Trước t r 100001, ậ ngay Pháp t ô n Sư, người đăng, k khi, e i với thiên hai người đại h phong phong chủ, cùng với thiên cực phong phong chủ hai người đánh hành phục h Ông ngạo long cùng vốn là cực kỳ vững vàng ngũ hành phục ma đại trận, trong n bị là cực cực sau ma á kỳ mắt biến hóa nóng nảy. Ngay hóa sau đó chỉ thấy ngũ hành phục ma đại trận trận buộc phát ra một trận đình thai nhức góc vang lớn ngay cả vốn là thiên địa khí tước ở ngũ hành phục ma đại trận dưới ảnh hưởng cũng một trận văn mèo ngay tại lúc đó là ngũ hành phục ma đại trận buộc phát ra cái này vang lớn trong n g á y mắt toàn bộ phiếu miểu phong phương viên mấy ngàn thước bên trong toàn bộ bị bao ở trong đó theo đại trận không ngừng biến hóa đủ loại sắt trận nhất thời nổi lên hướng n ạ o long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ trên người hai người trấn áp tới không chỉ có như thế nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện theo ngũ hành phục ma đại trận không ngừng thay đổi giờ khác này ở trong đại trận đã sớm lặng lẽ dâng lên một mảnh vô hình không gian kết giới cơ hồ ngăn cách đại trận cùng ngoại giới hết thẻ liên lạc coi như là giờ phút này ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ hai người ngã xuống đến đây sợ rằng cũng sẽ không có bất kỳ người phát hiện ung ung. ngay tại ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ hai người mặt đầy kinh hãi muôn chết đáng lúc giờ khắp này kèm theo vô số đạo tiếng nổ vang vọng ra ở hai người trên đỉnh đầu trận hiện ra lưỡng đạo lớn vô cùng ngũ hành nhà tù hướng ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ trên người tù khảo m a tới chuyện này điều này sao có thể cái này đại trận lại thật là địa giai đỉnh cấp đại trận hơn nữa còn là thất truyền đã lâu thượng cổ đại trận ngũ hành phục ma trượn cảm nhận được cả người bị nhốt lại sau khi ngạo long phong phong chủ giờ phút này khóc không ra nước mắt cả người sắc mặt một mảnh xanh mét ngay sau đó không nhịn miệng kinh hay nói. Chẳng lẽ, tiểu tử này, trừ thực lực nịch thiên chi ngoại, hay lại là một cái trận pháp tông sư? Một bên, thiên cực phong phong chủ trong mắt lóe lên một nét sợ hay sao? Cả người một trận run mở miệng sau hay hay hay sư? sợ sao, tiểu đó được lóe nói. thực pháp chủ lực cái cực cả mở một Một mắt một một mở tri lại lẽ, là tử trừ phải biết dựa theo tình huống bình thường đến xem diệp phong chẳng những có thể vượt cấp chiến đấu hơn nữa còn là một tên tông sư luyện đan đã coi như là đủ biến thái Cũng cùng cùng cho cùng chúc chủ có cái dược, có có. bọn hắn muốn linh trần phong Phong mừng nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, có thể lấy lòng như vậy một tên tông sư luyện đan nói, bọn muốn đan không nên gì là là lấy lời lui bởi họ hai phiếu thể phía khởi sao sao, sau kiếm tới miểu với Diệp vì vậy về sư một yếu. Dù tử tất nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là diệp phong lại không chỉ là một tên tông sư luyện đan hơn nữa còn là một tên trận pháp tông sư lấy diệp phong bố trí tòa này ngũ hành phục ma đại trận đến xem h i ệ n nhiên diệp phong ít nhất cũng đã nắm giữ địa giai đỉnh cấp trận pháp thuật mới đúng như vậy thứ nhất lời nói giờ phút này đối với ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ mà nói dĩ nhiên là ruột cũng sắp muốn hối xanh đắc tội như vậy một cái tiểu biến thái lui về phía sau bọn họ ở bên trong viện chính giữa làm sao có thể sẽ có cuộc sống tốt ha ha giang ngạo phá thiên cực Các n g ư ơ i bây giờ mới hiểu được sao ta đã sớm đã nói với các ngươi t ò a đại trận này uy lực xa không phải là các ngươi trong tương t ư ợ n g đơn giản như vậy bây giờ các ngươi triệt địa kích hoạt đại trận chỉ sợ muốn sống từ t ò a đại trận này chính giữa đi ra ngoài lời nói cơ hồ không có bất kỳ khả năng thấy nạo g long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ mặt đầy khó khăn nhìn biểu tình sau khi la trần không nhịn được cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng hề lạc đạo phải biết nếu là ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ sớm một chút nghe hắn lời nói cũng không trở thành luân lạc tới dưới mắt như vậy tình cảnh chuyện này nên làm thế nào cho phải nghe vậy ngạo long phong phong chủ sắc mặt nhất thời biến đổi ngay sau đó không nhịn được mở miệng nói không sai la phong chủ ngươi cùng diệp tiểu hữu quan hệ tốt nhất chắc hẳn ngươi bây giờ phát ra đưa tin ngọc giản lời nói diệp tiểu hữu một khi bị tin tức hẳn hồi mã thượng chạy tới mới đúng một bên thiên cực phong phong chủ nghe vậy vội v à n g nhìn về phía la trần ngay sau đó mở miệng nói hiển nhiên bất luận là ngạo long phong phong chủ hay lại là thiên cực phong phong chủ giờ phút này chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trước mắt la trần trên người nếu để cho bọn họ ngạnh hám ngũ hành phục ma đại trận lời nói kết quả như vậy sợ rằng chỉ có một chính là ngã xuống tại chỗ đưa tin ngọc giản ha ha mới vừa ta đã thử qua chẳng qua là chỗ này đại trận có che giấu đưa tin ngọc giản chức năng cho dù là ta hiện tại cũng không cách nào đem tin tức truyền ra tòa đại trận này ra nghe vậy la trần nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói cái gì không cách nào đem tin tức truyền ra đại trận ra nghe được la trần lời nói này sau ngạo long phong phong chủ cùng thiên cực phong phong chủ nhất thời một trận sắc mặt như cho tàn ngay sau đó nhìn về phía cùng với hướng đến hai người bọn họ chấn áp tới ngũ thải nhà tù cùng với hướng của bọn hắn đập vào mặt ngũ thải cự long nhất thời mặt đầy tuyệt vọng nói đùa bọn họ ở trong đại trận tiêu hao lâu như vậy sau khi trong cơ thể linh khí cơ hồ cùng với bị tiêu hao sạch sẽ đừng nói là tiếp tục ngăn cản ngũ hành phục ma đại trận công kích sợ rằng có thể ở trong đại trận liền sống sót mấy giây cũng đã coi như là vạn hạnh Thấy thiên tình trần thở phong phong chủ, cùng với thiên cực phong phong chủ hai người biểu tình sau khi, la trần không nhịn được thở dài, ngay nạo long cùng người la cực được với biểu dài, sau sau đó ẩm đang, đang lúc này chỉ thấy ở ngũ hành phục ma trong đại trận vô số đạo ngũ hành linh k h í thật sự huyền hóa thành vô số yêu thú cùng với đ A thương kiếm k í cảm h h còn có ngũ t i nhiều, với thiên người cự chủ, cùng cực chủ lòng, lòng trận tăng ngay hướng ngạo phong phong phong phong trên người hùng khí thế hạn sau đó nhận được tử vong đập vào mặt khí tức giờ phút này bất luận là ngạo long phong phong chủ hay lại là thiên cực phong phong chủ rốt cuộc ở cũng không nhịn được ngay sau đó một trận thê lương hét thảm lên ngũ hành phục ma đại trận thu nói thì chậm khi đó thì nhanh ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc chỉ thấy ở đại trận r a một đạo thanh tú vô cùng thanh âm manh đất v a n g tới ngay sau đó chỉ thấy nguyên bùn đã đánh vào ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ trên người hai người vô số ngũ hành yêu thú cùng với ngũ hành cự long các loại giờ phút này giống như bọt một dạng nhất thời tiêu tan mở ngay tại lúc đó chỉ thấy ở đại trận g a diệp phong mang cố mậu vũ mục phong nông cùng với phiếu miệu phong còn có lưu đan phong chờ một đám đệ tử rối rít nhìn về phía trong đại trận ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ hai người hí thấy đường đường nội viện xếp hàng thứ hai cùng với thứ ba hai đại phong chủ bây giờ như vậy vô cùng thê thảm hơn nữa thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong đại trận bộ dáng sau khi toàn trường mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết vốn là bọn họ đi theo diệp phong sớm đã tới ngũ hành phục ma đại trận ra khi đó nạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ cũng bất quá mới vừa xuất thủ công kích đại trận chương một n g h trăm linh h thần ma bí cảnh người đăng akei h bất quá lúc ấy ở mọi người nhìn lại ngũ hành phục ma đại trận hẳn không thể nào biết đem nội viện xếp hàng thứ hai nạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ ngăn cản mới đúng nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là ngũ hành phục ma đại trận uy lực thật sự là quá mức kinh khủng khoảng t r ừ n g ngắn ngủi nửa nén hương thời gian chính giữa cơ hồ thuận tiện lấy cùng đem nội viện xếp hàng thứ hai ngạo long phong phong chủ cùng với xếp hạng thứ ba thiên cực phong phong chủ chém chết tại chỗ nếu là mới vừa diệp phong không đem đại trận thu hồi lời nói sợ rằng giờ phút này ở trước mặt mọi người sớm đã là ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ thi thể hai người diệp huynh đệ Cũng còn k hà á ngươi tới kịp thời, nếu không lời nói, sợ rằng hai người n tới thời, lời hai kịp sợ y hà ô m nay coi như coi l quả a La Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay sau Ha ha, đời đó. đắc đó cười tiếng, miệng nói. ở mở Thế Trần bất một thể không khác hơn vậy, làm là dĩ gì u q thực xin lỗi thật ra thì mấy vị phong chủ t r ư ớ c đang công kích đại trận lúc ta liền dẫn mọi người đi tới trước đại trận mặt chẳng qua là tòa này ngũ hành phục ma đại trận là ta vừa mới bố trí xong cho nên muốn muốn thu trận lời nói yêu cầu lãng phí không thiếu thời gian bất quá cũng may mấy vị phong chủ không việc gì nếu không lời nói diệp mỗ tội quá có thể to lắm nghe vậy diệp phong nhất thời cười ha ha một tiếng ngay sau đó mở miệng giả bộ nướng ẩn đạo dù sao tại chỗ phiếu miểu phong đệ tử cùng với lưu đan phong đệ tử số người đông đảo chuyện này sớm muộn phải truyền tới ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ l ô thai chính giữa chẳng hắn lấy thu trận làm lý do tới đem chuyện này đã thông báo đi ừ ta xem là ngươi cố ý nghĩ tưởng để cho hai người chúng ta ở trước mặt nhiều người như vậy đều xấu chứ nếu không lời nói lại làm sao có thể sẽ mang thế nào nhiều người tới một bên ngạo long phong phong chủ sửa sang lại một phen cả người chật vật không chịu nổi quần áo sau khi ngay sau đó không nhị n được vung tay áo nổi giận đùng đùng mở miệng nói phải biết vốn là bọn họ có thể là muốn đến cho diệp phong chúc mừng dưới mắt bị ngũ hành này phục ma đại trận cho dạy v ò thành bộ dáng này sau khi vậy còn có phân nửa muốn chúc mừng tâm tình giờ phút này thậm chí hận không được diệp phong tại chỗ tháo thành t ă n g khối không sai h u n g ta cùng với giang ngạo hai người chuẩn bị trước tới cho các ngươi phiếu miểu phong chúc mừng nhưng là không nghĩ tới các ngươi nhưng là như vậy tới tiếp đại chúng ta các ngươi phiếu miểu phong thật đúng là thật là lớn uy phong giang ngạo chúng ta đi thấy vậy thiên cực phong phong chủ lạnh lên một tiếng ngay sau đó nhìn về phía một bên ngạo long phong phong chủ dẫn đầu mở miệng trước nói vèo vừa dứt lời chỉ thấy thiên cực phong phong chủ một phất ống tay á o ngay sau đó liền hướng đến phía miểu phong ra xoay người rời đi ừ thật là cuồng vọng tiểu tử một bên ngạo long phong phong chủ thấy vậy nhất thời lạnh lên một tiếng ngay sau đó liền xoay người rời đi diệp huynh đệ bốn thấy trước mắt một màn la trần không nhịn được cười khổ một phen ngay sau đó nhìn về phía diệp phong đạo hiển nhiên ngay cả la trần cũng có thể đoán được diệp phong hẳn là đã sớm mang theo phiếu miểu phong mọi người đi tới đại trận ra nhìn nửa ngày ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ trò cười mới đúng ha ha la tiền bối không sao cả nếu là ta đoán không nói b ậ y ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ cũng là ôm hoàng thử lang cho kê t r ú c tiết t â m tư tới ta phiếu miểu phong dưới mắt như vậy hảo náo rời đi cũng tiết kiệm phiền thoái thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói theo diệp phong h ắ n này thường cùng cái gọi là ngạo long phong phong chủ còn có thiên cực phong phong chủ chưa bao giờ có bất kỳ đồng thời xuất hiện dưới mắt hai người này đột nhiên đến thăm tuyệt đối sẽ không hảo tâm gì nếu không lời nói hai người này cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ tới công kích hắn bố trí hộ phong đại trận không sai ngạo long phong phong chủ cùng kia thiên cực phong phong chủ hôm nay tới đây chẳng qua là muốn diệp huynh đệ ngươi giúp bọn hắn luyện chế mấy viên cửu phẩm đan dược a chỉ bất quá ở diệp huynh đệ ngươi bố trí hộ phong đại trận trước mặt bọn họ bị sập cửa vào mặt sau khi tự nhiên ngượng ngùng tiếp tục mở miệng cầu xin ngươi giúp bọn hắn luyện chế đan dược ngay vậy kiếm linh tử la trần cười nhạt ngay sau đó mở miệng giải thích thì ra là như vậy nghe xong la trần lời nói sau diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó gật đầu nói la phong chủ dưới mắt phiếu miểu phong vừa mới mới lập hoàn thành không có gì có thể đem ra chiêu đãi ngươi không bằng mời ngươi lúc trước hướng đại điện sau đó chúng ta cho giỏi tốt một tự thấy vậy cố mộng vũ không thể làm gì khác hơn là đứng ra ngay sau đó mở miệng đối với kiếm linh tử la trần đạo ha ha ta hôm nay tới đây chẳng qua là thay viện trưởng cho diệp huynh đệ mang một câu nói thôi sẽ không đi vào một tự bất quá chờ lần sau có cơ hội cố phong chủ còn có lao mục các ngươi tới ta n g ộ kiếm phong để cho ta dĩ lễ đối lãi tẫn một tận tình địa chủ nghe vậy la trần ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích đái thoại thấy vậy diệp phong nhìn về phía la trần ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao ban thưởng đại điển trên hắn mới vừa cự tuyệt viện trưởng thu hắn là quan môn đệ tử yêu cầu dưới mắt lúc này mới ngắn ngắn không đến thời gian một tháng chẳng lẽ viện trưởng lại muốn cho la trần thay hắn mở miệng hay sao diệp huynh đệ ngươi không nên hiểu lầm lần này viện trưởng để cho ta mang cho ngươi lời nói chủ yếu là là nói cho ngươi biết trung vũ vực chính giữa thượng cổ phong ma nơi ở có thời gian một tháng liền muốn mở ra mà cách mỗi mười năm thượng cổ thần ma bí cảnh võ viện cũng sẽ phái ra xếp hạng thứ m ộ ư ơ i nội viện chân truyền đệ tử đi lịch luyện v ừ a vặn phiếu miểu phong thay thế phá thương phong sau khi bây giờ chính là võ viện xếp hạng thứ m ộ ư ơ i vị trí cho nên ngươi thân là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử đem có tư cách đi thượng cổ thần ma bí cảnh tiến hành lịch luyện t h ế y vậy la trần cười nhạt gấp bận rộn mở miệng giải thích phải biết thượng cổ thần ma bí cảnh không cũng chỉ có thiên lăng vũ viện tương hội phái đệ tử đi ngay cả lục đại ẩn nút thế lực cùng với thương lam tông kiếm thần cát thần đao môn thậm chí là một ít nhị lưu thế lực tam lưu thế lực cùng với yêu tộc ma tộc cũng sẽ phái một ít đệ tử tinh anh đi thượng cổ thần ma bí cảnh tiến hành lịch luyện từ đó tìm một ít thượng cổ di lưu đi xuống truyền thừa mà thượng cổ thần ma bí cảnh chính giữa bát ngát vô cùng cho dù là toàn bộ trung vũ vực chính giữa đệ tử tinh anh toàn bộ đi cũng bất quá là giống như mỏ kim đáy biển một dạng nghĩ tưởng phải tìm được thượng cổ di lưu đi xuống truyền thừa độ khó không phải bình thường đại bất quá thượng cổ thần ma bí cảnh chính giữa mặc dù nghĩ tưởng phải tìm thượng cổ di lưu đi xuống truyền thừa có chút hơi khó khăn nhưng là nghe nói chính giữa thiên tài địa b ả o vô số ngay cả thiên giai dược thảo đã từng cũng xuất hiện ở quá thần ma bí cảnh chính giữa chừ lần đó ra tại thần ma bí cảnh chính giữa nghe nói còn có thượng vũ vực võ giả mới có tư cách sử dụng linh thạch cùng với một ít thiên giai linh khí thậm chí thiên giai thần thông chi thuật đương nhiên thần ma bi cảnh chính giữa mặc dù bảo bối vô số nhưng tuyệt không phải đất lành chính giữa thượng c ổ ngã xuống những đại n ă n g đó mặc dù đã sớm ngã xuống thành thiên thượng vạn năm dài nhưng là một bằng một cổ lưu lại ý đ ồ trí cũng không phải bình thường võ giả có thể chống lại Trước 1003, gia nhập phiếu phong. phiếu miểu nhập người đăng akei cho nên cho dù là mạnh như thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả coi như là tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa cũng tựa như con kiến hôi phàm là hơi không cẩn thận lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc chính giữa thì ra là như vậy nghe xong la trần lời nói này sau diệp phong trong lòng hơi đậu ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết ở đời trước lúc diệp phong liền từng đã tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa ngay cả kia bộ thiên giai công pháp long hồn thiên tôn quyết cũng là hắn tại thần ma bí cảnh chính giữa may mắn đạt được chỉ bất quá đời này có thanh đồng long quan phần này bảo tàng đối với diệp phong mà nói tự nhiên đối với thần ma bí cảnh không có quá lớn sức hấp dẫn ha ha nếu lời nói ta đã mang tới chờ thần ma bí cảnh mở ra lúc diệp huynh đệ ngươi nhớ đi nội viện đại điện đến lúc đó sẽ do tông chủ mang dẫn các ngươi đi thần ma bí cảnh chính giữa đem sự tình giao phó sau khi la trần đối với mọi người phất tay một cái ngay sau đó liền xoay người rời đi tốt nếu tất cả mọi người đã từng gặp qua hộ phong đại trận uy lực như vậy tiếp theo mọi người liền không cần phải lo lắng chỉ muốn mọi người ở phiếu miểu phong chính giữa nghiêm túc tu luyện thì sẽ không có còn lại nội viện đệ tử có thể tiến vào chúng ta phiếu miểu phong chính giữa Trừ lần đó ra tiếp theo ta tương hội đem đan dược các cùng với thần t h ô n g các còn có thối thể các cùng với huyền thiên các toàn bộ bố trí ra đến lúc đó mọi người chỉ cần ở phiếu miểu phong chính giữa nghiêm túc tu luyện muốn trong thời gian ngắn đột phá đến linh võ cảnh hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì thấy la trần sau khi rời khỏi diệp phong liền dẫn mọi người trở lại phiếu miểu phong đại điện chính giữa ngay sau đó mở miệng tuyên bố cẩn tuân diệp sư huynh dạy bảo nghe vậy toàn trường mọi người rối rít ôm quyền ngay sau đó mở miệng nói được tất cả mọi người đi trước tu luyện đi nếu là phiếu miểu phong chính giữa có chuyện gì lời nói ta sẽ nhượng cho m ộ t sư tỷ đi thông báo mọi người hướng cố ngộng vũ gật đầu một cái sau diệp phong ngay sau đó tiếp tục nói ngay vậy phiếu miểu phong mọi người liền không co ở đây lưu lại ngay sau đó r ồ i rít tàn đi trở lại mỗi người trong biệt viện tu luyện diệp tiểu hưu không biết n g ư ờ i đem ta còn có những đệ tử này gọi tới kết quả có chuyện gì thấy phiếu miểu phong mọi người toàn bộ rời đi sau khi mục phong nông mặt đầy hiếu kỳ ngay sau đó không nhịn được mở miệng nhìn về phía diệp phong hỏi dù sao dưới mắt phiếu miểu phong chúng người cũng đã tàn đi mà diệp phong vẫn còn đưa hắn lưu lại hiển nhiên là có cái gì chuyện trọng yếu mới đúng mục m i n h lần này ta mời ngươi tới chủ yếu là muốn cho ngươi còn có lưu đan phong những đệ tử này giúp ta trưởng khống đan dược các có thể luyện chế ra đại lượng đan dược đến cung phiếu miểu phong mọi người tu luyện sử dụng về phần luyện đan chính giữa dược thảo còn có lò luyện đan ta đều đã chuẩn bị cho các ngươi tốt trừ lần đó ra mỗi tháng ta đều sẽ tới đan dược các luyện đan ba ngày đến lúc đó tất cả mọi người có thể tới học hỏi ta luyện đan hướng toàn trường mọi người quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói cái gì trường không đan dược các hơn nữa có thể ở đan dược các chính giữa tùy ý luyện đan chủ yếu nhất là mỗi tháng còn có cơ hội học hỏi diệp phong như vậy tông sư luyện đan luyện đan nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận là mục phong nông hay lại là lưu đan phong mọi người giờ phút này rối rít mặt đầy kích động hận không được lập tức liền đáp ứng đ ù a đây quả thực là trời sập chuyện tốt chẳng những có thể miễn phí sử dụng dược thảo ngay cả luyện chế đan dược tăng lên tài luyện đan hơn nữa còn có cấp bậc tông sư luyện đan sư chỉ điểm đây đối với lưu đan phong mọi người mà nói đơn giản là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình đối với còn có tiếp theo ta sẽ bố trí thối thể các thần thông các cùng với huyền thiên các chính giữa thối thể các chính là do ta bốn đạo dị hỏa đến giúp đỡ mọi người tôi luyện luyện nhục thân nếu là mọi người không có thích hợp hỏa diễm tới luyện đan lời nói có thể rút ra một k i a thối thể các chính giữa ta lưu lại dị hỏa đến lúc đó chắc hẳn mọi người luyện đan cũng sẽ càng nước chạy thành sông trừ lần đó ra tại thần thông các chính giữa ta không chỉ có muốn bố trí võ giả tu luyện thần thông chi thuật đồng thời cũng phải bố trí luyện đan sư yêu cầu thủ pháp l u y ệ n đan cùng với đủ loại đan phương nếu là mọi người không có thích hợp thủ pháp l u y ệ n đan hoặc là đan phương lời nói đến lúc đó bằng vào luyện chế đan dược đạt được công hiến liền có thể đi thần thông các hối đoái thích hợp các ngươi thủ pháp l u y ệ n đan thấy lưu đan phong mọi người mặt đầy rung động biểu tình sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó tiếp tục mở miệng giải thích cái gì có thể rút ra một tia dị hỏa dùng để luyện đan hơn nữa còn có thể dựa vào luyện đan đạt được c ô n g hiến đi thần thông các hối đoái thủ pháp luyện đan thậm chí là đan phương đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin chứ nghe được diệp phong lời nói sau giờ phút này lưu đan phong mọi người nhất thời phát ra một trận nuốt nước miếng thanh âm ngay sau đó mặt đầy cả kinh nói phải biết bất luận là rút ra một tia dị hỏa tới luyện chế đan dược vẫn là dựa vào luyện đan đạt được điểm cống hiến đi hối đoái thủ pháp luyện đan đây quả thực là lưu đan phong mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ giống sự tình mà dưới mắt diệp phong nhưng lại toàn bộ cho bọn họ thật hiện ra tia diệp sư thúc huyền thiên cắc lại là dùng tới làm gì đây không nhịn được hung hãn nuốt một phen nước miếng sau khi một bên lưu đan phong chân truyền đệ tử n g ư y c chấp ngay sau đó mặt đầy kích động nhìn về phía diệp phong hỏi huyền thiên cắt chủ yếu là dùng để đề thăng các ngươi kinh nghiệm chiến đấu dĩ nhiên cũng có thể tăng lên các ngươi đạo ẩ n chỉ cần các ngươi thiên phú tốt hơn lời nói coi như là đan l ẩ n cũng đều có thể ở huyền thiên cắt chính giữa c ả g ngộ lấy được nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh mở miệng giải thích hí nghe xong diệp phong lời nói này sau giờ phút này toàn trường mọi người nhất thời vỡ tổ ngay sau đó mặt đầy d u n g động đạo đan l ẩ n huyền thiên các chính giữa lại còn có thể tăng lên đan l u ậ n đây quả thực nếu như một quả tạc đạn một dạng cơ hồ đem chọn cái lưu đan phong mọi người nổ đến hạnh phúc đất bất tình đi phải biết đan l u ậ n cơ hồ chỉ có đạt tới c ử u phẩm luyện đan sư đ ỉ n h phong sau khi muốn đột phá một tấn luyện đan sư lúc mới có cơ hội lĩnh ngộ một tia đan l u ậ n có thể là dựa theo diệp phong ý tứ ở huyền thiên các chính giữa coi như không có đạt tới chín phẩm cấp bậc luyện đan sư cũng tương tự có thể cảm n ộ một tia chính mình đan l ẩ n tin tức này không khỏi cũng quá rung động chứ diệp diệp huynh đệ ngươi không có nói đùa sao vừa mới ngươi nói cũng đều là thực sự nghe được diệp phong lời nói này sau mục phong nông cả người kích động đến một trận run rẩy vô cùng ngay sau đó theo bản năng nhìn về phía diệp phong không nhịn được mở miệng d o hỏi đó là tự nhiên mục huynh ngươi yên tâm là được thấy mục phong nông lần này cử động sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng cam kết được đã như vậy lời nói như vậy ta liền tuyên bố lui về phía sau lưu đan phòng liền thuộc về phía miểu phong chi nhánh đỉnh mà diệp huynh đệ liền là chúng ta lưu đan phong phó phong chủ một điểm này mọi người có ý kiến gì hay không t r ư ơ n 1 0 0 t n g h b ố trí thối thể các người đăng a k e i h nghe được diệp phong cam kết sau khi mục phong nông trợt đánh một cái đại chân ngay sau đó mặt đầy kích động nhìn về phía lưu đan phong đệ tử mở miệng d o hỏi có thể làm cho diệp sư thúc thành cho chúng ta lưu đan phong phó phong chủ đơn giản là chúng ta lưu đan phong vinh hạnh không sai lấy diệp sư thúc c ử u phẩm đỉnh phong luyện đan sư thực lực lui về phía sau chúng ta lưu đan phong ở diệp sư thúc dưới sự hướng dẫn tuyệt đối càng ngày sẽ càng cường nghe vậy toàn trường lưu đan phong đệ tử nhất thời mặt đầy vô cùng kích động rối rít phụ hòa nói được nếu tất cả mọi người nguyện ý lời nói như vậy ta bây giờ liền tuyên bố lui về phía sau diệp huynh đệ liền là chúng ta lưu đan phong phó phong chủ ngay tại lúc đó bắt đầu từ hôm nay chúng ta lưu đan phong mọi người liền cắm rễ nơi này về phần ngoại viện lưu đan phong phái một lượng tên đệ tử luân phiên trị thủ cho giỏi còn lại đệ tử hết thể đi theo ta rời đến đan dược các đi luyện đan thấy vậy mục phong nông nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mở miệng tuyên bố bái kiến diệp phong chủ ngay vậy lưu đan phong mọi người rồi rít hướng diệp phong ôm quyền hành lễ ngay sau đó mở miệng hô được mục h u n h nếu sự tình đã quyết định như vậy liền việc này không nên chậm trễ các ngươi lúc trước hướng đan dược các luyện chế đan dược về phần thối thể các thần t h ô n g các còn có huyền thiên các tiếp theo ta liền từng cái phải đi bố trí xong thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau để ó có phó nhìn về phía mục phong nông đạo. Dù sao, mặc dù Diệp Phong không có dự liệu được mục phong nông sẽ đem hắn tuyên đàn phong phó phong chủ, nhưng đàn phong mọi người đáp ứng hắn ở đàn dược các luyện đàn, đã sớm ở Diệp Phong dự đoán chính phía chủ, về Diệp đáp Diệp sao, giữa. Đùa! mục mặc mục đem mọi sớm được dược các đạo. đã đ Dù dù dự dự sẽ liệu là lưu là lưu bố ở ở như vậy phong phú điều kiện nếu là lưu đan phong mọi người đang trở lại ngoại viện đi tu lời nói cô đọng vậy đơn giản là chuyện không có khả năng trừ lần đó ra thối thể các thần t h ô n g các còn có huyền thiên cắt chính giữa sự tình đối với diệp phong mà nói h ắ n còn cần củng cố mộng vũ ở thương nghị một phen được diệp v i n h đệ nếu là có chuyện gì lời nói ngươi tùy thời gọi ta là cho giỏi nghe vậy mục phong nông gật đầu một cái theo cho dù mang lưu đan phong mọi người hướng đan dược các phương hướng rời đi sư tôn dưới mắt mặc dù đan dược các đã bố trí xong nhưng là còn cần lưu minh dẫn một đám dược thảo đệ tử đem dược thảo s i ê u tầm đầy đủ hết mới được cho nên một điểm này yêu cầu ngươi tới toàn quyền g i a n quản g không thể ra bất kỳ bỏ sót thấy mục phong nông rời đi sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó nhìn về phía một bên cố mộng vũ mở miệng nói được ngươi yên tâm những chuyện này giao cho ta cho giỏi thấy vậy cố mộng vũ mặt đầy nghiêm túc gật đầu ngay sau đó mở miệng nói đúng còn có thối thể cát với thần thông cát cùng với huyền thiên cát cần phải chờ ta bố trí song thiện sau khi mới có thể để cho phiếu miểu phong đệ tử đi chính giữa tu luyện cho nên tiếp theo thời gian ta sẽ dốc toàn lực bố trí những thứ này nếu là phiếu miểu phong chính giữa có chuyện gì lời nói sư tôn ngươi toàn quyền làm chủ cho giỏi đ ỗ n g nhiên dừng lại sau diệp phong vua hót một cái ngay sau đó nhìn về phía cố mập vũ tiếp tục mở miệng nói yên tâm đi chẳng qua là tiếp theo khoảng thời gian này sợ rằng phải khổ cực ngươi nghe vậy cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia phức tạp ngay sau đó nhìn về phía diệp phong không nhịn được một trận ôn nu nói dù sao sau đó thần ma bí cảnh lịch luyện dựa theo tình huống bình thường lời nói diệp phong cần phải chuẩn bị một phen mới đúng nhưng là dưới mắt diệp phong lại bận rộn đem phiếu miểu phong bố trí song thiện cái này làm cho cố mộng vũ trong lòng nhất thời một hồi cảm động đứng lên thậm chí ở cố mộng vũ trong lòng một tia khó mà phát hiện tình cảm cùng với nhìn về phía diệp phong ánh mắt cũng trong bất chi bất giác xuất hiện một tia biến hóa ho khăn k h ủ cái đó sư tôn việc này không nên chậm trễ ta liền lúc trước hướng thối thể các thấy cố mộng vũ kia giống như nhu thủy bàn ánh mắt sau diệp phong nhất thời lúng túng cười một tiếng ngay sau đó vội vàng hướng hướng thối thể các phương hướng lao đi đ ù a theo diệp phong nếu là hắn tiếp tục lưu lại đi lời nói l i ê n cố mộng vũ ánh mắt với giọng sợ rằng cũng có thể bắt hắn cho hỏa tan đi người này thật là làm cho ta không biết nên làm thế nào cho phải thấy diệp phong vội vã sau khi rời đi cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa không nhịn được thoáng qua một tia ưu h ò án ngay sau đó một trận nhẹ giọng nói dù sao diệp phong là phiếu miểu phong làm hết thảy để cho cố mộng vũ trong lòng một hồi cảm động vô cùng nhưng là ngại vì nàng cùng diệp phong giữa hai người chẳng qua là quan hệ thầy trò nếu không lời nói nàng thậm chí đều có một k i a nói không biết tình cảm ở mơ hồ sợ hay đến phốc thông mới vừa rời đi đại điện diệp phong nhận ra được cố mộng vũ ý tưởng một dạng giờ phút này cả người dưới chân một trận lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất cùng cố mộng vũ cáo biệt sau khi diệp phong liền tới đến tối thể cắt chính giữa lấy phiếu miểu phong với lưu đan phong mọi người bây giờ thực lực chắc hẳn có thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thiên viêm điệu tâm hỏa lưỡng đạo dị hỏa liền đủ bọn họ tôi luyện luyện lục thân bất quá chỉ bằng vào lưỡng đạo dị hỏa lời nói lui về phía sau muốn thỏa mãn phiếu miểu phong mọi người cùng lưu đan phong mọi người sợ rằng vẫn còn có chút không đủ chàng ta đem c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng với c ử u u thôn thiên hỏa lưỡng đạo dị hỏa cất giữ ở thối thể các đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng chính giữa như vậy thứ nhất lời nói chỉ cần bọn họ có thể thừa nhận được thối thể các tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng lưỡng đạo dị hỏa h uy lực liền có thể tiến vào đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng chính giữa tiếp tục tôi luyện luyện lục thân đem trong cơ thể bốn đạo dị hỏa triệu hoán đi ra sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao đối với diệp phong mà nói bố trí thối thể các cũng chẳng có bao nhiêu độ khó Chỉ cần các chính cùng cũng hỏa buồn nguyên rót vào ở thối thể các hạ phương hỏa hắn không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng buồn nguyên nói, đến đem địa đối một tâm mà rót bất kia giữa, với với dị dị gì. vào ở sẽ kỳ ẩm nghĩ tới đây diệp phong liền không đang do dự ngay sau đó cả người đem thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thiên viêm đ ị a tâm hỏa chính giữa một tia dị hỏa b u ồ n nguyên chu xuống đ ị a tâm chính giữa sau khi liền hướng đến thối thể các đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng chính giữa lao đi lấy bốn đạo dị hỏa chân quý trình độ nếu là đem chết đạo dị hỏa dị hỏa b u ồ n nguyên trực tiếp cất d ự ữ ở thối thể cắt chính giữa lời nói khó tránh khỏi sẽ có một ít không có hảo ý đệ tử muốn trực tiếp dành thời gian thậm chí luyện hóa dị hỏa b u ồ n nguyên chẳng ta ở nơi này thối thể cắt chính giữa bố trí nhất phương kết giới cứ như vậy lời nói mặc dù mọi người có thể ở thối thể cắt chính giữa tôi luyện luyện n ụ c thân hoặc là luyện hóa một tia dị hỏa nhưng là muốn đem thật sự có dị hỏa b u ồ n nguyên toàn bộ dành thời gian luyện hóa lời nói cơ h ộ i là chuyện không có khả năng đem c ử u u huyền băng hỏa cùng với c ử u mạch thôn thiên hỏa bố trí ở thối thể các đệ tam tầng cùng với đệ tứ tầng chính giữa bố trí xong sau khi diệp phong c ư ờ i nhạt ngay sau đó một trận lẩm bẩm phải biết phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong tất cả đệ tử cộng lại chân có hơn mấy ngàn người ở nơi này mấy ngàn người chính giữa cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ không đi đánh dị hỏa chú ý một khi có một ít đệ tử lòng dạ khó lường lời nói đối với diệp phong mà nói cũng đúng lúc lợi dụng bố trí tới kết giới dọ xét phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong chính giữa rốt cuộc có bao nhiêu thiếu những ngọn núi chính khắc cùng thế lực bình an chen vào đệ tử t r ư ơ n g một nghìn lẻ năm khắc lục ngọc giản người đăng akeiê dù sao chỉ cần có một ít bụng dạ khó lường đệ tử muốn luyện hóa toàn bộ dị hỏa lời nói như vậy nhất định sẽ xúc động hắn ở lại thối thể cắt chính giữa kết giới cứ như vậy lời nói bằng vào kết giới trên khí tức cùng với ghi chép thủy tinh liền có thể đem đối phương trực tiếp lấy ra tới trừ lần đó ra thối thể cắt chính giữa diệp phong đem tôi luyện luyện nhục thân thối thể phòng cùng cho chia làm bốn cái đẳng cấp trong đó theo thứ tự là cấp thấp thối thể phòng trung cấp thối thể phòng cao cấp thối thể phòng còn có đỉnh cấp thối thể phòng phải biết cấp thấp thối thể phòng chính là cho khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả sử dụng mà trung cấp thối thể phòng chính là cho khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả sử dụng về phần cao cấp thối thể phòng chính là cho nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả sử dụng còn có đỉnh cấp thối thể phòng chính là cho linh võ cảnh cấp bậc võ giả sử dụng về phần thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả như thế nào chỉnh cái phiếu miểu phong chính giữa cũng chưa từng xuất hiện một tên thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi võ giả đối với diệp phong mà nói tự nhiên cũng không cần bố trí thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả tu luyện siêu cấp thối thể phòng ngoài ra theo diệp phong muốn đi vào thối thể c á t chính giữa tu luyện lời nói nhất định phải thanh toán số lượng nhất định điểm c ô n g hiến nếu không lời nói nếu là tùy tiện một tên võ giả cũng có thể đi vào tôi luyện luyện n ụ c thân lời nói kia toàn bộ thối thể c á t ha chẳng phải là triệt địa loạn sáo được dưới mắt thối thể c á t bố trí xong chắc hẳn có bốn đạo dị hỏa b ổ n nguyên thối thể các chính giữa tương hội có vô số dị hỏa sinh sôi đi ra dưới mắt ta liền đi thần thông các đem thần thông các bố trí một phen quét nhìn một phen chính mình bố trí xong thối thể các sau diệp phong hài lòng cười một tiếng ngay sau đó liền rời đi thối thể các hướng thần thông các phương hướng nhanh chóng lao đi đương nhiên lúc rời thối thể các đang lúc diệp phong đồng thời cho cố mộng vũ phát ra một đạo đưa tin ngọc g i ả n để cho nàng phái lân yi san cùng với thiên như sương tới thay phiên trông chừng thối thể các trừ thu tiến vào thối thể các tu luyện đệ tử điểm cống hiến sau khi còn phải phòng ngừa một ít thế lực khác phái tới gian tế lặng lẽ lẫn vào thối thể các chính giữa phiếu miểu phong thần thông các bên trong lấy bây giờ phiếu miểu phong thực lực nếu là ta đem địa giai thần thông chi thuật hoặc là điệu giai trận pháp thuật cùng với điệu giai thủ pháp luyện đan với chín phẩm cấp bậc trở lên đan phương ở lại thần thông các bên trong lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ cho phiếu miểu phong đưa tới thiên đại phiền thoái dưới mắt trước đem ta nắm giữ hoàng giai cùng với huyền giai thần thông chi thuật còn có hoàng giai trận pháp thuật cùng với huyền giai trận pháp thuật bao gồm hoàng giai cùng huyền giai thủ pháp luyện đan cùng với thất phẩm bát phẩm cựu phẩm đan phương ở lại thần thông các chính giữa cũng đủ phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong đệ tử dùng tu luyện đi tới thần thông c á t sau diệp phong trầm lánh chỉ chốc lát sau ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao ngay cả thiên lăng vũ viện chính giữa cường h ạ n nhất thần thông chi thuật chỉ sợ cũng chẳng qua chỉ là thiên giai cấp thấp thôi về phần kia địa giai thần thông chi thuật chỉ có nội viện xếp hạng thứ ba phong chủ mới có tư cách tu luyện hay hoặc giả là thái thượng trưởng lão mới có tư cách đem truyền thụ cho môn hạ đệ tử nếu là h ắ n đem địa giai cấp bậc thần thông chi thuật ở lại thần thông cắt chính giữa lời nói h i ệ n nhiên chỉ cho phiếu miểu phong mang đến thiên đại phiền thoái ông nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó lập tức từ xúc vật đại chính giữa lấy ra mấy trăm quả ngọc giản l i ề n bắt đầu khắc lục đứng lên phải biết lấy diệp phong hai đời lịch duyệt với kinh nghiệm đã sớm nắm giữ không dưới mấy trăm loại huyền giai thần thông chi thuật ngay cả kêu hoàng giai cùng với huyền giai trận pháp thuật còn có thủ pháp luyện đan thậm chí là đan phương cũng đã sớm tích lũy xuống không biết có bao nhiêu mặc dù những thứ này thần thông chi thuật trận pháp thuật thậm chí là thủ pháp luyện đan cùng với đan phương cũng đối với diệp phong tới nói không có bao nhiêu tác dụng nhưng là đối với phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong những đệ tử này mà nói h i ệ n nhiên là một khoản thiên đại tài sản ô n ào giờ phút này chỉ thấy diệp phong vung tay lên đem trước bàn mấy trăm quả ngọc giản trôi lơ lửng ở trên cao chỗ trống bên trong vèo ngay sau đó trực tiếp mấy trăm đạo bị ngưng luyện đến mức tận cùng linh khí từ diệp phong hai tay mười ngón tay chính giữa t r ợ n tiêu xạ mà ra ôm vào mấy trăm trong chiếc thẻ ngọc đồng thời chỉ thấy diệp phong hai tay nhanh trong kết xuất từng đạo kỳ dị thủ ấn không ngừng đánh vào trong chiếc thẻ ngọc toàn bộ quá trình thành thạo đến mức tận cùng cơ hồ không có bất kỳ đình trệ đua đối với bây giờ thực lực diệp phong mà nói một hơi thở chế tác mấy trăm quả ngọc giản căn bản không có chút nào độ khó bất quá nếu là thiên lăng vũ viện chính giữa ngọc giản khắc lục sư thấy như vậy một màn lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ trợn mắt h ố t mồm bởi vì khắc lục ngọc giản bước này cực kỳ khó khăn nếu là hơi không cẩn thận lời nói khắc lục đi ra trong chiếc thẻ ngọc nội dung liền sẽ xuất hiện mơ hồ không rõ thậm chí là có lôi k h á c hiện tượng cho nên phần lớn ngọc giản khắc lục sư cũng là một quả ngọc giản một cái ngọc giản đất khắc lục mà sẽ không giống như diệp phong như vậy đem mấy trăm quả ngọc giản đồng thời lấy ra tiến hành khắc lục nhất là giống như diệp phong như vậy khắc lục thủ pháp sợ rằng thiên lăng vũ viện chính giữa thành cựu cao nhất ngọc giản khắc lục sư sợ rằng đều làm không được đến bởi vì này yêu cầu cực kỳ khủng bố linh hồn lực cùng với đối với linh khí trưởng khống lực ao ngao ngong ngay sau đó qua không tới nửa khắc thời gian chỉ thấy vốn là toàn thân trong suốt ngọc giản giờ phút này đi qua diệp phong không ngừng khắc lục sau khi hơn nữa linh khí không ngừng rót vào trong nháy mắt bắt đầu hướng thúy lục sắc phương hướng không ngừng biến chuyển thậm chí trong chiếc thẻ ngọc linh khí cũng thay đổi bắt đầu không ngừng nồng nặc lên mấy phút sau ngọc giản khắc lục xong chỉ thấy diệp phong khẽ quát một tiếng trong tay lại lần nữa đánh ra mấy trăm đạo linh khí hướng trong chiếc thẻ ngọc b a o b ắ n đi ngay sau đó chỉ thấy từng viên toàn thân thúy thẻ ngọc màu xanh lục r ồ i rít tự đi rơi vào thần thông cắt chính giữa tủ sách trên không tệ có những thứ này thần thông chi thuật cùng với trận pháp thuật còn có luyện đan chi thuật chắc hẳn lui về phía sau p h i ế u miểu phong nhất định sẽ không ngừng lớn mạnh hơn nữa có thối thể cắt với đan dược các thang phúc coi như là nội viện xếp hạng thứ ba p h i ế u miểu phong cũng có cơ hội xâm nhập trong đó nhìn trước mắt tủ sách trên để d ầ m d ạ p c h ẳ n g c h ị t ngọc giản sau khi diệp phong hài lòng cười một tiếng ngay sau đó một trận lẩm bẩm đương nhiên cùng ở thối thể các lúc như thế diệp phong đem ngọc giản bố chi song sau liền tiếp tục đem một đạo khác kết giới bố chi ở thần thông các chính giữa đem chọn cái thần thông các phòng ngự đứng lên dù sao thần thông các cùng thối thể các bất đồng lui về phía sau nhất định phải cho thần thông các phái ba đến bốn danh thủ các trưởng l a o nếu không lời nói nếu là có một ít đệ tử muốn đem thần thông c á t chính giữa ngọc giản lặng lẽ lấy đi lời nói đến lúc đó cũng có thể để cho thủ các trưởng lão đem ngăn lại trừ lần đó ra thần thông c á t chính giữa bất kỳ ngọc giản bất luận là phiếu miểu phong đệ tử hay lại là lưu đan phong đệ tử cũng chỉ có thể ở thần thông các bên trong học tập ngọc giản trên thần thông chi thuật hoặc là trận pháp thuật cùng với luyện đan chi thuật về phần đem những ngọc giản này mang đi ra ngoài đối với diệp phong mà nói hiển nhiên là không có khả năng đồng ý sự tình đề cử quyển sách gia nhập bục m a chương một nghìn sáu quan thâu đáp ẩn người đăng akeihe đ ù a nếu là vạn nhất thần thông các chính giữa những ngọc giản này bị võ viện chính giữa những ngọn núi chính khác biết được lời nói sau đó quả tuyệt đối sẽ không thua kém thối thể các chính giữa dị hỏa bị người dành thời gian nghiêm trọng được dưới mắt thần thông các đã bố trí xong tiếp theo liền đi huyền thiên các chỉ cần đem huyền thiên các bố chi xong lời nói như vậy toàn bộ phiếu miểu phong liền coi như là xây lại hoàn thành quan sát một phen thần thông các sau diệp phong ngay sau đó cho cố mộng vũ phát một đạo đưa tin ngọc giản để cho nàng phái mộc tuyết vũ còn có bạch sở hương đám người đến trông giữ thần thông các sau khi ngay sau đó liền xoay người rời đi đi huyền thiên các dù sao dưới mắt thần thông các vừa mới xây xong đối với diệp phong mà nói toàn bộ phiếu miểu phong chính giữa có thể tin được đệ tử đầu tiên dĩ nhiên là m ộ c tuyết vũ cùng với bạch sở hương đám người dù sao mọi người cùng ở tịch diện xâm lâm cùng với huyễn tượng kết giới chính giữa trải qua sinh tử để cho m ộ c tuyết vũ còn có bạch sở hương đám người đến trông giữ thần thông các lời nói tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì phiếu miểu phong huyền thiên các dưới mắt lấy thực lực của ta sợ rằng chỉ có thể ở huyền thiên c á t chính giữa bố trí ra cùng vô tận tháp chính giữa như thế huyễn tượng phân thân cùng với ta tự thân đạo ẩn cùng với đ a n ẩn nếu là muốn hướng huyền thiên c á t chính giữa rót vào còn lại đạo ẩn lời nói sợ rằng còn cần mời lĩnh ngộ kiếm ý sắt ý cùng với khác đạo ẩn võ giả tới mới được đi tới huyền thiên c á t sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không nhịn được lẩm bẩm bất quá mặc dù không cách nào đem huyền thiên c á t chính giữa đạo ẩn toàn bộ bố trí ra nhưng là đem huyền thiên c á t chính giữa huyễn tượng phân thân thực lực mạnh độ vượt qua vô tận tháp chính giữa huyễn tượng phân thân thực lực theo diệp phong hoàn toàn không có bất kỳ áp lực dù sao lấy hắn bây giờ trận pháp thực lực bố trí một đạo huyễn tượng đại trận tự nhiên như cùng ăn cơm uống nước một dạng dễ như trở bàn tay ông nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự Ngay người sau đó cả người đi cả trong ớ i thiên huyền phía cắt ư ớ c cảm ứng chỉ chốc nhắm ứng liền tróng ngay hai mắt mắt, mở lát trợt sau, sau ra đó trong tay trợt tiêu mà ra tiêu i sả số mà vô đạo l nháy khí, hướng h mắt chỉ thấy tiêu s ạ mà ra những linh khí này ở diệp phong không ngừng dưới sự hướng dẫn liền khắc họa thành từng đường đại trận trận văn có trước bố trí ngũ hành phục ma đại trận kinh nghiệm giờ phút này diệp phong khắc họa trận văn tốc độ thật là nhanh như liền chớp chỉ thấy hai tay của h ắ n giờ phút này tựa như hóa thành vô số tàn ảnh một dạng rậm rạp chẳng trị trận văn giờ phút này từ diệp phong hai tay chính giữa khắc họa đi ra sau đó đánh vào huyền thiên các chính giữa rất nhanh huyền thiên các tầng thứ nhất trận văn liền bị diệp phong toàn bộ bố trí thành công theo trận văn vận chuyển kích hoạt toàn bộ huyền thiên các tầng thứ nhất liền bắt đầu điên cuồng hấp thu đất trời bốn phía linh khí để duy trì trận pháp vận chuyển ngay tại lúc đó chỉ thấy ở huyền thiên các tầng thứ nhất chính giữa do diệp phong ngưng luyện trong trận pháp giờ phút này hiện ra rậm rạp chẳng trịt yêu thú cùng với diệp phong huyễn tượng phân thân ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng phát sát mà tới nếu là cẩn thận cảm thụ liền có thể phát hiện ở huyền thiên tháp tầng thứ nhất chính giữa yêu thú cùng với huyễn tượng phân thân thực lực đều tại càn vũ cảnh cấp bậc tả hữu phốc thử nhẹ nhàng vung lên diệp phong cả người liền đem hướng chính mình nào h tới yêu thú cùng với huyễn tượng phân thân toàn bộ đánh tan ngay sau đó cả người hướng huyền thiên các đệ nhị tầng đi tới ông đi tới huyền thiên các đệ nhị tầng chính giữa sau khi diệp phong không chút do dự nào trực tiếp bắt đầu thúc d ụ c trong cơ thể linh khí sau đó liền bắt đầu bố trí huyền thiên các đệ nhị tầng chính giữa trận pháp bất quá đối với diệp phong mà nói mới vừa hắn thật sự bố trí huyền thiên các tầng thứ nhất trận pháp chẳng qua là hoàng giai cao cấp trận pháp a v ề phân dưới mắt thật sự bố trí huyền thiên các đệ nhị tầng trận pháp mới là huyền giai cấp thấp trận pháp dù sao đối với càn vũ cảnh cấp bậc võ giả mà nói chỉ có thể đối phó hoàng giai cao cấp trận pháp nếu là trận pháp cấp bậc lại cao một chút lời nói sợ rằng một khi càn vũ cảnh cấp bậc võ giả tiến vào chính giữa còn chưa có bắt đầu lịch luyện thuận tiện lấy cùng tại chỗ bị chém chết ở trong đại trận về phần đệ nhị tầng chính giữa huyền giai cấp thấp t r ậ n pháp đối với khôn v ũ cảnh cấp bậc võ giả mà nói vừa mới ở trong giới hạn chịu đ ư ợ c theo thứ tự loại thôi ở huyền thiên các đệ tam tầng chính giữa diệp phong là bố trí huyền giai t r u n g cấp t r ậ n pháp thuận lợi để cho nguyên v ũ cảnh cấp bậc võ giả lịch luyện về phần đang huyền thiên các đệ tứ tầng chính giữa chỉ cần bố trí huyền giai cao cấp t r ậ n pháp liền có thể để cho linh võ cảnh cấp bậc võ giả lịch luyện mà ở huyền thiên các đệ ngũ tầng chính giữa Diệp dự Phong là đua ị địa lịch n trận Linh vo cảnh viên mãn đến Linh vo cảnh đỉnh phong h thấp pháp, thể cho bố bỏ bậc trí túi dai giả để cấp có cấp vo l vo võ y huyền ệ đệ n thiên tầng chính Ở i các lục g ữ chỉ cần bố trí bỏ túi địa dai cấp pháp, trung trận bố bỏ trí túi dai địa lúc i thiên vũ cảnh, thậm chí là thiên vũ cảnh viên dưới giả ề n nửa cảnh cảnh mãn luyện. có cho bước chí cấp bậc dưới đây võ giả lịch thể thậm để đây Đùa! vũ vũ võ là l trước ngũ hành phục ma đại trận cũng bất quá là giai đ ỉ n h cấp trận pháp thôi liền có thể ngăn cản ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ hai người toàn lực công kích nếu là diệp phong ở huyền thiên cắt chính giữa bố trí mười phần địa giai t r u n g cấp trận pháp lời nói sợ rằng nửa bước thiên vũ cảnh đến thiên vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả sau khi đi vào kết quả liền chỉ có một đó chính là ngã xuống tại chỗ ông ông ông theo huyền thiên cắt chính giữa mỗi một tầng không ngừng có ánh sáng t h i ể m thức mở ngay sau đó toàn bộ tháp tầng sáng lên liền đại biểu đến tầng này chính giữa trận pháp cùng với bị diệp phong bố trí xong rất nhanh diệp phong liền đem huyền thiên các tiền lục tầng chính giữa trận pháp toàn bộ hoàn thành dưới mắt còn dư lại huyền thiên các một tầng cuối cùng đó chính là đệ thất tầng chỉ bất quá đệ thất tầng chính giữa thì cần muốn bố trí ta lưu lại đao ý cùng với đ a n luẩn cho nên lý do cẩn thận chỉ có xông qua huyền thiên các tiền lục tầng đệ tử mới có tư cách tiến vào đệ thất tầng chính giữa tới cảng ngộ ta lưu lại đao ý cùng đan ẩ n về phần còn lại kiếm ý s á t ý vân vân đan ẩ n các loại có cơ hội tìm la trần tiền bối còn có cung vô hậu chờ nắm giữ còn lại đạo ẩ n võ giả đem tự thân cảm thụ đạo ẩ n phân biệt ở lại đệ thất tầng chính giữa cho giỏi nhẹ ói một ngụm chọc khí sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó bước vào huyền thiên các đệ thất tầng mở miệng một trận lẩm bẩm ẩm đi tới huyền thiên các đệ thất tầng chính giữa sau chỉ thấy diệp phong từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một khối do hy hữu quán g thạch điêu khắc mà trưởng thành đao ngay sau đó hung hãn bày ra ở huyền thiên các trung ương sau khi cả người liền bắt đầu ngồi xếp bằng ở nơi này trôi trường đao trước hay a ngay sau đó chỉ thấy diệp phong trợt trợt quát một tiếng ngay sau đó đem toàn thân đao ý trợt ngưng tụ lên hướng trước người trôi này trường đao chính giữa bắt đầu điên cuồng quán chú đứng lên ao ngong ngong theo diệp phong không ngừng d ó t vào chỉ thấy ở trước người hắn này cái trường đao bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng hơn nữa từ vốn là hồng sắc không ngừng hướng màu đỏ thẩm màu đỏ thấm cuối cùng hướng màu đỏ thám biến chuyển không chỉ có như thế t r ư ớ c 1 0 0 t n g phong tục thời xưa còn lưu lại điện người đăng akeihe vốn là tựa như một hòn đá trường đao giờ phút này đi qua diệp phong không ngừng rót vào trong cơ thể mình đã vẩn sau khi chỉ thấy này cái do hy hữu quán g thạch chế tạo thành trường đao giờ phút này trợn buộc phát ra một cổ kinh thiên đao mang hướng toàn bộ huyền thiên các đệ thất trọng chính giữa lăng ra hô không nghĩ tới đem này cái hy hữu quán g thạch chính giữa rót vào đao ý thật không ngờ t ố n sức chủ yếu nhất là đem đao ý rót vào khối này hy hữu quán g thạch chính giữa sau khi đối với ta tự thân mà nói cũng có không nhỏ tổn thương cảm nhận được trong cơ thể mỏng manh vô cùng đ a u ý diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói bất quá t ố t ở mình đã lĩnh nộ g được đao ý đệ bắt trọng dưới mắt mặc dù trong cơ thể đao ý toàn bộ dưới vào ở nơi này mai hy hữu quán g thạch chính giữa nhưng là chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian liền có thể đem trong cơ thể đao ý lần nữa khôi phục tới đáng tiếc là n à y cái địa giai đỉnh cấp hy hữu quán g thạch là từ cung phụng các chính giữa nhận tới chỉ có thể thừa nhận được đao ý đệ thất trọng uy áp mà thôi nếu là ta đem đao ý đệ bắt trọng uy áp cũng rót vào trong đó lời nói sợ rằng mảnh đất này dai khoáng thạch tại chỗ sẽ gặp nổ bể ra tới không nhịn được than thở một tiếng sau khi diệp phong liền một trận lắc đầu nói dù sao nghĩ tưởng muốn thừa nhận đao ý đệ bắt trọng lời nói sợ rằng ít nhất đều cần thiên giai cấp thấp khoáng thạch mới được mà thiên giai cấp thấp khoáng thạch đối với diệp phong mà nói bây giờ đều là cực kỳ khan hiếm vật lại làm sao có thể sẽ lấy ra cho mọi người tu luyện dưới mắt đao luận đã bố trí xong tiếp theo chỉ cần đem đ a n luận bố trí xong huyền thiên các liền coi như là triệt địa bố trí xong cười nhạt sau khi diệp phong ngay sau đó một trận lẩm bẩm ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong liền từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một người đan lô ngay sau đó hung hãn nện ở huyền thiên các đệ thất tầng chính giữa vị này xích tiêu tạo hóa lò chính là bát phẩm lò luyện đan siêu xịt hơn nữa còn là do địa giai kim loại hiếm cùng với địa giai hy hữu quán g thạch thật sự chế tạo thành chủ yếu nhất vẫn là ban đầu ở đan tháp đạt được bát phẩm luyện đan sư huy t r ư ơ n g lúc mộ dung quy hải là lôi kéo lao tử mới đưa cho l á o tử đan lô bất quá có từ đan hồn bí cảnh chính giữa lấy được vị này thần bí đan lô dưới mắt đối với ta mà nói vị này bát phẩm lò luyện đan đã không có bất cứ tác dụng gì không bằng đem ta cảm ngộ đan ẩ n dưới vào đến vị này luyện trong lò luyện đan thuận lợi lưu đan phong đệ tử đi tới huyền thiên các lúc cảm ngộ chính giữa đan ẩ n đem chính mình từ đan thắp đạt được xích tiêu tạo hóa lò lấy ra sau khi diệp phong bất đắc di cười một tiếng ngay sau đó một trận lắc đầu nói ẩm nghĩ tới đây diệp phong liền không đang do dự ngay sau đó đem toàn thân đan ẩ n ngưng tụ hướng hướng trước người loại lò luyện đan này chính giữa quán thâu đi oong long long bị diệp phong không ngừng quán chú chỉ thấy giờ khắp này ở diệp phong trước người chiếc lò luyện đan này một trận điên cồn g run rầy mở ngay tại lúc đó một cổ vô cùng kinh khủng đan uẩn trật từ chiếc lò luyện đan này chính giữa buông thả ra đến hướng toàn bộ huyền thiên các đệ thất tầng chính giữa khuyết tán đi không nghĩ tới ta từ đan hồn b ị a chính giữa lĩnh ngộ đan uẩn thật không ngờ kinh khủng chỉ q u a n chú đến chiếc lò luyện đan này chính giữa không tới mười phần trăm đan uẩn liền cơ hồ đem chiếc lò luyện đan này cho sanh bạo cảm nhận được trước người vị này b ắ t phẩm lò luyện đan đã có chống đỡ không nổi đi dấu hiệu diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó đem đan uẩn thu hồi trong cơ thể sau khi một trận l ầ m bẩm dù sao lúc trước hắn từ đan hồn b ị a chính giữa linh nộ nhưng là thập tầng đan uẩn cùng với đan đế lưu lại truyền thừa dưới mắt chỉ cho vị này bát phẩm luyện trong lò luyện đan quan chu không tới mười phần trăm đan luận đối với lưu đan phong mọi người mà nói hiển nhiên cũng đã được ích lợi vô cùng không sai có huyền thiên các tiền lục tầng chính giữa huyền tượng phân thần đủ rồi để cho phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong mọi người rèn luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu về phần huyền thiên các đệ thất tầng chính giữa đa l u n cùng với đan luận càng đối với mọi người được ích lợi vô cùng quét nhìn một vòng huyền thiên các sau khi diệp phong hài lòng cười một tiếng ngay sau đó một trận lẩm bẩm đương nhiên cùng bố trí thối thể các cùng với thần thông các lúc như thế diệp phong đem huyền thiên các bố trí song sau liền ở huyền thiên các r a tiếp tục bố trí một đạo phòng ngự kết giới đem chọn cái huyền thiên các cho phòng ngự đứng lên dù sao huyền thiên các chính giữa tiền lục tầng chỉ chẳng qua là trận pháp mà thôi cũng không có gì làm người khác chú ý đồ vật nhưng là ở huyền thiên các đệ thất tầng chính giữa nhưng là tồn phóng ngay cả c ử u phẩm đỉnh phong luyện đan sư đều là rừng đỏ con mắt đan uẩn nếu là một khi huyền thiên c á t chính giữa đan uẩn bị thế lực khác hoặc là võ viện chính giữa những ngọn núi chính khác biết được lời nói như vậy đối với phiếu miểu phong mà nói hiển nhiên cũng là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình tính một lần bố trí thối thể các thần t h ô n g các cùng với huyền thiên các đã lãng phí cân nhắc thời gian mười ngày tiếp theo ta liền nên trở lại biệt viện đem khối kia từ vạn bảo lầu chính giữa đ ả o tới sương thú còn có từ cung phụng cắt chính giữa nhận không lành lặn trận pháp cẩn thận nghiên cứu một phen quan sát một phen huyền thiên các chắc chắn không có bất kỳ bỏ sót sau khi diệp phong ngay sau đó cho cố mộng vũ phát ra một đạo đưa tin ngọc giản để cho nàng phái cung vô hậu cùng quân khinh đoán hai người đến trông giữ huyền thiên các sau khi ngay sau đó liền xoay người rời đi chuẩn bị trở lại chính mình trong biệt viện dù sao dưới mắt phiếu miểu phong vừa mới xây lại mã thành hơn nữa huyền thiên các cũng là diệp phong vừa mới bố trí xong cho nên đối với diệp phong mà nói dĩ nhiên là đem chọn cái phiếu miểu phong chính giữa có thể đáng ra tín nhiệm cùng với dùng tới bằng hữu toàn bộ gọi tới phụ trách thủ hộ những thứ này tương đối trọng yếu địa phương trừ lần đó ra theo diệp phong phiếu miểu phong chính giữa còn cần vài tên hộ phong trường lão trong ngày thường phụ trách trông trường hộ phong đại trận bất q u a dưới mắt cũng không nóng nảy chuyện này đối với diệp phong mà nói trọng yếu hơn là tiên đưa hắn xúc vật đại chính giữa kia hai món bảo bối nghiên cứu một phen đang nói phiếu miểu phong bên ngoài đại điện lưu minh ta thiếu chút nữa quên hỏi ngươi ngươi đem ta biệt viện cho xây đến vị trí nào rời đi huyền thiên c ấ t sau khi diệp phong dọc theo đường trở lại phiếu miểu phong bên ngoài đại điện đúng dịp thấy mang theo một đám thải dược đệ tử chuẩn bị đi ra ngoài thải dược lưu minh sau khi ngay sau đó liền vội vàng mở miệng hỏi đua lúc trước diệp phong tử quan sát kỹ nửa ngày cũng không có phát hiện mình biệt viện kết quả bị lưu minh cho xây tạo đến địa phương nào đây đối với diệp phong mà nói giờ phút này dĩ nhiên là s ạ mặt m lại diệp sư huynh vốn là dựa theo ngươi cho ta tấm kia bản vẽ ngươi đường viện hẳn xây ở chỗ này nhưng là lúc trước cố phong chủ nói với ta qua để cho ta đưa ngươi biệt viện trực tiếp xây thành phiếu miểu phong thứ nhì ngôi đại điện cho nên thấy diệp phong hỏi tới lưu minh lúng túng cười một tiếng sau khi ngay sau đó chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một tòa khác đại điện gấp bận rộn mở miệng giải thích phong tục thời xưa còn lưu lại điện cẩn thận quan sát lưu minh chỉ một bên cung điện kia sau khi diệp phong nhất thời mặt đầy m ộ n g ép đạo chương một nghìn tám trăm linh tám ba trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt người đăng a k e i e đối với diệp phong mà nói hắn sớm đã thành thói quen biệt viện hoàn cảnh dưới mắt đột nhiên cho hắn cả lớn như vậy một ngôi đại điện tới để cho hắn tu luyện đây quả thực là để cho hắn mặt đầy mộc ép hh ắ c ắ c không sai diệp sư huynh ngay cả t ò a đại điện này tên cũng là cố phong chủ tự mình lên ho khan một cái ta phải dẫn mọi người đi hái thuốc nếu không một hồi mục phong chủ nên gấp diệp sư huynh ta đây rút lui trước thấy diệp phong mặt đầy ngộng ép biểu tình sau khi lưu minh nhất thời hèn thật sự cười một tiếng ngay sau đó hướng diệp phong n ổ nỗ biểu tình sau khi liền dẫn sau lưng mọi người rời đi cũng được trước đi xem một chút đại điện này kết quả xây như thế nào thấy lưu minh mang theo thải dược đệ tử rời đi sau khi diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là hướng phong tục thời xưa còn lưu lại điện đi tới ồ đây là Tiến vào đây ạ i điện sau khi, đầu tiên dõi Diệp mi giữa Diệp tinh đầu đàm. đàm để đ Phong mắt, chính là một tòa tản hàn hàn nhất này hàn tản Phong tường. sau sự tòa ra tòa ra ưu yếu khí Chủ thật cho diệp phong cảm thấy mắt, một mát tức, rất vào vụ là là, cảm là ưu minh hàn tinh thật sự bồi dưỡng ra tới ưu minh hàn đàm cẩn thận cảm thụ một phen giữa hàn đàm khí tức sau khi diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó nhất thời mặt đầy dở khóc dở cười nói Hiện nhiên. tại hắn đại điện chính giữa tòa này u minh hàn đàm hẳn là ban đầu hắn tặng cho cố mộng vũ khối kia u minh hàn tinh cuối cùng bị cố mộng vũ dùng để bố trí chỗ này u minh hàn đàm thấy tòa này hàn đàm diệp phong giờ phút này lại làm sao có thể sẽ không hiểu cố mộng vũ tâm tư bất quá không biết sao dưới mắt đối với diệp phong mà nói hắn còn không cách nào đối mặt cố mộng vũ lần này cử động không nghĩ tới tòa đại điện này lại bố trí lần này tinh xảo xem ra mọi người không có ở phía trên đại điện này thiếu tốn tâm t ư quan sát tỉ mỉ một phen chính mình đại điện sau khi diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm chỉ thấy ở tòa đại điện này chính giữa bất luận là phòng tu luyện hay là luyện đan phòng thậm chí ngay cả nghỉ ngơi gian phòng đều bị bố trí cực kỳ tinh xảo hơn nữa đại điện chính giữa còn để một người lư u hương chính giữa không ngừng có nhàn nhạt huân hương khí tức phiêu tán mà ra trước xem một chút khối này sưng ơ thú đến tột cùng là hay không như ta phỏng đoán lắc đầu một cái đem trong lòng nghĩ bậy ném đi sau khi diệp phong ngay sau đó liền tới đến đại điện chính giữa phòng tu luyện ngay sau đó đem khối kia từ trên sạp nhỏ mua được hư hại sưng ơ thú từ súc vật đại chính giữa lấy r a hẳn không có nhìn lầm vừa mới lấy ra khối này hư hại vô cùng sưng ơ thú diệp phong liền cảm nhận đến một cổ cực kỳ đậm đà vũ cốt khí tức từ nơi này khối xương thú chính giữa phiêu tán đi ra ngay sau đó cả người hai mắt tỏa sáng theo bản năng mở miệng lẩm bẩm ẩm ngay sau đó diệp phong không đang do dự chỉ thấy trong tay hắn một đạo thanh sắc hỏa diễm t r ợ t bay lên ngay sau đó đem hỏa diễm hướng khối này xương thú trên bọc đi nhất thời cảnh tượng kỳ dị nổi lên bị thanh vân hạo thiên hỏa không ngừng đốt nướng sau khi chỉ thấy vốn là hư hại không chịu nổi xương thú trên vốn là những thứ kia đỏ đen vẻ tạp chất giờ phút này lại giống như băng tuyết một dạng bắt đầu chậm rãi hòa tan đứng lên h i ệ n nhiên khối này vũ cốt sở dĩ nhìn qua giống như mai hư hại vô cùng sương thú chủ yếu liền là bởi vì những thứ này đỏ đen vẻ tạp chất đem chọn khối vũ cốt bao gồm sau khi chính giữa khi tức không cách nào thả ra ngoài từ đó nhìn qua giống như khối khó khăn lắm phong hóa sương thú bây giờ khối này vũ cốt trên tạp chất đi qua diệp phong trong tay dị hỏa không ngừng đốt nướng sau khi rối rít r ớ t xuống hóa thành vô số đỏ đen vẻ chất lỏng cuối cùng nhỏ xuống ở thanh thạch bản trên mà cả khối vũ cốt giờ phút này lần nữa bị thả ra ngoài hiện lộ ra diện mục thật sự ba trăm vạn năm cấp bậc huyền giai trung cấp vũ cốt thấy trước mắt lóe lên điểm một cái lang quang chính giữa tản ra một cổ cực kỳ đậm đà vô cùng linh khí vũ cốt sau khi diệp phong trước mắt trợn sáng lên ngay sau đó không nhịn được lẩm bẩm phải biết ở chung vũ vực chính giữa vũ cốt bị chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai mỗi một giai lại chia làm cấp thấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp mà diệp phong t r ư ớ c đạt được khối kia kim cương băng giáp quy vũ cốt chẳng qua là một khối hoàng giai vũ cốt ta muốn đem kim cương băng giáp quy vũ cốt tăng lên lời nói liền yêu cầu đạt được cấp bậc cao hơn vũ cốt thà dung hợp sau khi liền có thể tiến hóa thành cấp bậc cao hơn vũ cốt cũng không biết khối này vũ cốt đến cùng việc trải qua cái gì thân là ba trăm vạn năm cấp bậc huyền giai trung cấp vũ cốt lại sẽ luân lạc tới cùng một chất xương thú đặt ở cùng một chỗ bán ra mức độ bất quá đến lúc đó tiện nghi ta hưng phấn cười một tiếng sau khi diệp phong trong lòng nhất thời một trận thầm nói dù sao mặc dù diệp phong không biết khối này huyền giai trung cấp vũ cốt Đến tuột cũng, cũng được trước đem khối này vũ cốt dung hợp đang nói đi nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự đem trong cơ thể kim cương băng giáp quy vũ cốt kêu gọi mà ra sau khi ngay sau đó cầm trong tay khối này ba trăm vạn năm cấp bậc huyền giai t r u n g cấp vũ cốt huyền p h ù tại không trung cả người nhắm mắt ngồi xếp bằng ngay sau đó diệp phong liền thúc giục trong cơ thể linh khí hướng khối này ba trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt chính giữa quán thâu đi vào ẩm kèm theo một tia linh lực chậm rãi rót vào khối này ba trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt chính giữa sau khi chỉ thấy ở khối vũ cốt trên một cổ trùng thiên như vậy màu xanh t h ẳ m trợt nở rộ ra thậm chí tương đối đầu tiên trước biến hóa mãnh liệt hơn chỉ là c h ư ớ c mắt trong nháy mắt chỉ thấy này cổ ý ánh sáng màu lam liền diệp phong thân thể bao phủ lại tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng linh khí phải biết vũ cốt sở dĩ vô cùng chân quý chứ có thể giao phó cho vô cùng thực lực cường h ã n ra còn có một chút trọng yếu hơn nguyên nhân đó chính là ở vũ cốt chính giữa ngưng tụ ngã xuống đại năng hoặc là yêu thú trong cơ thể trọn đời tinh hoa chỉ cần một khi dung hợp thực lực b ả ngay thân n c ũ sẽ đột đem tăng thể nhiên mạnh. nên, cần Phong này Cho chỉ khối Diệp có bậc bước bậc. cảnh cấp thiên n vũ g a tại lúc đó ở ý ánh sáng màu lam bao phủ bên dưới diệp phong đầu tiên liền cảm nhận đến một luồng vô cùng băng lánh linh lực nhanh chóng hướng hắn tứ chi bách hải chính giữa lưu truyền sợi linh lực cực kỳ tinh thuần hơn nữa không có chút nào khí tức cuồng bạo thiếu chút nữa thì để cho diệp phong không nhịn được ở đại điện chính giữa thư quát lên ngay sau đó cổ linh lực này từ tứ chi bách hải chính giữa lưu chuyển sau khi liền chậm rãi dừng lại ở diệp phong lồng ngực chính giữa đưa hắn lục phủ ngũ tạng đoàn đoàn bao vây lại phốc thử trong nháy mắt theo trong cơ thể một cổ thoải mái đến mức tận cùng cảm giác nhất thời để cho diệp phong không nhịn được toát ra một cái thi tới dù sao c h ư ơ t nghìn c h 0 0 t r ă dung hợp vũ kỹ xuyên tiên h phản giáp người đăng akei khối này ba trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt chính giữa linh khí tiến vào diệp phong trong cơ thể sau khi đầu tiên chính là muốn xếp hạng tiết diệp phong trong cơ thể tạp chất mà như vậy bài tiết đi xuống sau khi đối với diệp phong mà nói tự nhiên sẽ buộc phát ra khó mà ngôn ngữ một ít gì đó tới bất quá cũng may diệp phong kịp thời k h ô n g chế nếu không lời nói vừa mới tu luyện thật là lớn điện chỉ sợ cũng trực tiếp để cho hắn bị biến thành nhà sĩ. hô đáng chết không nghĩ tới lưu minh người này lại không có ở l a o t ử đại điện chính giữa xây nhà sĩ. sau khi hít sâu một hơi diệp phong cố nén trong cơ thể vô số tạp chất dục dịch cảm giác ngay sau đó cả người một trận tức miệng m a n g to ẩm ngay tại diệp phong vừa dứt lời đang lúc kèm theo một đạo đ ì n h thai nhức góp tiếng nổ chỉ thấy vô số tạp chất nhất thời từ diệp phong trong cơ thể tiêu xạ mà ra ngay sau đó còn chưa chờ diệp phong cả người kịp phản ứng trong cơ thể v ẻ này cực kỳ tinh thuần linh lực giờ khác này ở không ngừng rong ruổi bên dưới bắt đầu điên cuồng tăng cường hắn kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng thậm chí như trước kia kinh mạch tương đối hiện tại kinh mạch chiều rộng còn có chứa chân khí trình độ đã vượt xa khỏi lúc trước không chỉ gấp mấy lần ngay cả hắn đối với lực lượng trường khống hiện tại cũng tăng lên không ít không hổ là ba trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt hơn nữa không nghĩ tới khối này vũ cốt lại đồng dạng cũng là một khối thân thể vũ cốt hơn nữa nếu là ta không có đoán sai lời nói cũng còn là một con ba trăm vạn năm cấp bậc xuyên thiên giáp thật sự ngã xuống sau lưu lại thân thể vũ cốt cảm nhận được trong cơ thể không ngừng lan tràn ra linh khí nồng nặc cùng với điên cuồng kéo lên lực lượng sau khi diệp phong sắc mặt vui mừng nhất thời đem trước người vô số tạp chất lưu lại mùi hôi thối quên không còn một ngống cả người thiếu chút nữa một trận cười lớn phải biết xuyên thiên giáp ở yêu thú chính giữa lực công kích của nó mặc dù không cao nhưng là lực phòng ngự lại hoàn toàn không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh nhất là xuyên thiên giáp yêu thú ở vừa sinh ra lúc liền có hạng nhất kỹ năng tiên h phú đó chính là bắn ngược tổn thương nhưng phạm là võ giả xuất thủ công kích chính mình xuyên thiên giáp liền có thể đem tổn thương bắn ngược cho đối phương theo thực lực bản thân càng mạnh xuyên thiên giáp có thể bắn ngược tổn thương liền càng cao ẩm bất quá đang lúc này diệp phong còn chưa tới cùng kịp phản ứng một cổ phô thiên cái địa như vậy ý lạnh như băng liền từ trong cơ thể hắn buộc phát ra ngay sau đó bị cổ khí tức kinh khủng chỉ thấy ở diệp phong trên người từng đạo màu xanh thảm minh văn chậm rãi nổi lên đem cả người hắn thân thể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 liền có thể phát hiện ở diệp phong trên người giờ phút này thân thể giống như nướng chín tôm một dạng đỏ bừng vô cùng hơn nữa chủ yếu nhất là đạo này đạo màu xanh thẳng minh văn điên cuồng ở thôn phệ diệp phong trong cơ thể tinh huyết hoàn toàn không có một tí đ ỉ n h trệ ý h i ệ n nhiên những thứ này màu xanh thẳng minh văn một khi hoàn toàn lạc cấn tại diệp phong trên người sau khi khối này ba trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt liền coi như là triệt địa dung hợp thành công ước chừng sau nửa canh giờ ây giờ phút này diệp phong đã không cảm giác được chúng quanh hết thảy phảng phất toàn bộ người cũng đã cùng thân thể thoát khỏi một dạng thậm chí ngay cả trên thân thể cái loại này toàn tâm đau nhói cũng để cho hắn không cách nào giao động chỉ có những thứ này màu xanh thảm minh văn đang điên cuồng vận chuyển vẫn ở chỗ cũ lấy cực nhanh tốc độ cắn nuốt diệp phong trong cơ thể tinh huyết thôn vệ tốc độ giống như cá voi hút nước cho tới diệp phong cả người sắc mặt đã bắt đầu một trận trắng bệnh đứng lên cả người lộ ra vô cùng quỷ dị cực kỳ sấm nhân diệp phong cả người đau nhức vô cùng ngay cả thân thể đều không ngừng đất ở co rút đến bất quá hắn vẫn là cắn răng nhịn được bởi vì hắn biết chỉ có tiếp nhận được trước mắt này cổ toàn tâm đau đớn mới có thể đem khối này ba trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt dung hợp thành công đem thực lực của chính mình một lại tăng lên nữa bất quá mặc dù trong cơ thể này cổ đau nhói để cho diệp phong khó mà chịu đựng nhưng là hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được ở trong cơ thể hắn ba trăm vạn năm cấp bậc xuyên thiên giáp vũ cốt đang cùng hắn không ngừng tiến hành dung hợp năm ngày sau đó trong phòng tu luyện chỉ thấy ở trên bộ đoàn diệp phong kia cường tráng điêu luyện thân thể giờ phút này lóe lên mơ hồ một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh thảm ở hắn mặt ngoài thân thể từng đạo màu xanh thảm minh văn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 không hổ là ba trăm vạn năm cấp bậc xuyên thiên giáp vũ cốt quả nhiên cường hãn đột nhiên đứng dậy đến kèm theo trên người một trận đùng đùng giống như, như giang đậu nổ vang diệp phong cười nhạt nhìn mình trên người lạc ấn đến màu xanh thẳm minh văn chậm rãi mở miệng nói đem khối này ba trăm vạn năm cấp bậc xuyên thiên giáp vũ cốt dung hợp sau khi ta lực phòng ngự bây giờ có thể so với quân vũ cảnh sơ cấp võ giả lực phòng ngự trừ phi đối phương thi triển bốn trăm vạn năm cấp bậc trở lên bản mệnh vũ kỹ nếu không không thể nào đối với ta tạo thành bất kỳ thương thế cảm nhận được trong cơ thể cực kỳ cường h ã n lực phong ngự diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm hơn nữa ta tu vi lại từ linh võ cảnh viên mãn bước vào linh võ cảnh đ ỉ n h phong mặc dù không có đem đột phá tu vi đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc nhưng là cũng chỉ chỉ thiếu chút nữa xa a chủ yếu nhất là nắm giữ khối này ba trăm vạn năm cấp bậc xuyên thiên giáp vũ cốt sau ta lại còn nắm giữ xuyên thiên giáp bản mệnh vũ kỹ xuyên thiên phản giáp nếu là một nhưng thực lực đối phương không vượt ra ngoài ta gấp mấy lần lời nói phàm là đối phương cùng ta giao thủ cũng sẽ phải chịu trên người của ta xuyên thiên phản giáp cắn trả tổn thương thậm chí nếu là đối phương cùng ta cự l y càng gần thật sự cắn trả cho đối phương tổn thương sẽ gặp càng trở nên kinh khủng đem trong cơ thể ba trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt kêu gọi mà ra sau khi diệp phong nhìn trên người không ngừng quay quanh đến màu xanh thẳm vũ cốt minh văn cùng với trên người mơ hồ tản ra màu xanh thẳm mềm mại đâm sau khi nhất thời mặt đầy hưng phân nói phải biết nếu là ở gặp phải một chút thị thân thực lực cường hãn hoặc là muốn đối với hắn đụng nhau thân thể thực lực võ giả lời nói đối với diệp phong mà nói chỉ cần hắn đem ba trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt xuyên thiên phản giáp thi triển mà ra coi như là hắn không ra tay sợ rằng địch nhân đều sẽ phải chịu không nhẹ thương thế nếu là thực lực không có đạt tới thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả lời nói t r ư ớ c 1010, t u luyện 12 kim thân la hắn trận người đăng akeihe sợ rằng thậm chí tại hắn xuyên thiên phản giáp vũ kỹ bên dưới sẽ phải gánh chịu đến trí mạng bị thương nặng ngoa tào đây là có chuyện như vậy đem xuyên thiên giáp vũ cốt thu hồi trong cơ thể sau khi diệp phong trợn thấy trước người vô số đen nhánh vô cùng hơn nữa còn tản ra hơi thở tanh hôi t ạ p chất nhất thời mặt đầy m ộ n g ép đạo đùa không nghĩ tới hắn lần đầu tiên ở trong phòng tu luyện tu luyện lại liền đem phòng tu luyện làm hỏng thành bộ dáng này nếu là truyền đi lời nói không khỏi cũng quá mất mặt chứ ồn ào nghĩ tới đây diệp phong vội vàng thúc giục trong cơ thể dị hỏa ngay sau đó đem trong phòng tu luyện tạp chất toàn bộ thiêu thành vô số cho b u ổ i sau khi ngay sau đó lợi dụng đại điện chính giữa hàn đàm ao nước vội vàng đem toàn bộ phòng tu luyện quét sạch sẽ hô dưới mắt kim cương băng giáp quy vũ cốt đã bị xuyên thiên giáp vũ cốt thôn vệ dung hợp hơn nữa ta tu vi cũng tăng vọt đến linh võ cảnh đ ỉ n h phong vừa vặn còn lại thời gian tới nghiên cứu một chút đạo kia không lành lặn huyền giai trận pháp sau đó liền đi nội viện đại điện chuẩn bị tham gia thần ma bí cảnh thấy phòng tu luyện bị chính mình quét sạch sẽ sau khi diệp phong nhất thời thở phào một cái ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang một trận mở miệng lẩm bẩm vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó từ x ú c vật đại chính giữa lấy ra lúc trước từ cung phụng các nhận mười hai kim thân la hán trận sau khi liền chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu cũng không biết mười hai kim thân la hán trận kết quả không lành lặn tới trình độ nào đem tâm trạng bình phục lại sau khi diệp phong liền bắt đầu nghiên cứu trong tay mười hai kim thân la hán trận đúng như cung phụng các trưởng lão từng nói mười hai kim thân la hán trận xác thực không lành lặn bộ phận rất nhiều nếu là đổi thành võ giả bình thường lời nói như muốn tu luyện thành công cơ hội không có bất cứ cơ hội nào ngay cả diệp phong như vậy trận pháp tông sư giờ phút này cũng không khỏi có chút nhức đầu bộ này mười hai kim thân la hán trận tổng cộng có thập nhị tầng trận pháp nếu là đem thập nhị tầng trận pháp toàn bộ tu luyện thành công lời nói một khi đem bố chi xong vượt cấp giết địch cũng không có bất kỳ độ khó đáng tiếc dưới mắt trong tay ta bộ này m ộ ư ơ i hai kim thân la hán trận chỉ còn lại ba tầng trước hơn nữa muốn đem tầng thứ nhất trận pháp tu luyện viên mãn lời nói nhất định phải địa giai cao cấp trở lên hy hữu quán thạch tới chế tạo một người nặng tới ngàn cân đo la hán kim thân sau đó đem vị này la hán kim thân sau khi luyện hóa ở đem tầng thứ nhất trận pháp bố trí ở nơi này tôn kim thân la hán chính giữa liền coi như là tu luyện hoàn thành nếu là một khi gặp phải địch nhân lời nói chỉ cần đem vị này la hán kim thân thả ra toàn bộ phương viên trong vòng trăm thước sẽ gặp bị vị này kim thân la hán thật sự chấn áp chẳng những sẽ cho tự thân gia tăng ngàn vạn cân cự lực hơn nữa còn sẽ cho mình gia tăng cực kỳ khủng bố lực phòng ngự trừ phi vị này la hán kim thân bị địch nhân đánh nát nếu không lời nói chính mình hoàn toàn ở cùng địch nhân giao thủ chính giữa có thể đứng ở thế bất bại đem bộ này mười hai kim thân la hán trận tầng thứ nhất cẩn thận nghiên cứu sau khi diệp phong nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mặt đầy kích động nói phải biết dưới mắt chỉ là mười hai kim thân la hán trận tầng thứ nhất l i ề n có thể buộc phát ra h uy lực như vậy nếu là có thể đem ba tầng trước toàn bộ bố trí tới lời nói cho dù là cùng quân vũ cảnh sơ cấp hoặc là quân vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả giao thủ chỉ sợ cũng có thể mượn cái này trận pháp tới trong thời gian ngắn chiếm thượng phong lại tới xem một chút mười hai kim thân la hán trận đệ nhị tầng trong mắt lóe lên vẻ hưng phân sau diệp phong ngay sau đó một trận lẩm bẩm nếu là đem mười hai kim thân la hán trận tu luyện tới đệ nhị tầng lời nói liền ra tăng ba chục triệu cân cự lực hơn nữa ngay cả lực phòng ngự cũng sẽ có được tăng lên trên diện rộng chủ yếu nhất là t i ê u gọi lưỡng đạo m ộ ư ơ i hai kim thân la hán trận lời nói trận pháp phạm vi tương hội khuyết t r ư ờ n g lớn gấp hai hơn nữa chỉ có đem hai vị kim thân la hán trận toàn bộ đánh nát sau khi mới có thể đem trận pháp phá hỏng trừ lần đó ra nếu là đem m ộ ư ơ i hai kim thân la hán trận tu luyện tới đệ tam tầng lời nói không những có thể gia tăng năm mươi triệu cân cự lực hơn nữa trận pháp phạm vi cũng sẽ mở rộng gấp đôi chỉ có đem ba vị kim thân la hán trận toàn bộ đánh nát sau khi mới có thể đối với bảy trận người theo thành tổn thương đem ba tầng mười hai kim thân la hán trận toàn bộ cẩn thận nghiên cứu sau khi diệp phong sắc mặt vui mừng ngay sau đó mặt đầy hưng phấn dù sao nếu là hắn có thể đủ đem mười hai kim thân la hán trận tu luyện tới đệ tam tầng lời nói đang cùng địch nhân lúc giao thủ chỉ có địch nhân đem ba vị la hán kim thân toàn bộ đánh nát lúc mới có thể đối với hắn theo thành tổn thương nếu không lời nói hắn đang cùng địch nhân giao thủ chính giữa cơ hồ là vô địch trạng thái đua đây là không lành lặn đến chỉ chỉ còn lại ba tầng trận pháp mười hai kim thân la hán trận nếu là đem toàn bộ tìm tu luyện tới đệ thập nhị tầng lợi nói vậy coi như là võ giả bình thường sợ rằng đến lúc đó đi vượt cấp đánh chết địch nhân cũng không có bất cứ vấn đề gì bất quá muốn đem ba vị la hán kim thân toàn bộ chế tạo ra đến hơn nữa còn có thể đang cùng đồng giai địch nhân lúc giao thủ sẽ không dễ dàng bị địch nhân đánh nát lời nói khó khăn kia chỉ sợ không phải một loại đại chấm lánh chỉ chốc lát sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết dưới mắt lấy thực lực của hắn trừ phi đối phó quân vũ cảnh sơ cấp hoặc là quân vũ cảnh viên mãn cao thủ cấp bậc sợ rằng mới dùng tới mười hai kim thân la hạn trận có thể là đối với quân vũ cảnh cao thủ mà nói chỉ sử dụng địa giai hy hữu quán g thạch thật sự chế tạo thành la hán kim thân sợ rằng căn bản không nhịn được đối phương tùy tiện một đòn sẽ gặp trong nháy mắt phá toái dưới mắt mặc dù không có thiên giai q u o á n g thạch dùng để chế tạo ba vị la hán kim thân nhưng bây giờ ta thân thể sớm đã là thiên giai một phẩm cấp bậc hơn nữa theo ta thân thể không ngừng tăng lên lui về phía sau ta thân thể cường độ hoàn toàn không thể so với bất kỳ thiên giai hy hữu quán g thạch kém đi nơi nào chẳng thân thể, tới bố trí ba vị la hán băng bố ba vào vị ta tới trí la i、so、k một khi như vậy tu luyện thành công lời nói mười hai la hán kim thân trận hoàn toàn không chỉ là một đạo trận pháp thậm chí có thể coi là một bộ công pháp tôi luyện thân thể tới sử dụng trừ lần đó ra chỉ cần đem mười hai la hán kim thân trận tu luyện hoàn thành lời nói ta đây chính là một đạo di động hình người đại trận nghĩ tới đây diệp phong cả người nhất thời một trận tâm động thậm chí cả người gương mặt cũng hưng phấn đến một trận đỏ bừng dù sao nếu là thật có thể theo như theo hắn nghĩ pháp đem cái này mười hai kim thân la hán trận tu luyện thành công lời nói như vậy lui về phía sau đối với hắn mà nói liền tương đương với cả người lại nhiều một tấm có thể dùng đến vượt cấp giết địch lá bài tẩy bất quá mười hai kim thân l à h ắ n trận tầng thứ nhất nếu là muốn dung hợp ở trong cơ thể ta lời nói liền yêu cầu nội ngoại kim tu nếu không chỉ có thân thể cường hãn mà trong cơ thể bên trong không trung lời nói cũng bất quá là miệng cọc gan t h ọ a Trước 1011, Thiên truy bách luyện, kim thân thành. bách 1011, kim Người luyện, đăng. đúc akeihe -e. cẩn thận suy tư chỉ chốc lát sau diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm phải biết cái gọi là nội ngoại kim tu chính là chỉ ở trong người vận hành khí huyết lực ở bên ngoài cơ thể lấy dị hỏa hoặc là lôi điện loại hàm chứa năng lượng kinh khủng đồ vật tới đánh chính mình thân thể đối với nắm giữ bốn đạo dị hỏa mà nói diệp phong giờ phút này muốn dùng dị hỏa tới tôi luyện luyện đ h ụ c thân dĩ nhiên là đơn giản vô cùng trong phòng tu luyện chỉ thấy diệp phong cầm quần áo trừ đi sau khi liền đem dị hỏa kêu gọi mà ra ngay sau đó vận chuyển bốn đạo dị hỏa bắt đầu không ngừng đốt nướng chính mình thân thể đùng đùng nhất thời kèm theo bốn đạo dị hỏa không ngừng đốt nướng diệp phong cả người toàn thân đỏ bừng vô cùng cả người sắc mặt tái nhận không có chút huyết sắc nào thậm chí ở trên thân hình không ngừng chuyển tới đùng đùng tiêu nướng âm thanh một giờ đi qua hô cảm nhận được thân thể tại chính mình rèn luyện bên dưới cùng với cường hãn không ít diệp phong liền d ẹ đặt căn cứ mười hai kim thân la hán trận tầng thứ nhất bảy trận đường đi ở trong người bắt đầu chậm rãi bố trí trận v ă n dù sao bộ này mười hai kim thân la hán trận bản thân là thuộc về không lành lặn công pháp tu luyện liền cần phải cẩn thận hơn nữa diệp phong tu luyện mười hai kim thân la hán trận cũng không phải là dựa theo bố trí trận pháp tu luyện mà là đem tự thân coi như trận pháp tu luyện như vậy thứ nhất lời nói một khi hơi không cẩn thận đối với diệp phong mà nói nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì cả người nổ tung mà chết vận chuyển bảy trận đường đi vài chục lần sau diệp phong vội vàng uống một chai linh mật linh mật vào miệng tan đi bắt đầu không ngừng dễ chịu cùng với tu bổ diệp phong thân thể đem bảy trận đường đi ở trong người ước chừng vận hành đạt tới hơn trăm lần sau khi diệp phong phát hiện thể khung xương bắt đầu thay đổi là có lực thậm chí ở bên ngoài cơ thể hắn cùng với trong cơ thể cũng mơ hồ có một tia cổ đồng sắc kim mang ở da thịt cùng với cốt cách trên qua lại rong ruổi lộ ra cực kỳ thần bí h i ệ n nhiên đang không có tu luyện mười hai kim thân la hán trận trước diệp phong thể khung s ư ơ n g cùng với bên ngoài cơ thể thân thể căn bản không đạt tới mạnh mẽ như vậy độ nhưng là bây giờ diệp phong có thể khẳng định lấy hắn thân thể lực phong ngự không thua kém một chút nào một tên bình thường quân vũ cảnh sơ cấp võ giả lực p h o n g ngự bốn đạo dị hỏa đốt thịt nướng thân uy lực thật sự là quá mức kinh khủng hơn nữa mười hai kim thân la hán trận bảy trận đường đi cũng có chút vô cùng nguy hiểm nếu là tiếp tục tiếp lời nói một khi ta tinh thần hơi có h o à n g hốt sợ rằng liền sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma thậm chí là càng nghiêm trọng hơn tình huống cảm nhận được thân thể đã có nhiều chút không chịu nổi gánh vác diệp phong cười khổ một tiếng ngay sau đó liền dừng lại tu luyện đem toàn bộ thân hình bắt đầu thanh tĩnh lại dù sao ở trong người bố trí trận pháp nguy hiểm quá mức đại coi như là diệp phong cũng không dám một hơi thở đem mười hai kim thân la h á n trận tầng thứ nhất trực tiếp ở trong người bố trí tới mấy ngày kế tiếp diệp phong mỗi ngày đều dùng dị hỏa đốt nướng tự thân mấy canh giờ sau đó ở trong người vận chuyển mấy t r ă m trải rộng trận đường đi một tuần lễ sau diệp phong thể nội lực lượng cùng với lực phong ngự cũng đạt tới một cái kinh người trình độ bất quá lúc này diệp phong cũng lâm vào bình cảnh chính giữa ở trong người vận chuyển bày trận đường đi nếu là đổi thành võ giả bình thường lời nói sợ rằng đã sớm t ẩ u hỏa nhập ma thậm chí là bạo thể ma chết dưới mắt diệp phong mặc dù đem m ộ ư ơ i hai kim thân la han trận tầng thứ nhất bày trận đường đi cơ hồ toàn bộ bố trí ở trong người có thể là muốn đem chính giữa trận văn toàn bộ kích hoạt khó khăn kia xa không phải bình thường đại mặc dù dưới mắt đem trận pháp đường đi hoàn toàn vận chuyển ở trong cơ thể ta nhưng là mười hai kim thân la hán bảy trận đường đi cũng bất quá có thể đưa đến dẫn dắt tác dụng thôi có thể hay không đem trận văn kích hoạt còn phải xem võ giả đối với trận pháp hiểu nội tính cùng với lực ý chí cảm nhận được trong cơ thể đình trệ đi xuống đường lối vận công sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói bất quá đối với diệp phong mà nói bất luận là đối với trận p h á p hiểu hay lại là tự thân ngộ tính cùng với lực ý chí cũng không có bất cứ vấn đề gì ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong diệp phong liền đột phá trong cơ thể cái này bình cảnh hơn nữa cũng sắp trong cơ thể trận văn kích hoạt hơn nửa trừ lần đó ra diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn lực lượng cũng lấy tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt năm triệu cân sáu trăm vạn cân 800 vạn cân. theo lực lượng không ngừng tăng vọt càng về sau diệp phong liền càng có thể cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch bắt đầu không ngừng rối loạn cả người không ổn định khó mà tiếp tục tĩnh tâm xuống tu luyện h i ệ n nhiên là tẩu hỏa nhập ma đ i ể m báo trước trừ lần đó ra diệp phong thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể trận sẽ buộc phát ra một cổ s á t phạt muốn ngám thậm chí hận không được đại khai sát giới bất quá cũng may diệp phong cũng nhẫn mại đi xuống 900 vạn cân 910 vạn cân 930 vạn cân 970 vạn cân 10 triệu cân l i ê n ở trong người lực lượng tăng vọt đến 10 triệu cân lúc chỉ thấy diệp phong toàn thân tản ra cổ đồng sắc kim mang cả người phảng phất bị màu đồng thủy đúc mà ra một dạng cả người tản ra một cổ làm người sợ hai khí tức hiển nhiên chính là 12 kim thân la han trận tầng thứ nhất sắp ở trong người bố trí thành công điểm báo trước giờ phút này chỉ thấy diệp phong cả người trợt gào to một tiếng lại trong cơ thể nhất thời chuyển tới một trận đinh thai nhức góc thanh âm sau một khắc chỉ thấy ở diệp phong trên người cổ đồng sắc sáng bóng dần dần t ố i lui ngay cả hai tròng mắt chính giữa cổ đồng sắc cũng dần dần tàn đi cả người khôi phục bình thường khó trách mười hai kim thân la hán trận khó như vậy tu luyện thành công không nghĩ tới lại muốn đem tầng thứ nhất tu luyện thành công lời nói nhất định phải cả người giữ tâm bình khí hòa không thể có bất kỳ tâm tình tiêu cực nhất là tham sân si hận yêu ác muốn bảy loại tâm tình tiêu cực nếu là lực ý chí hơi có chút không đủ lời nói chẳng những sẽ đưa đến trận pháp phá hỏng hơn nữa cả người cũng sẽ lâm vào t ẩ u hỏa nhập ma dưới trạng thái cảm nhận được mười hai kim thân la hán trận tầng thứ nhất ở trong người đã bố trí xong diệp phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ngay sau đó không nhịn được một trận lẩm bẩm phải biết ở bay trận trong quá trình một khi trận pháp bị phá lời nói võ giả chẳng những sẽ lâm vào t ẩ u hỏa nhập ma trạng thái chính giữa thậm chí còn có có thể sẽ bị trận pháp tán trả coi như là bị thương nặng thậm chí là tại châu ngã xuống đều có cực đại khả năng tính nhất là bây giờ thế hệ trẻ đệ tử quá mức không ổn định muốn đem mười hai kim thân la hán trận tầng thứ nhất tu luyện được sợ rằng đều không phải là một chuyện dễ dàng khó trách lúc trước cung phụng các trưởng lão không đề cử diệp phong tu luyện cái này trận pháp thuật cho tới bây giờ diệp phong mới rốt cục có thể công khai bất quá cũng may diệp phong ở trong người bố trí trận pháp trong quá trình cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn hơn nữa cả người cũng sắp tầng thứ nhất trận pháp toàn bộ bố trí ở trong người chỉ cần đang đối với địch chính giữa thúc giục trận pháp cả người liền sẽ huyên hóa thành một người la hán kim thân ẩm đang lúc này diệp phong theo bản năng di động một bước chỉ thấy ở dưới chân hắn thanh thạch bản lại nhất thời vỡ nát tan thành mở chuyện này chẳng lẽ là ta tu luyện kim thân la hán trận sau chính mình trọng lượng cơ thể gia tăng mới trở về đưa đến một cước đem thanh thạch bản dẫm đạp tiếp thoái. Trước 1012, tiếp tục tu 1012, luyện. n g ư ờ i đăng, A.K.E.I.H. c ả m nhận đ ư lượng ợ c chính cơ mình thể trọng giờ p h ú t này n tựa h ư ngàn cân một dạng mặc dù mình hành động vô cùng linh mặc một dù h vô o ạ t nhưng nếu là lấy như vậy trọng lượng cơ thể nện ở một tên bình thường võ giả trên người lời nói sợ rằng đối phương chưa chắc có thể chịu đựng đi xuống nhưng là theo diệp phong bây giờ hắn trọng lượng cơ thể theo trận pháp gia tăng sau khi cả người tựa như một con hình người yêu thú một dạng sợ rằng lui về phía sau đang đối với địch chính giữa cả người trợt đánh vào trên người đối phương cũng hoàn toàn giống như mai đạn đại bắc một dạng thậm chí có thể đưa đến để cho người dự không nghĩ tới hiệu quả mười hai kim thân la hán trận tầng thứ nhất ở trong người bố trí s o n g sau diệp phong liền bắt đầu thử bố trí đệ nhị tầng đệ nhị tầng bày trận vận hành lộ tuyến so với tầng thứ nhất phức tạp hơn không chỉ gấp mấy lần nếu là hơi không cẩn thận lời nói liền rất dễ dàng đưa đến cả người tẩu hỏa nhập ma thậm chí là thân thể nổ tung tình huống cho nên diệp phong ở sau đó mỗi một lần bày trận chính giữa cả người đều phải tập trung tinh thần không dám khinh thường chút nào trừ lần đó ra dị hòa đốt nướng cũng không thể dừng lại thậm chí muốn so với trước kia càng mãnh liệt hơn mới được dù sao muốn đem đệ nhị tầng ở trong người bố chi xong lời nói hiển nhiên khó khăn kia cùng với muốn thừa nhận thống khổ tương đối đầu tiên tới cao hơn không chỉ gấp mấy lần chủ yếu nhất là muốn đem đệ nhị tầng tu luyện hoàn thành lời nói căn bản không khả năng dùng thân thể lực phòng ngự đi ngăn cản dị hòa đốt nướng nhất định phải có ở đây không thúc giục linh khí dưới tình huống sau đó ở dị hỏa chính giữa không ngừng đốt nướng cứ như vậy lời nói nếu là tự thân cũng không đủ lực ý chí sợ rằng tươi sống bị đốt nướng mà chết đều có khả năng sự tình hô sau khi hít sâu một hơi diệp phong đem cả người tâm thần dần dần bình tĩnh lại ngay sau đó đem t r ư ớ c ở đan hồn bí cảnh chính giữa đạt được vị này thần bí đan lô lấy ra sau khi cả người liền nhảy vào trong lò luyện đan ngay sau đó thúc giục dị hỏa ở trong lò luyện đan không ngừng đốt nướng lên Si, si, si. trong n g á y mắt ở bốn đạo dị hỏa đốt nướng bên dưới ngay cả toàn bộ thần bí đan lô giờ phút này cũng một trận đỏ bừng chớ nói chi là ở trong lò luyện đan diệp phong càng là đã sớm bị r ử a vào cả người một trận vặn vẻo khô h é o đứng lên nếu là tử quan sát kỹ thậm chí có thể phát hiện diệp phong cả người giờ khác này ở trong lò luyện đan một trận không ngừng có quáp đau đi sâu vào linh hồn đau có đến vài lần diệp phong đều nghĩ qua bưng tha thậm chí không đang tu luyện cái này trận pháp nhưng là cuối cùng diệp phong vẫn là cắn răng kiên trì nổi dù sao dưới mắt bất kể là ở thiên lăng vũ viện chính giữa hay là ở toàn bộ trung vũ vực chính giữa bên cạnh hắn địch nhân thật sự là quá nhiều nhất là thiên lăng vũ viện chính giữa hạng trưởng lão cùng hoác trưởng lão hai người còn có ma tộc thiếu chủ lý hạo nhiên những thứ này đối với diệp phong mà nói đều là đầu hắn chờ đại địch nếu là ngay cả dưới mắt điểm này khổ ăn không nói gì theo diệp phong lui về phía sau hắn lại làm sao có thể sẽ là hạng t r ư ở n g lão h o ặ c kiếm phong cùng với lý hạo nhiên đám người đối thủ cố nén thống khổ diệp phong một lần lại một khắp ở trong người bố trí trận văn định lấy trong trận pháp lực lượng tới hóa giải trong cơ thể mình thống khổ rốt cuộc b à canh giờ quá khứ ẩm chỉ thấy kèm theo một c ổ giống như manh t h ú như vậy khí thế Trận đan nắp đánh đem bay sau khi Diệp Phong khi, c ả người trận thần này từ vị bất í trong tới. ra luyện đan nhảy lò b quá bởi vì diệp phong trên người nhiệt độ vô cùng kinh khủng giờ phút này diệp phong mới từ trong lò luyện đan đi ra toàn bộ trong phòng tu luyện nhất thời tản mát ra một trận tiêu nướng chi vị thậm chí có thể phát hiện ở diệp phong ra thịt mặt ngoài phủ đầy rậm rạp chẳng c h ị t vết máu cùng với vô số sinh mủ vết bỏng rộng lên trừ lần đó ra ở diệp phong trên người ngay cả vốn là trong suốt như ngọc da thịt giờ phút này đều bị đốt nướng xuống một tầng cái loại này đi sâu vào linh hồn chỗ đau cùng với trên người bộ dáng thê thảm thật là không cách nào hình dung bất quá cũng may đối với diệp phong mà nói lúc trước luyện hóa dị hòa lúc thừa nhận chỗ đau cũng không ai bằng như thế à giờ phút này lần nữa cảm thụ một lần diệp phong cũng tuyệt đối có thể kiên trì nổi cũng được t r ư ớ có đêm thương thế trên người khôi phục người đang n i người, vết thương khắp người, để cựu h Phong nhất thời một trận giờ khóc o Diệp giở giở cười. trận Ngay sau đó từ vật đại chính giữa lấy ra một s phẩm đỉnh cấp chữa thương đan dược chữa bên dưới diệp phong thương thế trên người cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng chữa trị cơ hồ ngắn ngủi nửa khắp thời gian diệp phong thương thế trên người liền hoàn toàn khôi phục cả người ra thịt lần nữa khôi phục ôn nhuận như ngọc như vậy bộ dáng dưới mắt còn có không tới một tuần lễ thời gian liền rất cần tiền hướng nội viện đại điện tham gia thần ma bí cảnh không bằng thừa dịp còn lại thời gian nhìn có thể hay không đem mười hai kim thân la h á n trận đệ nhị tầng cho đột phá thấy thương thế trên người khỏi hẳn sau khi diệp phong liền tiếp tục nhảy vào trong lò luyện đan ngay sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện đối với diệp phong mà nói mặc dù muốn đem mười hai kim thân la hán trận tu luyện thành công lời nói cần muốn thừa nhận cực kỳ khủng bố chỗ đau có thể chỉ cần có thể tăng cường thực lực bản thân coi như là so với cái này ở thống khổ thập bội gấp trăm lần hắn cũng nguyện ý thử một lần tu luyện mười hai kim thân la hán trận đệ nhị tầng ngày thứ năm diệp phong cả người trong cơ thể trận chuyển tới một trận đùng đùng tiếng nổ vang chỉ thấy ở diệp phong trong cơ thể kinh mạch c ố t cách cùng với tứ chi bách hải giờ phút này cũng đang điên cuồng thoát biến tăng cường đến ccc、si, si, si. từ thần bí trong lò luyện đan trợt nhảy ra diệp phong trong nháy mắt đem dưới chân thanh thạch bản hòa tan ra lưỡng đạo hố to thậm chí ngay cả bắp chân cũng trực tiếp lâm vào tấm đá chính giữa h i ệ n nhiên có thể phỏng đoán diệp phong trên người nhiệt độ kết quả đạt tới mức nào ẩm ngay sau đó chỉ thấy diệp phong trợt đem bên người chân có nặng mấy chục triệu cân thần bí đan đỉnh chật d ơ lên ngay sau đó hung hãn ngã xuống khỏi tới ha ha không nghĩ tới trong cơ thể ta lực lượng lại nhưng đã đạt tới mười lăm triệu cân cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đã đạt tới mười lăm triệu cân diệp phong cả người nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mặt đầy hưng phân nói bất quá mặc dù diệp phong thể nội lực lượng đã đạt tới mười lăm triệu cân có trừ h thân hán ể là la muốn đem 12 kim t ậ n nhị tầng bố trí xong lời nói, ít nhất còn cần đem sức mạnh thân thể đạt tới 20 triệu cân trở lên đệ đem đạt được. triệu thể trí ít tới trở t bố r lời mới sức lần đó ra diệp phong mơ hồ đất có thể cảm nhận được muốn đem mười hai kim thân la h á n trận đệ nhị tầng tu luyện thành công lời nói trừ sức mạnh thân thể cùng với thân thể phòng ngự cần phải tiếp tục tăng lên ra ngay cả hắn linh hồn lực lượng cũng cần tiếp tục tăng lên mới được dù sao bố trí trận pháp yêu cầu linh hồn lực không thua kém một chút nào luyện đan yêu cầu linh hồn lực thiếu dưới mắt muốn đem mười hai kim thân la hán trận đệ nhị tầng ở trong cơ thể mình bố trí thành công lời nói sợ rằng diệp phong linh hồn lực lượng ít nhất cũng cần đạt tới một tấn cấp bậc luyện đan sư tài nghệ mới được Trước tới triệu tập tín hiệu, chẳng lẽ sư tôn có chuyện gì tuyên Người sư chủ. A.C.E.I.H. chính chuyển chẳng phiếu phong phó phong hiệu, chuyện hay miểu đại điện giữa sao? đăng, gì có lẽ bố ngay tại diệp phong mặt đầy bất đắc di đang lúc ngay sau đó thấy phiếu miểu phong đại điện chuyển tới triệu tập tín hiệu sau liền đem thần bí đan lô thu hồi ngay sau đó đem quần áo sửa sang lại sau khi đứng dậy đi phiếu miểu phong đại điện đối với diệp phong mà nói muốn tu luyện thành công mười hai kim thân la hán trận đệ nhị tầng hiển nhiên không thể nóng lòng nhất thời dưới mắt cự ly đi thần ma bí cảnh cũng chỉ chỉ còn lại một ngày nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống lời nói cũng chỉ sẽ chỉ hoãn thời gian chẳng lúc trước hướng phiếu miểu phong đại điện đem phiếu miểu phong sự t ì n h toàn bộ xử lý sau khi chính mình chính dễ dàng đi nội viện đại điện các loại đợi viện trưởng mang trước mọi người hướng thần ma bí cảnh chính giữa phiếu miểu phong đại điện chính giữa diệp sư m i n h thấy diệp phong đi tới phiếu miểu phong đại điện sau khi mọi người rối rít ôm quyền hành lễ ngay sau đó chăm miệng một lời đạo sư tôn cùng mọi người gật đầu một cái sau khi diệp phong ngay sau đó nhìn về phía cố mộng vũ mở miệng ôm quyền nói dù sao đối với diệp phong mà nói mặc dù phiếu miểu phong chính giữa bất luận là cố mộng vũ hay lại là dưới mắt chúng đệ tử thực lực cũng không có hắn cường hãn nhưng là lúc trước ở tịch diệt xâm lâm chính giữa lúc bất luận là phiếu miểu phong mọi người đoàn kết cuối cùng đem dong binh đoàn chiến thắng hay lại là cố mộng vũ là trợ giúp hắn luyện hóa giao long vương vũ khâu thiếu chút nữa bỏ mạng những thứ này đối với diệp phong mà nói đương nhiên sẽ không tùy tiện quên diệp diệp phong lui về phía sau ở phiếu miểu phong chính giữa ngươi gọi tên ta cho giỏi về phần sư tôn tiếng s ư n g hô này lui về phía sau liền không cần ở nói t h ế vậy cố mậu vũ sắc mặt biến thành hơi ngại ngùng đỏ ngay sau đó nhìn về phía diệp phong một trận ấp há ấp bùng nói phải biết theo cố mậu vũ từ diệp phong gia nhập phiếu miểu phong chính giữa sau khi nàng liền cơ hồ không có dạy dỗ qua diệp phong bất kỳ vũ kỹ nào hoặc là kinh nghiệm chiến đấu diệp phong mặc dù có thể có hôm nay thực lực nhắc tới thật ra thì cùng với nàng không có chút nào quan hệ như vậy thứ nhất lời nói diệp phong ở mở miệng một mực gọi nàng là sư tôn cái này làm cho cố mộng vũ trong lòng chính là một trận lúng túng vô cùng chủ yếu nhất là phiếu miểu phong mặc dù có thể tấn cấp nội viện cũng là nhờ có diệp phong nếu không lời nói sợ rằng lần này ngoại viện thi đấu phiếu miểu phong muốn lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất thành tích cuối cùng khiêu chiến nội viện phá thương phong thành công cơ hồ là căn bản chuyện không có khả năng cứ như vậy đối với cố m ộ n g vũ mà nói dĩ nhiên là càng không thể để cho diệp phong gọi nàng là sư tôn nhưng là bốn nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy bất đắc di nói dù sao h ắ n bái nhập phiếu miểu phong chính giữa từ nay về sau cố ngộng vũ liền coi như là h ắ n sư tôn có thể dưới mắt cố ngộng vũ cách làm như vậy nhất thời để cho diệp phong cảm thấy rất ngờ v ư ợ t đứng lên ha ha khác như n g là diệp huynh đệ cố phong chủ đã sớm với mọi người đã thương lượng qua lui về phía sau ngươi chính là phiếu miểu phong chính giữa phó phong chủ nếu là cố phong chủ không có ở đây phiếu miểu phong chính giữa lời nói ngươi liền có thể toàn quyền tới quản lý cùng với phụ trách phiếu miểu phong chính giữa chuyện lớn nhỏ Thấy diệp phong mặt đầy bất tình Phong đầy Diệp dĩ biểu đắc sau không i mục phong n nhất thời ngửa mặt lên trời một cười một tiếng, ngay thời mặt trời một một cười sai u đó hướng d ệ miệng p Phong thích. Không giải mở sai. diệp sư thúc lấy ngươi tu vi với thực lực nếu tiếp tục làm một gã chân truyền đệ tử lời nói kia không khỏi cũng quá khuất tài chứ húng chi nếu không phải diệp sư thúc ngươi bố trí thối thể các thần t h ô n g các đan dược các cùng với huyền thiên các đến giúp đỡ mọi người tu luyện lời nói sợ rằng lấy mọi người tu vi với thực lực chờ đến lần kế nội viện thi đấu chính giữa chúng ta phiếu miểu phong tuyệt đối là đội sổ tồn tại một bên không ít lưu đan phong đệ tử nghe vậy rồi rít mở miệng phụ hòa nói không sai diệp phong lần này ngoại viện thi đấu trên nếu không phải ngươi lời nói sợ rằng phiếu miểu phong cùng lưu đan phong chẳng những sẽ phải chịu thiên lôi phong cùng với ngụy nhạc n h ầ m vào hơn nữa càng không thể nào sẽ tấn cấp đến nội viện chính giữa hơn nữa ngươi chẳng những t r ợ giúp mọi người xây lại phiếu miểu phong còn giúp giúp phiếu miểu phong bố trí hộ phong đại trận cùng với thối thể các thần t h ô n g các đan dược các cùng với huyền t h i ề n các đến giúp đỡ mọi người tu luyện dưới mắt ta theo phiếu miểu phong đệ tử cùng với lưu đan phong đệ tử còn có mục phong chủ nhất trí cho rằng ngươi đi làm phiếu miểu phong phó phong chủ là thích hợp bất quá một chuyện thấy mọi người dối rít mở miệng phụ họa cố mộng vũ mặt đẹp có chút một trận mắc cỡ đỏ bừng ngay sau đó gấp bận rộn mở miệng giải thích được rồi nếu là mọi người nhất trí cho rằng ta có thể đảm nhiệm cái này phó phong chủ trước ta đây liền không có ở đây từ chối bất quá mới vừa ở tới đại điện lúc ta liền có một cái ý nghĩ dưới mắt nếu ta đã đảm nhiệm phó phong chủ trước vậy liền không bằng thừa dịp tất cả mọi người tại chỗ ta đem chuyện nào tuyên bố xuống thấy mọi người mặt đầy trông đợi nhìn mình d i ệ p phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là đáp ứng dù sao dưới mắt phiếu miểu phong vừa mới phá trước rồi lập mọi người chính yêu cầu một cái chủ định trừ lần đó ra mặc dù phiếu miểu phong là do cố mộng vũ trông coi nhưng là phiếu miểu phong chính giữa chuyện lớn nhỏ bây giờ cơ hồ đều là cố mộng vũ trưng cầu qua diệp phong ý kiến sau khi mới trở về làm ra quyết định cho nên theo diệp phong cho dù là hắn làm phiếu miểu phong phó phong chủ cũng bất quá là một kiện ở bình thường bất quá sự tình. Hương Chi ở bên trong viện chính giữa, nội viện chủ phong trừ phong chủ chức vị, còn có phó phong chủ chức, phiếu phong chính phó phong chủ vị trí vẫn còn ở chống chỗ chính giữa. Cứ như vậy lời nói, Diệp Phong tới đảm nhiệm phiếu miểu phong phó phong chủ chức, chính là ở được không qua một chuyện.、Diệp、phong dưới được ngươi bên trong viện nội viện còn tấn nội viện vặn vẫn còn nói, chuyện quản giữa, giữa, giữa. gì có cấp Cứ chủ miểu mới lời Diệp tới miểu Diệp giỏi? Ở ở ở bố tuyên trừ mắt trí một cho vị, vừa vừa vị vậy qua đủ Có đảm là chúng ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì không sai coi như là diệp phong chủ để cho chúng ta bây giờ đi liền tấn công n ạ o lòng phong hoặc là thiên cực phong chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì thấy vậy phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong đệ tử rối rít mở miệng một trận phụ hòa nói cái đó lui về phía sau tất cả mọi người gọi ta diệp phong hoặc là diệp sư huynh cho giỏi về phần diệp phong chủ tiếng s ư n g hô này liền lúc đó dừng lại trừ lần đó ra ta nghĩ rằng đối với mọi người tuyên bố sự tình chủ yếu chính là phiếu miểu phong vừa mới xây lại hoàn thành hơn nữa nội viện chủ phong cùng ngoại viện chủ phong lại không giống nhau ở bên trong viện chủ đỉnh chính giữa có thể bổ nhiệm một ít đệ tử làm trường lão mà ta tiếp theo chính là muốn muốn tuyên bố chuyện này thấy mọi người mặt đầy mong đợi ánh mắt sau diệp phong ho khan hai tiếng ngay sau đó phất tay một cái sau liền mở miệng giải thích bổ nhiệm trường lão nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người nhất thời mặt đầy kích động ngay sau đó dôi dít nhìn về phía diệp phong phải biết nội viện chủ phong chính giữa thật có một điều quy định như vậy chỉ cần tu vi hoặc là làm ra c ô n g hiến khá nhiều đệ tử liền có tư cách đem bổ nhiệm làm chủ phong chính giữa trường lão đầu tiên bởi vì đan dược các thối thể các thần thông các huyền thiến các đều cần người đến trông giữ cho nên ta liền chuẩn bị đem mục hình bổ nhiệm làm đan dược các trưởng lão đề cử quyển sách gia nhập chương một n t h ầ n ma bí cảnh người đăng akeie thối thể c ắ t chính giữa ta dự định phái lân y ìa san cùng với thiên như sương tới bổ nhiệm thối thể các trưởng lão cùng với phó trưởng l ã o trước thần thông các ta chuẩn bị phái mộc tuyết vũ cùng với bạch sở hương hai người coi như thần thông các trưởng lão cùng với phó trưởng lão còn có huyền thiên các ta chuẩn bị phái cung vô hậu cùng với quân khinh l o ã n tới coi như huyền thiên các trưởng lão cùng với phó trưởng lão trừ lần đó ra đan dược các cần phải có liên tục không ngừng dược liệu cung cấp cho nên ta chuẩn bị đem lưu minh bổ nhiệm làm thải dược trưởng lão dẫn một đám thải dược đệ tử phụ trách trợ giúp đan dược các cung cấp d ư ợ c thảo dĩ nhiên trước ta thật sự bố trí hộ phong đại trận cũng cần có người đến trông giữ nếu không nếu là có một ít những ngọn núi chính khác đệ tử không cẩn thận rơi vào chúng ta chủ phong hộ phong trong đại trợn cuối cùng mạc danh kỳ diệu bị chém rất lời nói kia cũng hơi bị quá mức với hoang đường một ít cho nên liền do vũ văn trạch cùng với lệ thiên hồn hai người tới bổ nhiệm hộ phong trường lão cùng với phó trưởng lao trước hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong c ư ờ i n h ạ t ngay sau đó mở miệng tuyên bố không sai đúng như diệp phong nói dưới mắt phiếu miểu phong vừa mới xây lại xong dài vị trí cũ vẫn còn chống chỗ trạng thái mà mới vừa diệp phong thật sự nói tới mọi người cũng có tư cách thắng đảm nhiệm những trưởng lão này vị trí một bên cố mộng vũ thấy vậy ngay sau đó cười nhạt mở miệng phụ hòa nói nếu lời như vậy vậy liền do cố phong chủ cùng với diệp huynh đệ nói mới vừa mấy vị liền tới bổ nhiệm đan dược c á t thần t h ô n g c á t thối thể c á t huyền t h i ê n c á t cùng với thải dược trưởng lão hộ phong trưởng lao trước dĩ nhiên về phần ta chứ sao đan dược này các trưởng lao chức liền ở nơi này trước đảm nhiệm chụp v ô ngực sau khi mục phong nông nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mở miệng nói được nếu trưởng lao chức toàn bộ bổ nhiệm chắc hẳn mọi người cũng đều hẳn rõ ràng tiếp theo thời gian một tháng diệp phong phải rời khỏi phiếu miểu phong đi thần ma bí cảnh một chuyến là lý do an toàn mọi người liền tạm thời không nên rời khỏi phiếu miểu phong chính giữa tận lực ở phiếu miểu phong nội tu luyện cho đến diệp phong trở lại mới thôi hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng sau cố mộng vũ mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía mọi người ngay sau đó mở miệng nói dù sao bây giờ toàn bộ phiếu miểu phong chính giữa mọi người thực lực đều không cách nào cùng nội viện những đệ tử này thật sự chống lại nếu là diệp phong ở lời nói có lẽ những thứ này nội viện đệ tử còn không dám can rỡ có thể một khi diệp phong rời đi võ viện lời nói sợ rằng những thứ này nội viện đệ tử cũng đều sẽ từng cái bắt đầu không kềm chế được phải nghe vậy phiếu miểu phong mọi người cùng với lưu đan phong mọi người giờ phút này rối d í t mặt đầy nghiêm nghị đứng lên ngay sau đó mở miệng nói được nếu như vậy vậy mọi người liền đi về trước bắt đầu tu luyện đi cự ly thần ma nơi mở ra cũng chỉ còn lại nửa ngày ta liền lúc trước hướng nội viện đại điện chờ thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó hướng mọi người cáo biệt sau khi liền có thể phát hiện chính giữa có vài tên thái thượng trưởng lão tu vi thậm chí cùng nhan trưởng lão cơ hồ không phân cao thấp theo diệp phong cùng chủ Chắc các được các cảnh, cảnh trước, có một số việc ta cần cần liên tục dặn dò các nội viện hạng phong toàn đến điện hẳn ngươi nhận thông nay liền dẫn ngươi thần tiến thần liên dặn ngươi phen. với vào tới đại khi. đi khi bộ một một đệ xếp thứ hôm tử ta bất ta báo, đều đã bí bí sau số ma ma quá dò dù sao có một ít chuyện ở mỗi lần thần ma bí cảnh mở ra lúc ta đều muốn dặn dò một phen nhưng ta hy nhìn các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn bởi vì những chuyện này các ngươi nếu là mình không chú ý lời nói sợ rằng tại thần ma bí cảnh cái loại này hiểm địa chính giữa kết quả chỉ có một chính là một con đường chết hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau nhạn sơ hành mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói nghe vậy giờ phút này đại điện chính giữa bất luận là ngộ kiếm phong chân truyền đệ tử khinh n h i ê n hay lại là ngạo long phong chân truyền đệ tử từ thiên hạo thiên cực phong đệ tử trăm dặm ninh phong cùng với còn lại nội viện xếp hạng thứ mười đệ tử đồng thời bao gồm d i ệ p phong rối rít ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật bắt đầu lắng nghe đầu tiên tại thần ma bí cảnh chính giữa các ngươi thời hạn chỉ có một tháng một tháng này chính giữa các ngươi nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn đồng thời ở một cái tháng lúc kết thúc nhất định phải mau mau rời đi nếu không lời nói một nhưng các ngươi tại thần ma bí cảnh chính giữa sở đại thời gian vượt qua một tháng lời nói chính giữa không gian liệt phùng tương hội đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ là cho bụi thứ yếu các ngươi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau khi nhất định phải khiêm tốn làm việc nếu là không phải vạn bất đắc dĩ lời nói nhớ lấy không thể cùng những người khác tranh đấu bởi vì toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa bất kỳ một thế lực nào cũng có tư cách phái ra mười tên đệ tử tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa cho nên các ngươi tại thần ma bí cảnh chính giữa chẳng những sẽ gặp phải thế lực khác đỉnh cấp thiên tài thậm chí ngay cả ma tộc võ giả hoặc là yêu tộc võ giả đều có cực lớn tỷ lệ sẽ đụng phải đông nhiên dừng lại sau nhạn sơ hành nhìn về phía trong sân mọi người ngay sau đó nghiêm mặt nói dù sao thiên lăng vũ viện mặc dù đang chung vũ vực chính giữa thuộc về nhất lưu thế lực nhưng là cùng ẩn núp sáu thế lực lớn cùng với yêu tộc còn có ma tộc các tuổi trẻ thiên tài tương đối vẫn như cũ có không ít t r ê n h l ệ n h viện trường theo ta được biết muốn đi vào thần ma bí cảnh lời nói tu vi cũng không thể vượt qua thiên vũ cảnh hơn nữa cũng không thể thấp hơn linh võ cảnh nếu là một khi tại thần ma bí cảnh chính giữa toát ra vượt qua thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi lời nói liền sẽ trực tiếp bị không gian liệt phùng nuốt mất như vậy thứ nhất lời nói bằng vào chúng ta thiên lăng vũ viện thực lực làm sao cần phải khiêm tốn làm việc nghe vậy thân là nội viện xếp hạng thứ nhất hơn nữa còn là nộ g kiếm phong chân truyền đệ t ử khinh i ê n giờ phút này không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao theo khinh i ê n lấy nàng thiên vũ cảnh đỉnh phong thực lực hơn nữa thiên gia i nhất phẩm thân thể mặc dù đang toàn bộ t r u n g vũ vực trẻ tuổi cao thủ chính giữa vẫn không tính là người xuất sắc nhưng là quang luận đồng giai đối thủ lời nói nàng không sợ bất kỳ thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả huống chi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa làm sao có thể sẽ không có tranh đấu nếu là một mực khiêm tốn làm việc lời nói đây chẳng phải là tùy tùy tiện tiện miêu cầu cũng có thể khi dễ đến võ viện mọi người trên đầu trừ lần đó ra bởi vì khinh nhiên chính là nội viện xếp hạng thứ nhất chủ phong nộ kiếm phong chân truyền đệ tử hơn nữa tu vi cũng là nội viện đệ tử chính giữa cường h ã n nhất cho nên lần này một khi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa chính là do khinh nhiên phụ trách dẫn đội dưới mắt viện trưởng nói với nàng tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa phải khiêm tốn làm việc cái này làm cho khinh nhiên trong lòng lại làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận không sai viện trưởng đúng như khinh nhiên sư tỷ nói bằng vào chúng ta nội viện xếp hạng thứ mười chủ phong m u ộ n tại thần ma bí cảnh chính giữa đi ngang cũng không có bất cứ vấn đề gì trừ cái này vừa mới gia nhập nội viện phiếu miểu phong ra bằng vào chúng ta chín người thực lực coi như là gặp phải thế lực khác thế hệ trẻ cứng giả chắc hẳn chúng ta cũng có thể t h à qua vừa qua chiêu Trước ngay ư ờ i đăng, k -e、kia, e i h Phong chân Một t bên Nạo Long r u ề n đệ tại ử từ thiên h o nghe vậy, nhất h vậy, t ờ đứng ra mở miệng nói. Ngay ra mở tại lúc đó ở khinh nhiên cùng với từ hạo thiên phía sau hai người nội viện xếp hạng thứ chín chân truyền đệ tử giờ phút này rối rít đứng ra ngay sau đó một trận phụ h ò a nói duy chỉ có diệp phong một người giờ phút này không nhúc nhích đứng ở đại điện cuối cùng cả người không có chút nào cử động nếu tất cả mọi người cho là tại thần ma bí cảnh chính giữa hẳn không sợ bất kỳ thế lực nào như vậy diệp phong ngươi thấy thế nào thấy diệp phong chậm chạp không có bất kỳ cử động nhạn sơ hành cười nhạt ngay sau đó nhìn về phía diệp phong cố ý mở miệng hỏi dù sao vốn là nhạn sơ hành còn chuẩn bị đem lần này tiến vào thần ma bí cảnh làm trung đội trưởng giao cho khinh nhiên tới đảm nhiệm có thể dưới mắt xem ra lấy diệp phong tâm tính cùng thực lực có lẽ càng thích hợp làm người đội trưởng này trước trên lý thuyết có thể tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa võ giả cũng hẳn là linh võ cảnh cùng với thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả nhưng nếu là ta không có đoán sai lời nói lục đại ẩn n ú t thế lực cùng với yêu tộc còn có ma tộc chính giữa đều có có thể phong ấn tự thân tu vi cùng với hạ xuống tự thân tu vi thần thông chi thuật như vậy thứ nhất lời nói tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa võ giả mặc dù nhìn bề ngoài đi lên là linh võ cảnh hoặc là thiên vũ cảnh cấp bậc nhưng nếu là những t h ứ kia lục đại ẩn nút thế lực hoặc là yêu tộc cùng với ma tộc võ giả một khi thả giao thủ lời nói sợ rằng đối phương thực lực chân thật rất có thể sẽ là quân vũ cảnh sơ c ấ p thậm chí là quân vũ cảnh viên mãn cho dù những thứ này quân vũ cảnh cấp bậc cường giả không dám thả ra quân vũ cảnh khí tức nhưng là lấy bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cùng với trong cơ thể linh khí mức độ đậm đặc bao gồm thần thông chi thuật còn có đủ loại thủ đoạn sợ rằng cũng không phải chúng ta võ viện vài tên chân truyền đệ tử có thể chống lại nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó cả người tới đến đại điện phía trước nhìn về phía khinh nhiên chờ chín tên chân truyền đệ tử ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói phải biết đời trước diệp phong thân là lục đại ẩn nút thế lực cựu tinh tháp đệ tử cũng đã đã tiến vào một lần thần ma bí cảnh chính giữa mà thần ma b í cảnh chính giữa tình huống đối với diệp phong mà nói dĩ nhiên l à như lòng bàn tay dưới mắt khinh nhiên đám người lại còn muốn tại thần ma bí cảnh chính giữa đi ngang đây quả thực là tự tìm đường chết tiết tấu chuyện này nghe được diệp phong lần này lời b ả n sau khi khinh nhiên chờ mọi người rối d í t mặt đầy khó chịu ngay sau đó một trận do dự nói đúng như diệp phong nói các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là thiên lăng vũ viện chính giữa võ giả tự cho là mình tu vi cường hãn hơn nữa còn có võ viện làm bên trong thần thông chi thuật phụ trợ liền có thể tại thần ma bí cảnh chính giữa đi ngang b u ồ n cười ở lục đại ẩn nút thế lực cùng với yêu tộc với ma tộc những cường giả kia trong mắt các ngươi chẳng qua chỉ là một ít hơi lớn con kiến hôi thôi một nhưng các ngươi chọc giận đối phương hoặc là muốn cùng đối phương cướp đoạt bảo bối lời nói coi như đối phương áp chế tu vi nhưng là muốn chém giết mấy người các ngươi như cũ chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay a thấy mọi người một trận sắc mặt khó coi đi xuống nhạn sơ hành nhất thời tán thưởng nhìn diệp phong liếc mắt ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng mở miệng hướng khinh nhiên chờ mọi người mở miệng mắng trừ lần đó ra bây giờ ta quyết định lần này tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa do diệp phong làm là mấy người các ngươi đội trưởng các ngươi nếu là có vấn đề gì hoặc là quyết định lời nói nhất định phải đi qua diệp phong đồng ý cho phép mới có thể tiến hành nếu không lời nói một khi chờ các ngươi trở lại võ viện chính giữa ta liền đem sẽ đối với các ngươi nghiêm trị không tha đ ỗ n g nhiên dừng lại sau nhạn sơ hành liền nhìn về phía diệp phong ngay sau đó mở miệng nói cái gì để cho chính là một cái linh võ cảnh võ giả đỉnh cao làm đội trưởng chúng ta chẳng phải đang nói đùa nghe được nhạn sơ hành lời nói này sau mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó dối rít mở miệng nói đùa để cho một cái linh v a cảnh viên mãn đỉnh phong xú tiểu tử hơn nữa còn là vừa mới tấn cấp nội viện ra hỏa làm mấy người bọn họ đội trưởng đây quả thực là tại gây cười được không hung chi lấy tiểu tử này thực lực sợ rằng tại thần ma bí cảnh chính giữa muốn còn sống sót đều là một tần số bây giờ mọi người chẳng những muốn tại thần ma bí cảnh chính giữa bảo vệ tiểu tử này hơn nữa còn phải nghe tiểu tử này lời nói cái này làm cho mọi người tại đây trong lòng làm sao có thể đồng ý cái này viện trưởng thật không dám dâu dếm bằng vào ta bây giờ tu vi sợ rằng khó khăn kẻ dưới phục tùng hơn nữa hơn nữa ta người đã quen biếng nhác coi như là tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa cũng thích một thân một mình hành động cho nên người đội trưởng này tư cách hay lại là do khinh nhiên sư tỷ tới đảm nhiệm đi thế vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói dù sao theo diệp phong để cho hắn mang theo như vậy mấy cái tha du bình hơn nữa còn là ở khắp nơi cũng phủ đầy nguy hiểm thần ma bí cảnh chính giữa cái này há chẳng phải là hưởng phí hết hắn thời gian h ù n g chi mấy tên này ở bên trong viện chính giữa đã sớm tác u y tắc p h ư c quán muốn để cho hắn tới mệnh lệnh mấy tên này chẳng phải đang nói đùa như vậy đi không bằng để cho khinh nhiên làm lần này tiểu đội trưởng diệp phong làm lần này tiểu đội đội phó mọi chuyện chủ yếu vẫn là do khinh nhiên phụ trách các ngươi ý như thế nào nghe xong diệp phong lời nói sau nhạn sơ hành đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói phải biết ngay cả nhạn sơ hành cũng không nghĩ tới diệp phong biết cái này như vậy trực tiếp c ử tuyệt tiểu đội trưởng cái thân phận này như vậy thứ nhất lời nói hắn cũng chỉ đành biết thời biết thế để cho khinh nhiên làm tiểu đội trưởng h ừ tiểu đội đội phó coi là tiểu tử này may mắn bất quá chờ tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau khi đến khi hắn sống chết chúng ta cũng không chịu trách nhiệm không sai chính là một cái linh võ cảnh đỉnh phong xú tiểu tử còn muốn tới ra lệnh chúng ta coi như hắn còn có chút thức thời nghe được diệp phong lời nói cùng với nhạn sơ hành tuyên bố kết quả sau khi mọi người tại đây rồi rít lạnh rên một tiếng ngay sau đó không tình nguyện mở miệng đồng ý được nếu tất cả mọi người đồng ý ta quyết định như vậy ta liền tuyên bố một chuyện cuối cùng chắc hẳn các ngươi đều biết thần ma bí cảnh mỗi mười năm mở ra một lần chính giữa chân chính có giá trị bảo bối đã sớm bị trước võ giả lấy đi coi như là không có bị lấy đi bảo bối cũng là ở vào cực kỳ hung hiểm địa phương lấy các ngươi thực lực bây giờ muốn lấy đi những bảo bối kia cũng là chuyện không có khả năng chứ lần đó ra các ngươi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau khi tông môn còn sẽ có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi trong đó chủ yếu nhất chính là làm hết sức tương thần ma bí cảnh chính giữa linh thạch cùng với dự thảo linh khí thậm chí là không lành lặn linh khí các ngươi đều phải mang về v õ viện tự có chỗ dùng dĩ nhiên nếu là ngươi môn ở bí cảnh chính giữa đạt được thần thông chi thuật cùng với công pháp vũ ký loại chỉ nếu không phải là các ngươi cần bảo bối võ viện cũng sẽ lấy phong phú điểm cống hiến tới thu các ngươi lấy được những bảo bối này t r ư ơ n 1016, t i n h vẫn đảo người đăng akeihe còn có thần ma bí cảnh chính giữa bảo bối rất nhiều chỉ cần các ngươi tu vi còn không có đạt tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong liền có thể tại thần ma bí cảnh chính giữa chọn thêm hái linh quả dùng chắc hẳn lấy thần ma bí cảnh chính giữa linh quả chỉ cần các ngươi dùng nhiều mấy viên coi như là ở trong vòng một tháng liên tục đột nhiên tăng mạnh mấy cái tầng thứ cũng không phải là cái gì việc khó hướng toàn trường mọi người nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau nhạn sơ hành tiếp tục mở miệng nói linh thạch dược thảo linh khí còn có thần thông chi thuật nghe được nhạn sơ hành lời nói này sau giờ phút này toàn trường mọi người nhất thời mặt đầy kích động ngay sau đó hận không được lập tức tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa duy chỉ có diệp phong nghe xong nhạn sơ hành lời nói sau nhất thời mặt đầy nở nụ cười khổ phải biết đời trước diệp phong tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa lúc liền phát hiện tại thần ma bí cảnh chính giữa thật sự còn sống sót thượng cổ yêu thú cực kỳ đông đảo đừng nói là hái linh quả tăng cao tu vi phàm là hơi không cẩn thận kết quả sẽ gặp là yêu thú trong miệng một khối thức ăn đùa thần ma bí cảnh mỗi mười năm mới mở khải một lần bên trong yêu thú cơ hồ mỗi mười năm mới có thể ăn uống một lần cho nên phạm là thấy có võ giả tiến vào chính giữa lời nói cơ hồ hận không được lập tức đem nuốt vào trong bụng cho nên như vậy thứ nhất lời nói lần này tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa thiên lăng vũ viện mọi người sợ rằng cuối cùng có thể còn sống đi xuống bất quá l ắ c đ ắ c mấy người a được sự tình đều đã cùng các ngươi giao phó không sai biệt lắm chuyện kế tiếp không nên chậm trễ chúng ta lúc trước hướng mở ra thần ma bí cảnh vẫn tinh đảo sau đó liền có thể chờ đợi thần ma bí cảnh mở ra thấy sự tình đều đã cùng mọi người nói rõ ràng nhạn sơ hành ngay sau đó vung tay lên chỉ thấy một người chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ giống như cự đỉnh một loại phi hành linh khí liền hiện lên ở trước mặt mọi người ẩm nhất thời theo vị này cự đỉnh nổi lên trong n g á y mắt toàn bộ nội viện đại điện chính giữa liền buộc phát ra một trận run rẩy phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ ngay sau đó chỉ thấy vị này cự đỉnh trợt từ trong viện trên đại điện bay vút lên ngay sau đó đi tới bầu trời chính giữa t thật là khủng khiếp phi hành linh khí thấy nhạn sơ hành kêu gọi mà r a vị này phi hành linh khí sau khi giờ phút này toàn trường mọi người nhất thời con n g ư ờ i co rụt lại ngay sau đó mặt đầy rung động đứng lên phải biết phi hành linh khí chỉ có đế vũ cảnh cấp bậc võ giả mới có tư cách luyện chế trừ lần đó ra phi hành linh khí không chỉ có có thể dùng đến phi hành hơn nữa giống như nhạn sơ hành vị này cự đỉnh chắc hẳn coi như là đem ra luyện đan cũng không thể so với một người ba ấn cấp bậc đan đỉnh kém đi nơi nào không hổ là viện trưởng không nghĩ tới lại có thể luyện chế ra kinh khủng như vậy phi hành linh khí hơn nữa nếu là ta đoán không nói b ậ y chắc hẳn viện trưởng chắc cũng là một tên luyện đan sư mới đúng cảm nhận được trước mặt vị này cự đỉnh mang đến uy áp sau khi diệp phong chỉ cảm thấy cả người hô hấp một trận khó khăn cả người ở nơi này tôn cự đỉnh bên dưới phảng phất một đoàn con kiến hôi dù sao phi hành linh khí ít nhất đều là thiên giai cấp thấp cấp bậc mà nhạn sơ hành cái này cự đỉnh chính giữa thật sự tản mát r a khí tức ít nhất chắc cũng là một người thiên giai trung cấp thậm chí là thiên giai cao cấp phi hành linh khí mới đúng chừ lần đó ra trước diệp phong không có cảm nhận được nhạn sơ hành trên người thật sự lộ ra mà ra luyện đan sư khí tức có thể căn cứ nhạn sơ hành kêu gọi mà gia vị này phi hành linh khí đến xem h i ệ n nhiên nhạn sơ hành ít nhất cũng là một gã ba ấn cấp bậc tả hữu luyện đan sư mới đúng được các ngươi tất cả lên đi tinh vẫn đảo cách chúng ta võ viện có mấy vạn giảm xa nếu không phải ngồi phi hành linh khí lời nói sợ rằng chờ chạy tới tinh vẫn đảo lúc thần ma bi cảnh đã từ lâu chấm dứt thấy diệp phong đám người mặt đầy rung động biểu tình sau khi nhạn sơ hành cười nhạt ngay sau đó vây tay nói phải nghe vậy diệp phong đám người mặt đầy vô cùng kích động ngay sau đó r ồ i rít lướt lên vị này cự đỉnh chỉ thấy ở cự đỉnh nắp đỉnh trên chân có một cái trên quảng trường đủ rồi đứng xuống mấy chục ngàn danh võ viện đệ tử huống chi là diệp phong chờ hơn mười người mà thôi diệp phong cùng với khinh yên còn có nội viện mười mấy tên đệ tử đứng ở cự đỉnh trên đồng hành còn có nhan trường lão cùng với nội viện hơn mười vị thái thượng trường lão bao gồm nhạn sơ hành tự mình dẫn trước mọi người hướng đi thấy mọi người toàn bộ đi tới cự đỉnh trên sau nhạn sơ hành cười nhạt ngay sau đó trợt vung lên ống tay á o ẩm nhất thời kèm theo một cổ cực kỳ khủng bố v a n g lớn chỉ thấy vị này cự đỉnh trong nháy mắt phóng lên cao cơ hồ c h ư ớ c mắt trong nháy mắt liền tiến vào tầng mây chính giữa ngay sau đó biến mất ở võ viện tầm mắt mọi người chính giữa tinh vẫn đảo ở vào trung vũ vực tây bộ đến gần lục đại ẩn giấu thực lực chính giữa thiên hương các phạm vi lánh địa bên trong mà tinh vẫn đảo nghe nói chính là ở thượng cổ thời kỳ thượng vũ vực chính giữa thần ma đại chiến một vị đại năng đem một khối vẫn thạch đánh đến trung vũ vực chỗ này cái đảo trên sau đó chỗ này cái đảo liền bị mọi người xưng là tinh vẫn đảo mà ở tinh vẫn đảo trong đảo có một khối lớn vô cùng vẫn thạch thật chặt khảm nạm ở trong đảo khối vân thạch này liền được gọi là tinh vẫn thạch giờ phút này tinh vẫn trên đảo chỉ thấy đã có rậm rạp t r ẳ n g t r ị t không đếm xuể tông môn sớm đã tới tinh vẫn trên đảo chủ yếu nhất là những tông môn này bởi vì không giống thiên lăng vũ viện như vậy nắm giữ phi hành linh khí phần lớn nhị lưu hoặc là tam lưu thế lực tông môn đều là ở trước thời hạn một năm lúc liền đã bắt đầu toàn tông điều động hướng tinh vẫn đảo phương hướng chạy tới đương nhiên những thứ này nhị lưu cùng với tam lưu thế lực tông môn tự nhiên vào không thiên lăng vũ viện tầm mắt mọi người bên trong bất quá giờ khắc này ở tinh vẫn t r ê n đảo có vài chục cái tông môn lại hay là không dám để cho thiên lăng vũ viện chúng người coi thường theo thứ tự là kiếm thần cát thương lam tông thần đao môn thiên phong tông cùng với lục đại ẩn núp thế lực chính giữa cựu tinh tháp linh đăng cát dược vương cốc âm dương điện luân hồi môn cùng với chớ vân lam tông còn có yêu tộc cùng với ma tộc những thứ này rắc rối phức tạp thế lực dù sao những thế lực này chính giữa đều có đế vũ cảnh cấp bậc cường giả c h ấ n dữ mỗi cái cũng sẽ không so với thiên lăng vũ viện kém đi nơi nào thậm chí giống như lục đại ẩn nút thế lực cùng với yêu tộc với ma tộc nội tình càng là so với thiên lăng vũ viện không biết mạnh hơn bao nhiêu ẩm nhưng vào lúc này chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong trận truyền tới một trận tiếng nổ thanh âm liệu lượng vô cùng thiên lăng vũ viện người đến thấy bầu trời chính giữa nhạn sơ hành cùng với thiên lăng vũ viện mọi người dối rít cơi đang phi hành linh khí trên hướng tinh vẫn đảo phương hướng hạ xuống tới không ít thế lực đệ tử thấy vậy dối rít bắt đầu nghị luận duy chỉ có kiếm thần các thương l a g tông thần ba môn thiên phong tông cùng với lục đại ẩn n ú t thế lực còn có yêu tộc cùng ma tộc chờ mọi người không có bất kỳ cử động dù sao giống vậy thân là nhất lưu thế lực thiên lăng vũ viện cùng những thế lực này cơ h ộ i là thường xuyên chạm mặt cho nên giờ khắc này ở tinh v ẫ n trên đảo ở chỗ này gặp nhau cũng không có bất kỳ để cho người cảm thấy ngoại ý muốn sự tình chương một n ư ờ i bảy cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt người đăng a k e i e chúng ta đi xuống trước thấy tinh v ẫ n trên đảo kiếm thần cát thần ba môn thương lam tông lục đại ẩn n ú t thế lực cùng với yêu tộc với ma tộc võ giả rối rít chạy tới nhạn sơ hành không đang do dự ngay sau đó dẫn đầu hướng mọi người gật đầu một cái cả người hướng tinh vẫn trên đảo hạ xuống những người còn lại thấy vậy liền rối rít nhảy xuống theo tới à o à o ồn ào, ào trong nháy mắt kèm theo hơn mười đạo kình phong vang rội mở chỉ thấy tại tinh vẫn đảo là số không nhiều trên đất trống thiên lăng vũ viện mười mấy tên nội viện đệ tử cùng với mười mấy tên thái thượng trưởng lão còn có thân là viện trưởng nhạn sơ hành rối rít rơi xuống ngay sau đó chỉ thấy nhạn sơ hành vung tay lên vốn là trôi lơ lửng ở trên cao chỗ c h ố n g bên trong cự đ ỉ n h liền nhất thời thu nhập tay háo bảo chính giữa nhạn sơ hành đã lâu không gặp a chỉ thấy thiên phong tông tông chủ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó kèm theo nửa bước thiên hồn cảnh khí thế kinh khủng t r ậ t x ô n g về nhạn sơ hành ha ha lần trước ta thiên lăng vũ viện ban thưởng đại điển ta nhớ được nhưng là xin mời qua vân tông chủ chẳng qua là chẳng lẽ vân tông chủ đối với ta thiên lăng vũ viện có bất mãn lại để cho ta ở đại điển trên khổ khổ chờ ngươi đã lâu cảm nhận được thiên phong tông phong chủ vân nói khí thế kinh khủng nhạn sơ hành cười nhạt ngay sau đó giống vậy thả ra nửa bước thiên hồn cảnh khí thế cùng trời phong tông tông chủ vân nói nhất thời chống lại mở ẩm trong nháy mắt chỉ thấy tại tinh vẫn đảo bốn phía trên mặt biển nhất thời b ã o nổ văng lên vô số của nước h i ệ n nhiên là hai người về khí thế lẫn nhau giao phong kết quả bất quá nếu là tử quan sát kỹ liền có thể phát hiện ở cổ khí thế này giao phong trên thân là thiên phong tông tông chủ vân nói cả người thân thể hơi chậm lại bước chân về phía sau quay ngược lại nửa bước hiển nhiên trước khí thế trên là thua cho nhạn sơ hành mới đúng không nghĩ tới yêu tộc với ma tộc thế hệ trẻ đệ tử đều đổi tới đang lúc này chỉ thấy kiếm thần c ắ t các chủ trong mắt lóe lên một tia lo lắng sau ngay sau đó một trận t r ầ m lãnh đạo ao ao ồn ào vừa dứt lời chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong một con dài sáu đối với phét cánh tựa như độc giác thú một loại yêu thú giờ phút này trợn tiêu xạ m à tới ngay tại lúc đó ở nơi này đầu tựa như độc giác thú một loại yêu thú sau lưng theo sát một con cả người trải rộng vô số hỏa diễm tản ra cực kỳ hơi thở nóng bỏng cự long hai con yêu thú d á n g so với nhạn sơ hành thi triển mà gia vị này cự đỉnh cũng phải lớn hơn nhất là đem cánh mở ra sau khi thậm chí chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ thật là giống như chọn thiên tế nhật một dạng đem chọn cái tinh vẫn đảo toàn bộ ngăn tre ở trong đó không chỉ có như thế ở nơi này hai con yêu thú trên người thật sự tản ra khi thế lại không hề yếu cùng thiên lăng vũ viện bất kỳ một tên thái thượng trưởng lao khí tức có thể tưởng tượng được hai con yêu thú tu vi ít nhất cũng ở đây đế vũ cảnh sơ cấp đến đế vũ cảnh viên mãn tả hưu mới đúng không sai quả nhiên là yêu tộc cùng ma tộc đệ tử trẻ tuổi hơn nữa nếu là ta đoán không nói b ậ y đầu kia độc g i á c thú hẳn là yêu tộc chính giữa chấn tộc cự yêu sáu cánh độc g i á c thú mà đầu kia tản ra hỏa diễm cự long hẳn là ma tộc xích viêm ma long một bên thấy như vậy một màn sau nhạn sơ hành trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết bất luận là sáu cánh độc giáp thú hay lại là xích viêm ma long hai con yêu thú tu vi đều là đế vũ cảnh viên mãn cấp bậc hơn nữa hơn nữa đã sớm trong tu luyện ngàn năm dài thực lực căn bản không phải một loại võ giả có thể ứng đối dù sao yêu thú bất luận là thân thể phong ngự hay lại là lực công kích cũng không phải nhân loại võ giả có thể so sánh dưới mắt hai con yêu thú trừ đế vũ cảnh đỉnh trên đỉnh đại năng ra sợ rằng còn lại bất kỳ võ giả cũng cầm không có biện pháp nào cung nên thiếu chủ ma tộc chính giữa ông trưởng lão cùng huyết đế hai người dẫn đầu đi tới xích viêm ma long phía dưới ngay sau đó mặt đầy kính cẩn mở miệng nên đón đạo h i ệ n nhiên bất luận là ma tộc hay lại là yêu tộc bởi vì lo lắng nhân loại võ giả đáp lời trực tiếp xuất thủ tiến hành t h ắ c cổ cho nên cho đến thần ma bí cảnh khó khăn lắm mở ra lúc mới sẽ đem mỗi người thế hệ trẻ thiên tài phái t ơ i tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa đương nhiên trừ ma tộc cùng yêu tộc ra ngay cả lục đại ẩn n ú t thế lực mấy vị thế hệ trẻ thiên tài giờ phút này cũng cũng không có lộ diện h i ệ n nhiên là muốn muốn ẩn giấu thực lực mới đúng ngay tại lúc đó ngay tại âm trưởng lão vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy ở xích viêm ma long trên người khoác một bộ trưởng bảo màu đen lý hạo nhiên giờ phút này dẫn đầu rơi xuống lại sau lưng có chín tên thiên vũ cảnh đỉnh phong ma tộc võ giả đi theo phía sau h i ệ n nhiên chính là lần này ma tộc chuẩn bị tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa thật sự phái ra toàn bộ đệ tử lý hạo nhiên diệp phong ánh mắt đỏ qua giờ phút này thấy ma tộc trong đám người lý hạo nhiên sau khi hai t r ò n g mắt chính giữa nhất thời thoáng qua một tia đậm đà sắc ơ bất quá để cho diệp phong hơi chút kinh ngạc là lần này lý hạo nhiên mặc dù đang này lộ diện nhưng là cho hắn cảm giác lại cực kỳ cổ quái nhất là lý hạo nhiên tu vi mặc dù nhìn qua là thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi nhưng là để cho diệp phong lại thật khó suy nghĩ xuyên tấu qua chủ yếu nhất là ở lý hạo nhiên trên người khí tức chẳng những so với lần trước còn phải ác liệt gấp mấy lần thậm chí chỉ xem một chút liền có thể làm cho người ta một loại cả người phát lệnh cảm giác thân là đường đường ma tộc thiếu chủ lý hạo nhiên không nên mạo hiểm t r ư ớ c tới nơi này mới đúng trừ phi là thần ma bí cảnh chính giữa có cực kỳ hấp dẫn hắn đồ vật nếu không lời nói dựa theo lý hạo nhiên kia giảo hoạt tính cách tuyệt đối sẽ không tùy tiện ở chỗ này lộ diện bất quá vốn là ta còn đang giàu như thế nào tìm tới hắn dưới mắt nếu chính hắn n ô ra chịu chết vậy liền chớ có trách ta đối với hắn không khách khí cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong trong lòng một trận thầm nói ngay tại diệp phong quan sát lý hạo nhiên đồng thời giờ phút này lý hạo nhiên cũng tương tự đang tìm diệp phong dù sao lần trước ở khí hồn tông lúc nếu không phải diệp phong lời nói đối với lý hạo nhiên mà nói lúc này hắn như cũ mai phục ở t h ư ờ n g l à m tông chính giữa hơn nữa còn là t h ư ờ n g l à m tông thủ tịch đệ tử bây giờ theo lý hạo nhiên diệp phong cũng nhất định sẽ đi thần ma bí cảnh mới đúng đến lúc đó cũng là hắn giải quyết diệp phong thời cơ tốt nhất rất nhanh lý hạo nhiên liền thấy diệp phong hai người mắt đôi mắt một cái sắc bén như dao một cái bình như biển khơi diệp phong lần trước nếu không phải ngươi lời nói ta lại làm sao có thể sẽ bị nhận ra dưới mắt ngươi nếu dám đến thần ma bí cảnh vậy liền cho ta làm xong chịu chết chuẩn bị lạnh rên một tiếng sau lý hạo nhiên mặt đầy âm trầm nhìn về phía diệp phong ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói khanh khách lý thiếu chủ không nghĩ tới cái khu vực này khu linh vo cảnh đỉnh phong tiểu tử lại cũng dám tới tội ngươi cái này há chẳng phải là tìm chết kết quả một bên một tên vóc người yêu mị vô cùng chính chậm rãi từ sau cánh độc giác thu thượng xuống tới nữ tử giờ phút này thấy như vậy một màn sau nhất thời che miệng cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy quyến rũ đạo thiếu chủ giống vậy yêu tộc mấy vị đại năng giờ phút này thấy sau khi giống vậy mặt đầy nghiêm nghị đứng lên ngay sau đó ôm quyền kính cần nói t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười tám rối rít xuất thủ bỏ đá số giếng người đăng akeiê liêu hy nhi thấy trước mắt một màn này sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó cả người nhất thời sát ý t r ù n g thiên cả người mặt đầy băng lạnh xuống phải biết đời trước lúc lý hạo nhiên thân là thương lam tông đệ tử l i ê u hy nhi thân là thiên phong tông đệ tử mà diệp phong chính là cựu tinh tháp đệ tử hai người đều tại một mực làm hắn vui lòng thậm chí nịnh hót hắn có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là liêu hy nhi cùng lý hạo nhiên hai người lại căn bản không phải thương làm tông cùng trời phong tông đệ tử hai người thân phận lại là ma tộc thiếu chủ cùng yêu tộc thiếu chủ đạo này tin tức thật là giống như xét đánh ngang thai một dạng để cho diệp phong chấn động trong lòng hiển nhiên bất luận là liêu hy nhi hay lại là lý hạo nhiên hai người tại hắn đời trước chính giữa hẳn sớm có dự mưu thậm chí hai người gia nhập thương lam tông cùng với thiên phong tông đều có thể chẳng qua là là đến gần hắn a nghĩ tưởng đến chuyện này diệp phong cả trái tim c h ậ t run rẩy một chút trong chớp nhoáng này hắn tâm đau đớn một hồi cả người hắn một trận tức giận trung thiên vốn là hắn cho là liếu hi nhi cùng lý hạo nhiên hai người chẳng qua là thấy hơi tiền nổi máu tham muốn cướp lấy trong tay hắn long hồn thiên tôn quyết mới thừa dịp hắn tu luyện đang lúc xuất thủ đánh lén hắn có thể bây giờ nhìn lại đôi cầu nam nữ này trước biểu hiện ra hết thảy chỉ bất quá đều là đồ có hư đồng hồ a dắt băng nghĩ tới đây diệp phong cả cá nhân tình cảm cơ hồ khó khống chế đi xuống cả người hai tay khớp xương trắng bệnh hận không được dưới mắt tự tay đem lý hạo nhiên cùng liều hy nhi hai người tháo thành tám khối chém chết tại chỗ lý hạo nhiên liêu hy nhi ta cũng không chết kia hai người các ngươi còn có ma tộc cùng yêu tộc liền làm xong chờ chết chuẩn bị ta sẽ nhượng cho hai người các ngươi là ngày đó sự tình hối hận vô cùng diệp phong ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý hạo nhiên cùng liêu hy nhi hai người cả người cả người một trận phát run trong lòng càng là một trận sát ý ngút trời bất quá đối với diệp phong mà nói giờ phút này đối với lý hạo nhiên với liêu hy nhi hai người sớm đã không có đời trước bất kỳ cảm tình gì bây giờ ở diệp phong trong lòng lưu lại chẳng qua là vô cùng vô tận lửa giận cùng sát cơ a chuyện này nguyên bản không có diệp phong coi ra gì lý hạo nhiên với l ư u hy nhi hai người giờ phút này thấy diệp phong ánh mắt chính giữa thật sự tản mát ra sát cơ cùng lửa giận sau khi đông nhiên một trận lòng rung động đứng lên cái loại ánh mắt này thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thật là giống như địa ngục chính giữa thiêu đốt hỏa diễm một dạng muốn đưa bọn họ nuốt mất đốt sạch hiển nhiên mặc dù bọn họ không biết diệp phong tại sao lại đối với hai người bọn họ tản mát ra như vậy lửa giận cùng s á t ý đến nhưng là rất rõ lộ vẻ có thể cảm nhận được diệp phong giờ phút này lộ vẻ nhưng đã là hận đến mức tận cùng chính là một cái linh võ cảnh đ ỉ n h phong tiểu tử a lại còn dám đối với ta phát ra sắc cơ yêu tộc đệ tử tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau khi cho ta gặp được thiên lăng vũ viện đệ tử giết hết vô xá cười lạnh một tiếng sau khi liếu hy nhi lười phải tiếp tục để ý tới diệp phong ngay sau đó lập tức phất tay một cái không nhìn thẳng thiên lăng vũ viện mọi người mở miệng ra lệnh dạ thiếu chủ nghe vậy chạy tới yêu tộc đệ tử giờ phút này từng cái ánh mắt chính giữa thoáng qua tựa như khát máu như vậy ánh sáng ngay sau đó hướng thiên lăng vũ viện mọi người phương hướng nhìn Bất quá! khi bọn hắn thấy diệp phong k i a tức giận cùng với sát ý ngút trời ánh mắt sau khi con người dồi dít một trận t r a n h né đứng lên đó là một loại như thế nào sát ý cùng tức giận ngay cả bọn họ những thứ này đã sớm đổ lục không biết bao nhiêu người loại võ giả yêu tộc mà nói thấy sau khi đều không gần một trận run r i y run r i y phát run đây đối với yêu tộc mọi người mà nói trong lòng cũng một trận kinh hãi ừ không tệ ma tộc đệ tử nghe lệnh thân i ế n vào t là trung vũ vượt thế lực mạnh nhất ma tộc cùng yêu tộc nếu là bọn họ bị tên tiểu tử trước mắt này cho làm hạ thấp đi lời nói như vậy lui về phía sau còn như thế nào chung vũ vực làm trong đặt chân huống chi diệp phong chẳng những phá hư mất hắn bố trí công phu đi xuống cục thậm chí còn năm lần bảy lượt đất tới khiêu khích hắn cái này làm cho thân là ma tộc thiếu chủ lý hạo nhiên lại làm sao có thể cho nhịn xuống chặt chặt tiểu tử này mặc dù thực lực không tệ tuy nhiên lại dám đắc tội ma tộc cùng yêu tộc hai thế lực lớn lần này e là cho dù là thiên lăng vũ viện cũng chưa chắc có thể cứu tiểu tử này thấy vậy một bên thương lam tông tông chủ cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng một trận lẩm bẩm dù sao lần trước ở thiên lăng vũ việt lúc hắn muốn diệp phong lôi kéo đến thương lam tông kết quả chẳng những không có thành công ngược lại còn bị diệp phong làm nhục một hồi đây đối với thương lam tông tông chủ mà nói giờ phút này tự nhiên trong lòng là một trận sung sướng vô cùng bất quá vừa nghĩ tới lý hạo nhiên thân là thương lam tông đại đệ tử cuối cùng chẳng những làm phản hơn nữa thân phận chân thật chính là ma tộc thiếu chủ sau khi thương lam tông tông chủ sắc mặt tối xâm lại nhất thời một trận khó coi đi xuống thương lam tông đệ tử nghe lệnh một khi tại thần ma bí cảnh chính giữa gặp phải ma tộc thiếu chủ lý hạo nhiên hoặc là thiên lăng vũ viện diệp phong chỉ cần các ngươi có thể đánh chết lời nói liền có thể trở thành bản tông chủ quan môn đệ tử nghĩ tới đây thương lam tông tông chủ cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy âm trầm mở miệng nói t nghe được cái này lại nói sau vốn là liền mặt đầy khó coi thiên lăng vũ viện đệ tử giờ phút này nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó rối rít đưa mắt nhìn sang diệp phong phải biết vốn là thiên lăng vũ viện chưa bao giờ đắc tội thương lam tông cùng với ma tộc cùng yêu tộc nhưng là dưới mắt chỉ bởi vì là một cái diệp phong chẳng những ngay cả ma tộc với yêu tộc thậm chí ngay cả thương lam tông đều phải phát động thủ hạ đệ tử một khi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau khi nghĩ biện pháp chém chết diệp phong cứ như vậy lời nói đối với còn lại chín tên thương lam tông nội viện chân truyền đệ tử giờ phút này dĩ nhiên là trong lòng một trận cười trên n ổ i đau của người khác đồng thời một trận lo lắng một mặt bọn họ cao hứng là diệp phong cái này tha du bình rốt cuộc có người xuất thủ thu thập đến lúc đó tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa chỉ cần bọn họ bất kể diệp phong lời nói chắc hẳn không ra nửa ngày diệp phong liền sẽ vẫn lạc ở ma tộc hoặc là yêu tộc với thương lam tông trong tay mặt khác bọn họ lo âu là nếu là ma tộc cùng yêu tộc cùng với thương lam tông chính giữa đệ tử đem mấy người bọn họ cũng coi làm mục tiêu lời nói kia lấy mấy người bọn họ thực lực đồng thời đối kháng nhiều thiên tài như vậy đệ tử hiển nhiên căn bản không khả năng có việc đến từ thần ma bí cảnh chính giữa đi ra cơ hội chặt chặt không tệ lần trước ở đ à n sư thi đấu lúc tiểu tử này chẳng những đem ta c ử u tinh tháp chính giữa chân bảo cho cướp đi đáng hận nhất còn nghĩ ta c ử u tinh tháp chân bảo đặt ở thiên tội thành chính giữa đấu giá cái này há chẳng phải là ở hung hãn làm nhục ta c ử u tinh tháp chứ lần đó ra ngay cả ta c ử u tinh tháp chính giữa đệ tử phong tùy hành cũng chịu khổ tiểu tử này độc thủ bây giờ ta tuyên bố một khi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa lời nói phàm là cựu tinh tháp đệ tử chỉ cần gặp phải diệp phong liền không cần nương tay cho tới khi chém chết mới thôi giờ phút này lục đại ẩn n ú t thế lực chính giữa cựu tinh tháp tháp chủ cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn về phía diệp phong chậm rãi mở miệng nói c h ư một nghìn không trăm mười chín tha cho ngươi một cái mạng người đăng akeiê trừ lần đó ra n giờ a ta y cả cựu t n chính giữa đệ tử Phong、Tùy、Hành, cũng này h tháp chịu khổ thủ. tử Tùy tiểu tử độc giữa g i đệ Bây giờ ta tuyên bố, một khi tiến vào thần ma giữa cảnh chính giữa lời nói, bố, bí khi lời vào phút m chém mới là liền cựu chỉ cần cần cho chết tinh tháp tử, tay, tới thôi. phải Diệp khi Giờ Phong, không nương h gặp p đệ này lục đại ẩn n ú t thế lực chính giữa cựu tinh tháp tháp chủ cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn về phía d i ệ p p h o n g chậm rãi mở miệng nói r ồ i một cái cựu tinh tháp nghe được cái này lại nói sau diệp phong trong lòng giận dữ ngay sau đó cả người mặt đầy sắc ý phải biết đời trước hắn ở c ử u tinh thắp chính giữa lúc tu luyện liền chịu hết phong tùy hành cùng với c ử u tinh thắp một tất cả trưởng lao khi dễ bây giờ c ử u tinh thắp lại còn muốn thừa d i ệ p ma tộc cùng yêu tộc còn có thương lam tông bỏ ra tay đối phó chính mình cái này làm cho diệp phong trong lòng nhất thời một trận lửa giận ngút trời đứng lên vốn là hắn còn không chuẩn bị đối với cựu tinh tháp đệ tử đ ộ n g thủ dưới mắt xem ra phàm là tại thần ma bí cảnh chính giữa dám dẫn đến đệ tử của hắn hết thệ một chữ chết cựu tinh tháp tháp chủ nói không sai tiểu tử này trước chẳng những xuất thủ công kích phong tùy hành hơn nữa ngay cả ta linh đan các chân truyền đệ tử thư dinh kỳ cũng chịu khổ tiểu tử này độc thủ phàm là ta linh đan các đệ tử chỉ cần đi vào thần ma bí cảnh chính giữa liền tìm cho ta đến cái này gọi là diệp phong tiểu tử đem chém chết đ a n g nói ngay tại cửu tinh thắp tháp chủ vừa dứt lời đ a n g lúc chỉ thấy đồng dạng là lục đại ẩn núp thế lực chính giữa linh đan các các chủ giờ phút này nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó đứng ra mở miệng nói còn có ta dược vương các đệ tử chứ ở đan hồn bí cảnh chính giữa thời giã là bị tiểu tử này thật sự chém chết dược vương các đệ tử nghe lệnh một khi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa cho ta toàn lực đánh chết tiểu tử này nếu là có thể đem tiểu tử này đầu từ thần ma bí cảnh chính giữa mang ra ngoài lời nói b u ồ n các chủ nặng nề g h có p h â n thưởng một bên dược vương các các chủ thấy vậy ngay sau đó đứng ra mở miệng quát lên đạo âm dương điện đệ tử nghe lệnh tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau khi toàn lực đánh chết diệp phong luân hồi môn đệ tử nghe lệnh một khi tại thần ma bí cảnh chính giữa phát hiện người này lời nói cần phải toàn lực đánh chết chớ vân lam tông đệ tử nghe lệnh phàm là tại thần ma bí cảnh chính giữa gặp phải tiểu tử này lời nói định phải toàn lực ứng phó đánh chết t h ế vậy còn lại lục đại ẩn n ú t thế lực tông chủ giờ phút này r ồ i rít mở miệng ngay sau đó đứng ra tuyên bố hí nghe được cái này lại nói sau bất luận là thiên lăng vũ viện mọi người hay lại là những tông môn thế lực khác r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó nhất thời nhìn có chút hả hê nhìn về phía diệp phong Đùa! bị lục đại ẩn nút thế lực cùng với ma tộc yêu tộc còn có thương lam tông đồng thời phát hành truy sát lệ như vậy thứ nhất lời nói pham la tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sợ rằng diệp p h o n g muốn từ nơi này cựu đại thế lực trong tay chạy thoát thân có khả năng cơ hồ là số、0. không nghĩ tới thiên lăng vũ viện vừa mới bồi dưỡng lên một thiên tài bây giờ lại đắc tội nhiều như vậy thế lực sợ rằng dưới mắt coi như là nhạn sơ hành cũng chưa chắc có thể bảo vệ được tiểu tử này không sai huống chi là đánh chết một cái chính là linh võ cảnh đ ỉ n h phong tiểu tử c ử u đại thế lực lại đồng thời mở ra tốt như vậy điều kiện sợ rằng đến lúc đó không tới phiên c ử u đại thế lực những đệ tử kia xuất thủ cũng sẽ có không ít võ giả vì có thể đủ lấy được c ử u đại thế lực khen thưởng r ồ i rít xuất thủ đối phó tiểu tử này chặt chặt chính là linh võ cảnh đ ỉ n h phong lại dám đắc tội c ử u đại thế lực đây quả thực là cuồng vọng đến mức tận cùng trong mắt của ta sợ rằng tiểu tử này ngay cả thần ma bí cảnh đều chưa chắc dám vào đi thôi thấy trước mắt một màn một ít nhị lưu thế lực cùng với tam lưu thế lực đệ tử đầu tiên là xương sở ngay sau đó r ồ i dít một trận hài hước nghị luận dù sao bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cựu đại thế lực là đối phó chính là một cái linh võ cảnh đỉnh phong tiểu tử lại mở ra như vậy phong phú điều kiện một cái chính là linh võ cảnh đỉnh phong phế vật tại sao yêu cầu cựu đại thực lực tiêu phí thật lớn số lượng đi đối phó đây quả thực để cho bọn họ hơi kinh ngạc đứng lên dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện tiểu tử này hẳn bị cựu đại thế lực những thứ này đại năng tại chỗ cho xóa bỏ mới đúng có thể dưới mắt cựu đại thế lực lại chuẩn bị tại thần ma bí cảnh chính giữa đối phó tiểu tử này điều này thật sự là có chút để cho người cảm thấy kỳ quái xem ra lần này thần ma bí cảnh chỉ sợ sẽ có chút ý tứ nghe được lý hạo nhiên liễu hy nhi thương lam tông tông chủ cùng với lục đại ẩn n ú t thế lực tông chủ lời nói này sau diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng ngay sau đó cười nhạt sau khi mặt đầy cân nhắc nói phải biết lấy diệp phong thực lực bây giờ coi như là gặp phải quân vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả cũng có thể cùng đối phương đánh hòa nhau thậm chí nếu là một khi bắt cơ hội lời nói nghĩ tưởng muốn chạm sát đối phương đối với diệp phong mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề mà bất luận là lý hạo nhiên xuất lĩnh ma tộc hay lại là l i ê u hy nhi dẫn yêu tộc còn có thương lam tông đệ tử cùng với lục đại ẩn nút thế lực những đệ tử kia chỉ cần đối phương một khi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa lời nói liền không thể thả ra quân vũ cảnh cấp bậc khí tức cùng với tu vi tới nói như vậy đối với diệp phong mà nói coi như là những người này chung vào một chỗ tại thần ma bí cảnh chính giữa cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn dù sao những thế lực này chính giữa đệ tử không cách nào thi triển quân vũ cảnh cấp bậc thực lực lời nói chỉ bằng vào những người này kinh nghiệm chiến đấu cùng với linh khí mức độ đậm đặc m u ố n chiến thắng diệp phong cơ hồ là nói vớ vẩn nghĩ tới đây diệp phong cả người sát ý tăng vọt cả người trên người huyết dịch một trận sôi trào thậm chí hận không được lập tức tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa đem lý hạo nhiên với liêu hy nhi hai người chém chết tại chỗ ha ha ha ha! diệp phong đúng không lần trước ngươi xấu ta chuyện tốt để cho ta thiếu chút nữa công thua thiệt một vỡ bất quá lần này ngươi không nghĩ tới chứ bằng vào chúng ta c ử u đại thế lực thế lực chờ tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau khi cho dù ngươi không có đụng phải ta nhưng là ngươi kết quả cuối cùng tất cả đều là một con đường chết bất quá ngươi bây giờ nếu là nguyện ý quỳ xuống cầu xin tha thứ trở thành ta ma tộc đệ tử lời nói ta cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng như thế nào thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh biểu tình sau khi lý hạo nhiên còn tưởng rằng diệp phong đã sớm bị sợ ngốc với là cả người ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía diệp phong chậm rãi mở miệng nói vừa dứt lời chỉ thấy lý hạo nhiên sắc mặt nhất thời một trận hài hước nghiêng ngẫm Đối với Lý Hạo ngay h cho h i nói, Diệp ê n n mà để o p g i nhập ma tộc, chẳng qua chỉ là muốn ở trước mặt mọi người, hung hãn nhục、Diệp、Phong chỉ hồi, chém chết luyện chế thành khôi lội A. Đuổi Diệp ma mặt mọi làm một đem qua sau tộc, trước u là l ở ở đó ệ n chế tại h h khôi phân Phong chuyện không có khả à là n con ngựa, căn bản năng. Ngay lội đuổi Diệp A. Về vậy một t có lúc đó nghe được lý hạo nhiên lời nói này sau chỉ thấy cựu đại thế lực cùng với một ít nhị lưu thế lực với tam lưu thế lực chính giữa đệ tử giờ phút này trên mặt giống vậy lộ ra một tia hài hước cùng vẻ khinh miệt trưng một nghìn không trăm hai mươi quần quận long uy người đăng akei ở tại bọn hắn ngay trong ánh mắt giờ phút này nhìn diệp phong phảng phất giống như là đang nhìn người chết như thế đùa một khi diệp phong tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa lời nói dưới cái nhìn của bọn họ h i ệ n nhiên diệp phong là chắc chắn phải chết toàn bộ tinh vẫn trên đảo trừ lục đại ẩn nút thế lực cùng với ma tộc yêu tộc còn có thiên lăng vũ viện chờ những thứ này nhất lưu thế lực ra còn có trên trăm số hiệu nhị lưu tam lưu thế lực ở những thế lực này trong mắt hiển nhiên giờ phút này diệp phong giống như chỉ hương bột bột liền coi như bọn họ tại thần ma bí cảnh chính giữa không thu hoạch được gì nhưng là diệp phong chém chết cũng có thể ở cửu đại thế lực chính giữa đổi lấy một khoản không tệ thù lao bất quá ngay tại toàn trường mọi người mặt đầy khinh miệt khinh thường đăng lúc chỉ thấy vào lúc này diệp phong lại cười lên chỉ thấy ở toàn trường mọi người nhìn chăm chú bên dưới diệp phong chẳng những cười hơn nữa tại hắn nụ cười chính giữa tràn đầy khinh miệt hài hước côn g vọng thậm chí là vẻ khinh thường thấy như vậy một màn toàn trường mọi người đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó r ô i rít cảm thấy rất ngờ vực đứng lên dù sao tại nhiều như vậy thế lực cùng với mọi người áp bách bên dưới chẳng lẽ tiểu tử này bị sợ ngốc hay sao nếu không lời nói lại làm sao có thể sẽ mặc danh kỳ diệu đất cười lớn chặt chặt d i ệ phong p thừa dịp bủn thiếu chủ hiện tại tâm tình không tệ mau tới quỳ xuống cầu xin tha thứ nếu không lời nói kết quả ta nhớ ngươi hẳn rõ ràng thấy vậy lý hạo nhiên âm đức cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy tự tin mở miệng hô dù sao theo lý hạo nhiên diệp phong lần này cử động hẳn là sợ cửu đại thế lực cưỡng ép cho mình thêm can đảm a quỳ xuống cầu xin tha thứ ha ha ha lý hạo nhiên ngươi nhớ ngươi những lời này một khi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa lời nói ngươi liền làm xong quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ chuẩn bị đến lúc đó hầu coi như là ma tộc cường giả tới cũng cứu không ngươi nghe được lý hạo nhiên lời nói này sau diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đ ầ y cuồng ngạo nói nay cổ cuồng ngạo thật là h u y ề n như dòng bay một dạng kèm theo diệp phong trong cơ thể khí thế trận phóng lên cao rung động tinh v ẫ n trên đảo thế lực khắp nơi chuyện này tiểu tử này không khỏi cũng quá cuồng vọng chứ nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó r ô i dít một trận trận m ắ t hốc m ù n g đạo cũng đến này cổ thời khắc diệp phong lại còn dám mở miệng dễu c ậ t lý hạo nhiên hơn nữa còn nói muốn tại thần ma bí cảnh chính giữa để cho lý hạo nhiên quỳ dưới đất cầu xin tha thứ đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo điểm chứ coi như thế lực khắp nơi tông chủ giờ phút này cũng không nghĩ tới chính là một cái linh võ cảnh đỉnh phong tiểu tử lại chuẩn bị muốn ngạnh hám c ử u đại thế lực còn ngươi nữa liêu hy nhi ngươi tiện nhân này không ngay cả tiện nhân cũng không xứng để hình dung ngươi như ngươi loại này ai cũng có thể làm trồng mặt hàng Biểu t một t khi i ế nghe vào thần ma bí cảnh chính ma bí i ữ a ta nếu đụng là bị p ả i ngươi lời nói, ngươi liền nhiên xin Mọi người Diệp tiếng, liêu khinh miệt khinh thường mở miệng nói. cùng như xong trên chuẩn trận ngẩn đang Phong trận trận ngay hướng nhì, thường g lý làm lúc, đó cho cầu chỉ chỉ kêu đầu quát sau hạo thế, tha thứ thấy hy h ta đất một một mặt T. mở ra đây đầy dập bị. ở được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người nhất thời dối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy kinh hãi đua tiểu tử này lại dám mắng đường đường yêu tộc thiếu chủ là ai cũng có thể làm trồng mặt hàng đây không khỏi cũng quá cuồng vọng chứ thật là buồn cười bà ngươi linh võ cảnh đỉnh phong tu vi lại còn dám ở chỗ này kêu la om s ò m ở trong mắt ta ngươi chẳng qua chỉ là một con run dế thôi dưới mắt ta liền cho thiên lăng vũ viện một bộ mặt nếu để cho ta tại thần ma bí cảnh chính giữa gặp phải ngươi lời nói ta chẳng những đưa ngươi rút gân rút ra cốt còn phải đem linh hồn ngươi chịu ly đi ra cho ngươi sống không bằng chết nghe được diệp phong lời nói này sau liếu hi nhi cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt coi thường nhìn về phía diệp phong chậm rãi mở miệng nói theo liếu hi nhi vừa dứt lời cựu đại thế lực mọi người rối rít gật đầu đồng ý ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía diệp phong ở trong mắt bọn hắn chính là một cái linh võ cảnh đỉnh phong tiểu tử thật là ngay cả cho bọn hắn sách giải tư cách cũng không có chớ nói chi là giống như vậy con kiến hôi còn muốn uy hiếp được bọn họ đây quả thực là buồn cười có phải là ngươi hay không môn đều cảm thấy hoặc là cho là ta chính là một cái con kiến hôi hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó mở miệng hỏi bất quá theo diệp phong lời nói này giờ phút này toàn trường mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó một trận dễu c ậ n đua ở mọi người nhìn lại lấy diệp phong linh võ cảnh đỉnh phong tu vi đừng nói là con kiến hôi thật là ngay cả cho bọn hắn sách dày tư cách cũng không có rất tốt các ngươi đã cũng coi ta như kiến hôi chẳng những muốn lấy lòng c ử u đại thế lực tại thần ma bí cảnh chính giữa hướng ta xuất thủ vậy các ngươi liền cũng cho ta ghi nhớ muốn giết lão tử liền làm xong chịu chết chuẩn bị hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng thấy mọi người tại đây mặt đầy r ê u cợt biểu tình sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn về phía toàn trường mọi người chậm rãi mở miệng hỏi còn có lui về phía sau bất luận là tại thần ma bí cảnh chính giữa hay lại là lui về phía sau ở t r u n g vũ vực chính giữa các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta nghĩ tưởng muốn tìm chết lao tử liền tùy thời hoan nghênh nói tới chỗ này chỉ thấy ở diệp phong đình đầu một đạo ánh sáng màu vàng chật nở rộ ra một cái chân vải trượng lớn nhỏ kim sắc c ự long chật phóng lên cao quanh quẩn ở diệp phong đình đầu phảng phất coi rẻ toàn trường t à n mát ra một cổ cực kỳ khủng bố long hoang khí hơi thở giống kẻ phạm ta phải g i ế t chi một sát na này kèm theo một đạo long k h i ê u âm thanh t r ậ n buộc phát ra chỉ thấy diệp phong một đạo quát lên âm thanh sau đó vang vọng ra u n g u n g ngay tại lúc đó toàn bộ tinh vẫn t r ê n đảo nhất thời một trận run rẩy mở Phản p h ấ t l ú cảm nào cũng có c thể sẽ T. sẽ sụp đổ. nhận được diệp phong buộc phát ra cổ khí thế kinh khủng cùng với giờ phút này diệp phong trên người quay quanh đến hai đạo kim sắc vũ hoàn sau khi giờ phút này toàn trường mọi người nhất thời run lên ngay sau đó r ồ i rít sợ hãi một hồi run rẩy vốn là dưới cái nhìn của bọn họ diệp phong chẳng qua chỉ là một con run dế a có thể cho đến diệp phong đem trí tôn long hồn kêu gọi mà ra đồng thời tản mát ra ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn u y áp đem toàn trường mọi người chấn áp sau khi mọi người mới phát hiện vốn là bọn họ mới là một đám cực kỳ miểu con kiến cỏ nhỏ mà trước mắt diệp phong thật là giống như tôn cự nhân một dạng mắt nhìn xuống thương khung chuyện này tiểu t ử này làm sao có thể sẽ nắm giữ ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn trong người không sai hơn nữa còn là lưỡng đạo ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn nhìn trước khi tới là chúng ta nhìn lầm khó trách c ử u đại thế lực không dám đắc tội diệp phong muốn để cho chúng ta xuất thủ thay bọn họ đối phó diệp phong vốn là diệp phong người này căn bản không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy toàn chương mọi người giờ khác này ở này cổ quần quận long uy bên dưới cả người run rẩy hai đầu gối như nhuộn ra r ồ i rít theo bản năng trong lòng một trận tính toán chương một n r ă m hai m ư thần ma bí cảnh khải người đăng akeihe đùa vốn là bọn họ còn tưởng rằng diệp phong chẳng qua là bình thường một tên linh võ cảnh võ giả đỉnh cao có thể bây giờ nhìn lại có thể có được thiên gia i nhất phẩm vũ hồn hơn nữa còn có lưỡng đạo ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn g trong người kinh khủng thiên tài lấy thực lực bọn hắn lại làm sao có thể sẽ là diệp phong đối thủ thậm chí một ít thực lực yếu hơn võ giả hoặc là dáng điệu không tệ nữ đệ tử trong mắt khinh miệt vẻ khinh thường đã sớm biến mất cướp lấy là mặt đầy nóng bỏng cùng lịnh h ó t v ẻ phải biết thiên gia i nhất phẩm vũ hồn ý vị như thế nào ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn lại ý vị như thế nào lui về phía sau nếu là diệp phong một khi lớn lên sợ rằng tại chỗ bất kỳ thế lực nào đều phải ăn nói khép nép lịnh hót thậm chí là lấy lòng diệp phong nhất là vừa nghĩ tới lúc trước diệp phong lời muốn nói lời nói kia kẻ phạm ta phải dết chi mọi người rồi rít theo bản năng đánh dùng mình một cái ngay sau đó mặt đầy khó coi nhìn về phía cựu đại thế lực hiển nhiên bây giờ coi như là kẻ ngu cũng có thể minh bạch cựu đại thế lực sở dĩ chậm chạp không ra tay mà là lựa chọn cố ý tạo thế muốn để cho bọn họ xuất thủ nguyên nhân chính là sợ diệp phong một khi không có ngã xuống lớn lên lời nói sợ rằng chính là cựu đại thế lực ngã xuống lúc r ồ i một cái kẻ phạm ta phải giết chi đã như vậy ta cũng không với ngươi tiếp tục lãng phí thời gian chờ tiến vào thần ma bí cảnh sau khi ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả có bản lánh gì nghĩ đến diệp phong trước thiếu chút nữa đem chính mình bị thương nặng cảnh tượng lý hạo nhiên theo bản năng đánh dùng mình một cái sau khi ngay sau đó nét mặt đầy vẻ giận dữ đạo ngay tại lúc đó còn lại tám thế lực lớn giờ phút này r ồ i rít không có ở đây mở miệng phảng phất chuyện khi trước không có quan hệ gì với bọn họ dù sao dưới mắt tại chỗ phần lớn thế lực đệ tử đều bị diệp phong khí thế chấn nhiếp nếu là tiếp tục tiếp lời nói cũng sẽ không có thế lực khác nguyện ý chịu chết khi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau khi đi tìm diệp phong phiền toái mà lúc trước bọn họ cố ý tạo thế cũng bất quá là muốn để cho những thứ này người chết thế khi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau khi đi tìm diệp phong phiền toái à u n g u n g ngay tại lý hạo nhiên vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy tại tinh vẫn trên đảo t r ợ t b ã o nổ văng lên vô số có nước bất quá những nước này trụ vô cùng quỷ dị cho dù là mọi người thi triển linh lực cũng không cách nào đem các loại cột nước đánh tan mở cho đến những nước này trụ tựa như vô số điều giống như du long toàn bộ tụ lại tại tinh vẫn trên đảo chỗ trống bên trong huyện như du long cùng châu một loại lúc chỉ thấy ở những nước này trụ thật sự cùng ký thắt chỗ trợt hiện ra một đạo thất thải quan môn ông theo cái này thất thải quang môn nổi lên trong nháy mắt một cổ cực kỳ khủng bố khí thế chợt áp bách ở toàn trường trên người mọi người khiến cho toàn trường mọi người khí tức hơi chậm lại sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt cổ khí thế này xa so với trước kia diệp phong thật sự buộc phát ra cổ khí thế kia còn cường hãn hơn gấp mấy trăm lần không chỉ thậm chí một khi cổ khí thế này nhằm vào tại chỗ một một người lời nói e là cho dù là lục đại ẩn nút thế lực tông chủ cái ũ n trong n g sẽ bị h y mắt g ế t tại t chỗ. h ầ này ma bí cảnh xuất hiện. n phút xuất Giờ mọi người thất ậ t v vả phục hồi thải i n thần giít mắt trung thất t khi, phía không kia phiến h lại rồi kia sau đưa về đại môn chính á i này t ấ t thải h đại môn, c là đi thông thần ma bí cảnh lối đi duy nhất cách mỗi mười năm sẽ gặp mở ra một lần bất quá các ngươi mười người sau khi đi vào truyền lại đưa địa điểm mỗi người không giống nhau cho nên nếu là một khi gặp phải thế lực khác đệ tử lời nói tận lực tránh được nên tránh để tránh bởi vì các ngươi tiếng đánh nhau từ đó đưa tới thế lực khác đệ tử hoặc là thần ma bí cảnh chính giữa yêu thú bất quá thần ma bí cảnh chính giữa mặc dù nguy hiểm không ít nhưng là cơ duyên cùng bảo bối cũng trải rộng chính giữa cho nên các ngươi nếu là ở bên trong tìm tới có thể tăng lên tự thân thế lực thiên tài địa bảo hay hoặc giả là cường giả truyền thừa lời nói tận lực có thể tìm một nơi bí ẩn đem sử dụng từ đó tăng lên tự thân ở bí cảnh chính giữa sức chiến đấu hướng diệp phong cùng thiên lăng vũ viện mười mấy tên đệ tử nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau nhạn sơ hành mặt đầy nghiêm túc mở miệng dặn dò dù sao trước mắt mười mấy tên đệ tử theo nhạn sơ hành đều là thiên lăng vũ viện chính giữa thiên phú nhất bình dịch đứng đầu đệ tử nếu là một khi tại thần ma bí cảnh chính giữa gặp phải nguy hiểm lời nói vậy đối với thiên lăng vũ viện mà nói hiển nhiên là cái mất nhiều hơn cái được về phần diệp phong đối với nhạn sơ hành mà nói ngược lại thì không có lo lắng như vậy dù sao lấy diệp phong t r ư ớ c triển hiện ra sức chiến đấu coi như là tại thần ma bí cảnh chính giữa chắc hẳn thế lực khắp nơi cũng không cách nào từ diệp phong trong tay chiếm đến bất kỳ tiện nghi ông ngay tại nhạn sơ hành giao phó đ a n g lúc chỉ thấy giờ phút này bầu trời chính giữa thần ma bí cảnh đại môn đã sớm từ từ mở ra ma tộc cùng yêu tộc cùng với lục đại ẩn n ú t thế lực đệ tử giờ phút này rối rít lướt đi tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa ngay sau đó kiếm thần cát thần đao môn chờ tông môn nhất lưu cũng không do dự nữa ngay sau đó r ồ i dít hướng thần ma bí cảnh chính giữa lao đi chư vị việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền lên đường đi thấy nhạn sơ hành giao p h ó xong chuyện hướng mọi người nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau khinh nhiên ngay sau đó mở miệng nói phải nghe vậy thiên lăng vũ viện mọi người không đang do dự ngay sau đó đi theo khinh nhiên bước chân hướng bầu trời thần ma bí cảnh chính giữa lao đi duy chỉ có diệp phong giờ phút này hướng nhạn sơ hành chuyển tới một cái bất đắc dị ánh mắt sau khi một thân một mình hướng thần ma bí cảnh chính giữa lao đi đ ù a nếu võ viện mấy tên đệ tử đối với hắn không có hảo cảm thậm chí còn bài xích hắn đối với diệp phong mà nói tự nhiên cũng không cần phản ứng mấy tên này rất nhanh chỉ thấy nhất lưu thế lực đệ tử toàn bộ tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa ngay sau đó còn lại nhị lưu thế lực cùng với tam lưu thế lực đệ tử bắt đầu tranh tiên khủng hậu hướng thần ma bí cảnh chính giữa chen tới chư vị dưới mắt nếu nhàn rỗi vô sự không bằng chúng ta tới đánh một cái đánh c ự c như thế nào thấy vậy ma tộc chính giữa ông trưởng lão cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói chặt chặt đánh cuộc có chút ý tứ chẳng qua là không biết kết quả muốn đánh cuộc gì một bên yêu tộc tộc trưởng che miệng cười một tiếng ngay sau đó lộ ra một vệt vóc dáng hót sau khi chậm rãi mở miệng nói nghe vậy sáu thế lực lớn cùng với thương lam t ô n g thiên lăng vũ viện kiếm thần c á c cùng với thần đao môn chờ nhất lưu thế lực rối rít nhìn về phía âm t r ư ở n g lão dưới mắt chúng ta cựu đại thế lực cũng chuẩn bị tại thần ma bí cảnh chính giữa diệp phong chém chết tại chỗ không bằng chúng ta sẽ tới đánh cuộc nhìn diệp phong kết quả có thể hay không bỏ mạng ở thần ma bí cảnh chính giữa dĩ nhiên tại chỗ chư vị muốn đánh cuộc lời nói liền lấy trước ra một triệu viên c ử u phẩm đang ăn dược phàm là ai là cuối cùng doanh g i ra một triệu viên c ử u phẩm đang ăn dược liền trở về ai như thế nào nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau ông trưởng lão cười nhạt ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói có chút ý tứ bất quá lấy tiểu tử kia chính là linh võ cảnh đỉnh phong tu vi muốn từ thần ma bí cảnh chính giữa còn sống sót tỷ lệ đơn giản là đáng thương em bé cứ như vậy ta liền đánh cược tiểu tử này không cách nào từ thần ma bí cảnh chính giữa còn sống sót Trước 1022, gom dược thảo. Người đăng, -e、ngay vậy, yêu tộc tộc trưởng dẫn đầu mở miệng trước, ngay sau đó xuất ra một ra dược Người cửu 1022, gom đăng, Ngay miệng ngay miệng mở phẩm mở dẫn dược khi, viên đan liền nói. A.K.E.I.E. triệu đầu đó sau vậy, yêu sau dù sao đối với yêu tộc cùng với tại chỗ những thế lực này mà nói một triệu viên c ử u phẩm đan dược mặc dù là một khoản to con số lớn nhưng là đánh cược diệp phong tại thần ma bí cảnh chính giữa có hay không ngã xuống loại chuyện này hiển nhiên là trời sập chuyện tốt căn bản không cần lo lắng đan dược sẽ bị thua chính là một cái linh võ cảnh tiểu đối mà thôi coi như là thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng thường xuyên tại thần ma bí cảnh chính giữa ngã xuống h ú n g chi là một cái linh võ cảnh cấp bậc võ giả đang nói bằng vào ta lục đại ẩn nút thế lực thực lực muốn đem tiểu tử này chém chết tại thần ma bí cảnh chính giữa há chẳng phải là dễ như trở bàn tay cho nên ta liền đánh cược tiểu tử này không cách nào từ thần ma bí cảnh chính giữa còn sống sót một bên lục đại ẩn nút thế lực cầm đầu cựu tinh tháp tháp chủ giờ phút này cười nhạt sau khi ngay sau đó không chút do dự xuất ra sáu trăm vạn mai cựu phẩm đang ăn dược mở miệng nói đùa đối với cựu tinh tháp tháp chủ mà nói chính là sáu trăm vạn mai cựu phẩm đan dược thật là giống như đường đ ầ u một dạng căn vốn không có bất cứ vấn đề gì huống chi bọn họ lúc trước buông lời muốn diệp phong chem chết tại thần ma bí cảnh chính giữa bây giờ nhưng lại nói diệp phong có thể tại thần ma bí cảnh chính giữa còn sống suốt lời nói đây chẳng phải là ở tự mình đánh mình mặt ta cũng đánh cược ép tiểu t ử này chết một bên thương lam tông tông chủ mặt đầy khó coi ngay sau đó từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một triệu viên c ử u phẩm đan dược sau mở miệng hô cái này ta kiếm thần cắc cũng tham dự một chút liền đánh cược diệp phong ngã xuống đi thấy vậy kiếm thần cắc các chủ do dự một chút sau ngay sau đó mở miệng nói nhạn v i ê n trưởng đao môn chủ hai người các ngươi chuẩn bị đánh cuộc không thấy lục đại ẩn nút thế lực cùng với phần lớn nhất lưu thế lực rối rít xuất ra đan dược sau khi một bên ô m trường lão ngay sau đó cười lạnh một tiếng mở miệng hỏi các ngươi những lão gia hỏa này nếu cũng tham gia vậy làm sao có thể thiếu ta theo đao môn chủ bất quá chúng ta hai người đã sớm quyết định đánh cược diệp phong c ó thể còn sống đi xuống thấy vậy nhạn sơ hành cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói dù sao một triệu viên cựu phẩm đan dược mặc dù đối với, với thiên lăng vũ viện cùng với thần đao môn mà nói là một khoản con số không nhỏ nhưng là theo nhạn sơ hành diệp phong căn bản không thể nào biết bỏ mạng ở thần ma bí cảnh chính giữa mà dưới mắt bất luận là lục đại ẩn giấu thực lực hay lại là còn lại các cái thế lực không thể nghi ngờ là đang cho hắn đưa đan dược tiết t âu à. không sai lấy diệp phong thực lực liền coi như các ngươi lục đại ẩn n ú t thế lực dốc toàn bộ ra sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn cho nên ta thần ba môn cũng đánh cược diệp p h o n g có thể từ thần ma bí cảnh chính giữa còn sống sót Thấy vậy, thần đao môn môn chủ nghiền vậy, môn môn ngâm đao c ư ờ âm trưởng lão cười l ạ nhìn một trầm tiếng, ngay sau đó dai nói. ngay trưởng n sau đó Ở lão h tới lần này ma tộc chính giữa điều động chín tên quân vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả đem thu vi áp chế đến thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong đi theo lý hạo nhiên cùng tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa chỉ cần phàm là bị lý hạo nhiên gặp phải diệp phong lời nói diệp phong liền căn bản sẽ không có việc mệnh cơ hội giờ phút này thần ma bí cảnh chính giữa chỉ thấy ở bí cảnh chính giữa một nơi trên rừng rậm không trung đột nhiên dâng lên từng cơn sóng gợn giống như vặn vẹo một dạng lộ ra cực kỳ kỳ quái ngay sau đó kèm theo một vệ kim quang t r ợ t lóe lên một đạo bóng người màu trắng trận từ không trung nổi lên Đạo đại đó dạng Phong. Phong trong Long cao, nhân ảnh này, chính là Diệp Phong. Diệp Phong xuất hiện trong ngay mắt, liền triển thần người như bằng phóng lên、cao. ngay sau đó xét rõ ràng chung quanh một phen thi cả là tức cửu Dực, cái lập Diệp Diệp tiêu xuất xét sau sau mắt, tựa một một trợt tra một rõ không i liền rãi rơi trên chậm h mặt đất. k hổ là thượng cổ thời kỳ thần ma giao chiến nơi không nghĩ tới nơi này linh khí mức độ đậm đặc c ư nhiên như thế kinh khủng thậm chí so với trung vũ vực muốn đậm đà gấp mấy trăm lần không ngừng nếu là có thể một mực ở nơi này tu luyện lời nói căn bản không yêu cầu bất kỳ đan dược phụ trợ sợ rằng cũng có thể đem tu vi tăng lên tới quân vũ cảnh thậm chí là đế vũ cảnh cấp bậc đáng tiếc là thần ma bi cảnh chính giữa có tu vi hạn chế một khi tu vi vượt qua thiên vũ cảnh đỉnh phong l ờ i nói thần ma bi cảnh chính giữa sẽ gặp hạ xuống thiên kiếp cùng với không gian liệt phùng đem võ giả trực tiếp thôn phệ xóa bỏ từ không trung chậm rãi rơi vào trong rừng cây sau diệp phong trong lòng một trận thầm nói c h ờ một chút những thứ này rõ ràng đều là dược thảo ngay tại diệp phong rơi xuống đất trong nháy mắt cả người đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy khiếp sợ chỉ thấy khắp trong rừng cây không ít cây t ố i cùng với trên bãi cỏ phủ đầy rậm rạp chẳng chịt dược thảo mặc dù những dược thảo này đều là huyền giai cùng với địa giai cấp bậc dược thảo cấp thấp có thể là đối với dưới mắt vừa mới xây lại phiếu miểu phong cùng với đan dược các mà nói hiển nhiên là một khoản không nhỏ tài sản đem các loại thu sạch vào xúc vật chiếc n h ậ n chính giữa đang nói sau khi hít sâu một hơi diệp phong không đang do dự ngay sau đó đem vẫn ẩn nút ở trong ngực xúc vật chiếc n h ậ n lấy ra sau đó liền nhanh chóng bắt đầu s i ê u tầm trên đất địa giai dược thảo về phần huyền giai dược thảo bởi vì ở bên ngoài chính giữa cũng rất dễ dàng mua được cho nên đối với diệp phong mà nói tự nhiên không có hái huyền giai dược thảo cần phải dù sao nếu là s i ê u tầm quá nhiều huyền giai dược thảo lời nói không thể nghi ngờ là đang lãng phí súc vật chấp nhận không gian giống chỉ bất quá ngay tại diệp phong vừa mới s i ê u tầm chung quanh mấy trăm b ù i cây địa giai dược thảo lúc ở một bên thảo từ chính giữa chật truyền ra một đạo thú hống ngay sau đó một con d ả i như là thép ngội l ồ n g đặt tới chuông đồng đại mắt ti hi manh hổ yêu thú giờ phút này chợt lướt đi thân hình nhanh như điện chấp đất hướng diệp phong cắn xé mà tới con mánh hổ yêu thú thực lực nhìn kỹ một chút lại nhưng đã đạt tới linh vo cảnh đỉnh phong cấp bậc thật là tự tìm đường chết thấy con mánh hổ yêu thú hướng tự bay đánh tới diệp phong trong mắt lóe lên một k i a hàng quang ngay sau đó cả người hữu quyền trợn quang lên một quyền hung hãn hướng con mánh hổ đánh đi giống thấy diệp phong lại không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào với linh khí lại muốn phải lấy tự thân lực lượng đi đối phó chính mình con mánh hổ con ngươi chính giữa thoáng qua một chút khinh miệt vẻ khinh tường h sau ngay sau đó hướng diệp phong trên cánh tay phải trợn cắn xé đi ở nơi này con mánh hổ nhìn tới lấy nó miệng vừa hạ xuống người trước mắt này loại cánh tay phải h ẳ n tại chỗ bị nó xé thành mảnh nhỏ mới đúng phốc thử bất quá còn chưa chờ con mánh hổ đi tới diệp phong trước người chỉ thấy con mánh hổ toàn bộ con ngươi cứng đờ ngay sau đó còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị diệp phong kinh thiên như vậy quyền kính trực tiếp đánh thành p h ấ n v ụ hóa thành một mảnh huyết vụ giống nhưng mà diệp phong vừa mới đem con mánh hổ chém chết ở cách đó không xa mấy đạo tiếng thú gào liền buộc phát ra ngay sau đó chỉ thấy hơn mười đạo hình dáng khác nhau yêu thú chật hướng diệp phong phương hướng phát sát mà tới t r ư ơ n g một nghìn hai mươi ba nướng chi c h ú hay lại là g i á n nướng người đăng akeihe h i ệ n nhiên hẳn là mới vừa diệp phong cùng con yêu thú này tiếng đánh nhau cùng với con yêu thú này thật sự tản mát ra mùi máu t a n h mới đưa mấy chục con yêu thú hấp dẫn tới tìm chết thấy mấy chục con yêu thú lại không sợ chết đất hướng chính mình nào tới diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó cả người đao ý đệ bắt trọng trong nháy mắt buộc phát ra cơ hồ lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai chật buộc phát ra hơn mười đạo đ a u mang hướng mấy con yêu thú trên người chém tới phúc thử trong nháy mắt mấy chục con linh vo cảnh đỉnh phong yêu thú toàn bộ bị diệp phong chém chết hết sạch xem ra thần ma bí cảnh chính giữa yêu thú đã không biết bao nhiêu năm không có nếm qua nhân loại võ giả huyết đủ, c cho nên mới trở về như thế không sợ chết nếu là gặp ra ngoại giới yêu thú thấy như vậy một màn lời nói sợ rằng đã sớm hù dọa toàn bộ tan đi mở bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi diệp phong không thể làm gì khác hơn là đem trên mặt đất những thứ này yêu thú thi thể toàn bộ thiêu thành vô số cho bùi sau khi ngay sau đó liền xoay người rời đi dưới mắt nơi này gây ra động tinh quá lớn đối với diệp phong mà nói tự nhiên không muốn tiếp tục ở chỗ này lưu lại lâu sương lạnh b ă n g diệp địa giai đỉnh cấp dược thảo một gốc giá trị ít nhất tám mươi triệu điểm cống hiến tả hữu rời đi xâm lâm sau khi diệp phong tiêu phí mấy giờ rốt cuộc nhân phẩm bùng nổ Ở m ộ thậm nơi à này này là là n đảng chung quanh, đỉnh cấp dự thảo, xương lạnh băng diệp. Phải biết, gốc cây này xương lạnh băng diệp, nếu là tu luyện băng tính nắm băng tính hồn dùng nói, nhất đến tầng đủ đột thảo, Phải giả gốc giai gốc giữ giúp cây cực cấp cây thuộc hoặc thuộc có cái hiếm thấy thể phá hai thứ. tu tìm tới biết, ít trợ một t diệp. diệp, lời cái dự kỳ kỹ, vũ vũ võ chí nếu là có võ giả đang tu luyện lúc t ẩ u hỏa nhập ma lời nói chỉ cần đem xương l ạ n h băng diệp hái nhất diệp đi xuống cho đối phương ăn vào liền có thể giải trừ tẩu hỏa nhập ma trạng thái chủ yếu nhất là đối với diệp phong mà nói nếu là lui về phía sau hắn gặp phải còn lại dị hỏa lời nói chỉ cần đem gốc cây này xương l ạ n h băng diệp dùng liền có thể hữu hiệu bảo vệ trong cơ thể mình kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng tránh cho ở luyện hóa dị hỏa lúc bị dị hỏa thương tổn đến trong cơ thể kinh mạch hoặc là lục phủ ngũ tạng dẹ đặt đem gốc cây này xương l ạ n h băng diệp phóng vào trong hộp ngọc sau đó bỏ vào xúc vật chiếc nhẫn sau khi diệp phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đối với hắn mà nói có lẽ gốc cây này xương lạnh băng diệp sau này sẽ đưa đến không nhỏ tác dụng nơi này nếu có thể sinh trưởng ra xương lạnh băng diệp chắc hẳn chung quanh hẳn còn có một ít phẩm chất không tệ dược thảo mới đúng tiếp tục hái một ít địa giai cấp thấp đang nói quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh sau khi diệp phong phát hiện bốn phía có không ít địa giai dược thảo cấp thấp thậm chí ngay cả địa giai trung cấp dự thảo đã lâu nước cờ mười cây tả hữu vì vậy liền tiếp tục hái đứng lên ha ha không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp phải một cái linh võ cảnh đỉnh phong gia hỏa xem ra chúng ta vận khí không tệ vừa v ậ n cướp đoạt tiểu tử này xúc vật đại sau đó tới gom càng nhiều dự thảo đang lúc này một bên trong rừng cây lưỡng danh yêu tộc đệ tử không chút hoang mang đất đi ra ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói ồ tiểu tử này lại dùng là súc vật chiếc nhẫn xem ra lần này chúng ta kiếm muộn lúc này một tên trong đó yêu tộc đệ tử thấy diệp phong chính đem một gốc địa giai t r u n g cấp dự thảo đuổi vào trong tay súc vật chiếc nhẫn chính giữa sau nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mặt đầy kích động nói phải biết súc vật chiếc nhẫn có thể tồn bỏ vào thứ kia không gian so với súc vật đại đại gấp mấy trăm lần không chỉ vốn là bọn họ còn buồn thần ma bí cảnh chính giữa nhiều như vậy dược liệu với thiên tài địa bảo kết quả cầm thứ gì tới cất giữ là tốt dưới mắt không nghĩ tới ngủ gật liền đưa tới gối yêu tộc đệ tử sao vừa vận hái dược thảo hơi m ệ t chút là nên hoạt động một chút gân cốt thấy lưỡng danh yêu tộc đệ tử sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia trêu thức ngay sau đó chậm dài xoay người nhìn về phía cách đó không xa lưỡng danh yêu tộc đệ tử Diệp. diệp phong ha ha lần này chúng ta thật là kiếm muộn không nghĩ tới chẳng những có thể đạt được một quả súc vật chiếc nhẫn hơn nữa còn có thể đem tiểu tử này đầu thuận tiện xuất ra đi l ã n h thưởng thấy xoay người lại tên võ giả này lại là diệp phong sau khi lưỡng danh yêu tộc đệ tử đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy kích động vốn là bọn họ còn muốn như thế nào có thể tại thần ma bí cảnh chính giữa tìm tới diệp phong nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là lúc này mới tiến vào thần ma bí cảnh ngắn ngủi mấy giờ bọn họ liền gặp phải diệp phong chỉ cần có thể diệp phong chém chết một khi rời đi thần ma bí cảnh sau khi liền có vô số tài nguyên tu luyện đang chờ bọn họ nghĩ tưởng nắm lao từ đầu rời đi thần ma bí cảnh xem ra các ngươi thật là suy nghĩ nhiều thấy trước mắt một màn này diệp phong nghiền ngắm cười một tiếng ngay sau đó hướng hai người xẹt qua đi t ê nhìn tiểu tử t ú chúng phút i lại khiêu này, động cuồng vọng vô cùng. Lưỡng danh yêu tộc đệ tử, giờ phút này thấy diệp phong hướng chính là yêu thấy dám diệp m chủ khích tộc thật đệ giờ ta, tử, vô h ép tới gần sau kỹ h nhất thời thành thật hướng phong phát Nhìn i rồi biến mỗi người diện diệp đi. trong tợn, ngay ngay mắt dít sát ra mục lộ sau sau vẻ dữ sự, đó đó k một chút lưỡng danh yêu tộc đệ tử bản thể chính là một cái bốn trăm vạn năm cấp bậc chi chu yêu thú cùng với một cái bốn trăm vạn năm cấp bậc con r á n yêu thú thân là yêu tộc đệ tử nên vẫn có thể biến ảo thành người hình yêu tộc đệ tử bọn họ trời sinh liền có một loại lăng giá cùng nhân loại trên cảm giác ưu việt dù sao có yêu thú lực lượng kinh khủng cùng với kinh người lực phong ngự roi mắt đồng giai chính giữa bọn họ cơ hồ cũng là nhân vật vô địch mà trước mắt diệp phong chẳng qua là chính là linh vo cảnh đỉnh phong tu vi ủng có một đạo thiên giai nhất phẩm vũ hồn a ở trong mắt bọn họ hoàn toàn là không chịu nổi một kích phế vật mà thôi thậm chí cho dù là thiên lăng vũ viện nội viện thủ tịch đệ tử khinh nhiên ở nơi này lưỡng danh yêu tộc đệ tử xem ra chỉ cần bọn họ liên thủ cũng có thể đem tùy tiện c h u d i ệ t xú tiểu tử giao ra trong tay ngươi x ú c vật chiếc nhẫn chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi chết thống khoái một chút nếu không lời nói ta nhớ ngươi hẳn minh bạch hậu quả lưỡng danh yêu tộc đệ tử một trước một sau giờ phút này đi tới diệp phong trước người bất quá khi bọn họ đang chuẩn bị hung hãn làm nhục diệp phong một trận diệp phong công kích cũng đã bùng nổ mà tới ẩm căn bản không yêu cầu trực tiếp đ ộ n g thủ diệp phong chẳng qua là hời hợt hướng lưỡng danh yêu tộc đệ tử thúc giục ra lưỡng đạo dị hỏa ẩm trong nháy mắt chỉ thấy một xanh một đỏ lưỡng đạo nóng bỏng vô cùng dị hỏa tản ra cực kỳ kinh người kinh khủng nhiệt độ t r ợ t hướng yêu tộc hai tên đệ tử trên người đánh đi Phốc thử, ngay sau đó lưỡng danh yêu tộc đệ tử trên mặt vừa mới hiện ra một tia sợ hãi căn bản còn chưa tới cùng phòng ngự liền nhất thời cuồng phún hai cổ huyết vụ bị dị hỏa đốt nướng thành trọng thương hung hãn ké rơi trên mặt đất nhìn tới muốn nướng chi chu còn có dán nướng lời nói nhiệt độ vẫn còn có chút không rất cứng a c h ư n một nghìn không trăm hai mươi b ố thái sơ long v i ế n quả người đăng a k e i h n i ề n ngẫm cười một tiếng sau khi diệp phong mặt đầy hài hước nhìn về phía lưỡng danh yêu tộc đệ tử ngay sau đó trầm dai nói dù sao lưỡng danh yêu tộc đệ tử tu vi nhưng là ở trên trời võ cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa chắc hẳn khi tiến vào thần ma bí cảnh trước lưỡng danh yêu tộc đệ tử hẳn toàn bộ áp c h ế tu vi mới đúng nếu không lời nói lấy hắn vừa mới lưỡng đạo dị hỏa uy lực tuyệt đối có thể đem xóa bỏ người này không phải là linh võ cảnh đ ỉ n h phong phế vật sao làm sao biết nắm giữ lưỡng đạo dị hỏa lưỡng danh yêu tộc đệ tử bị diệp phong một kích này sau nhất thời mặt đầy mộc ép ngay sau đó trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ đạo dưới cái nhìn của bọn họ coi như là thiên lăng vũ viện thủ tịch đệ tử khinh i ê n sợ rằng cũng không có tên tiểu tử trước mắt này thực lực kinh khủng đua có thể lấy lưỡng đạo dị hỏa liền đưa bọn họ bị thương nặng có thể tưởng tượng được tiểu tử này thực lực kết quả cường hãn đến mức nào đáng chết xem ra là chúng ta coi thường tiểu tử này khó trách trước tại tinh vẫn đào lúc thiếu chủ một mực chậm chạp không động thủ không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lại kinh khủng đến trình độ này không sai chúng ta trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này đang nói hơn nữa nhất định phải đem tiểu tử này thực lực chân chính nói cho còn lại yêu tộc mọi người mới đi thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi trước mắt lưỡng danh yêu tộc đệ tử giờ phút này trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là trốn thậm chí là trốn càng xa càng tốt nếu để cho lưỡng danh yêu tộc đệ tử lựa chọn lần nữa một lần lời nói bọn họ thậm chí cũng không muốn gặp diệp phong coi như là gặp phải diệp phong cũng sẽ không giống mới vừa như vậy lại không biết sống chết mở miệng rễu c ậ n diệp phong đây quả thực là tự tìm đường chết được không ta đều nói qua lao tử hôm nay muốn trọng khẩu vị thử một chút rán nướng với nướng chi chu các ngươi tại sao còn không minh bạch Thấy tộc tử tưởng trốn một tiếng, ngay sau đó trong tay một tử, một làm hai đạo hỏa diễm nhất thời tiêu mà ra, hướng lưỡng danh yêu tộc đệ tử trên danh nghĩ khỏi Phong lạnh hai hỏa hướng danh đánh、đi. Hiện nhiên chính là Diệp Phong địa ngũ phẩm yêu đây, ngay yêu lưỡng làm lưỡng là cười người muốn nơi ngũ giai Diệp diễm Diệp sau ra, địa hỏa, đệ đó đạo đệ đi. mà thiên xạ ẩm nhất thời kèm theo một đạo tiếng nổ vang vọng ra vốn chuẩn bị chạy trốn lưỡng danh yêu tộc đệ tử giờ phút này còn chưa thúc giục thân hình hai người liền chợt muốn nổ tung lên ngay sau đó hung hãn k h e r ớ t ra ngoài mấy chục thước cả người nám đen vô cùng tán phát ra trận trận làm người ta nôn mửa hơi thở thanh hôi à không nghĩ tới rán nướng với nướng chi chu ác tâm như vậy ngửi được này cổ làm người ta nôn mửa mùi vị sau diệp phong theo bản năng nắm được mũi ngay sau đó mặt đầy chê đạo bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là bây giờ theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên bất luận là cửu mạch thôn thiên hỏa hay lại là cửu ưu huyền băng hỏa bí lực cũng xa so với t r ư ớ c kia cường hãn không chỉ gấp mấy lần ngay cả lưỡng danh thiên vũ cảnh đình phong yêu tộc đệ tử đều không phải là hắn hợp lại địch chờ nay cổ làm người ta nôn mửa hơi thở canh hôi tan hết sau khi diệp phong đi tới ngay sau đó nhặt lên trên người hai người xúc vật đại cũng không biết lưỡng danh yêu tộc đệ tử trên người không có một ít bà bối đem linh khí quán chú đến hai quả xúc vật đại chính giữa sau khi diệp phong một bên tự nói vừa đem hai quả xúc vật đại mở ra địa giai cao cấp dược thảo cựu phẩm chữa thương đ a n dược địa giai hy hữu quán thạch còn có một chút yêu thú dùng tu luyện dùng nhân loại võ giả thi thể không nhịn được cau mày một cái sau diệp phong đem l ư ợ n g danh yêu tộc đệ tử trên người xúc vật đại chính giữa đồ vật toàn bộ thanh trừ sạch sẽ sau khi mặt đầy bất đắc di nói dù sao nếu không phải là có thể quá nhiều cầm một ít xúc vật đại hái một ít dược thảo lời nói như loại này xúc vật đại bên trong nếu là không có bảo bối lời nói căn bản không đáng giá diệp phong đem thanh trừ sạch sẽ lưu lại cũng được mới vừa gây ra động tinh quá lớn rời khỏi nơi này trước đi những địa phương khác nhìn một chút có hay không một ít không tệ dược thảo hoặc là bảo bối đem hai quả xúc vật đại thu hồi sau khi diệp phong liền xoay người hướng xa xa rời đi ccc bất quá ở diệp phong rời đi sau đó không lâu chỉ thấy thần ma bí cảnh trên mặt đất chậm rãi tản mát ra một trận đậm đà khói trắng nhanh chóng ăn mòn xuống l ư ợ n g danh yêu tộc đệ tử thi thể sau khi liền nhanh chóng khôi phục như thường thậm chí coi như là giờ phút này có những võ giả khắc tới sợ rằng cũng không nhìn ra lúc trước chút nào đánh nhau vết tích không hổ là thần ma bí cảnh không nghĩ tới ngắn ngủi một giờ n ta liền hái tới không trên dưới ngàn bụi cây địa giai trung cấp dược thảo về phần địa giai dược thảo cấp thấp sợ rằng đã hái không dưới hơn mười ngàn bụi cây nhiều giờ phút này diệp phong đứng ở một viên cổ thụ chi thượng vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh một bên mặt đầy hài lòng nói phải biết muốn ở bên ngoài chính giữa đạt được nhiều như vậy địa giai dược thảo lời nói e là cho dù là có đầy đủ điểm công hiến cũng chưa chắc duy nhất có thể làm đến như vậy nhiều giai dược thảo có thể dưới mắt chỉ là tiêu p h i mấy giờ liền có thể đạt được nhiều như vậy địa giai dược thảo đối với diệp phong mà nói dĩ nhiên là hài lòng vô cùng ồ v â n v â n đó là thiên giai cấp thấp linh quả thái sơ long viêm quả ngay tại diệp phong quan sát bốn phía đăng lúc chợt cảm nhận được tại hắn bên trái mơ hồ tản mát ra một tia đậm đà hỏa diễm ba động với là cả người đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy cả kinh nói phải biết thái sơ long viêm quả chính là thượng cổ thời kỳ linh quả roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa sợ rằng đều là vô số cường giả nằm mơ muốn có được bảo bối nếu là võ giả bình thường dùng một quả thái sơ long viêm quả lợi nói liền có thể trực tiếp khiến cho đột phá một tầng cảnh giới nếu là nắm giữ hỏa thuộc tính vũ hồn hoặc là ủng có dị hỏa võ giả dùng một quả thái sơ long viêm quả lợi nói chẳng những có thể khiến cho vũ hồn biến hóa càng cường hắn hơn thậm chí còn có thể trợ giúp trong cơ thể dị hỏa tăng lên mấy tầng phẩm dai hiện nhiên này cái thái sơ l o n g viêm quả đối với c h u n g vũ vực bất kỳ một tên võ giả mà nói cũng là có thể đưa tới một phen gió t a n h mưa máu tranh đấu thiên địa trí bảo cho nên diệp phong khi nhìn đến này cái thái sơ l o n g viêm q u ả lúc cả người mới sẽ vô pháp giữ ổn định vèo nghĩ tới đây diệp phong nhất thời phục hồi tinh thần lại ngay sau đó mặt đầy hưng phấn cả người không chút do dự nào chật thúc giục c ử u tiêu thần long dực cả người hóa thành một đạo kim mang hướng phía trước phong tới bất quá ngay tại diệp phong cự ly này cái thái sơ long viêm quả còn có mấy trong cự ly lúc chỉ thấy một tên mặc một bộ t r ư ờ n g sam màu xanh lam đệ tử giờ phút này lấy cực nhanh tốc độ hướng thái sơ long viêm quả chỗ phương hướng nhanh chóng chạy tới hiển nhiên tên này á o lam đệ tử mục tiêu cùng diệp như gió chính là cái viên này thái sơ long viêm quả nếu là ta n h ớ không lầm l ờ i nói tên đệ tử này trên người trang phục hẳn là thương lam tông đệ tử mới đúng chỉ là không nghĩ tới thương lam tông lần này phái tới đệ tử tu vi lại cũng đều ở trên trời võ cảnh đỉnh phong tu vi bất quá dưới mắt này cái thái sơ long viêm quả với ta mà nói tình thế bắt buộc vừa vận tên đệ tử này lại vừa là thương lam tông võ giả nếu là cứng rắn muốn cùng ta cướp đoạt này cái thái sơ long viêm quả lợi nói kia thì đừng trách ta vô tình cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong ngay sau đó thân hình trận lóe c ử u tiêu thần long dực thúc g ụ c chỉ thấy cả người nhất thời hóa thành một đạo kim mang hướng thái sơ long viêm quả phương hướng bao b ắ n đi t r ă m hai mươi l ă giao thủ minh nguyên phi người đăng a k e i e v ẹ o bởi vì thúc g ụ c c ử u tiêu thần long dực đưa đến diệp phong tốc độ có thể so với quân vũ cảnh cấp bậc võ giả nhanh còn chưa chờ tên kia thương làm tông đệ tử đi tới quả dưới cây diệp phong liền dẫn đầu đến chỉ thấy này cái thái sơ long viêm quả thụ chân có cao mấy trăm thước ở nơi này mai quả thụ chính giữa thật sự tản mát ra thiên địa linh khí thật là đậm đà đến mức tận cùng chủ yếu nhất là ở nơi này mai thái sơ long viêm quả trên cây sinh trưởng ước chừng bốn miếng thái sơ long v i ê m quả trong đó có ba viên đã toàn bộ hoàn thành t h ủ c ò n có một viên niên đại không đủ hơi lộ ra ngây ngô trừ lần đó ra chỉ thấy mấy viên thái sơ long viêm quả trên tản ra trận trận kim sắc hỏa diễm đang không ngừng đong đưa theo gió đến d i ệ p phong đứng ở quả dưới cây cả người mặt đầy bình tĩnh không có chút nào biểu tình ba động với không có gấp xuất thủ tới hai bốn miếng thái sơ long viêm quả vèo ước chừng nửa khắc đồng hồ sau khi chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh lam cả người tản ra thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi chợt s ô n g vào trong rừng rậm chạy thẳng tới thái sơ long viêm quả tới cái này bóng người màu xanh lam hiện nhiên chính là diệp phong lúc trước thông qua trí tôn long mâu phát hiện tên kia thương l à m tông đệ tử ở nơi này danh thương l à m tông đệ tử tiến vào xâm lâm trong n g á y mắt cũng không có phát hiện diệp phong mà là bị trước mắt thái sơ long viêm quả thụ cùng với trên cây trái cây r u n g động đạo ngay sau đó trên mặt toát ra một k i a mừng như điên ha ha ha xem ra đúng như tông chủ nói tại thần ma bí cảnh chính giữa cánh rừng cây này trong thật có như vậy một gốc thái sơ long viêm quả thụ chỉ bất quá để cho ta không nghĩ tới là này cái thái sơ long viêm quả trên cây lại có ước chừng bốn miếng long viêm quả hơn nữa trong đó ba miếng hoàn toàn có thể để cho ta dùng để đề thăng trong cơ thể vũ hồn chỉ thấy tên này thương lam đệ tử phục hồi tinh thần lại sau khi cả người nhất thời không nhịn được một trận ngửa mặt lên trời cười to ngay sau đó mặt đầy kích động nói ho khan một cái chính sở vị núi này là ta mở cây này là ta trồng nếu muốn muốn quả này lưu lại mua quả tiền tại hạ lăn lộn đời tiểu ba vương diệp phong là vậy tiểu tử ngươi m a u lưu lại tiền tài nếu không đừng nghĩ lấy đi thái sơ long v i ế n quả thấy tên này thương l à m tông đệ tử cơ hồ mặt đầy không nhìn chính mình sau khi diệp phong nhất thời ho khan hai tiếng ngay sau đó từ phía sau cây chậm rãi đi ra mặt đầy cân nhắc nói đùa dầu gì hắn là như vậy cựu đại thế lực toàn lực đuổi g i ế t nhân vật bây giờ cái này t h ư ơ n g làm tông đệ tử lại hoàn toàn không cho hắn một chút mặt m ũ i cũng không tránh khỏi thái khả ác chứ các hạ người nào v â n v â người là diệp phong ở nơi này danh thương làm tông đệ tử mặt đầy mừng như điên đang lúc chợt nghe được diệp phong thanh âm sau khi Lập tức đầu tiên là là làm chậm tức tiên trong mắt trợt thoáng qua một Nhất tên thương tông tử cùng sắc chờ đầu đó đó đệ sau qua vui sau rãi miệng nói. sưng ngay mừng ngay này ràng sờ, thấy rõ mở vẻ ý, dù i mui khi, liền ệ p Phong nháy mắt nồng đậm hơn trong trên tợn, nồng đứng lên. mặt mặt mắt đậm sau vẻ dữ d sao đối với thương l à m tông chúng đệ tử mà nói tông chủ đã sớm cho bọn hắn truyền đạt t ử mệnh lệnh bất luận là tại cái gì địa điểm một khi gặp phải diệp phong lời nói sắt vô xá nếu là có thể diệp phong đầu cho mang về thương lam tông lợi nói tài nguyên tu luyện không thể có thể lật không chỉ gấp mấy lần hơn nữa còn có máy sẽ trở thành tông chủ quan môn đệ tử tin tức này đối với thương lam tông bất kỳ một tên đệ tử mà nói không thể n g h i ngờ là trời sập chuyện tốt dưới mắt có thể tại thần ma bí cảnh chính giữa gặp phải diệp phong đây đối với tên này thương lam tông đệ tử mà nói dĩ nhiên là trong lòng một vui mừng như điên vô cùng không tệ t i ể u tử mau mau giao ra trên người của ngươi xúc vật đại nếu không ngươi biết hậu quả nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía tên này thương làm tông đệ tử ha ha ha không nghĩ tới ta minh nguyên phi thật là may mắn chẳng những tại thần ma bí cảnh chính giữa tìm tới bốn miếng thái sơ long v i ế n quả hơn nữa lại còn có thể đồng thời gặp phải tông chủ muốn toàn bộ đuổi g i ế t diệp phong ha ha ha chỉ cần ta đem ngươi cho g i ế t sau đó đang mượn giúp bốn miếng thái sơ long viêm quả đem tu vi tăng lên tới quân vũ cảnh như vậy tất nhiên có thể trở thành tông chủ quan môn đệ tử lấy được tông chủ chân truyền nghe được diệp phong lời nói này sau minh nguyên phi lơ đến cả người đầu tiên là cười một tiếng sau khi ngay sau đó mặt đầy hưng phân nói phải biết diệp phong tu vi chẳng qua là chính là linh võ cảnh đỉnh phong thôi cho dù diệp phong nắm giữ thiên gia i nhất phẩm vũ hồn lĩnh ngộ đao ý đệ bắt trọng cảnh giới cũng căn bản không phải đối thủ của hắn cho nên trong chiếc nhóm này ở minh nguyên phi trong lòng cũng đã diệp phong nhìn thành một người chết thậm chí là dùng để lánh thưởng bà bối chỉ bất quá để cho minh nguyên phi không biết là diệp phong đã sớm ở chỗ này chờ đợi hắn đã lâu hơn nữa diệp phong ngay từ lúc một khắc loại trước liền đã phát hiện hắn tung tích nếu là diệp phong muốn rời khỏi lời nói sợ rằng chính giữa thời gian đủ hái xuống thái sơ long v i ế n quả sau đó thuận lợi rời đi nơi đây minh nguyên phi đúng không lao tử đã đã nói với ngươi đường này là ta mở cây này là ta trồng ngươi nếu là muốn từ nơi này rời đi lời nói mau đem trên người của ngươi xúc vật đại đem ra nếu không lời nói có tin ta hay không cho ngươi thẳng đứng đi vào n ằ m ngang đi ra nghe vậy diệp phong không nhịn được hài hước cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói dù sao theo diệp phong trước mắt chính là thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi minh nguyên phi đối với hắn căn bản không được chút nào sức uy hiếp trừ lần đó ra nếu không phải là muốn đem gốc cây này thái sơ long viêm quả thụ c â y ghép đến phiếu miểu phong chính giữa lời nói đối với diệp phong mà nói cũng l ờ i để ý trước mắt cái này gọi là minh nguyên phi ra hỏa c â y ghép thái sơ long viêm quả thụ lời nói Bởi vì lãng nghe xong diệp phong lời nói sau minh nguyên phi sắp mặt nhất thời một trận nổi nóng đi xuống ngay sau đó cả người mặt đầy xanh mét đạo vừa dứt lời chỉ thấy minh nguyên phi cả người liền nhất thời xuất thủ chỉ thấy cả người hắn trợn tiêu xạ mà ra ngay tại lúc đó ở tay phải hắn chính giữa một thanh lóe lên tám đạo hồng mang trường kiếm trong nháy mắt nổi lên hướng diệp phong phương hướng chém chết mà tới nếu là cẩn thận cảm thụ liền có thể phát hiện minh nguyên phi một kiếm này chính giữa hàm chứa thiên vũ cảnh đỉnh phong lực lượng giờ phút này toàn lực đánh mà ra hiển nhiên là muốn muốn mượn một kiếm này diệp phong trực tiếp chém g i ế t tại chỗ cựu mạch thôn thiên hỏa thấy vậy diệp phong mặt đầy bình tĩnh ngay sau đó trong tay một đạo tử kim sắc dị hỏa trợt nổi lên ngay sau đó liền hóa thành một đạo l ư ớ i lửa hướng minh nguyên phi trên người trợt bao phủ đi đáng chết thật là khủng khiếp dị hỏa cảm nhận được diệp phong thi triển mà ra cái này dị hỏa uy lực cực kỳ to lớn minh nguyên phi nhất thời thu hồi lúc trước khinh miệt vẻ khinh thường ngay sau đó cả người mặt đầy ngưng trọng vội vàng né tránh ra tới dù sao chương một n trăm hai m ư thiên viêm tự b ả o quyết người đăng akeiê cho dù là hắn thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi cũng có thể cảm nhận được nếu là hơi không cẩn thận bị cái này tử kim sắc dị hỏa đánh trúng lời nói mình cũng sẽ phải chịu không nhẹ thương thế c h ắ t c h ắ t xú tiểu tử không nghĩ tới trên người của ngươi lại còn có dị hỏa như vậy bảo bối bất quá vừa vặn ta thiên viêm thối thể quyết vừa mới đạt tới bình cảnh vừa vặn tới mượn ngươi dị hỏa tới rèn luyện ta thân thể tránh thoát diệp phong một kích này sau minh nguyên phi cả người hơi kinh hãi bất quá hắn rất nhanh lại lộ ra vẻ khinh miệt vẻ khinh thường ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói ẩm ngay tại minh nguyên phi vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy ở trên người hắn một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức nhất thời buộc phát ra ngay tại lúc đó vốn là sắc mặt tái n h ự t t ạ n nhìn giống như mặt trắng nhỏ một loại minh nguyên phi giờ phút này thúc giục thiên viêm thối thể quyết sau khi cả người giống như nấu chín tôm một dạng cả người một mảnh đỏ tử vẻ thậm chí ngay cả minh nguyên phi tóc lông mày ở nơi này đạo thiên viêm thối thể quyết dưới ảnh hưởng cũng biến hóa một trận đỏ bừng xách xách xách diệp p h ò n g ta thiên viêm thối thể quyết nhưng là huyền giai cao cấp thần thông chi thuật hơn nữa am hiểu nhất liền là đối phó hỏa diễm dù là trong tay ngươi cái này dị hỏa đang vì cường hãn ở ta thiên viêm thối thể quyết bên dưới cũng bất quá là dùng để cho ta tăng cao tu vi hỏa diễm mà thôi bây giờ ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là bị sợ hãi chi phối mùi vị đem thiên viêm thối thể quyết vận chuyển lên đến từ sau minh nguyên phi cười lạnh một tiếng ngay sau đó trợn đem trường kiếm vũ hồn thu hồi ngay sau đó quăng lên hai quả đấm hung hạn hướng diệp p h ò n g trên người một quyền đánh mà tới ẩm trong nháy mắt ở trên trời viêm thối thể quyết ra chỉ bên dưới minh nguyên phi cả người tựa như một người hỏa thần d á n g thế một dạng cả người khí thế hung hăng hướng diệp phong bùng nổ mà tới kinh khủng như vậy lực lượng đang phối hợp thượng thiên viêm thối thể quyết ra chỉ bên dưới giờ phút này minh nguyên phi tựa như một con hình người yêu thú một dạng coi như là phổ thông thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi cũng chưa hẳn là minh nguyên phi đối thủ diệp phong thấy như vậy một màn nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó cả người vẫn không n ú c n í c h mặt đầy ngoạn vị nhìn hướng chính mình phương hướng nào h tới minh nguyên phi phải biết ngay tại mới vừa diệp phong quan sát diệp phong phát hiện minh nguyên phi tu luyện cái gọi là thiên viêm thối thể quyết đã có một k i a tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu trừ lần đó ra minh nguyên phi trong cơ thể kinh mạch ở thường xuyên sử dụng hỏa diễm tu luyện thiên viêm thối thể quyết dưới tình huống đã sớm thiên sang b á c h khổng hơi không cẩn thận liền sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm về phần lúc trước minh nguyên phi lời muốn nói cựu mạch thôn thiên hỏa không cách nào thương tổn tới hắn theo diệp phong càng là một trận khịt mũi coi thường đùa đừng nói là cựu mạch thôn thiên hỏa coi như là thanh vân hạo thiên hỏa bây giờ chỉ cần chui vào minh nguyên phi trong cơ thể một kia diệp phong liền có nắm chắc đem tại chỗ trong nháy mắt giết diệp phong ngươi cái này phách lối ra hỏa có thể được ta thiên viêm thối thể quyết chém chết đã coi như số người gặp may bây giờ ta liền cho ngươi biết một chút về thiên viêm thối thể quyết uy lực chân chính thấy diệp phong đứng tại chỗ vẫn không nhúc ních minh nguyên phi còn tưởng rằng diệp phong sớm đã bị mình d ọ a sợ với là cả trong lòng người nhất thời vui mừng ngay sau đó một trận ngửa mặt lên trời cười to nói theo đến một trận ngửa mặt lên trời cười to minh nguyên phi toàn bộ thân hình nhất thời chợt nhảy lên một cái một quyền hung hãn hướng diệp phong trước người đánh tới theo minh nguyên phi mới vừa diệp phong thi triển đạo kia tử kim sắc dị hỏa hẳn là diệp phong duy nhất lá bài tẩy mới đúng bây giờ hắn thiên viêm thối thể quyết vừa v ẫ n có thể khắc chế diệp phong cái này dị hỏa cái này há chẳng phải là vừa v ẫ n có thể đánh chết diệp phong đồng thời đạt được bốn miếng thái sơ long v i ê n quả sau đó trở lại thương l à m tông lánh thưởng mừng d ỡ chuyện trừ lần đó ra theo minh nguyên phi một quyền này chính giữa ẩn chứa không chỉ có riêng là hắn thiên vũ cảnh đỉnh phong toàn bộ thực lực hơn nữa đang phối hợp thượng thiên viêm thối thể quyết chính giữa hỏa thuộc tính khí tức nếu là một khi đánh vào diệp phong trên người lời nói tất nhiên có thể diệp phong nổ thành phân v ụ cho dù là nửa bước thiên vũ cảnh cường giả tới ở trong mắt minh nguyên phi đối phương cũng chưa chắc có thể chịu đựng được hắn một đòn thiên viêm thối thể quyết ta xem ngươi đây là thiên viêm bạo thể quyết chứ sao lão tử hay lại là trốn xa một chút đi tỉnh nổ đến lao tử thái sơ long viêm quả thụ thấy minh nguyên phi một kích này sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy dở khóc dở cười đứng lên phải biết ngay tại mới vừa diệp phong đang chuẩn bị ra tay với minh nguyên phi đ a n g lúc lại t r ợ t cảm nhận được ở minh nguyên phi trong cơ thể một cổ cực kỳ không ổn định hỏa thuộc tính linh khí giờ phút này đã có nổ mạnh điểm báo trước mà tạo thành như vậy nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì minh nguyên phi đang tu luyện thiên viêm thối thể quyết lúc không có đem trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí luyện hóa đưa đến một trong số đó nhưng tích lũy tới trình độ nhất định lúc sẽ gặp trình độ bả khống không dừng được trực tiếp muốn nổ tung lên mà minh nguyên phi thân thể h i ệ n nhiên giờ phút này giống như mai đạn đại bắc một dạng ngay sau đó đều có thể sẽ bị nổ nghĩ tới đây diệp phong đội vàng thúc giục phía sau c ử u tiêu thần long dực cả người hóa thành một đạo liền kim mang hướng một bên trong rừng cây tránh đi đùa hắn cũng không muốn không giải thích được bị thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao tự bạo công kích xú tiểu tử chết đã đến nơi còn muốn chạy trốn thấy diệp phong lại một lời không hợp xoay người chạy sau khi minh nguyên phi đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó mặt đầy mừng như điên đất hướng diệp phong phương hướng đuổi theo theo minh nguyên phi diệp phong nhất định là trong lòng cảm thấy sợ hãi cảm thấy hắn không phải mình đối thủ cho nên mới quay người lại bỏ chạy phúc chờ một chút đây là có chuyện như vậy ngay tại minh nguyên phi trong lòng một vui mừng như điên đang lúc trật cảm nhận được trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí giờ phút này lại một trận côn bạo ngay sau đó kèm theo một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ chỉ thấy vô số hỏa thuộc tính linh khí trật từ minh nguyên phi trong cơ thể muốn nổ tung lên thậm chí từ trên người minh nguyên phi toàn bộ cùng trong cơ thể liên kết địa phương trong nháy mắt nổ bể ra tới đồng thời trong nháy mắt này minh nguyên phi sắc mặt trận biến đổi vốn là trên mặt vẻ mừng rỡ như điên giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy sợ hãi cùng không dám tin diệp diệp phong ngươi kết quả làm gì với ta trong cơ thể ta hỏa thuộc tính linh khí làm sao có thể sẽ tự mình nổ mạnh a minh nguyên phi mặt đầy khiếp sợ lời còn chưa nói hết cả người liền nhất thời phát ra một trận kêu thảm thiết chỉ thấy ở trong người cuồng bá vô cùng hỏa thuộc tính linh khí h oanh tạc bên dưới lập tức đem minh nguyên phi thân thể nổ một trận phá toái không chịu nổi vô số kinh khủng hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng từ minh nguyên phi miệng lỗ thai m ũ i thậm chí là lỗ lô chân lông chính giữa thả ra ngoài cho dù là thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa có công pháp tôi luyện thân thể ra chỉ bên dưới giờ phút này minh nguyên phi thân thể cùng với không chịu nổi nhận tích nguyệt l u y đi xuống hỏa thuộc tính linh khí tàn phá cơ hồ là thời gian nháy con mắt cả người liền bị tạc máu thịt bé bét t r ư ớ chém 1027, c chết minh nguyên phi người đăng akei diệp diệp phong nhất định là ngươi len lén đem dị hỏa quán chú đến trong cơ thể ta sau đó thừa dịp ta vận công đăng lúc đem trong cơ thể ta dị hỏa nổ từ đó khiến cho trong cơ thể ta hỏa thuộc tính linh khí không bị khống chế sau đó mới sẽ đưa đến ta bị thương nặng ngươi thật là thật là độc gác thủ đoạn bất quá ta thương l à m tông đệ tử bây giờ ngay tại thần ma bí cảnh chính giữa chỉ cần chờ ta tìm tới những sư huynh đệ khắc môn đến lúc đó chính là ngươi tử kỳ cảm nhận được trong cơ thể bị trí mạng bị thương nặng minh nguyên phi cả người kêu t h ả m một tiếng liền vội vàng thúc giục trường kiếm vũ hồn chuẩn bị cưỡi trường kiếm vũ hồn trước chạy khỏi nơi này đang nói dù sao theo minh nguyên phi dưới mắt hắn bị diệp phong a m t o á n thân thể lại bị thương nặng căn bản không thể nào là diệp phong đối thủ nếu là tiếp tục lưu lại nơi này lời nói với hắn mà nói tuyệt đối là tự tìm đường chết cho nên minh nguyên phi buông xuống lần này lời độc gác sau khi liền lập lập tức chuẩn bị chạy khỏi nơi này bất quá giờ phút này đối với minh nguyên phi mà nói nội tâm của hắn chính giữa nhất thời một trận nhục đau phải biết đặt ở trước mắt hắn nhưng là ước chừng bốn miếng thái sơ long v i ê n quả hơn nữa diệp phong trên cổ đầu người nếu là hắn có thể đủ tất cả bộ bắt vào tay lời nói lui về phía sau ở thương lam tông thời gian đây chẳng phải là khoái hoạt vô cùng chẳng qua là minh nguyên phi cũng vô cùng rõ ràng nếu là đem thương lam tông những đệ tử khác gọi tới lời nói có lẽ hắn vẫn có thể chia được một mai thái sơ lòng v i ê n quả còn nếu là ở lại chỗ này lời nói tuyệt đối là chờ chết t i ế tấu hắn coi như là không cam lòng lại có thể thế nào nổ bên trong ngươi Minh Nguyên thể ta cơ hỏa. lưu lại dị phải biết lúc trước minh nguyên phi trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí nổ mạnh chẳng qua là bởi vì diệp phong thi triển cửu mạch thôn thiên hòa lúc đưa tới minh nguyên phi trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí cuồng bạo mà thôi đến khi hắn ở lại minh nguyên phi trong cơ thể kia t i ê u dị hỏa căn bản còn chưa tới cùng nổ minh nguyên phi thiếu chút nữa bị chính mình thiên viêm tự bạo quyết cho đùa chơi chết mà dưới mắt minh nguyên phi lại còn nói lên hèn như vậy yêu cầu để cho diệp phong nổ trong cơ thể hắn lưu lại dị hỏa đây đối với diệp phong mà nói giống như minh nguyên phi như vậy cố tình gây sự có thể nói lên hèn như vậy hề hề yêu cầu võ giả diệp phong cũng là lần đầu gặp phải dĩ nhiên là vô luận như thế nào đều phải thỏa mãn minh nguyên phi cái yêu cầu này mới đúng hô giờ phút này minh nguyên phi đang chạy trốn ra thụ lâm sau khi phát hiện diệp phong cũng không có truy kích kịp đến trong lòng nhất thời thở phào một cái ngay sau đó mặt đầy thanh tính lại hắn thấy mới vừa hắn cùng với diệp phong giao kích chính giữa diệp phong c h ắ c thụ không nhẹ thương thế mới đúng nếu không lời nói lấy hắn bây giờ người bị thương nặng thoát đi tốc độ coi như là linh võ cảnh cấp bậc võ giả chắc có thể đuổi kịp hắn cái này diệp phong đơn giản là tiểu nhân hèn hạ chẳng những lặng lẽ đem dị h ỏ a ở lại trong cơ thể ta hơn nữa còn thừa dịp ta vận công lúc đem ở lại trong cơ thể ta dị hòa nổ đưa đến ta thiếu chút nữa liền ngã xuống tại chỗ thật là tốt âm độc thủ đoạn bất quá dưới mắt ta có thể chạy thoát chỉ cần để cho ta lần sau ở gặp phải tiểu tử này thời điểm tuyệt đối để cho hắn muốn sống không được cầu xin minh nguyên phi lời còn chưa nói hết cả người thân thể run lên bần bật trên mặt lộ ra một tia sợ hãi chỉ thấy minh nguyên phi còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào ở trong cơ thể hắn một tia giống như to bằng đầu tương ngọn lửa màu tím b ầ m giờ phút này chợt bị nổ mở ngay sau đó theo sợi to bằng đầu tương ngọn lửa màu tím b ầ m bị nổ mở một cái c h ư ớ c mắt vốn là thật vất vả bị minh nguyên phi áp chế lại trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí giờ phút này lại lần nữa cuồng bạo mở thậm chí so với trước kia đưa tới giận thế còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt chỉ thấy kèm theo vô số đạo hỏa diễm từ minh nguyên phi trong cơ thể buộc phát ra thuận tiếp tục những ngọn lửa này đem minh nguyên phi toàn bộ tàn phá không chịu nổi thân thể đập thành phân vụn ngay cả hắn cơi trường kiếm vũ hồn giờ khác này ở những ngọn lửa này nổ mạnh bên dưới cũng nổ thành vô số toai phiến chuyện này điều này sao có thể liên tại chính mình ngã xuống trong n g a y mắt minh nguyên phi mặt đầy không dám tin xoay đầu lại nhìn ngoài mấy trăm thước diệp p h o n g cả người mặt đầy sợ hay nói cho tới bây giờ minh nguyên phi mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、tại hắn lần đầu tiên thi triển thiên viêm thối thể quyết trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí nổ mạnh căn bản không phải diệp phong thi triển thủ đoạn mà là hắn tu luyện công pháp tôi luyện thân thể có vấn đề nhưng hắn lại còn nói lên như vậy tiện yêu cầu để cho diệp phong nổ trong cơ thể hắn dị hỏa tới nổ hắn đặc biệt sao hoàn toàn là tự tìm chết tiết ấ u căn bản không oán được người khác trong n g á y mắt này minh nguyên phi trong lòng hiện lên vô số hối hận nhất là nghĩ đến lúc trước hắn đối với diệp phong khinh miệt khinh thường thái độ còn có miệng tiện như vậy để cho diệp phong nổ dị hỏa tới nổ chính mình lúc trong lòng càng là hối tiếc vạn p h u ầ n chỉ bất quá đến lúc này hắn đã không có bất kỳ hối hận cơ hội kèm theo từng đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ sau khi kết thúc minh nguyên phi cả người nhất thời từ không trung ngã xuống khỏi đến kèm theo giống như nướng khét than đen một loại thân thể ở ngã xuống khỏi tới trong nháy m ắ t nhất thời ngã xuống không nghĩ tới cái này minh nguyên phi lại có thể tu luyện công pháp tôi luyện thân thể tu luyện tới thân thể nổ mạnh thật không biết thương l à m tông đến tột cùng là dạy như thế nào những đệ tử này diệp phong thấy trước mắt một màn này cả người cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy bất đắc di nói dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói tu luyện công pháp tôi luyện thân thể lời nói nhất định phải đem trong cơ thể lưu lại không ổn định năng lượng toàn bộ luyện hóa mới được nhưng này cái gọi là minh nguyên phi thương l à m tông đệ tử chẳng những không có đem trong cơ thể những thứ kia không ổn định năng lượng luyện hóa hơn nữa còn muốn dùng những thứ này hỏa thuộc tính năng lượng đi đối phó chính mình cái này há chẳng phải là tự tìm chết tiết tấu cũng được trước xem một chút người này trên người xúc vật đại kết quả còn có thể hay không sử dụng bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau diệp phong ngay sau đó đi tới minh nguyên phi trước thi thể đem trên người xúc vật đại bắt lại sau khi ngay sau đó một trận mở ra cẩn thận nghiên cứu mười bình cửu phẩm chữa thương đan dược còn có mấy chục cân đ ị a u giai hy hữu quán thạch cùng với một ít đ ị a u giai dự thảo xem ra người này hẳn là tiến vào thần ma bí cánh trước đem trên người đáng tiền bảo bối toàn bộ ở lại thường làm tông chính giữa mới đúng đem minh nguyên phi xúc vật đại sau khi mở ra diệp phong cẩn thận tìm kiếm một phen phát hiện cũng không có bất kỳ có giá trị bảo bối sau khi ngay sau đó mặt đầy thất vọng nói bất quá dưới mắt việc cần kíp trước mắt là đem này cái thái sơ long viêm trên cây ăn quả long viêm quả hai xuống sau đó đem gốc cây này quả thụ trước c â y ghép đến xúc vật c h ấ c nhận chính giữa chờ trở, trở lại thiên lăng vũ viện sau đem này cái thái sơ long viêm quả thụ trồng ở phiếu miểu phong chính giữa cho giỏi t r ư m hai m ư ơ t h ô n vệ thái sơ long viêm quả tăng lên người đăng akei nghĩ tới đây diệp phong quyết định chủ ý ngay sau đó thúc giục cửu tiêu thần long dực trở lại lúc trước bội cây kia thái sơ long viêm quả bên cạnh cây ngay sau đó diệp phong đem thái sơ long viêm quả trên cây đã thành thục ba miếng long viêm quả hái xuống sau khi liền đem hoàn chỉnh thái sơ long viêm quả thụ rời tiếp tục ở xúc vật chiếc n h ậ n chính giữa sau đó liền tấn nhanh rời đi nơi đây nhờ có có này cái xúc vật chiếc nhẫn nếu không lời nói muốn đem gốc cây này thái sơ long viêm quả thụ rời nhận được phiếu miểu phong chính giữa lời nói xa không thể dễ dàng như thế tiêu phí nửa giờ diệp phong ở trong rừng rậm tìm được một nơi cực kỳ che giấu sơn động sau khi ngay sau đó mặt đầy hài lòng nói phải biết một loại xúc vật đại chỉ có thể chứa được một ít đan dược hoặc là dược thảo loại đồ vật nếu là đem gốc cây này thái sơ long viêm quả thụ cất giữ ở xúc vật đại chính giữa lời nói sợ rằng dùng không một tháng còn chưa chờ diệp phong rời đi thần ma bí cảnh chính giữa gốc cây này thái sơ long viêm quả thụ sẽ gặp khô chết mà xúc vật chiếc nhẫn thì lại khác coi như là đem gốc cây này thái sơ long viêm quả thụ cất giữ nửa năm xúc vật chiếc nhẫn chính giữa trận pháp cũng có thể giữ gốc cây này thái sơ long viêm quả thụ sẽ không khô chết trước ở bên trong tòa hang núi này bố trí một tòa phòng ngự trận pháp nếu không một khi thái sơ long viêm quả khí tức tản mát ra lời nói tuyệt đối sẽ đưa tới chung quanh yêu thú cùng với võ giả chủ ý đến lúc đó e là cho dù là ta cũng khó đối phó toàn bộ thần ma bí cảnh chính giữa yêu thú cùng với võ giả bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau diệp phong liền từ x ú c vật đại chính giữa lấy ra bố trí phòng ngự trận pháp nhân tài ngay sau đó bắt đầu ở sơn động chính giữa bố trí lên trận pháp tới dù sao bình thường mà nói thiên địa trí bảo chung quanh đều có đại yêu thủ hộ mới đúng có thể thần ma bí cảnh chính giữa gốc cây này thái sơ long viêm quả thụ chung quanh lại không có bất kỳ một con yêu thú thủ hộ cái này làm cho diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt bất quá cũng may bây giờ thái sơ long viêm quả đã toàn bộ tới tay hơn nữa trong đó cũng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào đây đối với diệp phong mà nói dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất tin tức ông theo diệp phong xuất r a bố trí phòng ngự trận pháp nhân tài chỉ thấy một cái nháy mắt diệp phong liền đem trận pháp bố trí thành công ngay sau đó đem linh khí r ố t vào trong trận pháp sau khi trong nháy mắt kèm theo một đạo tiếng ông ông trận pháp bắt đầu vận chuyển、Ấm. ngay sau đó vốn là cao khoảng hai mét sơn động giờ khác này ở phòng ngự kết giới bao phủ bên dưới nhất thời một trận vặn vẹo mơ hồ cơ hồ là thời gian nháy con mắt vốn là sơn động liền biến mất không thấy gì nữa cùng cỏ cây chung quanh cơ hồ d u n g hợp vào một chỗ trừ phi là cực kỳ tinh thông trận pháp cường giả nếu không thì coi là đi tới nơi này nơi sơn động ra sợ rằng cũng có thể sẽ bị mê mội đến hô có tòa này phòng ngự kết giới chẳng những có thể che giấu sơn động chính giữa bất kỳ khí tức gì hơn nữa còn có thể đem sơn động cùng chung quanh cảnh tượng biến nào chung một chỗ để cho người khó mà phân biệt dưới mắt có tòa này phòng ngự kết giới thủ hộ ta liền chính dễ dàng đem mấy viên thái sơ long viêm quả dùng nhìn một chút có thể hay không đem ta dị hỏa với tu vi lại tăng lên nữa một cấp độ diệp phong hít sâu một cái ngay sau đó cả người từ xúc vật chức nhận chính giữa lấy ra một khối b ù đoàn sau liền ngồi xếp bằng Vèo. Ngay Phong Linh ngón trên nhẫn giục sau tay qua, thấy đó, Diệp cái thúc Thạch, dạch chỉ vật mặt một xúc ở mà ba miếng quả đấm lớn n hỏa h ỏ trái cây màu đỏ l i ề nhìn xuất i Diệp miếng trái ệ n Phong trong n ở hỏa h tay. Ba miếng hỏa trái cây màu đỏ, nhìn qua hóng ánh trong suốt xinh đẹp tuyệt vời hiển nhiên không phải là p h à m vợt hơn nữa ở tại trái cây trên có từng tia kim sắc hỏa diễm khí tức đang nhấp nháy h i ệ n nhiên chính là diệp phong lúc trước hái xuống ba miếng thái sơ long v i ế n quả trước đi thử một chút một quả thái sơ long viêm quả có thể đem bốn đạo dị hỏa tăng lên tới bực nào t ầ n g thứ xoát xoát không có làm nhiều do dự đem trong cơ thể bốn đạo dị hỏa toàn bộ thúc giục mà ra sau khi diệp phong hung hãn đem một quả thái sơ long viêm quả toàn bộ cán ngay sau đó vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh khí cùng dị hỏa chuẩn bị bắt đầu tương kỳ luyện hóa ẩm nhưng mà ngay tại diệp phong vừa mới đem này cái thái sơ l o n g viêm quả dùng trong n g á y mắt một cổ vô cùng kinh khủng cảm giác đau đớn trật từ hắn cả người các nơi buộc phát ra giống như giống như có vô số nóng bỏng vô cùng cương trơm đâm vào hắn các vị trí cơ thể một dạng để cho hắn toàn bộ mặt liền biến s á c một trận v ặ n mẹo t bị này cổ đau nhức diệp phong cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó cả người cả người run lên không hổ là thiên giai cấp thấp linh quả không nghĩ tới chính giữa ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng c ư nhiên như thế kinh khủng còn chưa chờ bốn đạo dị hỏa bắt đầu hấp thu cũng đã ở trong cơ thể ta một trận r ũ n g động mở d i ệ p phong ở nơi này đau nhức bên dưới cả người cắn chặt hầm răng ngay sau đó liền vội vàng vận chuyển trong cơ thể bốn đạo dị hỏa điên cuồng bắt đầu hấp thu thể bên trong phát ra tới hỏa thuộc tính năng lượng dù sao nếu là giờ khắc này ở không hấp thu trong cơ thể thái sơ long viêm quả thật sự tản mát r a hỏa thuộc tính năng lượng lời nói đối với diệp phong mà nói h i ệ n nhiên kết quả giống như lúc trước minh nguyên phi như thế bất quá cũng may diệp phong chỉ chẳng qua là dùng một quả thái sơ long viêm quả cho nên khi bên trong tản mát r a hỏa thuộc tính năng lượng vẫn còn ở diệp phong phạm vi khống chế chính giữa ẩm đang lúc này theo dị hỏa kinh khủng nhiệt độ trợt dâng lên vốn là ở diệp phong trong cơ thể điên cuồng tán loạn hỏa thuộc tính năng lượng giờ phút này bắt đầu từ từ bị bốn đạo dị hỏa hấp thu luyện hóa ngay tại lúc đó một cổ hưng phấn tâm tình xen lẫn một cổ trích nhiệt khí tức từ bốn đạo dị hỏa chính giữa khuyết tán mà ra diệp phong minh bạch hiển nhiên này cái thái sơ l o n g viêm quả đối với hắn trong cơ thể bốn đạo dị hỏa mà nói có cực kỳ to lớn ứ n d ụ n hoặc lực vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết đem bốn đạo dị hỏa nhiệt độ ngăn cách ra sau khi diệp phong liền nhắm lại hai chóng mắt chờ đợi bốn đạo dị hỏa đem trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng triệt địa luyện hóa nửa giờ đi qua ẩm kèm theo một đạo hỏa diễm khuyết tán thanh âm vang vọng ra chỉ thấy một xanh một đỏ một tử một lam bốn đạo dị hỏa trợt từ trên người diệp phong nở rộ nhất thời đem sơn động chính giữa vô số hòn đá đốt nướng đỏ bừng vô cùng thậm chí đều không ngừng đất bắt đầu nhỏ xuống ra nham tương tới hô không nghĩ tới chỉ là một quả thái sơ long viêm quả liền đem bốn đạo dị hỏa phẩm chất toàn bộ tăng lên hai cái t ầ n g thứ c h ầ m rãi mở ra hai t r ò n g mắt cố nén h ư ơ n g phấn trong lòng vẻ diệp phong một trận mở miệng lẩm bẩm hiển nhiên ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới thái sơ long viêm quả chính giữa lại hàm chứa kinh khủng như vậy hỏa thuộc tính năng lượng có thể trực tiếp đem bốn đạo dị hỏa toàn bộ tăng lên hai cái tầng thứ như vậy thứ nhất lời nói bây giờ diệp phong trong tay thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thiên viêm đ ị a tâm hỏa đã toàn bộ tăng lên tới đ ị a giai tứ phẩm tầng thứ mà cựu mạch thôn thiên hỏa cùng với cựu lưu huyền băng hỏa là tăng lên tới đ ị a giai thất phẩm tầng thứ nếu là đem còn lại hai quả thái sơ long viêm quả toàn bộ dùng lời nói chắc hẳn lấy cựu mạch thôn thiên hỏa cùng với cựu lưu huyền băng hỏa phẩm chất mới có thể tăng lên tới trong truyền thuyết thiên giai nhất phẩm dị hỏa trình độ mới đúng t r ư ơ i chín thiên giai nhất phẩm c ử u mạch thôn thiên người đăng a c e i -hê. thậm chí ngay cả thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thiên viêm điệu tâm hỏa cũng có thể tăng lên tới điệu giai bát phẩm trình độ cảm nhận được trong cơ thể dị hỏa khí tức liền càng cường hãn hơn sau khi diệp phong cả người nhất thời vui mừng ngay sau đó mặt đầy kích động nói đùa nếu là có thể đem c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng với c ử u hữu huyền băng hỏa toàn bộ tăng lên tới thiên gia i nhất phẩm lời nói coi như là gặp phải quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả diệp phong muốn chém xuống đối phương sợ rằng cũng sẽ không chút nào vấn đề đến lúc đó có lưỡng đạo thiên gia i nhất phẩm dị hỏa diệp phong hoàn toàn có thể ngạnh hám bất kỳ quân vũ cảnh tu vi võ giả đã như vậy liền tới xem một chút còn lại hai quả thái sơ long v i ế n quả kết quả có thể hay không đem ta bốn đạo dị hỏa lại tăng lên nữa mấy cái t ầ n g thứ nghĩ tới đây diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó cả người không chút do dự nào trực tiếp đem còn lại hai quả thái sơ long viêm quả toàn bộ dùng sau đó liền luyện hóa ẩm ngay tại diệp phong đem còn lại hai quả thái sơ long viêm quả toàn bộ dùng trong nháy mắt chỉ thấy vốn là tương đối an tĩnh bốn đạo dị hỏa giờ phút này trong nháy mắt một trận bạo động nhất là phẩm giai khá cao cựu mạch thôn thiên hỏa cùng cựu hữu huyền băng hỏa cơ hồ đem thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thiên viêm địa tâm hỏa bài xích ra ngoài một mình bắt đầu điên cuồng hấp thu lên hai quả thái sơ l o n g viêm quả chính giữa hỏa thuộc tính năng lượng chuyện này đặc biệt sao lại tới thấy như vậy một màn diệp phong đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó nhất thời mặt đầy dở khóc dở cười đứng lên phải biết lần trước ở trên trời tội thành luyện hóa thuần dương thiên t i n h lúc c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng với c ử u lũ huyền băng hỏa liền đem thanh vân hạo thiên hỏa còn có thiên viêm địa tâm hỏa bị gạt bỏ bên ngoài bây giờ ở luyện hóa thái sơ long viêm q u ả lúc c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng c ử u lũ huyền băng hỏa lại tới một bộ này coi là hai người các ngươi liền thôn vệ còn sót lại những thứ này hỏa thuộc tính năng lượng đi thái sơ viêm long quả chính giữa ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng quá mức của bạo nếu là lấy hai người các ngươi bây giờ phẩm dai nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ thôn vệ những thứ này hỏa thuộc tính năng lượng lời nói làm không tốt chính là bị cắn trả kết quả bất đắc dĩ cười một tiếng sau diệp phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ẩm ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cả người mặt liền biến sắc ngay sau đó t r ợ t hít vào một hơi khí lạnh ngay sau đó diệp phong liền t r ợ t cảm nhận được ở trong cơ thể hắn lúc trước vẻ này đau nhức giờ phút này t r ợ t lại lần nữa đánh tới trừ lần đó ra vốn là một quả thái sơ long viêm quả chính giữa ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng cũng đã để cho diệp phong miễn cưỡng có thể thừa nhận được dưới mắt hai quả thái sơ long viêm quả thật sự buộc phát ra hỏa thuộc tính năng lượng thật là để cho diệp phong cả người một trận đau đến không muốn sống vào giờ phút này diệp phong toàn bộ trên trán vô số gân xanh nổ lên cả người phảng phất nhất c ă n căng thẳng dây một dạng một khi hơi có bung lỏng liền có thể sẽ đưa đến tăng lên dị hỏa cơ hội lần này toàn bộ công dã c h ẳ n g sau sáu canh giờ chỉ thấy sơn động chính giữa diệp phòng giờ phút này cả người cả người nóng bỏng vô cùng tựa như nướng đỏ tôm chừ lần đó ra ở trên người hắn lỗ chân lông chính giữa giờ phút này cũng không thiếu mịn huyết trâu đang không ngừng gì ra lộ ra cực kỳ khủng bố dù sao mặc dù dùng thái sơ long viêm quả cũng sẽ không đối với bản thân võ giả mang đến bất cứ thương tuần gì nhưng là ở dị hỏa thôn phệ thái sơ long viêm quả tăng trong trình, tâm một trận thể Bất tốt thời toàn thái trong thể thuộc tính năng lượng bắt năng cường này như nhức, Phong này bốn dùng long khiến Phong lượng ôn hòa lại, biến hóa không như cuồng lực cho có chịu được. khắc lực cho cơ chậm có chức dị Diệp dị Diệp hỏa hay khó hỏa hỏa hòa hóa đau bi viêm dại lại, là vào đạo bạo. quá quá, quả, đầu vẻ vậy vậy sẽ sơ để hô chỉ thấy trong cơ thể thái sơ long viêm quả thật sự tản mát ra hỏa thuộc tính năng lượng toàn bộ bị bốn đạo dị hỏa sau khi dùng diệp phong nhất thời thở khẽ một cổ c h ọ c khí ngay sau đó cả người thư thái một hồi đi xuống không nghĩ tới thôn phệ thái sơ long viêm quả chính giữa hỏa thuộc tính năng lượng lại so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn vốn cho là cần phải hao phí mấy ngày không nghĩ tới mấy tên này lại chỉ dùng một ngày ngắn ngủi liền đem ba miếng thái sơ long viêm quả chính giữa hỏa thuộc tính năng lượng toàn bộ thôn phệ hết sạch ở sơn động chính giữa diệp phong chậm rãi mở ra hai tròng mắt sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó không nhịn được một trận thầm nói chỉ thấy giờ khắc này ở diệp phong trên tay phải lóe lên một xanh một đỏ hai đạo hỏa diễm hiển nhiên chính là đột phá đến điệu giai bát phẩm thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thiên viêm điệu tâm hỏa mà ở diệp phong bên trái trên tay là lóe lên một tử một lam hai đạo hỏa diễm hai đạo hỏa diễm thật sự tản mát ra khí tức so với thanh vân hạo thiên hỏa còn có thiên viêm điệu tâm hỏa cao hơn không chỉ gấp mấy lần nhất là cựu mạch thôn thiên hỏa giờ phút này lại lấy chậm chạp tốc độ lại dần dần thoái hóa thành một quả giống như như trẻ con hình người hỏa diễm đơn giản là để cho người rung động không dứt. thái sơ long viêm quả chính giữa hỏa thuộc tính Hiện nhiên, chính hỏa miếng viêm giữa long năng ba sơ quả l ư ợ n g thật sự là quá m ứ c kinh khủng. ngay cả thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa đang hấp thu không ít lưu lại hỏa thuộc tính năng lượng sau khi lại cũng tăng lên tới điệu giai bát phẩm trình độ kinh khủng mà c ử u mạch thôn thiên hỏa càng không cần phải nói vốn là cũng đã điệu giai ngũ phẩm c ử u mạch thôn thiên hỏa ở thôn phệ ba miếng thái sơ long viêm quả sau khi lại gắng gượng đột phá đến trong truyền thuyết thiên giai nhất phẩm biến ảo thành một đạo nhân hình h ỏ a diễm bất quá đáng tiếc là Kiểu U u h y ề ngay b ă n h ỏ không chỉ cần có hỏa thuộc tính hơn cần năng lượng, hơn nữa còn có ê u cầu bằng tại h tính năng lượng mới có thể đem tăng lên tới thiên giai nhất phẩm.、Nếu、không lời nói, bằng vào hỏa thuộc tính khó huyền hỏa Phong Phải u Nếu kiểu U đầu sau, sau ộ một một c có đắc lắc cái tăng tới rất tăng Bất trận biết, t năng lượng lên nói, bằng năng lượng, băng lên. ngay biết, ngay giai lời lầm mới đem đem bẩm. Diệp đó vào dĩ mới vừa hắn luyện hóa trong cơ thể thái sơ long viêm qua lúc cũng đã cảm giác bất luận là kiểu mạch thôn thiên hỏa hay lại là kiểu u huyền băng hỏa đang hấp thu đủ hỏa thuộc tính năng lượng sau khi đều có bước vào thiên gia i nhất phẩm cơ hội chẳng qua là cửu mạch thôn thiên hỏa mặc dù thuận lợi bước vào thiên gia i nhất phẩm có thể cửu hữu huyền băng hỏa liền đang đột phá trong nháy mắt nhưng bởi vì thiếu một tia băng thuộc tính năng lượng đưa đến không cách nào đột phá chỉ có thể lấy tùy thời có thể đột phá thiên gia i nhất phẩm trạng thái dừng lại ở địa giai cửu phẩm phẩm giai chính giữa bất quá theo diệp phong cũng may cựu u huyền băng hỏa không có đột phá đến thiên gia i nhất phẩm phải biết cựu u huyền băng hỏa chính là băng hỏa điều hòa nếu là một khi chính giữa băng hỏa thuộc tính năng lượng khác biệt khá lớn lúc đến lúc đó liền sẽ đưa tới tự bạo có thể tưởng tượng được thiên gia i dị hỏa tự bạo sợ rằng đến lúc đó diệp phong kết quả tuyệt đối sẽ so với trước kia minh nguyên phi còn thê thảm hơn vô cùng cũng được các loại có cơ hội t ì m tới có thể làm cho cựu rú huyền băng hỏa hấp thu băng thuộc tính năng lượng sau khi liền có thể khiến nó thuận lợi tăng lên tới thiên giai một phẩm cấp bậc chẳng qua là không biết hiện tại đang thi triển bát bộ long thần hỏa lời nói lấy thiên giai nhất phẩm cựu mạch thôn thiên hỏa còn có điệu giai cựu phẩm cựu rú huyền băng hỏa cùng với điệu giai bát phẩm thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa cứu có thể buộc phát ra kinh khủng dường nào huy lựa tới người đăng akeihe nhìn trong tay lóe lên bốn đạo dị hỏa diệp phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi không nhịn được một trận lẩm bẩm dù sao một đạo thiên giai dị hỏa cùng với một đạo địa giai cửu phẩm còn có lưỡng đạo địa giai bát phẩm dị hỏa ngưng tụ ra tới bát bộ long thần hỏa uy lực tuyệt đối sẽ so với trước kia bát bộ long thần hỏa kinh khủng cân nhắc không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí diệp phong có thể rõ ràng cảm giác phàm l à đế vũ cảnh sơ cấp một chút bất kỳ võ giả một khi bị hắn bắt bộ long thần hỏa đánh trúng lời nói tuyệt đối có chết không bị thương vây phần cái gì lý hạo nhiên còn có cái gì liêu hy nhi tại hắn bắt bộ long thần hỏa bên dưới hoàn toàn với một con run dế không có khác nhau chút nào dưới mắt bốn đạo dị hỏa phẩm giai toàn bộ tăng lên hơn nữa mới vừa dùng thái sơ long viêm q u ả lúc thái sơ long viêm quả chính giữa ẩn chứa linh khí bị bốn đạo dị hỏa sau khi luyện hóa đưa đến ta tu vi lại nhưng đã tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp ở cứ như vậy lời nói nếu là ta có thể tại thần ma bí cảnh chính giữa đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp lời nói chắc hẳn tinh thối thiên dẫn quyết cùng với huyền thiên tinh đấu đại trận uy lực cũng tương tự sẽ nước lên thì thuyền lên bước vào đệ tam tầng chính giữa hơn nữa đao ý đệ bắt trọng tăng phúc roi mắt toàn bộ đế vũ cảnh sơ cấp bên dưới bất kỳ võ giả sợ rằng cũng không có người nào là đối thủ của ta Giờ Phong năng trong sáng, ngay sau đó mặt đầy hương Diệp thiên khi, thời hai nói. phút phân theo nhận thể cảnh khí nhất tản mát tức mắt tỏa mặt này, bản nửa Vốn là, đầy bước cảm được cơ đó ra sau sau vũ theo diệp phong hắn muốn đem tu vi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh sợ rằng thế nào cũng phải lúc rời thần ma bí cảnh sau khi nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là ngay tại hắn luyện hóa thái sơ long viêm quả trong quá trình tu vi lại đồng thời nước lên thì thuyền lên bước vào nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc hàng ngũ bất quá giờ phút này nếu để cho những võ giả khác thấy diệp phong đem tu vi từ linh võ cảnh đỉnh phong tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh chỉ dùng ngắn ngắn không đến thời gian một tháng lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ trợn mắt h ố t mồm đùa võ giả bình thường muốn từ linh võ cảnh đỉnh phong tu luyện tới nửa bước thiên vũ cảnh ít nhất cũng cần cân nhắc chừng mười năm thời gian mới được mà diệp phong chỉ chưa dùng tới một tháng liền đem tu vi từ linh võ cảnh đỉnh phong tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh đây không khỏi cũng quá biến thái chứ bất quá bằng vào ta bây giờ lá bài tẩy một khi đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp lời nói coi như là gặp phải đế vũ cảnh sơ cấp tu vi cường giả chắc hẳn cũng có thể n ạ n h hám đối phương thậm chí nếu là đối phương lơ là sơ xuất lời nói ta liền có 5 phần 10 năm phần mười nắm chặt đem chém chết từ sơn động chính giữa đứng dậy sau khi diệp phong cương ép ngăn chặn hưng phấn trong lòng tâm tình ngay sau đó một trận l ầ m b ầ m phải biết có thể ở nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc liền làm được vượt cấp chém chết đế vũ cảnh sơ cấp cường giả nếu là đặt ở đời trước lời nói diệp phong thật là nghĩ tưởng cũng không dám nghĩ tới dù sao chiến đấu n à y lực không khỏi cũng quá biến thái chứ dưới mắt thần ma bí cảnh mới vừa mở ra không tới một ngày chắc hẳn tại thần ma bí cảnh chính giữa hẳn còn có không ít còn lại thiên tài địa bảo nếu là ở có thể tìm được một gốc tăng cao tu vi thiên tài địa bảo lời nói ta liền có thể đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ c ấ p tại thần ma bí cảnh chính giữa đứng ở thế bất bại đem bồ đoàn thu hồi trận pháp sau khi mở ra diệp phong trong lòng quyết định chủ ý ngay sau đó liền rời khỏi hang núi tiếp tục tại trong rừng rậm lục loại bất quá ngay tại diệp phong tìm kiếm ước chừng nửa ngày trời sau cũng không ở trong rừng rậm phát hiện bất kỳ thiên tài địa bảo ngược lại thì gặp phải thiên lăng vũ viện hai người quen cứu cứu mạng chỉ thấy khinh nhiên cùng ngạo long phong chân truyền đệ tử từ thiên hạo hai lần giờ phút này đang ở trong rừng rậm điên cuồng trốn trôi đến sau lưng bọn họ một tên yêu tộc đệ tử giờ phút này nhanh chóng đuổi theo tốc độ kia hiển nhiên nếu so với khinh nhiên còn có từ thiên hạo hai người nhanh không chỉ một bậc đều là cái đó gọi là diệp phong tiểu tử nếu không phải hắn đắc tội yêu tộc lời nói chúng ta thiên lăng vũ viện đệ tử như thế nào lại toàn bộ rơi vào yêu tộc đệ tử bao vây chính giữa giờ phút này từ thiên hạo một bên chạy thục mạng còn vừa không quên tức miệng mắng to hắn thấy nếu không phải diệp phong t r ư ớ c đắc tội yêu tộc thiếu chủ liếu hy nhi lời nói hắn cũng không trở thành bị yêu tộc đệ tử đuổi g i ế t càng không biết đưa đến thiên lăng vũ viện mọi người cơ h ộ i bị yêu tộc đệ tử một lưới bắt hết từ thiên hạo làm sao có thể quái diệp sư đệ nếu không phải là chúng ta quá mức tự đại xông vào cựu đại thế lực phát hiện tàng bảo nơi lời nói bọn họ như thế nào lại nghĩ biện pháp tới giết chúng ta diệt khẩu khinh nhiên giờ phút này đồng dạng là sắc mặt tái nhuận ngay sau đó mở miệng giải thích phải biết t r ư ớ c n à n g cùng từ thiên hạo cùng với thiên lăng vũ viện mọi người toàn bộ tề t i ể u sau khi vừa vặn phát hiện c ử u đại thế lực tại thần ma bí cảnh chính giữa thật sự tìm đạo một nơi tàng bảo nơi kết quả bởi vì vì mọi người quá mức tự đại cảm thấy lấy c ử u đại thế lực những đệ tử này căn bản bắt bọn họ không có bất kỳ uy hiếp mới đối với vì vậy liền muốn muốn xông vào tàng bảo nơi cùng c ử u đại thế lực chia một chén canh mới có thể đưa đến yêu tộc đệ tử xuất thủ đưa bọn họ mọi người rối rít n ú t lại ngay cả khinh nhiên cùng từ thiên hạo hai người cũng là thật vất vả mới từ tên này yêu tộc đệ tử trong tay chạy trốn ra ngoài tóm lại cũng là vì vậy đáng chết tiểu tử nếu không phải là bởi vì hắn lời nói chúng ta cũng không trở thành bị tên này yêu tộc đệ tử một đường đuổi giết đến đây ngay vậy từ thiên hạo cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy xanh mét đạo hiển nhiên cho tới giờ k h ắ c này ở trong mắt từ thiên hạo bọn họ bị tên này yêu tộc đệ tử đuổi giết cũng cùng diệp phong khởi không mở liên quan hai người các ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều nhất là ngươi xú tiểu tử đi chết đi cho ta nghe được từ thiên hạo lời nói này sau phía sau đuổi theo tên kia yêu tộc đệ tử trên mặt nhất thời toát ra một phen không nhịn được vẻ ngay sau đó trong tay lưỡng đạo lớn bằng cánh tay màu đỏ thám đằng mạng giờ phút này chợt lướt đi nhanh như điện chớp hướng từ thiên hạo cùng với khinh nhiên trên người hai người đâm tới phốc thử trong n h y mắt chỉ thấy từ thiên hạo trên người hộ thể cương c h á o huyển như giấy mỏng một dạng trực tiếp bị cái này màu đỏ thắm đằng mạng xé ngay sau đó còn chưa từ thiên hạo tới kịp kịp phản ứng liền trợt vừa cúi đầu thấy ngực chỗ một đạo to bằng miệng chén vết thương giờ khác này ở không ngừng phun tung tóe ra ngoài tiên huyết ùm ngay sau đó chỉ thấy từ thiên hạo cả người trên người khí tức nhất thời một trận ảm đạm đi xuống ngay sau đó tựa như diều đứt dây một dạng hung hãn từ không trung gian xuống vang lên vô số cho bụi từ từ thiên hạo chết thấy như vậy một màn k i n h nhiên nhất thời s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết từ thiên hạo cùng nàng thực lực tu vi cơ hồ không phân cao thấp nếu không phải là bởi vì sư phó của nàng kiếm linh tử l à trần tu vi so với ngạo long phong phong chủ cường lời nói lần này nội viện xếp hạng thứ nhất hẳn là ngạo long phong mới đúng t r ư ớ c 1031 yêu tộc đệ tử người đăng akeihe có thể dưới mắt tận mắt thấy so với thực lực của chính mình mạnh hơn ra không ít từ thiên hạo lại đều bị tên này yêu tộc đệ tử cho tàn nhẫn sát hại sau khi khinh nhiên cả người mặt đầy tuyệt vọng thậm chí trong lòng một trận hối hận đứng lên hiển nhiên bất luận là khinh nhiên hay lại là từ thiên hạo chờ thiên lăng vũ viện mọi người bọn họ cũng không có đem nhạn sơ hành t r ư ớ c ở võ viện lúc giao phó lời nói cho nghe vào nếu không lời nói biết do yêu tộc ma tộc cùng với lục đại ẩn nút thế lực chính giữa đệ tử đều là quân vũ cảnh cấp bậc tu vi chẳng qua là khi tiến vào thần ma bí cảnh lúc đem tu vi áp chế đến thiên vũ cảnh đỉnh phong m à thôi bọn họ lại còn dám đi tìm đúng phương phiền thoái cái này há chẳng phải là tự tìm đường chết kết quả dù sao bọn họ mọi người thực lực trừ khinh nhiên cùng từ thiên hạo ra còn lại cũng không qua là thiên vũ cảnh viên mãn cùng với thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi a có thể yêu tộc với ma tộc còn có lục đại ẩn n ú t thế lực chính giữa đệ tử bất luận là tu vi hay lại là kinh nghiệm chiến đấu cùng với trong cơ thể linh khí mức độ đầm đặc căn bản không phải bọn họ những người này có thể sánh bằng ta với ngươi hợp lại thấy từ thiên hạo đều bị tên này yêu tộc đệ tử chém chết khinh nhiên rốt cuộc bung tha chạy trốn ngay sau đó xoay người lại chính diện nên chiến tên này yêu tộc đệ tử Hiện nhiên, bây giờ coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra tên này yêu tộc đệ tử căn bản là đang chơi mẹo vờn chuột cho chơi chỉ cần đối phương muốn đánh chết từ thiên hạo cùng mình lời nói hoàn toàn là một cái nháy mắt ta tha bị đối phương đùa bỡn tới chết chẳng liêu mạng một lần có lẽ vẫn có thể có một chút hy vọng sống chặt chặt con bé nghịch ngợm không trốn sao coi như ngươi thức thời bây giờ ngươi nếu là có thể đem ta phục vụ lời khen có lẽ ta vẫn có thể đưa ngươi luyện hóa trở thành ta nô b ộ c nếu không lời nói tiếp theo ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể tên này yêu tộc đệ tử giờ phút này mặt đầy tàn nhẫn trong mắt lóe lên từng tia hài hước ánh sáng ngươi ngươi đừng tới đây nghe được cái này danh yêu tộc đệ tử lời nói sau khinh nhiên thật vất vả gồ lên tới r ũ n khí giờ phút này nhất thời lại lần nữa tan vỡ dù sao đối với cái này loại ác ma một khi rơi vào trong tay lời nói kết quả có thể tưởng tượng được chặt chặt đừng thanh thùng con bé nghịch ngợm chờ một hồi ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ xuống cầu xin ta thấy vậy tên này yêu tộc đệ tử nhất thời liếm liếm khoe miệng ngay sau đó từng bước một đi về phía khinh n h i ê n ngay tại lúc đó lúc trước tên này yêu tộc đệ tử thật sự thi triển ra màu đỏ thám đằng m ạ n giờ phút này lại lần nữa nổi lên chậm d à i hướng khinh nhiên phương hướng lan tràn tới y đ ổ đem khinh nhiên trói lại ẩm đang lúc này chỉ thấy một đạo thanh sắc hỏa diễm t r ậ t từ bầu trời tiêu s ạ tới trong nháy mắt đem cái này màu đỏ t h ắ m đằng mạ thiêu hủy hầu như không còn khinh nhiên sư tỷ cần ta xuất thủ sao ngay tại lúc đó một bên cổ thụ chi thượng một đạo thanh tú thanh âm vang lên theo diệp sư đệ nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau khi k i n h nhiên cả người nhất thời run lên ngay sau đó gấp bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía diệp phong phương hướng hiện nhiên có thể thi triển thanh sắc dị hỏa võ giả sợ rằng roi mắt toàn bộ thần ma bí cảnh chính giữa đều không tìm ra người thứ hai tới cho nên k i n h nhiên trong nháy mắt liền có thể khẳng định người xuất thủ tuyệt đối là diệp phong n g ư ờ i chính là thiên lăng vũ viện chính giữa gần đây rất nổi tiếng hơn nữa còn bị các thế lực lớn chỉ đích danh muốn chạm sát cái đó diệp phong t h ế vậy tên này yêu tộc đệ tử mặt đầy nghiền ngẫm ngay sau đó nhìn về phía sau l ư n g diệp phong chậm rãi hỏi bất quá giờ phút này danh yêu tộc đệ tử nhìn như mặt đầy nghiền ngẫm kỳ thực nhưng trong lòng một trận cảnh giác phải biết diệp phong có thể thần không biết quỷ không hay đi tới hắn phía sau hiển nhiên thực lực chỉ sợ sẽ không giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy trừ lần đó ra diệp phong thi triển luồng ngọn lửa màu xanh kia lại có thể dễ dàng đưa hắn đằng mạn cho hủy diệt hiển nhiên uy lực cũng không thể khinh thường phải biết vậy cũng hắn ngàn năm cấp bậc u quỷ đằng mạn chính là hấp thu hơn một mươi danh võ giả tinh huyết mới bồi bổ đứng lên bảo bối thậm chí không chút nào tất nhân loại cường giả vũ hồn yếu đến vậy đi nhưng dù vậy hắn đắc ý nhất u quỷ đằng mạn lại đều không phải là luồng ngọn lửa màu xanh kia đối thủ có thể tưởng tượng được trước mắt diệp phong thực lực kết quả cường hãn tới trình độ nào khinh nhiên sư tỷ ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi tên này yêu tộc đệ tử giao cho ta cho giỏi ở tên này yêu tộc đệ tử trong lòng một trận cảnh giác đăng lúc diệp phong liền đã tới khinh nhiên bên người ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh nhìn về phía một bên từ thiên hạo thi thể cả người không có chút nào biểu tình ba động vốn là diệp phong sớm đã tới khinh nhiên cùng với từ thiên hạo hai người phụ cận chẳng qua là ngay tại diệp phong chuẩn bị xuất thủ đăng lúc từ thiên hạo lại đối với hắn một trận tức miệng m a n g to đây đối với diệp phong mà nói dĩ nhiên là lập tức dừng tay ngay sau đó ở một bên cổ thụ chi thượng ngắm nhìn đùa từ thiên hạo tiểu tử này chết đã đến nơi còn quên không chửi mình đây đối với diệp phong mà nói đương nhiên sẽ không đối với từ thiên hạo chút nào đồng tình coi như là từ thiên hạo chết tại đây danh yêu tộc đệ tử trong tay theo diệp phong cũng bất quá là tự tìm đường chết ta là ta coi thường ngươi nhìn trước khi tới ngươi nên sớm liền đi tới nơi này thấy diệp phong mặt đầy bộ dáng bình tĩnh tên này yêu tộc đệ tử trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vẻ sau ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói hiển nhiên diệp phong cùng từ thiên hạo giống vậy thân là thiên lăng vũ viện đệ tử nếu là giờ phút này thấy từ thiên hạo ngã xuống trong tay hắn lời nói vô luận như thế nào chắc cũng sẽ có một tí thần sắc ba động mới đúng có thể nhìn bộ dáng diệp phong đã sớm ngờ tới hết thẻ các thứ này như thế hiển nhiên diệp phong hẳn đã ở chỗ này ẩn nút đã lâu mới đúng không sai nếu không phải tiểu tử này mắng lao tử lời nói có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống bất quá trước mắt cái này con bé nghịch ngợm lao tử q u ò n định ngươi nếu không phải muốn chết lời nói mau cút ngay nơi đây thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói không hổ là cựu đại thế lực chỉ đích danh muốn chạm sát tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật không ngờ phách lối bất quá ngươi nếu dám đến cứu cái này tiểu nương môn như vậy liền làm xong chịu chết chuẩn bị nghe vậy tên này yêu tộc đệ tử cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói ở tên này yêu tộc đệ tử nhìn tới diệp phong chẳng qua là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu v i A. coi như là thực lực có mạnh hơn nữa hẳn cũng không khả năng sẽ là đối thủ của hắn phải biết hắn chính là quân vũ cảnh sơ cấp tu vi chẳng qua là khi tiến vào thần ma bí cảnh lúc đem tu vi áp chế ở thiên vũ cảnh đỉnh phong m à thôi cho nên cho dù diệp phong có thể vượt cấp giết địch hắn thấy cũng chưa chắc có thể từ trong tay hắn chạy ra khỏi một con đường sống chịu chết ngượng ngùng những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng mới vừa ta đã đã nói với ngươi ngươi nếu không phải cút ngay nơi này lời nói kết quả ta nhớ ngươi hẳn rõ ràng thấy vậy diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy lạnh lùng nói t r ư ớ c 1032, b à chiêu bại ngươi người đăng akeihe ồ không nghĩ tới ngươi chết đã đến nơi lại còn phách lối như vậy nghe vậy tên này yêu tộc đệ tử sắc mặt nhất thời một trận băng lạnh xuống bất quá ngay tại lúc đó ở tên này yêu tộc đệ tử trong lòng giờ phút này đối với diệp phong thập phân cảnh giác cũng không dám chút nào buông lỏng dù sao diệp phong lúc trước thi triển luồng ngọn lửa màu xanh kia đối với cái này danh yêu tộc đệ tử mà nói hiển nhiên là cực kỳ khó dây dưa thủ đoạn đối phó tiểu tử này sợ rằng không thể quá khinh địch sau khi hít sâu một hơi tên này yêu tộc đệ tử chuẩn bị nghiêm túc đối đai trước mắt diệp phong để tránh bị diệp phong tu vi che đậy đưa đến chính mình lật thuyền trong mương đối phó ngươi chỉ cần ba chiêu đủ rồi ở nơi này danh yêu tộc đệ tử một trận như lâm đại địch đăng lúc diệp phong mặt đầy khinh miệt khinh thường ngay sau đó trong tay thanh sắc hỏa diễm lại lần nữa t r ợ t bay lên theo diệp phong trước mắt tên này yêu tộc đệ tử hiển nhiên là một thuộc tính yêu thú biến thành mà một thuộc tính yêu thú coi như là tu luyện thành hình người hiển nhiên sợ nhất vẫn là trong tay hắn mấy đạo dị hỏa v v n bây giờ trong tay hắn bốn đạo dị hỏa phẩm giai đều đã tăng lên tới cực kỳ khủng bố mức độ coi như là trong nháy mắt giết trước mắt tên này yêu tộc đệ tử đối với diệp phong mà nói cũng không có chút nào áp lực ba chiêu ha ha ha xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật không ngờ côn g vọng hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút lấy ngươi nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi như thế nào trong vòng ba chiêu đem ta đánh bại nghe vậy tên này yêu tộc đệ tử cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng mắng dù sao đối với cái này danh yêu tộc đệ tử mà nói h ắ n chưa từng thấy qua như thế c u ồ n g vọng phách lối người lại lấy chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi m u ố n ở trong vòng ba chiêu đánh bại h ắ n đây quả thực là nói vớ vẩn đã như vậy vậy ngươi liền coi trọng ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong trên tay phải một đạo thanh sắc dị hỏa chợt nổi lên h i ệ n nhiên chính là diệp phong địa giai bát phẩm dị hỏa thanh vân hạo thiên hỏa giống ngay sau đó ở diệp phong dưới sự k h ô n g chế thanh vân hạo thiên hỏa nhất thời hóa thành một đạo thanh sắc hỏa long nhanh như đ i ệ n chớp hướng tên này yêu tộc đệ tử trên người đánh đi phải biết đây chính là diệp phong vừa mới tăng lên tới địa giai bát phẩm thanh vân hạo thiên hỏa uy lực không thể so với trước không có đột phá lúc cựu mạch thôn thiên h ỏ a yếu thậm chí còn cường không chỉ một bậc có thể tưởng tượng được lấy điệu giai bát phẩm thanh vân hạo thiên hỏa đi đối phó trước mắt tên này yêu tộc đệ tử thật là không có bất kỳ áp lực vèo trong nháy mắt kèm theo một đạo hỏa diễm đốt không thanh âm vang vọng ra chỉ thấy thanh vân hạo thiên hỏa nhanh như điện chớp căn bản để tên này yêu tộc đệ tử phản ứng không kịp nữa liền đã tới trước mặt h ắ n chuyện này điều này sao có thể cảm nhận được thanh vân hạo thiên hỏa chính giữa thật sự tản mát ra kinh khủng nhiệt độ hơn nữa quỷ dị như vậy tốc độ tên này yêu tộc đệ tử giờ phút này trong lòng nhất thời một trận phát l ệ n h thậm chí cả người một trận run rẩy ưu hồn đ ằ n g m ạ n thấy vậy tên này yêu tộc đệ tử không thể làm gì khác hơn là nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó tử d ơ lên hai cánh tay chính giữa trận huyền hóa ra vô số đ ằ n g m ạ n hung hãn nên hướng đánh tới thanh vân hạo thiên hỏa ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang vọng ra chỉ thấy toàn bộ trong rừng rậm mặt đất chấn động mạnh một cái ngay tại lúc đó vốn là tên kia yêu tộc đệ tử giờ phút này bị vô số thanh sắc hỏa diễm đoàn đoàn bọc tựa như một quả hỏa cầu phốc thử qua hồi lâu sau kèm theo một đạo thanh âm cổ quái vang vọng ra chỉ thấy tên này yêu tộc đệ tử trên người lúc trước quần áo đã sớm bị đốt nướng hầu như không còn thậm chí tên này yêu tộc đệ tử thật vất vả dùng đằng mạn g trống lên tới một đạo hình tròn lồng bảo hộ đều bị thanh vân hạo thiên hỏa cho đốt thành cho bụi trừ lần đó ra nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở tên này yêu tộc đệ tử hai chân cùng với trên người giờ phút này căn bản không có lúc trước nhân loại bình thường da thịt cùng màu da ngược lại biến thành vô số khô héo tựa như vỏ cây như vậy bộ dáng h i ệ n nhiên tên này yêu tộc đệ tử ở dị hỏa thiêu hủy bên dưới mấy có lẽ đã bị đánh trở về nguyên hình khó khăn lắm toát ra bản thể tới dị hỏa không nghĩ tới ngươi lại ủng có dị hỏa hơn nữa còn là địa giai bát phẩm dị hỏa sau khi hít sâu một hơi tên này yêu tộc đệ tử mặt đầy sợ hãi nhìn về phía diệp phong đạo phải biết lúc trước bởi vì diệp phong thi triển ra dị hỏa chỉ là trong nháy mắt mà thôi căn bản không có để cho hắn tới kịp tử quan sát kỹ cho đến mới vừa diệp phong thả ra thanh vân hạo thiên hỏa hướng hắn tấn công mà khi đến hắn mới cảm nhận được nguyên lai diệp phong thả ra cái này dị hỏa căn bản không phải ngọn lửa thông thường mà là trong truyền thuyết địa giai bát phẩm dị hỏa không sai coi như ngươi cái này tiểu thụ yêu có chút nhãn lực t h ế vậy diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói chuyện này điều này sao có thể lấy ngươi chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi làm sao có thể luyện hóa địa giai bát phẩm dị hỏa nghe vậy tên này yêu tộc đệ tử cả người d u n g một cái ngay sau đó mặt đầy không thể tin được đạo phải biết địa giai bát phẩm dị hỏa uy lực đạt tới thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao kinh khủng thậm chí coi như là thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao muốn luyện hóa một đạo địa giai bát phẩm dị hỏa khó khăn kia cũng không phải bình thường đại nhưng trước mắt chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc diệp phong làm sao có thể luyện hóa một đạo địa giai bát phẩm dị hỏa dựa theo tình huống bình thường lời nói diệp phong hẳn là bị cái này dị hỏa đốt nướng đến không còn một ngống mới đúng bất quá mặc dù tên này yêu tộc đệ tử mặt đầy không dám tin nhưng l à nhưng trong lòng lại không thể không đi tin tưởng dù sao lúc trước diệp phong thi triển mà ra đạo kia thanh sắc dị hỏa uy lực đơn giản là quá mức kinh khủng căn bản không cho phép hắn có phân nửa hoài nghi cô nghĩ tới đây tên này yêu tộc đệ tử trong mắt lóe lên một tia sợ hai sau ngay sau đó vội vàng móc ra một quả chữa thương đan dược nuốt vào trong bụng sau khi cả người liền thúc giục ngầm vô số đ ằ n g mạ hướng diệp phong phương hướng công kích đi rút lui ngay tại lúc đó chỉ thấy tên này yêu tộc đệ tử đang chỉ h o a n ở diệp phong sau khi cả người vội vàng đổi lại thân hình hướng xa xa bỏ chạy đua gặp phải diệp phong như vậy biến thái nhất là vẫn có thể trưởng khống địa giai bát phẩm dị hỏa biến thái tên này yêu tộc đệ tử giờ phút này trong lòng căn bản không có chút nào muốn tiếp tục với diệp phong chiến đấu ý tưởng chạy trốn mới là sáng suốt nhất lựa chọn tiểu tử này lấy nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi căn bản không khả năng luyện hóa địa giai bát phẩm dị hỏa mới đúng chắc hẳn hắn nhất định là đem tu vi áp chế ở nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc đến khi hắn tu vi chân chính hẳn so với ta còn kinh khủng hơn mới đúng dưới mắt ta chỉ có thể rút lui trước cách nơi này đất chờ đem nơi này tình huống thông báo thiếu chủ cùng với khác yêu tộc đệ tử lúc chính là tiểu tử này ngã xuống lúc giờ phút này chỉ thấy tên này yêu tộc đệ tử một bên vội vàng thoát đi đến một bên trong lòng một trận thầm nói t r ư ớ c 1033, tiểu thụ yêu người đăng akei h dù sao cho tới bây giờ tên này yêu tộc đệ tử cũng không muốn tin tưởng lấy diệp phong nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi có thể đem đ ị a giai bát phẩm dị hỏa cho thuận lợi luyện hóa cho nên ở tên này yêu tộc đệ tử nhìn tới diệp phong sở dĩ thực lực cường hãn g như thế hơn nữa còn có thể luyện hóa đ ị a giai bát phẩm dị hỏa tu vi ít nhất đều tại quân vũ cảnh sơ cấp thậm chí là quân vũ cảnh viên mãn mới đúng ẩm ngay tại lúc đó ở nơi này danh yêu tộc đệ tử chạy trốn đăng lúc diệp phong cảm nhận được trên mặt đất bay lên những thứ này đằng mạn sau khi ngay sau đó trên mặt thoáng qua một chút khinh miệt vẻ khinh thường ngay sau đó t r ợ t cả người thả ra vô số thanh sắc dị hỏa đem các loại đằng mạn toàn bộ thiêu hủy không còn một ngống sau khi liền xoay người hướng tên ngưỡng kia yêu tộc đệ tử phương hướng truy kích đi đ ù a muốn dùng những thứ này đằng mạn đến ngăn trở hắn đây quả thực là tại gây cười được không trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong đem thanh vân hạo thiên hỏa hóa thành hộ thể cương cháo mở ra vô số thanh sắc hỏa diễm đem đoàn đoàn bao vây diệp phong hóa thành một đạo thanh sắc ánh lửa đem hướng hắn đánh tới vô số đằng mạn g toàn bộ thiêu nhất thời đổi u theo hướng tên n g kia yêu tộc đệ tử dọc theo con đường này chỉ thấy tên kia yêu tộc đệ tử bày dùng để kéo dài thời gian vô số đằng mạn g phàm la gặp phải diệp phong thanh vân hạo thiên hỏa nhất thời bị thiêu hết sạch cơ hồ giống như mưa bùi một dạng căn bản không có nổi chút tác dụng nào ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ sau diệp phong xuất hiện ở đây danh yêu tộc đệ tử phía trước dù sao tên này yêu tộc đệ tử tốc độ mau hơn nữa cũng không khả năng sẽ có hắn c ử u tiêu thần long dực tốc độ nhanh trừ lần đó ra tên này yêu tộc đệ tử trong cơ thể còn có diệp phong lưu lại một tia thanh vân hạo thiên hỏa chính giữa h ỏ a trùng coi như tên này yêu tộc đệ tử chạy trốn tới chân trời góc biển chính giữa diệp phong cũng có thể bằng vào tia hỏa trùng cảm thấy được tên này yêu tộc đệ tử đại khái vị trí ẩm thấy diệp phong thần không biết quỷ không hay đi tới trước người mình tên này yêu tộc đệ tử nhất thời giật mình một thân mồ hôi lạnh ngay sau đó cả người vội vàng thúc giục vô số đ ằ n g mạng lại lần nữa hướng diệp phong phương hướng đánh tới chính mình xoay người hướng một chỗ khác chạy thuộc mạng tìm chết thấy vậy diệp phong trợt đem trên người thanh vân hạo thiên hỏa buộc phát ra cả người tựa như một cái m ũ i tên nhọn một dạng hướng tên này yêu tộc đệ tử phương hướng phong tới ùm nhất thời kèm theo một đạo từ không trung ngã xuống thanh âm vang vọng ra chỉ thấy diệp phong nhanh chóng đi tới nơi này danh yêu tộc đệ tử trước người ngay sau đó hung hăng một cước nhất thời đem đối phương t ử không trung nói hạ xuống diệp diệp phong người tốt nhất thả ta rời đi nếu không thì coi là là các ngươi thiên lang vũ viện cũng chưa chắc có thể đắc tội lên ta yêu tộc thấy diệp phong mặt đầy lãnh đạm hướng chính mình đi tới nhất là diệp phong trên tay phải lóe lên thanh sắc hỏa diễm sau khi tên này yêu tộc đệ tử mặt đầy sợ hãi ngay sau đó mở miệng quát lên đạo dù sao mặc dù hắn thuộc về một thuộc tính yêu thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh nhưng là trước mắt diệp phong trong tay dị hỏa lại đưa hắn khắc chế đến căn bản không có chút nào thở dốc cơ hội thiên lăng vũ viện có lẽ sẽ sợ các ngươi yêu tộc nhưng là ta diệp phong sẽ không sợ nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói còn có mới vừa ta liền đã nói với ngươi trong vòng ba chiêu ta liền lấy mạng của ngươi bây giờ là chiêu thứ hai đông nhiên dừng lại sau diệp phong tay trái chính giữa thanh vân hạo thiên hỏa nhất thời buộc phát ra ngay sau đó hướng tên này yêu tộc đệ tử trên người hung hãn đánh đi đáng chết thấy vậy tên này yêu tộc đệ tử vội vàng thúc giục trong cơ thể đằng mạn g vội vàng ngăn cản đi ẩm nhất thời vô số tia lửa kèm theo khói dày đặc mánh mà bốc lên tên này yêu tộc đệ tử nửa thân thể cơ hồ bị đốt nướng thành nám đen sắc hiển nhiên bị diệp phong một kích này bị thương nặng cơ hồ không có chút nào ngăn cản đường sống chiêu thứ ba thấy vậy diệp phong lắc đầu một cái ngay sau đó cả người trong tay thanh vân hạo thiên hỏa chật hóa thành một thanh lưới dao sắc bén nhất thời đâm vào tên này yêu tộc đệ tử tim chính giữa Phốc thử. Trong nấy mắt, kèm theo vô số màu xanh số Trong mắt, nấy kèm màu vô liền đem yêu tộc quân vũ cảnh sơ cấp tên đệ tử này chém chết tại chỗ nếu là truyền đi lời nói chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ trung vũ vực bất kỳ một thế lực nào cũng đối với diệp phong thực lực một trận vô cùng kiên kỵ nhất là diệp phong bây giờ mới bất quá chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi mà thôi nếu là diệp phong một khi lớn lên đến thiên vũ cảnh thậm chí là quân vũ cảnh lời nói sợ rằng đến lúc đó ai còn sẽ là diệp phong đối thủ bất quá mặc dù nói diệp phong chém chết tên này yêu tộc đệ tử nhìn thập phân dễ dàng nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất hay lại là tên này yêu tộc đệ tử chính là mục yêu biến thành phải biết mục thuộc tính yêu thú sợ nhất chính là h ỏ a diễm mà diệp phong trong tay thanh vân hạo thiên hỏa vừa v ậ n vừa mới tăng lên tới địa giai bát phẩm đối phó trước mắt tên này yêu tộc đệ tử đơn giản là đem khắc chế đến chết nếu không lời nói lấy diệp phong bây giờ thực lực nghĩ tưởng muốn chạm sát một tên quân vũ cảnh sơ cấp yêu thú lời nói còn không đến mức dễ dàng như vậy chỉ ba chiêu liền có thể đem tùy tiện chém chết ồ không nghĩ tới tên này yêu tộc đệ tử trên người lại còn có một tấn cấp bậc chữa thương đan dược nhặt lên tên này yêu tộc đệ tử xúc vật đại mở ra nghiên cứu một phen sau diệp phong nhất thời mặt đầy kinh ngạc nói dù sao một tấn cấp bậc chữa thương đan dược đặt ở chung vũ vực chính giữa nhưng là cực kỳ khan hiếm b ả o bối bất quá nghĩ đến đây danh yêu tộc đệ tử chính là yêu tộc chính giữa thiên tài đứng đầu sau khi diệp phong liền một trận thích nhiên nếu là vạn nhất tại thần ma bí cảnh chính giữa gặp phải nguy hiểm lời nói Hiện nhiên m ộ trừ lần đó ra ở tên này yêu tộc đệ tử trên người diệp phong phát hiện tổng cộng có hai cái xúc vật đại một người trong đó là tên này yêu tộc đệ tử chính mình một cái khác là thiên lăng vũ viện đệ tử từ thiên hạo phía trên có thiên lăng vũ viện ký hiệu đem tên này yêu tộc đệ tử trên người đồ vật cẩn thận tìm kiếm một phen diệp phong cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật sau khi liền xoay người rời đi chuẩn bị trở lại tìm kinh h nhiên dù sao kinh h nhiên giàu gì là kiếm linh tử l à trần học trò nếu là kinh h nhiên tại thần ma bí cảnh chính giữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói như vậy đối với kiếm linh tử l à trần mà nói tự nhiên không thể nào tiếp thu được diệp sư đệ thiên kia yêu tộc đệ từ đâu thấy diệp phong không phát hiện chút tổn hao nào đất sau khi quay về k i n h nhiên giờ phút này đã từ kinh hoàng chính giữa khôi phục như cũ vì vậy liền không nhịn được mở miệng d o hỏi cái đó tiểu thụ yêu ả bị ta giết nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh nói cái cái gì bị ngươi giết nghe được diệp phong lời nói này sau k i n h nhiên đầu tiên là xức sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết thực lực kinh khủng như vậy yêu tộc đệ tử lại đều bị diệp phong chém chết tại chỗ lá kia phong thực lực kết quả khủng bố hơn tới trình độ nào t r ă m ba mươi b ố cựu thiên huyền hồn quả người đăng akeie dù sao lấy nàng thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi đều không phải là tên kia yêu tộc đệ tử đối thủ ngay cả tu vi cùng nàng như thế từ thiên hạo cũng chịu khổ tên kia yêu tộc đệ tử độc thủ có thể diệt phong lại có thể không phí nhiều sức mà đem tên kia yêu tộc đệ tử chém chết đây quả thực không để cho nàng dám tin hô sau khi hít sâu một hơi khinh nhiên thật vất vả mới tiếp nhận diệp phong lời muốn nói lời nói này đến giờ phút này nàng mới có thể minh bạch vì sao sư phụ nàng tôn kiếm linh tử l à chân muốn cùng diệp phong kết vì làm huynh đệ mà viện trưởng cũng hết sức sùng bái diệp phong làm cho này thứ tiến vào thần ma bí cảnh đội trưởng vốn là diệp phong thực lực hoàn toàn đã đạt tới một cái kinh khủng mức độ ngay cả tên kia thực lực vô cùng kinh khủng yêu tộc đệ tử ở diệp phong trong mắt cũng giống như một con run dế một dạng có thể tưởng tượng được lấy nàng còn có thiên lăng vũ viện những đệ tử này ở diệp phong trong mắt lại tính là gì buồn cười là trước mọi người còn cảm thấy diệp phong tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sẽ liên lụy chính mình bây giờ nhìn lại đơn giản là buồn cười vô cùng đúng diệp sư h u n h người đi nhanh mau cứu còn lại vài tên sư đệ bọn họ đều bị yêu tộc đệ tử cho nhốt lại sợ rằng ở mang xuống lời nói bọn họ cũng sẽ vẫn lạc ở nơi này thần ma bí cảnh chính giữa thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi khinh nhiên có chút do dự một chút ngay sau đó khẽ c ắ n răng gấp bận rộn mở miệng nói còn lại vài tên sư đệ nghe vậy diệp phong xoay người lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía khinh nhiên không sai trước chúng ta mọi người tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa sau liền lợi dụng đưa tin ngọc giản đều tự tìm đến mọi người bất quá ở chúng ta vừa mới tề tự lúc liền phát hiện yêu tộc cùng với các thế lực đệ tử tại thần ma b í cảnh chính giữa phát hiện một nơi tàng bảo nơi vì vậy từ thiên hạo liền dẫn mọi người chuẩn bị cùng cựu đại thế lực mọi người chia một chén canh muốn cấp lấy tàng bảo nơi chính giữa thiên tài địa bảo nhưng là để cho mọi người không nghĩ tới là cựu đại thế lực chính giữa đệ tử Nhìn như bọn chúng đều là trước h cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực chân thật, đúng như i vi, Diệp ê n đúng vũ lực đệ tu t sư người nói, chỉ sợ bọn họ đều tu là vào áp chế tu vi tiến vào thần tiến vi mọi a giữa ta Đùa! bí bản bừng, bắp chính cảnh thực lực, căn bản không phải chúng ta có sắc tức Trước phải không Nói đến đây, khinh nhiên nhất trận trận nói. thể phó. đối thời mặt một một lập lắp đây, đỏ n họ ọ m người tập h ợ p lúc cũng không có cho diệp phong phát đưa tin ngọc giản thông báo diệp phong địa điểm mà bây giờ ngược lại thì xảy ra chuyện sau khi nàng lại để cho diệp phong đi đối mặt những thứ kia áp chế tu vi quân vũ cảnh cờ ư n giả g đây đối với khinh nhiên mà nói tự nhiên giờ phút này là một trận không đất dung thân khinh nhiên sư tỷ ta nhớ ngươi có thể là tính sai cho nên ta cứu ngươi cũng không có cứu từ thiên hạo nguyên nhân chủ yếu chính là ta cùng với la trần tiền bối chính là trí dao trước ta thiếu la trần tiền bối không ít t ấ n nghĩa cho nên mới trở về xuất thủ cứu g i ú p về phần những thứ kia còn lại thiên lang vũ viện đệ tử ta nhớ được khi tiến vào thần ma bí cảnh trước bọn họ liền tận lực cùng ta giữ một khoảng cách sợ bị ta dính líu i đến bây giờ xảy ra chuyện mới nhớ tới ta đây không khỏi cũng quá khôi hài chứ nghe vậy diệp phong suy cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói sau khi nói xong diệp phong liền ngay sau đó xoay người chuẩn bị rời đi nơi đây tiếp tục tại thần ma bí cảnh chính giữa tìm bảo vật đùa để cho hắn đi cứu những thiên lăng vũ viện đó chính giữa phế vật nhất là trước còn xem thường hắn đối với hắn một hồi châm t r ọ c các phế vật đây quả thực đang nói đùa diệp diệp sư đệ ngươi chờ một chút thấy diệp phong lần này thái độ sau khi khinh nhiên sắc mặt nhất thời một trận đỏ bừng đi xuống ngay sau đó vội vàng kéo lại diệp phong mở miệng nói ngươi còn có chuyện gì t h ế vậy diệp phong nhìn về phía khinh n h i ê n mặt đầy không nhịn được nói diệp diệp sư đệ lần này chúng ta ở cựu đại thế lực phát hiện tàng bảo nơi chính giữa phát hiện một gốc thiên giai trung cấp quả thụ gọi là cựu thiên huyền hồn cây gốc cây này quả thụ nghe nói mỗi một ngàn năm kết một lần quả mà thật sự kết quả nếu là võ giả một khi dùng lời nói chẳng những có thể khiến cho tu vi tăng v ọ n hơn nữa còn có thể rất mạnh mẽ đem võ giả vũ hồn tăng lên một cái phẩm giai bất quá cựu thiên huyền hồn quả một tên võ giả cả đời chỉ có thể dùng một lần nếu tiếp tục dùng lời nói thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào chỉ cần ngươi có thể đủ đem thiên lăng vũ viện mọi người cứu lời nói như vậy gốc cây này cựu thiên huyền hồn trên cây trái cây liền toàn bộ thuộc về diệp sư huynh ngươi toàn bộ như thế nào k h ẽ cắn răng sau khinh nhiên không thể làm gì khác hơn là như nói thật đạo cựu thiên huyền hồn quả nghe được khinh nhiên lời nói này sau diệp phong bước chân dừng lại ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang phải biết cựu thiên huyền h ồ n quả chính là thiên giai trung cấp linh quả một khi võ giả phục dùng lời nói liền có thể trực tiếp đem võ giả trong cơ thể vũ hồn cưỡng ép tăng lên một cái phẩm giai bất quá quả này có nghịch thiên hiệu quả đưa đến võ giả chỉ có lần đầu tiên dùng lúc mới hữu hiệu về phần lũi về phía sau nếu tiếp tục dùng lời nói thì sẽ không có bất kỳ tăng lít hiệu quả bất quá đối với diệp phong mà nói có trí tôn long hồn cùng với cựu tiêu long hoàng đao lưỡng đạo vũ hồn như vậy theo diệp phong có lẽ cựu thiên huyền hồn quả với hắn mà nói có thể sẽ khiến cho hắn lưỡng đạo vũ hồn đều được tăng lên t r ừ lần đó ra dưới mắt diệp phong nóng lòng đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp mà cửu thiên huyền hồn quả liền có có thể đem võ giả tu vi tăng lên hiệu quả đây đối với diệp phong mà nói đơn giản là ngủ gật đưa gối chuyện tốt cửu thiên huyền hồn quả chính là thiên gia i trung cấp linh quả theo lý mà nói cựu đại thế lực đệ tử một khi phát hiện lời nói hẳn sẽ lập tức hái mới đúng lại làm sao có thể sẽ một mực lưu đến bây giờ mặc dù nghe được khinh nhiên lời nói này sau diệp phong trong lòng hơi có chút kích động nhưng là cẩn thận c h ầ m lánh một lát sau diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía khinh n h i ê n ngay sau đó mở miệng dò hỏi đua dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện cựu thiên huyền hồn quả như vậy thiên tài địa bảo một khi bị người phát hiện lại làm sao có thể sẽ lưu đến bây giờ trước ta trong lúc vô tình nghe được một tên yêu tộc đệ tử nói cựu thiên huyền hồn quả mặc dù cựu đại thế lực tất cả mọi người biết kỳ vị đưa nhưng là ở nơi này đ u ổ i cây quả thụ ra có một tầng cực kỳ khủng bố trận pháp ngăn trở ngăn cản ngay cả cửu đại thế lực đệ tử cũng một mực chậm chạp không cách nào phá giải cho nên ta nghĩ rằng lấy diệp sư đệ thực lực ngươi có lẽ có thể đem cái này trận pháp phá về phần cửu thiên huyền hồn quả thụ không dối gạt diệp sư huynh ta cũng không tận mắt thấy chỉ bất quá tên n ư ỡ n g kia yêu tộc đệ tử ở xuất gia bản đồ lúc ta trong lúc vô tình nghe được với liếc về một tia tin tức ca thấy diệp phong hỏi tới k i nhiên n h bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói phải biết nếu không phải là bởi vì nàng trong lúc vô tình nghe được cái này lần tin tức lời nói thiên lăng vũ viện mọi người cũng không trở thành bị lợi ích làm mở đầu vóc cuối cùng nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ cùng c ử u đại thế lực mọi người chia một chiến canh kết quả còn chưa đi trên bản đồ chỗ kia tàng bảo nơi cũng đã bị yêu tộc đệ tử cho toàn bộ bắt lại chương người đăng a k e i e thì ra là như vậy nghe được khinh nhiên lời nói này sau diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận bừng tỉnh đại ngộ đứng lên phải biết trước hắn phát hiện thái sơ long viêm qua lúc là lợi dụng trí tôn long hồn đối với bốn phía cảm ứng mà tên kia thương l à m tông đệ tử phát hiện thái sơ long viêm qua lúc nhưng là căn cứ thương l à m tông cho hắn một phần bản đồ như thế xem ra lời nói k i n h nhiên lúc trước lời muốn nói lời nói này hẳn là thật không thể nghi ngờ diệp sư huynh trước võ viện mọi người toàn bộ bị yêu tộc đệ tử sau khi nắm được tên kia yêu tộc thiếu chủ liếu hy nhi liền dẫn không ít yêu tộc đệ tử rời đi chỉ để lại lưỡng danh yêu tộc đệ tử t r o n g chừng chúng ta cho nên ta theo từ thiên hạo mới có thể nhân cơ hội trốn chạy đến mà lúc trước bị diệp sư huynh ngươi thật sự chém rứt tên kia yêu lưu tộc đệ tử, chính đệ danh lưỡng là lại yêu tộc đệ tử chính giữa một thành viên nếu là ta n h ớ không lầm lời nói phụ trách trông chừng võ viện mọi người yêu tộc đệ tử trên người liền có tàng bảo nơi bản đồ lúc trước truy kích ta theo từ thiên hạo tên kia yêu tộc đệ tử trên người cũng không có bản đồ như vậy thứ nhất lời nói diệp sư huynh ngươi chỉ cần đem còn lại tên kia phụ trách trông chừng võ viện mọi người yêu tộc đệ tử chém rớt liền có thể tìm được cất dấu cựu thiên huyền hồn quả bảo đ ị a đông nhiên dừng lại sau khinh nhiên nhìn về phía diệp p h o n g ngay sau đó mở miệng tiếp tục giải thích bất quá thật ra thì lúc này khinh nhiên trong lòng thập phân xấu hổ bởi vì nếu không phải nàng trước xem thường diệp phong tu vi cố ý phải làm tiểu đội trưởng lời nói như vậy võ viện mọi người cũng sẽ không theo nàng với từ thiên hạo rơi vào kết cục như thế còn dư lại một tên phụ trách trông chừng yêu tộc đệ tử ngay vậy diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói phải biết vốn là hắn còn chuẩn bị đem lần này tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa yêu tộc đệ tử cho một hơi thở toàn diệt xuống có thể bây giờ nhìn lại chỉ có thể chờ đợi đi c ử u đại thế lực chỗ tàng bảo nơi lúc cùng c ử u đại thế lực đồng thời làm một cái biết không sai tên kia phụ trách trông chừng yêu tộc đệ tử thực lực cùng tên này yêu tộc đệ tử không phân cao thấp lấy diệp sư huynh thực lực n g ư ờ i đối phó tên kia yêu tộc đệ tử hẳn không có vấn đề gì t h ế vậy k i n h n h i ê n gật đầu liên tục ngay sau đó mở miệng nói đ ấ u nếu lời như vậy nhớ trước ngươi nói tới ta liền cùng ngươi đi võ viện mọi người bị nhốt nơi trước đám đông cứu r a đang nói nghe vậy diệp phong trầm lánh chỉ chốc lát sau ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói dù sao k i n h n h i ê n thân là là trần đệ tử diệp phong cũng không có làm nhiều hoài nghi chỉ bất quá còn lại vài tên võ viện đệ tử đối với diệp phong mà nói trong lòng cực kỳ chán ghét nếu không phải là bởi vì cửu thiên huyền hồn quả lời nói diệp phong mới lười quản những người này xuống chết ta còn nhớ lúc trước trốn chạy đến đường đi diệp sư đệ việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền lên đường đi nếu là vạn nhất tên n g kia yêu tộc đệ tử phát điên đám đông toàn bộ chém chết lời nói kia đối với võ viện mà nói nhưng là thảm đả k í c h nặng khinh nhiên thấy diệp phong đáp ứng vì vậy gật đầu một cái sau khi ngay sau đó vội vàng nói phải biết đối với khinh nhiên mà nói nàng thân vì lần này võ viện chính giữa phụ trách đi thần ma bí cảnh tiểu đội trưởng nếu là một khi thiên lăng vũ viện chính giữa đệ tử nòng cốt cuối cùng toàn đ ộ ngã xuống tại thần ma bí cảnh chính giữa lời nói chắc hẳn coi như là nàng cũng chưa chắc có thể chịu được võ viện lửa giận cho nên dưới mắt chỉ có trước đem thiên lăng vũ viện mọi người cứu ra cứ như vậy lời nói chờ rời đi thần ma bí cảnh lúc nàng cũng không trở thành bị viện trưởng trách phạt Vèo. vừa o v dứt lời chỉ thấy diệp phong còn chưa làm ra bất kỳ cử động nào khinh nhiên liền dẫn đầu thi triển thân pháp hướng lúc trước thoát đi đi ra phương hướng lao đi những người này thật đúng là tự làm tự chịu a thấy vậy diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau không thể làm gì khác hơn là thuốc giục cựu tiêu thần long d ự c với sau lưng khinh nhiên hướng mọi người bị nhốt nơi nhanh chóng lao đi hai người ở trong rừng rậm ước chừng tiêu phí sau một canh giờ rốt cuộc đi tới một vùng thung lũng chính giữa ngay sau đó diệp phong cùng khinh nhiên hai người tới một quả cổ thụ c h i thượng thân hình rốt cuộc dừng lại trước đường động thủ để cho ta quan sát một chút chung quanh là còn có hay không còn lại yêu tộc đệ tử chuyển biến tốt nhưng mặt đầy vô cùng lo lắng biểu tình sau khi diệp phong hạ thất vọng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói được ngay vậy khinh nhiên gật đầu một cái ngay sau đó đem cả người trên người toàn bộ khí tức thu liễm chỉ thấy theo diệp phong đem trí tôn long hồn thúc giục sau khi liền thấy ở phía trước giữa sân cốc trừ vô số cực kỳ tươi tốt cỏ dại ra còn có một cái đầm ao nước ở a o nước bên cạnh chính là ước chừng bảy tên bị trói chéo tay thiên lăng vũ viện đệ tử giờ phút này chính nhất mặt xanh mét đất kêu la ngay sau đó theo diệp phong ánh mắt di động liền thấy có một tên thiên vũ cảnh đỉnh phong yêu tộc đệ tử giờ phút này chính nhất mặt cảnh giác quan sát bốn phía Hiện nhiên, tên này thiên vũ cảnh đình phong yêu tộc đệ tử chính là lưu lại phụ trách t r o n g t r ư ờ n g thiên lăng vũ viện mọi người tên kia yêu tộc đệ tử xem ra cùng khinh nhiên lời muốn nói có chút khác biệt tên này yêu tộc đệ tử tu vi hẳn là ở quân vũ cảnh viên mãn tả hữu nếu so với trước kia tên kia yêu tộc đệ tử tu vi hơi cao hơn một bậc trừ lần đó ra nếu là ta không có đoán sai lời nói tên này yêu tộc đệ tử cũng không phải là yêu t h ú biến hóa hóa thành ngược lại giống một thanh linh khí hấp thu thiên địa tinh hoa biến thành làm yêu tộc mới đúng từ quan sát kỹ chỉ chốc lát sau diệp phong cả người trong mắt lóe lên một tia hàng quang ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói bất quá mặc dù tên này yêu tộc đệ tử tu vi chân chính là quân vũ cảnh viên mãn nhưng là đối với diệp phong mà nói nghĩ tưởng muốn chạm sát tên này yêu tộc đệ tử căn bản tiêu phi không bao nhiều công phu vị này yêu tộc sư huynh chỉ cần ngươi có thể đủ đem chúng ta thả lời nói chờ r ờ i đi thần ma bí cảnh sau khi chúng ta nguyện ý xuất ra gấp trăm lần nghìn lần tài nguyên tu luyện để báo đáp ngươi như thế nào đang lúc này chỉ thấy bị trói thiên lăng vũ viện đệ tử chính giữa dược thân đỉnh chân truyền đệ tử mặt liền biến sắc gấp bận rộn mở miệng nói ừ tại sao phải cho cái này yêu tộc đệ tử tài nguyên tu luyện lượng bọn họ cũng không dám đối với chúng ta như thế nào nếu không lời nói bằng vào chúng ta võ viện thực lực tuyệt đối sẽ đưa bọn họ yêu tộc san thành bình đ ị a một bên kia thiên cực phong chân truyền đệ tử nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận phun mắng dù sao ở phần lớn bị nhốt thiên lăng vũ viện đệ tử nhìn tới yêu tộc hẳn không dám đưa bọn họ đánh chết mới đúng nếu không một khi bị chạy trốn từ thiên hạo với khinh nhiên đem tin tức này thông báo võ viện lời nói võ viện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng s ú tiểu tử ta xem các ngươi là muốn chết thiếu chủ dẫn trước khi đi cũng đã đã thông báo ta nếu là ngươi môn không nghe lời lời nói liền chém chết tất cả các ngươi sau đó băm thành bánh nhân thịt bao thành bánh nhân thịt giáo tử tặng cho các ngươi viện trưởng tới thật tốt nếm thử một chút t r ă m ba mươi s á cường giả ở chỗ này người đăng akeiê nghe vậy tên kia yêu tộc đệ tử cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy sát cơ đất nhìn về phía thiên lang vũ viện mọi người ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết hắn sở dĩ chậm chạp không có động thủ liền là bởi vì liêu hy nhi lúc gần đi đã thông báo muốn đem các loại võ viện đệ tử người cuối cùng cái tự tay chém chết ở diệp phong trước mặt để cho diệp phong đau đến không muốn sống nếu không lời nói lấy hắn tính cách lại làm sao có thể sẽ một mực ở lại chỗ này trực tiếp dứt khoát địa phương đem các loại thiên lăng vũ viện đệ tử toàn bộ chém chết sau khi liền có thể đi tàng bảo nơi giúp thiếu chủ cướp lấy c ử u thiên huyền hồn quả cái gì băm thành bánh nhân thịt bánh bao điều này sao có thể nghe được cái này danh yêu tộc đệ tử lời nói này sau thiên lăng vũ viện mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó một trận khó coi đi xuống đạo dù sao bọn họ mỗi cái thân là thiên lăng vũ viện thiên tuyển c h i tử r ọ i mắt toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa đều là cực kỳ tôn quý tồn tại bây giờ tên này yêu tộc đệ tử lại còn nói muốn đưa bọn họ băm thành bánh nhân thịt bánh bao để cho trong lòng bọn họ nhất thời sợ hãi một hồi kinh hãi chặt chặt các ngươi nếu tiếp tục nói nhảm lời nói ta không ngại đem toàn bộ các ngươi cho băm thành bánh nhân thịt giáo tử thấy thiên lăng vũ viện mọi người một trận an t ĩ n h lại tên này yêu tộc đệ tử nhất thời cười đắc ý ngay sau đó một trận khinh miệt khinh thường nói ừ ngươi nếu là đem chúng ta toàn bộ chém chết lời nói sợ rằng đến lúc đó viện trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi yêu tộc huống chi sư tôn ta nhưng là nội viện chủ phong xếp hạng thứ ba thực lực ngươi nếu là đắc tội ta lời nói ta tuyệt đối cho ngươi ăn không ôm lấy đi duy chỉ có thiên cực phong tên kia chân truyền đệ tử giờ phút này lạnh rên một tiếng sau khi ngay sau đó mở miệng quát lên đạo hiển nhiên thân là nội viện xếp hạng thứ ba chân truyền đệ tử tên này thiên cực phong đệ tử trong lòng vô cùng cuồng n ạ o đơn giản là trong mắt không người thậm chí đến bây giờ cũng không có thấy rõ ràng thực tế đến đến ngươi cái đó béo trắng tiểu tử không bằng để cho lão tử trước tiên đem ngươi cho băm đỡ cho ngươi một mực ở chỗ này m à m à tức tức thấy thiên cực phong tên kia chân truyền đệ tử giờ phút này vẫn còn ở hùng hùng h ổ h ổ tên này yêu tộc đệ tử trong lòng giận dữ ngay sau đó mặt đầy dữ tợn đi tới thiên cực phong tên đệ tử này trước người một trận tàn nhẫn đất mở miệng nói phải biết vốn là tên này yêu tộc đệ tử trong lòng cũng đã nổi nóng vô cùng dưới mắt thiên cực phong tên này chân truyền đệ tử lại còn dám một mực mở miệng đ ụ c mạ h ắ n đây đối với tên này yêu tộc đệ tử mà nói lại làm sao có thể chịu đ ư ợ c cong vừa dứt lời chỉ thấy tên này yêu tộc đệ tử liền trợt rút ra phía sau trường kiếm ngay sau đó hướng tên này t h i ề n cực phong chân truyền đệ tử hung hãn nhất kiếm chém xuống đi x u ấ t sinh dừng tay các ngươi yêu tộc chẳng những giam giữ ta võ viện đệ tử bây giờ lại còn muốn đem ta võ viện đệ tử toàn bộ chém chết ngươi thật đúng là thật lớn mật sau đó vừa lúc đó vốn làm ai phục ở cổ thụ thượng kinh n h i ê n thấy trước mắt một màn này sau rốt cuộc không thể nhịn được nữa ngay sau đó t r ợ t đem tên này yêu tộc đệ tử hù ơ ra trường kiếm ngăn trở xuống sau liền tới đến chỉ bờ đầm duyên ẩm ngay sau đó còn chưa chờ tên này yêu tộc đệ tử kịp phản ứng chỉ thấy khinh nhiên t r ợ t t h u ố c giục trong cơ thể trường kiếm vũ hồn ngay sau đó sen lẫn kiếm ý đệ thất trọng thực lực nhất thời thi triển mạnh nhất vũ kỹ bay thẳng đến tên này yêu tộc đệ tử trên người đ â m tới chuyện này đặc biệt sao tình huống gì lao tam đây trước mắt bất thình lình một màn nhất thời để tên này yêu tộc đệ tử hơi xử sở phải biết dựa theo tình huống bình thường không phải là lúc trước đuổi bắt khinh nhiên với từ thiên hạo lao tam trở lại mới đúng hả thế nào lao tam không có trở lại trở lại lại là trước kia trốn chạy ra ngoài người đàn bà này cái này làm cho trước mắt tên này yêu tộc đệ tử giờ phút này trong lòng cảm thấy rất ngờ v ợ c đứng lên chặt chặt con bé nghịch ngợm ta còn tưởng rằng là ai không nghĩ tới ngươi lại chạy đi còn dám trở lại nhận lấy cái chết xem ra ngươi là không tới phiên lão tam tới hưởng thụ vừa vặn để cho lão tử tới trước thoải mái một chút phục hồi tinh thần lại sau khi tên này yêu tộc đệ tử nhất thời khinh thường cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy h è n sở địa mở miệng nói tìm chết nghe vậy khinh nhiên sắc mặt giận dữ ngay sau đó toàn lực thúc giục vũ kỹ hướng tên này yêu tộc đệ tử trên người đánh đi con bé nghịch ngợm cho lão tử ngoan ngoãn nghe lời tên này yêu tộc đệ tử cười lạnh một tiếng sau khi không chút nào đem khinh nhiên coi ra gì ngay sau đó lạnh rên một tiếng trong cơ thể thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi nhất thời buộc phát ra kèm theo quân vũ cảnh viên mãn thực lực chân chính chậm nhất kiếm liền chém về phía khinh nhiên ẩm nhất thời kèm theo hai cổ kiếm ý t r ợ n va chạm mở trong nháy mắt ở giữa sơn cốc buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng kiếm khí tên này yêu tộc đệ tử vốn là chính là quân vũ cảnh viên mãn tu vi dòi mắt toàn bộ yêu tộc chính giữa đều là đứng đầu cấp bậc tồn tại tương đối này trước mắt khinh nhân đến mặc dù tên này yêu tộc đệ tử áp chế tu vi nhưng là bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là đối với kiếm ý thượng lĩnh nộ c ũ n g cao hơn khinh nhiên ra không chỉ một bậc cho nên ở hai người giao thủ chính giữa khinh nhiên toàn lực ứng phó bản mệnh vũ kỹ đối với cái này danh yêu tộc đệ tử mà nói dĩ nhiên là dễ như t r ở bàn tay liền đem hóa giải. khinh nhiên sư tỷ tên này yêu tộc đệ tử tu vi ít nhất cũng ở đây quân vũ cảnh viên mãn tả hưu coi như là hắn áp chế tu vi ngươi cũng không khả năng sẽ là đối thủ của h ắ n ngươi nhanh rời đi nơi này chờ chạy ra khỏi thần ma bí cảnh sau khi liền để cho viện trưởng thay chúng ta giữ gìn lẽ phải thấy vậy lúc trước tên kia dược thần đỉnh chân truyền đệ tử giờ phút này nhất thời mặt liền biến sắc ngay sau đó gấp vội mở miệng khuyên không sai khinh nhiên sư tỷ lấy ngươi tu vi xác thực không phải là tên này yêu tộc đệ tử đối thủ coi như là cộng thêm từ thiên hạo sư huynh sợ rằng phần thắng cũng siêu chẳng qua một thành cho nên ngươi nhanh rời đi nơi này chờ thần ma bi cảnh sau khi kết thúc chúng ta ở hướng yêu tộc lấy lại công đạo một bên thiên cực phong tên kia chân truyền đệ tử giờ phút này cũng vội vàng mở miệng nói rời đi nơi này ai cho phép ngươi rời đi nơi này hôm nay ta nói cho các ngươi biết ta chẳng những muốn cho các ngươi tận mắt thấy các ngươi sư tỷ chịu hết lăng nhục hơn nữa còn phải đợi lão tam sau khi trở về để cho hắn cùng với ta cùng hưởng lạc nghe vậy tên kia yêu tộc đệ tử mặt đầy hài hước ngay sau đó một trận khinh miệt khinh thường mở miệng nói mọi n g ư ờ i đừng hoảng hốt lần này cho nên ta dám trở lại cứu mọi người liền có một trăm phần trăm tự tin dưới mắt chung quanh còn có một tên cường giả ở chỗ này chỉ cần chờ vị cường giả kia hiện thân tên này yêu tộc đệ tử ngày rổ liền coi như là triệt địa đến nghe được cái này danh yêu tộc đệ tử lời nói sau khinh nhiên cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy tự tin mở miệng nói dưới cái nhìn của nàng lấy diệp phong thực lực đối phó tên này yêu tộc đệ tử hẳn không có vấn đề gì mới đúng cái gì cái này con bé nghịch ngợm lại còn tìm tới người giúp đỡ nghe được khinh nhiên lời nói này sau tên này yêu tộc đệ tử đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó một trận như lâm đại địch đạo trưng một n m ờ i cái phế vật hỗ trợ người đăng a k e i e phải biết nếu là lấy thực lực của hắn cũng không có phát hiện chung quanh có võ giả che giấu lời nói nói như vậy khinh nhiên mời tới cường giả thực lực ít nhất cũng ở đây quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc mới đúng các hạ chúng ta yêu tộc cùng ngươi không thù không t ò án dưới mắt chẳng qua là chúng ta yêu tộc cùng thiên lăng vũ viện ân đoán cá nhân thôi hy vọng ngươi không muốn dính lưu b ả o cuối cùng đắc tội xuống ta yêu tộc sau khi hít sâu một hơi tên này yêu tộc đệ tử hướng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng ngay sau đó vội vàng ôm quyền hành lê nói dù sao giờ phút này tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa võ giả cơ hồ bao hàm toàn bộ trung vũ v ự c chính giữa bất kỳ thế lực nào coi như là chính giữa tàng long hoa hổ cũng là ở bình thường bất quá sự tình a ồ thấy mình nói xong lời nói này sau hơn phân nửa thiên cũng không có nhúc đ í c h tên này yêu tộc đệ tử đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía khinh n h i ê n chẳng lẽ trước mắt cái này tiểu nương môn chẳng qua là cố ý lừa dối hắn cho nên mới biên ra một cái gì cường giả nếu không lời nói qua lâu như vậy tên cường giả này cũng hẳn hiện thân mới đúng Chặt chặt. con bé nghịch ngợm xem ra ngươi là cố ý lựa gạt lão tử à, bất quá hôm nay coi như thật có cường giả tới cũng nghỉ ngơi ư đưa ngươi từ lão tử trong tay cứu đi nghĩ tới đây chỉ thấy tên kia yêu tộc đệ tử nhất thời giữ tợn cười một tiếng ngay sau đó cả người khí thế trợn b ộ c phát ra hướng khinh nhiên trước người đánh tới ngượng ngùng lão tử muốn cứu người chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách ngăn trở đang lúc này vẫn ẩn n ú t ở cổ thụ thượng diệp phong giờ phút này thấy sự tình phát triển đến một màn này sau liền không có ở đây ẩn n ú t cả người chợt nhảy một cái đi tới nhảy đến trì trước đàm ngay sau đó mở miệng nói cái gì trong chiếc nhóm này tên này yêu tộc đệ tử cả người thân hình cứng đờ ngay sau đó sắc mặt nhất thời đại biến chẳng lẽ khinh nhiên thật đúng là mời tới một vị cường giả hay sao hí giờ phút này tên này yêu tộc đệ tử hít sâu một hơi ngay sau đó sắc mặt nhất thời biến hóa một trận ngưng trọng dù sao nếu là bằng vào khinh nhiên một người lời nói đối với hắn mà nói tự nhiên căn bản sẽ không đem khinh nhiên coi ra gì nhưng nếu là giống như khinh nhiên lời muốn nói nàng gọi tới một tên cường giả hỗ trợ lời nói k i ế c e là cho dù tên cường giả này thực lực cùng hắn ngang hàng lấy một mình hắn muốn đem thiên lăng vũ viện những đệ tử này lưu lại hiển nhiên không có bất kỳ khả năng chỉ cần gã cường giả kia đưa hắn kéo lời nói khinh nhiên liền có thể dễ dàng mà đem thiên lăng vũ viện mọi người cho doanh cứu ra ngoài bất quá khi này danh yêu tộc đệ tử thấy rõ ràng diệp phong mặt mũi lúc sắc mặt nhất thời s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy m ộ n g ép đứng lên chuyện này đây không phải là cái đó nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc diệp phong sao đây không phải là liễu hy nhi thiếu chủ chỉ danh muốn chạm sát tên kia không chẳng lẽ khi nhiên n h tìm tới người giúp đỡ chính là trước mắt cái này gọi là diệp phong gia hỏa xách xách xách khi nhiên n h ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm cái gì cường giả trước đến giúp đỡ không nghĩ tới ngươi lại tìm đến chính là một cái nửa bước thiên vũ cảnh phế vật bất quá ta cũng phải thật tốt cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi đem cái phế vật này tìm cho ta tới lời nói ta thì như thế nào có thể ở thiếu chủ nơi đó d à n h công nhanh chóng phục hồi tinh thần lại sau khi tên này yêu tộc đệ tử nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói phải biết lúc trước tại thần ma bí cảnh ra lúc liêu hy nhi liền từng nói qua chỉ cần diệp phong chém rất lời nói liền có thể nhận gấp trăm lần tài nguyên tu luyện dưới mắt diệp phong cái này hương bột bột lại chính mình đưa đến trước mặt hắn đây đối với tên này yêu tộc đệ tử mà nói trong lòng dĩ nhiên là trở nên kích động vô cùng chỉ cần hắn diệp phong chém rất lời nói lui về phía sau ở yêu tộc chính giữa đây chẳng phải là thâm liếu hy nhi thiếu chủ thưởng thức thậm chí chỉ phải rời khỏi thần ma bí cảnh sau khi có gấp trăm lần tài nguyên tu luyện đem tu vi tăng lên tới đế vũ cảnh sợ rằng cũng không phải là cái gì v i ệ c khó chuyện này khinh nhiên sư tỷ làm sao biết tìm đến cái phế vật này hỗ trợ giờ phút này vốn là trong lòng trở nên kích động vô cùng cho là lập tức liền muốn được cứu thiên lăng vũ viện mọi người khi bọn hắn nhìn người đến là diệp phong sau khi ngay sau đó r ô i dít mặt đầy không dám tin thậm chí một trận chán ghét đứng lên đùa để cho cái khu vực này khu nửa bước thiên vũ cảnh phế vật cứu bọn họ đi ra ngoài sợ rằng còn không chờ bọn hắn bị cứu ra ngoài diệp phong cũng đã bị tên này yêu tộc đệ tử chém giết tại chỗ thậm chí nếu không phải cái phế vật này liên lụy bọn họ lời nói đưa đến yêu tộc ra tay với bọn họ bọn họ cũng không trở thành rơi đến bây giờ mức này cho nên ở những thứ này thiên lăng vũ viện đệ tử xem ra trong lòng dĩ nhiên là một trận cực kỳ chán ghét diệp phong ừ x u ấ t sinh bớt nói nhảm cho ta nhờ bây giờ ngươi tốt nhất thức thời đem ta võ viện đệ tử toàn bộ cho ta thả ra nếu không lời nói lấy diệp sư đệ thực lực tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời thấy thiên lăng vũ viện mọi người cùng với yêu tộc đệ tử biểu tình sau khinh nhiên nhất thời lạnh rên một tiếng ngay sau đó mở miệng khẽ kêu đạo cái gì đem bọn ngươi võ viện mọi người toàn bộ thả ra ngoài còn muốn cho ta hối hận cả đời nghe được khinh nhiên lời nói này sau tên này yêu tộc đệ tử đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy r ê u cực nói chặt chặt con bé nghịch ngợm ta bây giờ nói cho ngươi biết xem ở ngươi đem thiếu chủ chỉ định tiểu tử này đưa tới cho ta phân thượng chỉ cần ngươi phục vụ lão tử thoải mái lao tử liền có thể lưu ngươi một mạng tới với tên tiểu tử trước mắt này ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn kết quả như thế nào để cho ta hối hận cả đời đ ố n g nhiên dừng lại sau tên này yêu tộc đệ tử hài hước cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía khinh nhiên cùng diệp phong mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói chuyện này khinh nhiên sư tỷ ngươi nhanh chóng rời đi đem cái phế vật này giao cho tên này yêu tộc đệ tử xử trí cho giỏi không sai khinh nhiên sư tỷ cái phế vật này làm sao có thể sẽ là tên này yêu tộc đệ tử đối thủ ngươi chính là đừng để ý chúng ta rời khỏi nơi này trước đang nói đi giờ phút này bị nhốt lại thiên lăng vũ viện mọi người thấy như vậy một màn sau rối rít mở miệng khuyên dưới cái nhìn của bọn họ diệp phong căn bản không thể nào là tên này yêu tộc đệ tử đối thủ nhất định là diệp phong cố ý đầu độc khinh nhiên mới trở về đưa đến khinh nhiên trở lại tìm tên này yêu tộc đệ tử chịu chết các ngươi đ a m phê vật này hết thể câm miệng cho ta nghe được võ viện mọi người lời nói này sau khinh nhiên giận không chỗ phát tiết ngay sau đó không nhịn được tức miệng măng to phải biết nếu không phải những thứ này võ viện đệ tử bị cửu thiên huyền hồn quả cho làm mở đầu góc lời nói mọi người lại làm sao có thể sẽ rơi vào tên này yêu tộc đệ tử trong tay dưới mắt những người này thật là giống như cỏ đầu tương một dạng cách làm ngay cả khinh nhiên cũng không nhịn được một trận chán ghét đứng lên nếu không phải cố kỵ những đệ tử này đều là võ viện chính giữa tinh anh lời nói mà nàng lại vừa là lần này phụ trách tiến vào thần ma bí cảnh tiểu đội trưởng lời nói nàng hiện tại cũng hận không được trực tiếp rời đi chẳng muốn đi quản những người này sống chết ngươi đã muốn xem chính mình như thế nào hối hận cả đời kia ta phải muốn thành toàn bộ ngươi một phen mới được chắc i n Người đăng, a -c -e、I Hê. c h ỉ bất quá, n g đăng lúc, vẫn không có mở miệng phòng. Giờ phút này nhất thời nghiền ngấm cười một tiếng, ngay ngay a vừa sau phía kia sau quan y này đầy yêu tại rứt phút nhất thời một mặt tên tộc tử, trên sát、đạo. Chặt chặt, đạo. khinh nhiên lời diệp cười hài dưới hước nhìn vẫn về lúc, đó đệ đó có mở xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi chết đã đến nơi lại miệng vẫn như thế cứng rắn bất quá ngươi bây giờ nếu là q u ỳ xuống thật tốt cho lão tử nói xin lỗi lao tử có thể cân nhắc đưa ngươi ở lại thiếu chủ trở về sau khi lại đem ngươi đánh chết nghe được diệp phong lần này cuồng vọng vô cùng lời nói sau tên này yêu tộc đệ tử đầu tiên là xưng sờ ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói phải biết ở tên này yêu tộc đệ tử xem ra trước mắt diệp phong hiển nhiên chỉ có thể phách lối cuồng vọng a nếu không lời nói cũng không trở thành đem c ử u đại thế lực toàn bộ cho đắc tội một lần về phần diệp phong thực lực ở tên này yêu tộc đệ tử xem ra chính là nửa bước thiên vũ cảnh tu vi căn bản không đủ nhìn càng không đáng giá hắn đi nghiêm túc đối đãi ha ha chỉ sợ ngươi trong miệng kia cái gọi là thiếu chủ cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi thần ma bí cảnh chính giữa về phần ngươi liền trước cho ngươi kia cái gọi là thiếu chủ làm người chết thế đi đi ngay vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó trợn một cổ sát cơ nhất thời buộc phát ra Ấm. trong chớp nhóm này diệp phong cả người trong cơ thể một cổ sát ý ngút trời t r ợ t buộc phát ra cả người tựa như một tên sát thần một dạng đem phương viên vài trăm thước toàn bộ bao phủ tại hắn khí tràng chính giữa nếu là nói lúc trước diệp phong chẳng qua là là cựu thiên huyền hồn quả mới muốn xuất thủ lời nói như vậy khi hắn từ trước mắt tên này yêu tộc đệ tử trong miệng nghe được l i ế u hy nhi danh tự này sau khi trong lòng sát ý liền ở cũng không nhịn được bởi vì hắn cùng liêu hy nhi giữa chính giữa ân đoán thật sự là tích lũy quá nhiều cho dù là diệp phong không thấy diệp phong chỉ là từ nơi này danh yêu tộc đệ tử trong miệng nghe được liêu hy nhi ba chữ kia cũng để cho diệp phong trong lòng sát ý áng n h i ê n hận không được lập tức xuất thủ đối với liêu hy nhi diệp phong trong lòng sẽ không có bất kỳ tâm từ thủ n h u ễ n cái gì nhưng mà bất luận là khinh yên hay lại là tên kia yêu tộc đệ tử Cùng với thiên với liêu, liêu hy nhi có thể là có quân vũ cảnh đỉnh phong tu vi quá mức thậm chí đã tu luyện ước chừng mấy triệu năm dài mới có thể có tư cách trở thành yêu tộc thiếu chủ roi mắt toàn bộ trung vũ v ư ợ t chính giữa trừ ma tộc thiếu chủ lý hạo nhân r a sợ rằng tu vi kinh khủng nhất chính là yêu tộc thiếu chủ liếu hy nhi mà diệp phong mặc dù có thiên giai nhất phẩm vũ hồn nhưng chính là nửa bước thiên vũ cảnh tu vi lại cũng dám tìm liếu hy nhi phiền thoái cho dù là liếu hy nhi tại thần ma bí cảnh chính giữa áp chế tu vi h i ệ n nhiên diệp phong cũng là muốn c h ế t tiết tấu a ha ha ha xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật là cuồng vọng đến cực hạn lấy ngươi chính là nửa bước thiên vũ cảnh tu vi ngay cả ta đều không cách nào đánh bại lại còn nghĩ tưởng muốn khiêu chiến thiếu chủ của chúng ta ta xem ngươi thật là không biết sống chết nghe được diệp phong lời nói này sau tên này yêu tộc đệ tử đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó nhất thời một trận ngửa mặt lên trời cười lớn ngay sau đó ở nơi này danh yêu tộc đệ tử vừa dứt lời trong nháy mắt một cổ thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi cùng với quân vũ cảnh viên mãn thực lực nhất thời buộc phát ra k i n h nhiên sư tỷ thừa dịp người này chọc giận tên này yêu tộc đệ tử ngươi bây giờ nhanh lên một chút rời đi lấy ngươi tu vi căn bản không phải tên này yêu tộc đệ tử đối thủ không sai k i n h nhiên sư tỷ tiểu tử này chẳng qua là qua đi tìm cái chết thôi ngươi cần gì phải đi theo tiểu tử này chịu chết nhanh lên một chút rời đi nơi này chờ chúng ta từ thần ma bí cảnh chính giữa sau khi đi ra ngoài sẽ tự cùng viện trưởng nói rõ ràng tiểu tử này tự tìm đường chết tình huống thấy như vậy một màn sau thiên lăng vũ viện đệ tử rối rít mở miệng mặt đầy gấp gáp đối trước mắt khinh n h â n nói các ngươi đám phế vật này tất cả im miệng cho ta nếu không phải diệp sư đệ xuất thủ lời nói không chỉ là từ thiên hạo chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng bỏ mạng ở trước tên kia yêu tộc đệ tử trong tay dưới mắt diệp sư đệ thật vất vả nguyện ý xuất thủ cứu các n g ư ờ i các n g ư ờ i lại còn mắt c h o coi thường người khác thật là một đám phế vật nghe được võ viện mọi người lời nói sau khinh nhiên sắc mặt nhất thời một trận khó coi đi xuống ngay sau đó mở miệng quát lên đạo cái gì thư thiên hạo sư huynh chết hơn nữa khinh nhiên sư tỷ vẫn bị cái khu vực này khu nửa bước thiên vũ cảnh tu vi tiểu tử cứu điều này sao có thể nghe được khinh nhiên lời nói này sau thiên lăng vũ viện mọi người sắc mặt đồng loạt s ư ơ n g s ờ ngay sau đó một trận trận m ắ t hốc m ù n g đạo bất quá chờ những thứ này võ viện đệ tử khi phản ứng lại sau khi nhất thời mặt liền biến sắc ngay sau đó r ồ i rít mặt đầy khó coi đi xuống phải biết cũng đến sống còn thời điểm khinh nhiên chẳng những còn mắng bọn hắn là phế vật lại còn mở miệng nói cái đó chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tiểu tử có thể chém chết trước tên n g kia yêu tộc đệ tử cái này há chẳng phải là ở làm trò cười cho thiên hạ nếu là cái đó chính là nửa bước thiên vũ cảnh tiểu tử cũng có thể chém chết trước tên kia yêu tộc đệ tử lời nói vậy bọn họ lại làm sao có thể sẽ không phải là trước mắt tên này yêu tộc đệ tử đối thủ h i ệ n nhiên khinh nhiên là cố ý thiên vị tiểu tử này mới đúng nếu không lời nói bọn họ rõ ràng hảo tâm hảo ý khuyên để cho khinh nhiên rời đi nơi đây kết quả khinh nhiên không nghe lọt cũng không tính thậm chí còn nói ra từ thiên hạo sư huynh bị chém chết hơn nữa tiểu tử này vẫn có thể đánh chết trước tên kia yêu tộc đệ tử lời dưới cái nhìn của bọn họ nhất định là từ thiên hạo sư huynh dẫn đi tên kia yêu tộc đệ tử mới có cơ hội để cho khinh nhiên với diệp phong trở lại nếu không lời nói lấy diệp phong với khinh nhiên hai người thực lực lại làm sao có thể từ trước tên kia yêu tộc đệ tử trong tay còn sống sót ừ khinh nhiên người đã mình muốn chịu chết như vậy chúng ta mọi người cũng không cách nào ngăn trở về phần t r ư ớ c ngươi lời muốn nói tiểu tử này có thể chém chết thiên vũ cảnh viên mãn tu vi yêu tộc đệ tử lời nói cũng đừng lấy ra xấu hổ mất mặt chờ đợi sẽ tiểu tử này bị chém chết sau khi miễn cho bị chúng ta c h ú n g người chê cười nghĩ tới đây thiên cực phong chân truyền đệ tử nhất thời sắc mặt run lên ngay sau đó dẫn đầu mở miệng trước giọng lạnh như băng nói sau khi nói xong bị nhốt tới đằng mạn nhà tù chính giữa bảy tên thiên lăng vũ viện đệ tử rối rít mặt đầy khinh miệt khinh thường gật đầu phụ h o ạ ngay sau đó không để ý khinh n h i ê n xoay người nhìn có chút hả hê nhìn về phía diệp phong cùng tên kia yêu tộc đệ tử giao thủ trong chiến trường dưới cái nhìn của bọn họ sợ rằng dùng không một cái nháy mắt diệp phong sẽ gặp bị tên này yêu tộc đệ tử chém chết tại chỗ đến lúc đó bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút k i n h nghiên cứu lại còn có lời gì để nói xú tiểu tử hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là cường giả chân chính tỉnh ngươi thành quỷ đầu thai sau khi cũng không biết trời cao đất rộng t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm o a n hồn ma kiếm đang lúc này chỉ thấy ở trong chiến trường tên kia yêu tộc đệ tử trên mặt thoáng qua một tia đăng chiều ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói dù sao dưới mắt lao tam vẫn chưa về mà hắn một thân một mình ở chỗ này cũng rảnh rỗi đến phát chán chàng trước cầm tên tiểu t ử trước mắt này đến tìm tìm thú vui ẩm nghĩ tới đây chỉ thấy từ nơi này danh yêu tộc đệ tử trên người một cổ vô cùng kinh khủng khí thế nhất thời bạo phát không chỉ có như thế một thanh toàn thân đỏ thám vô cùng c u ố n vòng quanh vô số oan hồn trường kiếm giờ phút này trợn từ nơi này danh yêu tộc đệ tử trong cơ thể nở rộ mà ra ngay sau đó chậm rãi trôi lơ lửng ở tên này yêu tộc đệ tử trước mặt một sát na này cả cái giữa sân cốc vô số chim ngung nhất thời kinh hoàng thất thố ngay cả toàn bộ trong rừng rậm cũng tản mát ra một trận lá cây tán lạc thanh âm chỉ bất quá đem thanh trường kiếm này kêu gọi mà ra sau khi tên này yêu tộc đệ tử cũng không cuống cuồng xuất thủ hơn nữa mặt đầy hài hước với tàn nhẫn đất hướng diệp phong chậm rãi đi tới muốn diệp phong hành hạ đến giống như chết chặt chặt cái phế vật này đơn giản là tự tìm đường chết nếu là ta nhớ không lầm lời nói tên này yêu tộc đệ tử chính là thượng cổ chém chết vô số võ viện một thanh ma khí biến thành mà trong tay hắn thanh trường kiếm này chắc hẳn chính là bản thể hắn đến khi hắn thân thể hẳn là sau đó ngưng tụ ra mới đúng không sai lấy tên này yêu tộc đệ tử tu vi sợ rằng roi mắt toàn bộ thần ma bí cảnh chính giữa cũng hiếm có địch thủ coi như là ma tộc những thứ kia đệ tử tinh anh sợ rằng cũng chưa chắc là tên này yêu tộc đệ tử đối thủ về phần cái khu vực này khu nửa bước thiên vũ cảnh tu vi phế vật sợ rằng rất nhanh liền sẽ trở thành tên này yêu tộc đệ tử thủ hạ một luồng oan hồn ha ha đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút khinh nhiên thằng ngốc kia nữ nhân cứu lại còn có lời gì có thể nói thấy như vậy một màn sau thiên lăng vũ viện mọi người nhất thời không nhịn được một trận cơ cời ư lên ngay sau đó mặt đầy nhìn có chút hả hê nghị luận giờ phút này khinh nhiên ở một bên nghe được võ viện mọi người nghị luận sau khi nhất thời mặt đầy lạnh lùng nhìn chăm chú hết t h ể các thứ này không có mở miệng phản bác dù sao dưới cái nhìn của nàng diệp phong nếu có thể dễ dàng chém chết trước tên kia yêu tộc đệ tử như vậy đối mặt tên này yêu tộc đệ tử chắc hẳn cũng không thiếu nắm chặt mới đúng chặt chặt xú tiểu tử vừa v ậ n ta hoan hồn ma kiếm ở chém chết một tên võ giả l i ê Ngay tích tại khinh nhiên trong lòng một trận t r ầ m lánh đ a n g lúc chỉ thấy trong chiến trường như vậy yêu tộc đệ tử bóng người chợt dừng lại ngay sau đó cười lạnh một tiếng mặt đầy tàn khốc đạo vừa dứt lời tên này yêu tộc đệ tử nhất thời xuất thủ chỉ thấy cả người hắn nhanh như điện chớp trong nháy mắt hướng diệp phong phương hướng đánh thẳng tới thậm chí ở cả cái giữa sân cốc cũng buộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố kinh phong hoan hồn ma kiếm ma đồ thiên địa theo tên này yêu tộc đệ tử trợt một tiếng quát lên vang vọng ra chỉ thấy tại hắn cả người trên dưới trợt buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý đồng thời xen lẫn một cổ cực kỳ khủng bố oán niệm ngay sau đó theo cỗ kiếm ý này cùng cái này oán niệm ngưng tụ chung một chỗ trong nháy mắt nhất thời hóa thành một đạo màu tím đen cự mãng cách mấy chục thước cự ly li, liền bay thẳng đến diệp phong phương hướng phát sát mà tới một kiếm này đánh mà ra ngay cả một bên k i n h n h i ê n giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt đại biến phải biết vốn là theo k i n h n h i ê n tên này yêu tộc đệ tử tu vi hẳn trước truy kích nàng cùng từ thiên hạo tên kia yêu tộc đệ tử tu vi như thế mới đúng có thể cho đến tên này yêu tộc đệ tử đem thực lực buộc phát ra trong nháy mắt nàng mới phát hiện tên này yêu tộc đệ tử tu vi ít nhất so với trước kia truy kích nàng cùng từ thiên hạo tên kia yêu tộc đệ tử mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần tệ hại cũng không biết diệp sư đệ đến tột cùng là hay không là tên này yêu tộc đệ tử đối thủ nghĩ tới đây khinh nhiên mặt liền biến sắc ngay sau đó vội vàng hướng trong chiến trường nhìn ngay tại lúc đó trong chiến trường hoan hồn ma kiếm có chút ý tứ bất quá chỉ bằng ngươi trôi này oán niệm thật sự huyên hóa thành ma kiếm còn muốn đánh chết ta đơn giản là nói vớ vẩn thấy trước mắt một màn này diệp phong cả người sắc mặt không thay đổi mặt đầy ngoạn vị nhìn hết thệ các thứ này cho đến tên này yêu tộc đệ tử công kích khó khăn lắm đi tới trước mặt hắn lúc cả người hắn thân hình chật né tránh ra tới chính là diệp phong ức vạn niên cấp bậc vũ hoàn c ử u tiêu thần long d ư ợ c chỉ thấy ở đó danh yêu tộc đệ tử thi triển mà ra cự mãng khó khăn lắm công kích được diệp phong trong nháy mắt diệp phong cả người thân hình nhất thời hóa thành một luồng kim mang ngay sau đó trợt lóe lên đem vô cùng kinh khủng nhất kiếm dễ dàng tránh thoát cái gì tên này yêu tộc đệ tử thấy vậy nhất thời s ư n g sở ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên không chỉ có như thế ngay cả một bên bị nhốt đến thiên lăng vũ viện đệ tử giờ phút này thấy như vậy một màn sau sắc mặt cũng đều rối rít nổi lên nghi ngờ bởi vì diệp phong mới vừa thật sự thi triển mà ra tốc độ không thua kém một chút nào một tên quân vũ cảnh cấp bậc cường giả thật sự buộc phát ra tốc độ chủ yếu nhất là h i ệ n nhiên diệp phong mới vừa tốc độ cũng không phải là cực hạn dù vậy diệp phong vẫn như cũ có thể đem yêu tộc đệ tử một cái sát chiêu tránh thoát h i ệ n nhiên để cho mọi người có chút không dám tin đứng lên có thể tưởng tượng được nếu là diệp phong đem tốc độ bùng nổ đến cực hạn lời nói như vậy tên này yêu tộc đệ tử sợ rằng căn bản không làm gì được diệp phong chút nào xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại còn đủng có thể phi hành vũ kỹ bất quá tuy vậy ở trong mắt ta ngươi như cũ chẳng qua chỉ là một cái phế vật tôi h hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi tháo thành tán g khối để tiết mối hận trong lòng của ta trong lúc nói chuyện chỉ thấy tên này yêu tộc đệ tử trong cơ thể thực lực lại lần nữa bao táp cả người hóa thành một đạo tinh hào quang màu đỏ tốc độ không thua kém một chút nào trước diệp phong thi triển cựu tiêu thần long dực tốc độ ngay sau đó hướng diệp phong tập sát mặt tới tháo thành tám khối chỉ sợ cũng bằng thực lực ngươi còn chưa đủ tư cách thấy vậy diệp phong cả người sắc mặt không thay đổi ngay sau đó nghiền ngấm cười một tiếng sau khi lại lần nữa thi triển cựu tiêu thần long dực phải biết cựu tiêu thần long dực nhưng là diệp phong lấy được lấy trăm triệu năm cấp bậc quá cổ thần long vũ hoàn giao phó cho bản mệnh vũ kỹ coi như là quân vũ cảnh đình phong cấp bậc võ giả tự mình tới sợ rằng cũng chưa chắc có thể đuổi theo đến diệp phong h ù n g chi trước mắt tên này yêu tộc đệ tử tu vi chẳng qua chỉ là quân vũ cảnh viên mãn hơn nữa còn không cách nào thi triển toàn bộ tu vi chỉ có thể đem tu vi áp chế ở thiên vũ cảnh đình phong như vậy thứ nhất lời nói tên này yêu tộc đệ tử muốn đuổi theo diệp phong thân hình hiển nhiên là căn bản không có thể làm được sự tình hồi lâu đi qua xú tiểu tử ngươi có bản l ã n h cho lão tử dừng lại đường đường chính chính với lao tử đại chiến một trận chỉ thấy vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường yêu tộc đệ tử giờ phút này đã sớm sắc mặt khó coi vô cùng ngay sau đó chỉ ở trên cao chỗ trống bên trong không ngừng lóe lên luồng hào quang màu vàng nóng kia không nhịn được mở miệng một trận quắt lên đạo trưng một nghìn k t r ọ n g lực trận bàn người đăng akeihe đến lúc này đối với cái này danh yêu tộc đệ tử mà nói trong lòng sớm đã là một trận giận dữ vô cùng đùa hắn chính là quân vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả đối phó chính là một tên nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc phế vật hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng nhưng là dưới mắt hắn chẳng những không có diệp phong đánh chết thậm chí giống như ngu si một loại đất bị đối phó không ngừng trêu đùa đến cái này làm cho trong lòng của hắn sớm đã là vô cùng phẫn nộ chuyện này một bên vốn là cũng không coi trọng diệp phong thiên lăng vũ viện đệ tử giờ phút này thấy diệp phong lại ước chừng trêu đùa tên này quân vũ cảnh viên mãn tu vi yêu tộc đệ tử nửa khắc đồng hồ sau khi nhất thời sắc mặt một trận cổ quái vốn là dưới cái nhìn của bọn họ đối mặt quân vũ cảnh viên mãn tu vi tên này yêu tộc đệ tử diệp phong căn bản là tự tìm đường chết kết quả nhưng là chỉ bằng diệp phong thi triển mà ra cái này phi hành vũ kỹ cũng đã đang cùng tên này yêu tộc đệ tử giao thủ chính giữa đứng ở thế bất bại thậm chí một khi tìm tới cơ hội đưa bọn họ mọi người cứu ra ngoài cũng không có vấn đề diệp diệp sư đệ nhìn trước khi tới là chúng ta hiểu lầm ngươi không biết chờ một hồi ngươi có thể hay không tìm cơ hội đem chúng ta cứu ra ngoài chờ rời đi thần ma bí cảnh sau khi chúng ta mọi người nhất định hậu t ạ phục hồi tinh thần lại sau khi bị nhốt thiên l a n g vũ viện mọi người giờ phút này rối rít giống như chó xù một dạng hướng diệp phong mở miệng nịnh hóc đạo hiển nhiên dưới mắt có có thể cầu sinh cơ hội bọn họ tự nhiên không muốn đắc tội diệp phong ừ các người đám này cỏ đầu tường bây giờ thấy diệp sư đệ thực lực mỗi cái liền bắt đầu ngoắc cái đôi để lấy lòng diệp sư đệ thật là không chê xấu hổ một bên khinh nhiên nghe được cái này lại nói sau nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận rêu c ậ n nói đến lúc này khinh nhiên trong lòng cũng thư thái một hồi đi xuống dù sao coi như diệp phong không phải là tên này yêu tộc đệ tử đối thủ nhưng là lấy diệp phong tốc độ với thân pháp h i ệ n nhiên bây giờ cũng có thể đứng ở thế bất bại ha ha muốn cho ta cứu các ngươi đi ra các ngươi liền đem quần áo trên người cho hết ta lột sau đó đem xúc vật đại toàn bộ giao cho khinh n h i ê n cuối cùng kêu một câu diệp sư huynh chúng ta đều là phế vật cầu xin ngươi cứu lấy chúng ta như vậy thứ nhất lời nói ta còn có thể cân nhắc một chút đem bọn ngươi cứu ra nếu không lời nói ta với các ngươi không quen không biết vì sao phải xuất thủ cứu các ngươi thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy rêu rêu nói cái gì để cho chúng ta đem quần áo toàn bộ lột sạch sau đó quỳ xuống cầu xin hắn cứu chúng ta đây quả thực đang nói đùa nghe được diệp phong lời nói này sau thiên lăng vũ viện mọi người sắc mặt nhất thời đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy khó coi nói dưới cái nhìn của bọn họ lấy bọn họ ở võ viện chính giữa thân phận với địa vị bây giờ diệp phong có thể đưa bọn họ cứu ra làm bọn hắn vui lòng liền đã coi như là thiên đại vinh hạnh nhưng là tiểu tử này lại còn để cho bọn họ đem quần áo trên người lấy hết quỳ xuống cầu xin hắn đây quả thực là nói vớ vẩn được rồi diệp phong ngươi không phải là ỷ vào thân pháp nhanh mới dám cùng ta phách lối sao hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ở ta trọng lực trận dưới bàn ngươi còn có thể hay không đắc ý thấy như vậy một màn sau một bên yêu tộc đệ tử sắc mặt nhất thời biến đổi ngay sau đó mặt đầy tàn nhẫn đất mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy tên này yêu tộc đệ tử nhất thời từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một quả khắc họa đến vô số trận văn trận bàn ngay sau đó t r ợ t ném trên không trung sau khi nhất thời một đạo thổ hoàng sắc trận pháp kết giới đem chọn cái sơn cốc bao phủ ở bên trong ẩm ngay sau đó chỉ thấy ở giữa sơn cốc vô số chim ngung toàn bộ từ không trung ngã xuống khỏi tới không nói ngay cả vốn là bị nhốt thiên lăng vũ viện mọi người giờ khác này ở cái này trọng lực trận bàn dưới áp chế đều d ố i rít mặt liền biến s á c hai đầu gối quỵ ở trên mặt đất trên cho dù là khinh nhiên giờ phút này cũng cảm nhận được cả người bị một khổ cự lực chèn ép cả người căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào chớ nói chi là nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây ha ha ha thấy không xú tiểu tử ở ta trọng lực trận dưới bàn coi như là quân vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng sẽ bị áp chế một nửa tốc độ di động t h ú n g chi ngươi chẳng qua là chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi thôi muốn ở ta trọng lực trận bàn phạm vi bao phủ chính giữa di động một ngón tay đều là nói vớ vẩn thấy giữa sơn cốc cảnh tượng sau tên này yêu tộc đệ tử cười đắc ý ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía không trung diệp phong đạo phải biết ở tên này yêu tộc đệ tử xem ra dưới mắt hắn đem trên người trọng lực trận bàn đều lấy ra chắc hẳn diệp phong trên không trung căn bản là không có cách di động chút nào chớ nói chi là muốn bằng vào tốc độ di động tới cùng hắn chống lại g i á m đắc tội hắn đây cũng là tự tìm đường chết kết quả tệ hại không nghĩ tới tên này yêu tộc đệ tử lại còn có trọng lực trận bàn loại bảo bối này xem ra lần này là ta ngay cả mệt mỏi diệp sư đệ nghe được cái này danh yêu tộc đệ tử lời nói sau hơn nữa cả người ở trọng lực trận bàn dưới áp chế căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào khinh nhiên trong lòng cảm giác nặng nề ngay sau đó một trận thầm nói hiển nhiên nếu không phải là bởi vì nàng lời nói diệp phong cũng không trở thành bị tên này yêu tộc đệ tử lợi dụng trọng lực trận pháp vây khốn cuối cùng n g uốn mạng bất quá ở liền khinh nhiên trong lòng một trận đang lúc tuyệt vọng chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong một đạo thanh tú thanh âm nhất thời v a n g tới chính là một đạo trọng lực trận bàn liền muốn phải đem ta vây khốn đơn giản là buồn cười ngươi không phải là cảm thấy không đổi kịp ta tốc độ sao rất tốt ta đây liền cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính kèm theo đạo thanh âm này vang tới trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong trận từ không trung hạ xuống ngay sau đó đi tới tên kia yêu tộc đệ tử trước người chậm rãi mở miệng nói cái gì người này muốn với tên này yêu tộc đệ tử ngạnh hám thực lực vốn là vừa mới đối với diệp phong ôm có hy vọng thiên lăng vũ viện mọi người giờ phút này thấy diệp phong cuồng vọng như vậy cử động sau khi nhất thời rối rít xứng sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết vốn là tên này yêu tộc đệ tử tu vi liền cực kỳ cường hãn dưới mắt diệp phong bị trọng lực trận bàn áp chế không nói lại còn muốn cùng tên này yêu tộc đệ tử ngạnh hám thực lực cái này há chẳng phải là tự tìm chết kết quả ha ha ha s ú tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại có thể cuồng vọng tới mức này bất quá có thể đây là ngươi nói ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả như thế nào là đối thủ của ta nghe được diệp phong lời nói này sau tên này yêu tộc đệ tử có chút ngẩn ra sau khi nhất thời không nhịn được cười lớn một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói dù sao ở tên này yêu tộc đệ tử xem ra lấy diệp phong tu vi vốn là liền không phải là đối thủ của hắn dưới mắt ở cộng thêm trọng lực trận bàn áp chế diệp phong tốc độ d i ệ p phong nghĩ tưởng muốn chạy trốn hiển nhiên cũng không có bất kỳ khả năng ẩm nghĩ tới đây tên này yêu tộc đệ tử nhất thời h ù ở hẻ ra trong tay hoan hồn ma kiếm ngay tại lúc đó ở trên người hán một cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý cùng oán nghiệm chợt buộc phát ra t r ư ơ n g một n không gian liệt phùng người đăng akeihe oán -E. trời nhất kiếm theo tên này yêu tộc đệ tử chợt hét lớn một tiếng chỉ thấy ở tên này yêu tộc đệ tử trên người khí thế nhất thời nhảy lên tới cực hạn ngay tại lúc đó tên này yêu tộc đệ tử thân hình trận lóe trận hướng diệp phong nhất kiếm đâm tới nếu là cẩn thận cảm thụ liền có thể từ nơi này danh yêu tộc đệ tử thi triển mà ra trên mùi kiếm cảm nhận được một cổ cực kỳ lạnh lẽo sắc ý cùng với oán nghiệm dường như muốn đem chọn cái giữa sơn cốc hết t h ể sinh vật toàn bộ xóa bỏ hầu như không còn cảm nhận được cổ khí thế kinh khủng ngay cả một bên kinh nhiên cùng với thiên lăng vũ viện mọi người cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái cả người một trận phát run lên hiển nhiên coi như là để cho bọn họ đối mặt một kiếm này sợ rằng kết quả cũng chỉ có một đó chính là hữu tử vô sinh diệp sư đệ cháy mau thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi k i n h nhiên vội vàng nhìn về phía diệp phòng ngay sau đó mở miệng hô ha ha ha ở ta trọng lực trận bàn dưới áp chế coi như hắn muốn chạy trốn cũng không kịp hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút n g ư ờ i cái này cuồng vọng vô cùng tiểu tử kết quả có tư cách gì lại dám khiêu khích cùng ta nhưng mà vào lúc này tên này yêu tộc đệ tử nghe được khinh nhiên lời nói sau nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy sát ý đất nhìn về phía diệp phong đạo dù sao ở tên này yêu tộc đệ tử xem ra lấy diệp phong chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi một khi bị hắn một kiếm này c h ú n g mục tiêu lời nói kết quả rõ ràng xách xách xách khi nhiên thấy không liền cái phế vật này lại còn dám mở miệng nói muốn cứu chúng ta chỉ sợ hắn bây giờ tự thân cũng khó bảo đảm chứ không sai chính là một cái nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc phế vật lại còn dám dễu c ậ n chúng ta thật là không biết sống chết ta phải nói có lẽ tiểu tử này bỏ mạng ở yêu tộc trong tay sau khi yêu tộc cùng chúng ta không thù không đoán có lẽ sẽ đem chúng ta để cho chạy một bên thiên lăng vũ viện mọi người thấy như vậy một màn sau r ồ i rít mặt đầy nhìn có chút hả hê mở miệng nói dưới cái nhìn của bọn họ diệp phong ở một kiếm này uy lực bên dưới căn bản là không có cách còn sống mà diệp phong một khi ngã xuống lời nói bọn họ cùng yêu tộc không thù không đoán có lẽ yêu tộc cân nhắc đến thiên lăng vũ viện quan hệ sẽ đưa bọn họ toàn bộ để cho chạy nghĩ tưởng đến chuyện này thiên lăng vũ viện mọi người liền một trận hưng phấn thật là một đám ngu không thể nói phế vật ẩm nghe được thiên lăng vũ viện mọi người lời nói này sau diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó cả người cười lạnh một tiếng trong tay một đạo tử sắc hỏa diễm nhất thời trợ t bay lên không chỉ có như thế ở diệp phong trên bờ vai c h í đạo tử kim sắc qua vai xăm rồng đồ văn giờ phút này theo trong tay tử sắc hỏa diễm bay lên trong nháy mắt nhất thời nở rộ ra hiển nhiên chính là diệp phong vừa mới đột phá đến thiên giai nhất phẩm c ử u mạch thôn thiên hỏa hí chuyện này điều này sao có thể trong nháy mắt bất thình lình biến hóa nhất thời để cho vốn là dễ ư ỡ n cợt diệp phong thiên lăng vũ viện mọi người giờ phút này một trận trận mắt hốc mồm đứng lên bọn họ căn bản không có nghĩ đến diệp phong lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy hỏa diễm hơn nữa này cổ hỏa diễm chính giữa thật sự t à n mát ra khí thế để cho trong lòng bọn họ cũng không nhịn được một trận run rẩy chuyện này điều này sao có thể ngươi làm sao có thể sẽ nắm giữ thiên gia i nhất phẩm dị hỏa một bên tên kia yêu tộc đệ tử trên mặt dữ thợn vẻ đắc ý giờ phút này nhất thời biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh hãi sợ hãi cùng không dám tin bất quá còn chưa chờ tên này yêu tộc đệ tử nói hết lời chỉ thấy diệp phong trong tay ngọn lửa màu tím ẩm trận tiêu xạ mà ra ẩm kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng nóng bỏng khí tức chỉ thấy một đạo cực kỳ khủng bố hào quang màu tử kim hướng tên này yêu tộc đệ tử cả người nuốt mất tới phảng phất một con thái cổ hung thú một dạng giờ phút này trợt mở ra miệng khổng lồ hướng tên này yêu tộc đệ tử hung hãn nuốt cắn xuống hoan hồn ma kiếm g i ế t tên này yêu tộc đệ tử giờ phút này trong lòng dâng lên vô số sợ hãi cùng vẻ kinh hãi thậm chí ngay cả da đầu cũng tê dại một hồi đứng lên bất qua dưới mắt căn bản không kịp chạy trốn vì vậy liền không thể làm gì khác hơn là đem quân vũ cảnh viên mãn tu vi b ộ c phát ra mặt đầy gân xanh đất mở miệng quát lên đạo phải biết tại thần ma bi cảnh chính giữa thi triển quân vũ cảnh viên mãn tu vi cho dù diệp phong không có đưa hắn chém chết hắn cũng rất có thể sẽ phải chịu thần ma bí cảnh chính giữa thiên lôi thậm chí là không gian liệt phùng đánh trực tiếp tại châu ngã xuống nhưng là là l i ề u mạng đối với cái này danh yêu tộc đệ tử mà nói chỉ có thể như vậy làm phốc thử đáng tiếc là cho dù là tên này yêu tộc đệ tử t h i t r i ể n ra tự thân toàn bộ thực lực thậm chí là đem quân vũ cảnh viên mãn tu vi cũng thả ra ngoài cuối cùng ở diệp phong cái này dị hỏa bên dưới cũng không có chút nào tác dụng thậm chí đều không cách nào đối với cái này tử kim sắc dị hỏa đưa đến ảnh hưởng chút nào liền trực tiếp bị cái này nóng bỏng vô cùng dị hỏa thôn phệ không còn một n g ố n g a ta không cam lòng kèm theo từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra tên này yêu tộc đệ tử cả người nhất thời ở dị hỏa đốt nướng bên dưới hóa thành vô số cho bụi cuối cùng tán lạc tại sơn cốc b ố n phía hí ngay tại lúc đó khinh nhiên cùng thiên lăng vũ viện mọi người giờ phút này cũng mặt đầy rung động đất nhìn một màn trước mắt này đùa quân vũ cảnh viên mãn tu vi yêu tộc đệ tử lại cũng chịu đựng không được diệp phong một đòn liền hận uống tại chỗ buồn cười là trước kia bọn họ lại còn xem thường diệp phong đây quả thực là đưa bọn họ mặt đánh ba ba vang thậm chí cho tới bây giờ bọn họ trong đầu đều là trống giống duy chỉ có tên kia yêu tộc đệ tử vô cùng thê thảm bị diệp phong chém chết một màn giờ phút này không ngừng ở tại bọn hắn trong đầu lóe lên diệp diệp phong hắn làm sao có thể nắm giữ thiên gia i dị hỏa hơn nữa còn chém r ứ t tên này yêu tộc đệ tử ước chừng qua hồi lâu sau thiên lăng vũ viện mọi người mới thật không dễ dàng k i ị m phản ứng ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói không chỉ có như thế giờ phút này phục hồi tinh thần lại thiên lăng vũ viện mọi người nhìn về phía diệp phong ánh mắt sớm đã không có lúc trước khinh miệt khinh thường lưu lại chỉ có mặt đầy kinh hãi cùng không dám tin phải biết thiên gia dị hỏa là khái niệm gì cho dù là d o i mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa sợ rằng đều không tìm ra cái thứ nhì có thể có được thiên gia dị hỏa võ giả tới có thể dưới mắt d i ệ p phong chẳng những nắm giữ thiên gia dị hỏa chủ yếu nhất là hắn còn lợi dụng cái này dị hỏa đem tên kia quân vũ cảnh viên mãn tu vi yêu tộc đệ tử tại chỗ trong nháy mắt giết thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ nghĩ tưởng đến chuyện này giờ phút này thiên lăng vũ viện mọi người sắc mặt đồng loạt đại biến trong lòng thậm chí một trận chỉ hoàng lên đ ù a mới vừa bọn họ dùng mọi cách rêu cợt diệp phong bây giờ nếu là diệp phong phục hồi tinh thần lại thu thập bọn họ lời nói vậy hiển nhiên bọn họ căn bản không thể nào biết là diệp phong đối thủ u n g u n g bất quá ngay tại thiên lăng vũ viện mọi người trong lòng một trận kinh hãi đ a n g lúc chỉ thấy ở trên sơn cốc chỗ trống bên trong vô số đạo thiên lôi bắt đầu chậm rãi ngưng tụ chương một nghìn bốn mươi mốt chỉ điểm con kiến h ồ i người đăng akei h không chỉ có như thế ngay cả cả cái giữa sơn cốc không gian cũng một trận vạn mẹo h i ệ n nhiên chính là không gian liệt phùng cần phải tạo thành tiết đ ấ u chuyện này đây chẳng lẽ là lúc trước tên kia yêu tộc đệ tử buộc phát ra toàn bộ tu vi sau khi đưa tới thiên lôi cùng với không gian liệt phùng thấy trên sơn q u ố c không không ngừng lóe lên màu xanh thẳm thiên lôi cùng với giữa sơn q u ố c bắt đầu v ạ n b ẻ o không gian liệt phùng bị nhốt đến thiên lôi võ viện mọi người giờ phút này sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy kinh hai nói đua nếu là bọn họ một khi bị thiên xét đánh c h ú n g hay hoặc giả là bị không gian liệt phùng thôn vệ lời nói kia e là cho dù là viện trưởng thân chí cũng chưa chắc có thể đưa bọn họ cho cứu ra không nghĩ tới tên này yêu tộc đệ tử trên người xúc vật đại ở trên trời giai nhất phẩm cửu mạch thôn thiên hỏa đánh bên dưới lại bị đốt thành một mảnh hư vô bất quá này cái trọng lực trận bàn ngược lại không tệ b ả o bối hiện tại đem thu đang nói cảm nhận được giữa sơn cốc đã bắt đầu hội tụ thiên lôi với không gian liệt phùng diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó từ nơi này danh yêu tộc đệ tử bên cạnh thi thể rời đi hướng bầu trời trọng lực trận bàn trước lao đi、Ồ. vân vân này cái trọng lực trận bàn có chút cổ quái ngay tại diệp phong đem này cái trọng lực trận bàn vừa mới cầm vào tay trong nháy mắt liền trợt cảm nhận được ở nơi này mai trọng lực trận bàn chính giữa có một nơi x ú c vật không gian ngay sau đó cả người hai mắt tỏa sáng trong lòng nhất thời một trận thầm nói trước đêm này cái trọng lực trận bàn luyện hóa đang nói nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó vội vàng đem này cái trọng lực trận bàn sau khi luyện hóa liền đem linh thức thăm dò vào này cái trận bàn chính giữa hơn một trăm cân địa d a i d ự thảo địa d a i hy hữu quán thạch còn có c ử u phẩm đan dược cao cấp cùng với một tấm bản đồ đem này cái trọng lực trận bàn chính giữa x ú c vật không gian cẩn thận điều tra một phen sau khi diệp phong nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết vốn là hắn còn tưởng rằng đem tên này yêu tộc đệ tử x ú c vật đại cho thiêu hủy sau khi không cách nào tìm tới đi tàng bảo nơi bản đồ nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là ở tên này yêu tộc đệ tử trọng lực trận bàn chính giữa lại còn có như vậy một nơi xúc vật không gian chủ yếu nhất là chỗ này xúc vật không gian chính giữa vừa v ẫ n có hắn yêu cầu miếng bản đồ này miếng bản đồ này chắc hẳn chính là ghi lại c ử u thiên huyền hồn quả nơi ở chứ đem bản đồ từ trận bàn chính giữa lấy ra sau khi diệp phong quan sát tỉ mỉ một phen ngay sau đó không nhịn được một trận lẩm bẩm chỉ thấy miếng bản đồ này sử dụng nào đó không biết tên yêu thú r a thú chế tạo mà thành phía trên khắc họa đến một đạo dùng linh khí sở tiêu chú đi ra đường đi trong đó còn mang theo một tia cực kỳ cổ quái với che d i ấ u khí tức hiển nhiên cho dù miếng bản đồ này không phải là đi cựu thiên huyền hồn quả bản đồ chắc hẳn cũng là một nơi ẩn tàng bảo vật bản đồ mới đúng không sai diệp sư minh Miếng bản này đồ thậm chí ở khinh nhiên đôi mắt đẹp chính giữa còn mơ hồ mang theo vẻ mong đợi vẻ dù sao miếng bản đồ này sở tiêu nhớ nhưng là cửu thiên huyền hồn quả nơi ở nếu là có thể dùng một quả cửu thiên huyền hồn quả l ợ i nói liền có thể đem vũ hồn tăng lên một cấp độ loại này nghịch thiên cải mệnh cử chỉ hiển nhiên là bất kỳ một tên võ giả cũng tha thiết ước mơ sự tình không cần suy nghĩ nhiều lấy thực lực ngươi coi như lấy được một quả cửu thiên huyền hồn quả chắc hẳn ở nơi này thần ma bí cảnh chính giữa cũng bất quá là ngã xuống nhanh hơn mà thôi bất quá tiếp theo ngươi nếu là muốn cùng ta đồng hành đi cựu thiên huyền hồn quả nơi lời nói ta có thể suy tính một chút dù sao xem ở la trần tiền bối mặt mũi ta có thể tại thần ma bí cảnh chính giữa bảo vệ ngươi chu toàn t h ế vậy diệp phong không nhịn được phất tay một cái ngay sau đó mở miệng nói vừa dứt lời diệp phong liền đem này cái bản đồ thu hồi ngay sau đó chuẩn bị xoay người rời đi chỗ này giữa sân cốc đùa nếu không phải hắn xuất thủ lời nói lưỡng danh yêu tộc đệ tử sợ rằng đã sớm đem khinh nhiên chờ một đám thiên lăng vũ viện mọi người toàn bộ chém chết hết sạch thậm chí ngay cả khinh nhiên cùng thiên lăng vũ viện chúng tánh mạng người đều là bị diệp phong cứu dưới mắt diệp phong có thể bảo vệ khinh nhiên chu toàn lộ vẻ nhưng đã rất cho kiếm linh tử l à trần mặt m ũ i v ề phần nói chia đều c ử u thiên huyền h ồ n quả vậy đơn giản là mở thiên phương dạ đàm diệp diệp sư m i n h vậy bọn họ đâu nghe xong diệp phong lời nói sau khinh nhiên cả người đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó thiếu chút nữa khí không ngất đi nghe diệp phong giọng điệu này giống như là một cái thế ngoại cao nhân ở chỉ điểm con kiến hôi một dạng mặt đầy không nhịn được phải biết bàn về sắc đẹp mà nói chuyện nàng nhưng là mỹ nữ ngay cả toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa bất kỳ một tên đệ tử đều muốn tìm cơ hội lấy lòng nàng thứ yếu nàng nhưng là thiên lăng vũ viện chính giữa xếp hạng thứ nhất nộ kiếm phong chân truyền đệ tử càng là lần trước nội viện thi đấu chính giữa xếp hạng thứ nhất tồn tại dựa theo tình huống bình thường mà nói nàng mở miệng thỉnh cầu diệp phong đó là diệp phong vinh hạnh mới đúng thế nào làm giống như là nàng đang cầu xin diệp phong bọn họ ta không phải là đã nói với ngươi sao ta chỉ quản cứu bọn họ về phần nhốt bọn họ đằng mạn nhà tù ta cũng không có nói muốn giúp bọn hắn mở ra về phần ngươi nếu là muốn giúp bọn hắn lời nói liền nhanh lên một chút đi nếu là ta không có đoán sai lời nói sợ rằng không ra chốc lát chỗ này sơn cốc sẽ gặp bị thiên lôi với không gian liệt phùng bao phủ cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô nghe được khinh nhiên lời nói sau diệp phong không nhịn được điếu môi một cái ngay sau đó mở miệng nói đùa đám phế vật này mới vừa vẫn còn ở mở miệng rêu cất hắn thậm chí nói hắn sẽ bị tên này yêu tộc đệ tử chém giết tại chỗ bây giờ những phế vật này chết đã đến nơi hắn ngược lại muốn nhìn một chút đám phế vật này vẫn có thể nói ra nói cái gì tới cái gì để cho ta mở ra đằng mạn nhà tù nghe được diệp phong lời nói này sau k i n h nhiên cả người nhất thời s ư n g sở ngay sau đó một trận trận mắt hốc mồm đứng lên dù sao nếu là nàng có thể mở ra đằng mạn nhà tù lời nói kia còn sẽ tiếp tục ở nơi này thỉnh cầu diệp phong chính là bởi vì mới vừa nàng tiêu phí nửa ngày khí lực lại phát hiện như c ũ không cách nào mở ra đằng mạn nhà tù cho nên mới mở miệng nhờ giúp đỡ diệp phong nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là diệp phong lại để cho chính nàng mở ra đằng mạn nhà tù đây quả thực không đang nói đùa sao trừ lần đó ra dưới mắt tòa sơn cốc này chính giữa hoàn toàn bị thiên lôi cùng với không gian liệt phùng thật sự phong tỏa nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói sợ rằng tiên h lăng vũ viện những đệ tử này tuyệt đối sẽ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này không sai còn có vấn đề gì không đem trên bản đồ ẩn tàng c ử u thiên huyền hồn quả địa điểm cẩn thận nghiên cứu một lát sau diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mở miệng thúc giục t r ă m bốn mươi h a mở miệng cầu xin tha thứ người đăng a k e i e các ngươi đam p h ế vật này còn không mau dựa theo diệp sư huynh trước ý tứ mở miệng hướng diệp sư huynh nói xin lỗi thấy diệp phong thiết tâm không chuẩn bị cứu thiên lăng vũ viện mọi người khinh nhiên không thể làm gì khác hơn là khẽ c ắ n răng ngay sau đó nhìn về phía thiên lăng vũ viện mọi người mở miệng mắng chuyện này một bên thiên lăng vũ viện mọi người nghe được khinh nhiên lời nói này sau nhất thời mặt lộ vẻ khó xử ngay sau đó mặt đầy khó chịu đi xuống đua để cho bọn họ cởi hết quần áo sau đó gọi mình là phế vật hướng diệp phong nhờ giúp đỡ kia không khỏi cũng quá xấu hổ mất mặt chứ cũng được nếu bọn họ ngôi cái cảm giác mình thực lực cường hãn không cần người khác xuất thủ cứu giúp lời nói ta đây cũng không có chuyện gì để nói liền cáo từ trước thấy vậy diệp phong hài hước cười một tiếng ngay sau đó liền xoay người rời đi chuẩn bị hướng cựu thiên huyền hồn quả tàng bảo nơi lao đi ừ các ngươi đã nghĩ tưởng phải bỏ mạng ở giữa sơn cốc lời nói ta đây cũng liền không phục hồi cáo tử thấy vậy khinh n h â n kiều thân thể rung một cái ngay sau đó mặt đầy tức giận đất nhìn về phía thiên lăng vũ viện mọi người phải biết nếu không phải diệp phong lời nói sợ rằng bây giờ thiên lăng vũ viện mọi người đã sớm toàn bộ bị mất mạng nhưng là những thứ này không biết điều ra hỏa lại còn không muốn mở miệng nói xin lỗi đây quả thực là tự chịu diệt vong ẩm vừa dứt lời chỉ thấy một đạo cỡ thùng nước thiên lôi liền trợt đánh vào thiên lăng vũ viện mọi người một tảng đá lớn bên cạnh trên lập tức trợt đánh ra một đạo chân có mấy trăm thước lớn nhỏ hố to thậm chí không ít đá vụn cũng bắn ở võ viện trên người mọi người a cảm nhận được thiên lôi uy lực sau khi thiên lăng vũ viện mọi người nhất thời một trận hét dầm lên ngay sau đó mặt đầy sợ h a i nói thậm chí một ít thực lực yếu hơn đệ tử giờ phút này cả người một trận run rẩy vô cùng ngay cả d ư ớ i người cũng chảy ra vô số vô cùng tanh hôi không biết chất lỏng diệp diệp sư huynh khinh nhiên sư tỷ chúng ta biết sai chúng ta đều là phế vật van cầu ngươi tha thứ chúng ta đi thấy vậy thiên lăng vũ viện mọi người vậy còn dám co phân nửa do dự lập tức vội vàng đem cả người quần áo trừ đi ngay sau đó đem xúc vật đại vứt trên đất sau khi gấp vội mở miệng hướng diệp phong cùng khinh nhiên phương hướng phàn nàn đạo thật không sợ bị thấy một đám nam đệ tử lại đem bị hù dọa chảy ra vô số tanh hôi chất lỏng sau khi khinh nhiên không nhịn được lạnh rên một tiếng ngay sau đó hai gò má dâng lên một đoàn đỏ h ư ớ n g đạo thanh âm ở lớn một chút lao tử không có nghe rõ thấy vậy vốn là liền cũng định rời đi diệp phong lập tức hài hước cười một tiếng ngay sau đó mở miệng hỏi diệp diệp sư huynh chúng ta đều là nhiều chút phế vật van cầu ngươi xuất thủ cứu lấy chúng ta đi nghe vậy thiên lăng vũ viện mọi người vậy còn liên quan co phân nửa do dự rồi rít mặt đầy phàn nàn mở miệng cầu xin tố đạo các ngươi đã đều biết mình là nhiều chút phế vật kia còn sống có ích lợi gì chẳng chết tại đây thần ma bí cảnh chính giữa một trăm thấy vậy diệp phong niền h ngẫm cười một tiếng ngay sau đó c ô ý mở miệng rêu cực nói đùa lúc trước những phế vật này dễ cợt hắn thời điểm vậy kêu là một cái cười trên n ổ i đau của người khác dưới mắt đến sống chết trước mắt những người này r ố t cuộc sắc không đứng lên từng cái bắt đầu kêu cha gọi mẹ diệp sư huynh chúng ta trên có một trăm tuổi mẹ già dưới có gào khóc đòi ăn chủ yếu nhất là chúng ta còn không muốn chết van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi nghe vậy thiên lăng vũ viện mọi người nhất thời mặt đầy phàn nàn mở miệng khóc cầu đạo cũng được. xem ở các ngươi dung cảm thừa nhận mình là một đám phế vật dưới tình huống ta liền đem toàn bộ các ngươi cứu ra về phần tiếp theo các ngươi tại thần ma bí cảnh chính giữa gặp phải nguy hiểm gì lời nói kia sinh tử liền là do thiên mệnh thấy vậy diệp phong n h i ề n ngẫm cười một tiếng ngay sau đó trong tay một đạo thanh sắc hỏa diễm trợn tiêu xạ mà ra đem đằng mạn nhà tù hủy diệt sau khi ngay sau đó liền mở miệng nói vèo vừa dứt lời Diệp Phong liền không tiếp tục dừng liền tiếp lại, Phong không ngay tục sau đua ó hóa cả Các người thành một đạo kim mang, hướng người kim đi. Thử! h xa xa lao một tự đạo xếp ổn t h ỏ Một thấy bên, khinh nhiên vốn ậ y ngay nhất thời lạnh rên một tiếng, ngay sau đó vội vàng đi theo Diệp Phong phương hướng, thời theo theo một sắt vội đi Diệp đi. sau Đùa! đó v là dưới cái nhìn của nàng lấy nàng tu vi tại thần ma b í cảnh chính giữa hẳn thuộc về nhân vật vô địch mới đúng có thể bây giờ nhìn lại hay lại là với sau l ư n g diệp phong tương đối an toàn một chút nếu không lời nói muốn bình yên vô sự rời đi thần ma bí cảnh chính giữa sợ rằng còn lâu mới có được nàng trong tương t ư ợ n g dễ dàng như vậy diệp sư huynh khinh nhiên sư tỷ các ngươi chờ chúng ta một chút thấy như vậy một màn thiên lăng vũ viện mọi người vội vàng từ chung quanh nhặt một ít lá cây đem trên người ngăn tre sau khi tựa như một đám mọi một dạng hướng diệp phong khinh nhiên phương hướng đuổi theo đi dù sao đi qua chuyện lần này sau khi đối với thiên lăng vũ viện bất kỳ người nào mà nói cũng không dám tiếp tục cuồng vọng tự đại dưới mắt đối với bọn họ mà nói chỉ cần có thể đi theo sau lương diệp phong lời nói coi như là chịu hết diệp phong làm đục cũng hầu như so với chết ở thần ma bí cảnh chính giữa tốt hơn ngoa tào đây là cái gì quỷ ngay tại diệp phong r ử a theo bản đồ mang theo khinh nhiên ở trong rừng cây một trận bay nhanh đăng lúc chợt thấy sau lưng mấy tên giống như giá nhân một loại thiên lăng vũ viện đệ tử theo sát mình sau khi nhất thời không nhịn được mặt đầy xếp hàng bụng đạo đùa hẳn nếu là mang theo những người này đi tàng bảo nơi lời nói sợ rằng còn không chờ bắt đầu đánh nhau mặt cũng đã trước mắt hết dựa theo bản đồ chỉ thị chỗ kia tàng bảo nơi hẳn cách chúng ta nơi này chỉ còn lại mấy ngàn thước xa ngươi đuổi theo ta bước chân vớt bỏ những người này đang nói thấy vậy diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng đối với bên người khinh nhiên sau khi nói xong liền chợt vận chuyển c ử u tiêu thần long d ư ợ c hướng bản đồ chỉ thị phương hướng chợt bao b ắ n đi chuyện này thấy diệp phong thi triển mà ra tốc độ sau khi khinh nhiên trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ khiếp sợ ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết diệp phong giờ phút này thật sự thi triển mà ra tốc độ xa so với trước kia đang cùng tên kia yêu tộc đệ t ử lúc giao thủ tốc độ còn nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần chủ yếu nhất là lấy nàng thực lực bây giờ chỉ sợ rằng muốn toàn lực đuổi theo diệp phong bước chân đều có chút khó khăn diệp sư m i n h thiên lăng vũ viện trên người mọi người đều có một quả cảm ứng ngọc giản chỉ cần bọn họ có thể cảm ứng được ta vị trí liền có thể đi theo ta bước chân đi tàng bảo nơi theo ý ta chẳng đưa bọn họ cùng nhau gọi lên có lẽ chúng ta ở cùng thế lực khác lúc giao thủ bọn họ cũng có thể giúp một tay xuất lực m i ê n cưỡng đuổi theo diệp phong bước chân sau khinh nhiên cười khổ một tiếng ngay sau đó gấp bận rộn mở miệng nói dù sao dưới mắt thiên lăng vũ viện mọi người đang thần ma bí cảnh chính giữa chỉ có thể coi là trung cấp thế lực a cùng lục đại ẩn n ú t thế lực cùng với yêu tộc với ma tộc tương đối h i ệ n nhiên còn kém không chỉ một bậc nhưng nếu là mọi người có thể ở diệp phong dưới sự hướng dẫn lời nói liền có thể cùng yêu tộc ma tộc cùng với lục đại ẩn n ú t thế lực chống lại để tránh xuất hiện trước cục diện Trước Tuyền tán. theo ta trước tàng Người được. hướng được A-C-E-I-H-E. Cũng cho chính chúng lúc câu cái, 1043, Hoàng hồi họ Phong không nhịn bảo là, mày Luân đăng, bọn nơi đang nói. Ngay ngay miệng nói. đuổi sau vậy, Diệp Để đó một mở đối với diệp phong mà nói thiên lăng vũ viện mọi người hiển nhiên căn bản không giúp được hắn giúp cái gì ngược lại thì thêm phiền lời nói những người này tuyệt đối là một tay hảo thủ sau nửa canh giờ dựa theo trên bản đồ chỉ thị hẳn là chỗ này thấy trước mắt đã mỏng manh vô cùng thụ lâm diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mở miệng nói ngay sau đó diệp phong cả người đem cựu tiêu thần long dực t r ợ thu hồi ngay sau đó đem thân hình nhẩn nặc sau khi liền dẫn đầu rơi vào một viên cổ thụ chi thượng hướng phía trước nhìn không nghĩ tới cựu thiên huyền hồn quả lại bị bích độc vụ bao phủ hơn nữa ở nơi này bích trong làn khói độc còn có một tầng kết giới như vậy thứ nhất lời nói e là cho dù là ta muốn phá hỏng tầng này kết giới sau đó đem bích độc vụ xua tan đều cần tiêu phi không thiếu thời gian quan sát tỉ mỉ phía trước chỉ chốc lát sau diệp phong cả người sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói chỉ thấy ở diệp phong trước mắt là một mảnh lớn vô cùng trì đầm ở tòa này trì đầm trên là một tòa cực kỳ bàng đại thác nước trừ lần đó ra ở tòa này trì đầm trên trải rộng một tầng đậm đà vô cùng màu xanh b i ế c sương mù tầng này sương mù cực kỳ quỷ dị ngay cả chung quanh chim cầm ở l ư ớ t vào tầng này màu xanh b i ế c sương mù chính giữa sau khi cơ hồ ở một cái nháy mắt sẽ gặp hóa thành một than màu xanh b i ế c máu ngay sau đó dung hợp ở tầng này trong làn khói độc chủ yếu nhất là tầng này bích độc vụ bao phủ bên dưới toàn bộ chỉ đầm chính giữa hết thảy toàn bộ bị ẩn nút để cho người căn bản là không có cách dùng linh thức đi điều tra bởi vì ngay cả diệp phong ở mới vừa lợi dụng linh thức điều tra tầng này bích độc vụ lúc thậm chí cũng cảm nhận được chính mình linh thức lại giống như những thứ kia chim cầm một dạng cũng nhận được một tia độc vụ lây nếu không phải là có đến dị hỏa lời nói hiển nhiên ngay cả diệp p h o n g muốn đem sợi độc vụ xua tan cũng phải hao phi không ít công phu trừ lần đó ra để cho diệp p h o n g trong lòng một trận hơi bất đắc dĩ là giờ khác này ở trì đầm bốn phía đã sớm trải rộng mấy chục đạo bóng người trong đó cơ hồ trải rộng lục đại ẩn nút thế lực cùng với yêu tộc ma tộc còn có thương lam tông đệ tử hiển nhiên những đệ tử này hẳn cấu kết chung một chỗ chuẩn bị nghĩ biện pháp đem tầng này bích độc vụ cùng với kết dối phá hỏng sau đó tiến vào trì đầm chính giữa đem cựu thiên huyền hồn quả bắt vào tay mới đúng diệp sư huynh đây không phải là trong truyền thuyết có thể xóa bỏ thiên vũ cảnh cường giả bích độc vụ sao nhưng vào lúc này khinh nhiên cùng thiên lăng vũ viện mọi người cũng đuổi theo ngay sau đó khinh nhiên hướng phía trước tử quan sát kỹ chỉ chốc lát sau nhất thời mặt đầy khiếp sợ mở miệng nói phải biết bích độc vụ ở trung vũ vực chính giữa cơ h ộ i là bất kỳ võ giả cũng đảm chi sắc biến tồn tại phàm là có bích độc vụ tồn tại nơi coi như là thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả tùy tiện xông vào chính giữa cũng sẽ rơi vào hài cốt không còn kết quả nhưng là để cho khinh nhiên cùng với thiên lăng vũ viện mọi người không nghĩ tới là ở nơi này nơi tàn g b ả o nơi lại sẽ có bích độc vụ kinh khủng như vậy tồn tại không sai dưới mắt chỗ này chỉ đầm chính giữa chẳng những có bích độc vụ bao phủ hơn nữa ở trì đầm chính giữa còn có một tầng phòng ngự kết giới bao phủ trừ lần đó ra chung quanh còn cất dấu mấy chục danh yêu tộc ma tộc cùng với lục đại ẩn n ú t thế lực còn có thương lam tông đệ tử cho nên các ngươi trước đem khí tức ẩn n ặ n g chờ một hồi chờ cơ hội mà động nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng dàn dò trương sư huynh không biết ngươi có nhớ hay không đến biện pháp đi đối phó bích đ ộ c vụ ngay tại diệp phong vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy đang lúc mọi người cách đó không xa chỉ đầm cạnh một tên lục đại ẩn n ú t thế lực chính giữa đệ tử đối với bên người một tên đệ tử mở miệng hỏi ha ha trầm sư mọi n g ư ờ i đủ quản yên tâm lần này chúng ta mặc dù cùng ma tộc cùng với yêu tộc hợp tác nhưng là bọn hắn vẫn là phải cầu xin chúng ta c ử u tinh tháp cùng với các ngươi thiên hương các mới được dù sao có chúng ta c ử u tinh tháp luyện chế được đặc biệt giải trừ bích độc đàn độc hiệu đăng dược hơn nữa các ngươi thiên hương các đối với trận pháp trường khống mới có thể để cho bọn họ tiến vào trì đầm chính giữa đem cựu thiên huyền hồn quả lấy ra bất quá ta sớm bảo luân hồi điện lưu sư đệ ở nơi này bích độc đan chính giữa xuống một loại độc k h ắ c thuốc tên là hoàng tuyền luân hồi tán chỉ cần chờ yêu tộc cùng ma tộc mọi người sau khi ăn vào chờ bọn hắn thay chúng ta đem cựu thiên huyền hồn quả lấy ra đ ă n g lúc liền là bọn hắn độc phát lúc đến lúc đó cựu thiên huyền hồn quả liền do chúng ta lục đại ẩn núp thế lực tới chia cát về phần yêu tộc ma tộc cùng với thương lam tông cũng không qua là một ít con chốt thì à nhưng vào lúc này chỉ thấy tên này cựu tinh tháp đệ tử lời nói phong truyền một cái ngay sau đó mặt đầy dữ tợn mở miệng nói không sai nghe nói kia cựu thiên huyền hồn quả có trong truyền thuyết nửa bức đế vũ cảnh cấp bậc đại yêu thủ hộ bằng vào chúng ta tu vi chỉ sợ rằng muốn đem cựu thiên huyền hồn quả bắt vào tay lời nói còn có chút khó khăn nếu để cho yêu tộc ma tộc cùng với thương lam tông cho chúng ta lục đại ẩn n ú t thế lực làm áo cưới lời nói như vậy hết thể liền có thể nước chạy thành sông nghe vậy tên tia thiên hương các nữ đệ tử cười lạnh một tiếng ngay sau đó t h ấ p giọng nói ngay sau đó chỉ thấy hai tên đệ tử nhìn nhau cười một tiếng sau khi đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia vẻ âm t r ầ m ngay sau đó nhất phách tức hợp hoàng tuyên luân hồi tán một bên kia che giấu ở cổ thụ tri thượng diệp phong cùng với khinh nhiên cùng thiên lăng vũ viện mọi người nghe được lời nói này sau nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút phải biết ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới lục đại ẩn nút thế lực lại sẽ g i ả o hoạt như vậy nếu là thật dựa theo hai tên đệ tử nói tới làm lời nói như vậy yêu tộc ma tộc cùng với thương lam tông hiển nhiên là cho lục đại ẩn n ú t thế lực uổng công làm áo cưới c h ặ t c h ặ t các ngươi lục đại ẩn n ú t thế lực thật đúng là thật sâu tính toán bất quá chúng ta thiếu chủ lý hạo nhiên sớm đã biết các ngươi không nhờ vả được cho nên mới trở về liên hiệp yêu tộc cùng với thương lam tông tới ngăn được các ngươi sau đó vừa lúc đó còn chưa chờ hai tên đệ tử kia phục hồi tinh thần lại một đạo mặc một bộ hát sam ma tộc đệ tử chật tư một bên trong rừng cây nhô ra ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói chỉ thấy tên ma tộc này đệ tử mặc dù nhìn như là thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện tên ma tộc này đệ tử tu vi ít nhất cũng ở đây quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc tả hưu hiển nhiên không phải là lục đại ẩn nút thế lực những đệ tử này có thể đối phó chặt chặt không tệ ta thương lam tông sớm đã chuẩn bị xong luyện đ ộ c t h â n đ ỉ n h chờ một hồi chỉ cần ma tộc cùng yêu tộc hai vị thiếu chủ tới ta liền đem luyện độc thần đỉnh lấy ra chắc hẳn bằng vào ta thương làm tông h luyện độc thần đỉnh tới xua tan những độc chất này sương mù hẳn không có bất cứ vấn đề gì đến lúc đó các ngươi lục đại ẩn núp thế lực nếu là muốn chia đều cửu thiên huyền hồn quả lời nói liền tốt nhất giúp chúng ta mở ra kết giới sau đó chung nhau đánh bại con yêu t h u kia nếu không lời nói hậu quả ta nhớ ngươi hẳn rõ ràng b ố ư mươi b 4 n luyện độc thần đỉnh người đăng akei một bên kia một tên cầm đầu thương lam tông đệ tử mang theo mười mấy tên thương lam tông đệ tử từ trong rừng cây đi ra ngay sau đó mặt đầy rêu rêu nói cái gì luyện độc thần đỉnh không nghĩ tới thương lam tông là lấy được cửu thiên huyền hồn quả lại đem như vậy bảo bối đều lấy ra nghe được thương lam tông cầm đầu tên đệ tử kia lời nói sau lục đại ẩn nút thế lực đệ tử giờ phút này mặt liền biến sắc ngay sau đó r ồ i g i í t mặt đầy khó coi đi xuống không sai lần này có thương làm tông luyện độc thần đỉnh tương trợ hơn nữa lục đại ẩn nút thế lực đối với trận pháp trường khống cùng với ma tộc theo chúng ta yêu tộc đến lúc đó xuất thủ giải quyết đầu kia nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc yêu thú chắc hẳn c ử u thiên huyền hồn quả nhất định có thể rơi vào trong tay chúng ta nhưng mà ngay tại lục đại ẩn núp thế lực đệ tử mặt đầy khó coi đang lúc chỉ thấy còn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại một bóng người xinh đẹp theo quyến rũ vô cùng thanh âm chậm rãi từ trong rừng cây bay xuống mà ra lần này xuất hiện hiển nhiên là một cô gái chỉ thấy tóc tím xóa vai mặc một bộ màu đen nhạt quần dài bó chặt thân thể hơn nữa một bộ cực kỳ quyến rũ với tinh xảo bạch tạm mặt mũi cùng với kia màu đen nhạt quần dài chính giữa như ẩn như hiện thân thể làm cho người ta một trận cả người đầy máu cảm giác thậm chí để cho người không nhịn được đi lên hung hăng n i ự t lẫn một phen như thế cô gái quyến rũ xuất hiện dĩ nhiên là nhất thời hấp dẫn toàn trường ánh mắt yêu tộc thiếu chủ líu i hy nhi xem ra dưới mắt còn kém ma tộc thiếu chủ l ý hạo nhiên chúng ta liền có thể chuẩn bị bắt đầu phá trận cướp lấy bảo bối thương lam tông tên i đệ tử kia thấy vậy ở si ngốc chỉ chốc lát sau không nhịn được nuốt một phen nước miếng ngay sau đó thấy mọi người chung quanh cùng hắn giống vậy t r ậ t vật thần sắc sau khi vội vàng ho khan hai tiếng mở miệng nhắc nhở ho khan k h ủ không tệ dưới mắt bọn chúng ta m à tộc thiếu chủ lý hạo nhiên tới liền có thể trực tiếp phá trận một bên vốn là si mê ở liếu hy nhi sắc đẹp chính giữa mọi người nghe được cái này lần tiếng ho khan sau m ô i cái nhất thời tỉnh h ồ n lại ngay sau đó một vừa mở miệng nói một bên lặng lẽ đưa mắt hướng liêu hy nhi trên thân thể tìm kiếm chư vị chúng ta lý thiếu chủ còn có những chuyện khác phải làm liền không tham dự lần này cướp lấy cựu thiên huyền hồn quả sự tình bất quá chuyện này do chúng ta ma tộc đệ tử phụ trách chắc hẳn đến lúc đó chia đều cựu thiên huyền hồn qua lúc chắc có ta ma tộc một phần mới đúng chứ thấy vậy tên kia cầm đầu ma tộc đệ tử cười lạnh một tiếng ngay sau đó hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau ngay sau đó mở miệng nói khanh khách có ma tộc chư vị cường giả tương trợ coi như là lý thiếu chủ không đến nhưng là cựu thiên huyền hồn quả phân phát vậy hay là tự nhiên thiếu không ma tộc chư vị một bên liêu hy nhi đã sớm dự liệu được một màn này một dạng ngay sau đó che miệng cười duyên một tiếng chậm rãi mở miệng nói không sai liêu hy nhi thiếu chủ lời muốn nói không tệ chỉ cần đem cựu thiên huyền hồn quả bắt vào tay lời nói tuyệt đối sẽ không thiếu xuống các ngươi ma tộc thấy vậy các gái thế lực đệ tử rối rít gật đầu ngay sau đó mở miệng phụ hòa nói đ ù a ngay cả yêu tộc thiếu chủ đều gật đầu đồng ý chớ nói chi là bọn họ lục đại ẩn núp thế lực cùng với thương lam tông mọi người nếu dưới mắt chúng ta c ử u đại thế lực đều đã đến đông đủ như vậy việc này không nên chậm trễ liền do thương lam tông t r ư ớ c đem chỉ đầm ăn bích độc vụ xua tan sau đó do lục đại ẩn núp thế lực đệ tử đem kết giới phá về phần chuyện còn lại giao cho chúng ta yêu tộc cùng ma tộc cho giỏi thấy vậy liêu hy nhi quyến rũ cười một tiếng ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói liêu hy nhi thiếu chủ xin yên tâm có chúng ta thương làm tông luyện đ ộ c thân đỉnh xua tan những thứ này bích độc vụ chẳng qua là nửa phút sự tình a t h ế vậy thương lam tông tên đệ tử kia vội vàng đứng ra ngay sau đó nhìn về phía liêu hy nhi mở miệng bảo đảm nói dù sao nếu là có thể ở trước mặt mọi người nhiều hơn một ít danh tiếng vạn nhất bị liếu hi nhi nhìn chúng lời nói vậy hắn há chẳng phải là có thể ông vừa dứt lời chỉ thấy tên này t h ư ờ n g làm tông đệ tử liền đem một người màu xanh biếc đan đỉnh từ s ú c vật đại chính giữa lấy r a ngay sau đó mánh mà đem quanh quẩn ở trên cao chỗ trống bên trong luyện độc thần đỉnh thu ngay sau đó theo tên này t h ư ờ n g làm tông đệ tử chợt mở miệng một tiếng quắt lên chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong luyện độc thần đỉnh chật lục quang đại tác Ngay sau đó buộc phát ra một cổ nhức mắt lục mang, hướng chỉ đầm trên bích độc vụ trận cuồng như cá voi nuốt thủy một dạng tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Không hổ là thương tông bảo bối, không nghĩ tới ngay cả ngày này võ cảnh cường giả sợ không bích độc vụ, lại cũng có thể dễ dàng cho toàn giả giấc sau ra tựa lam thủy sộ. sợ buộc thu. đó đầm độc đi, đồ độc có bích bạo bối, bích bộ một một cổ lục chỉ cá cực cả phát hấp hút hổ hãi thể cho mắt tới là lại vụ vụ, voi võ dễ kỳ một bên cổ thụ chi thượng diệp phong thấy như vậy một màn sau nhất thời không nhịn được một trận thở dài nói dù sao nếu là không có vị này luyện độc thần đỉnh lời nói sợ rằng yêu tộc ma tộc thương lam tông cùng với lục đại ẩn n ú t thế lực mọi người muốn thông qua bích độc vụ lời nói khó khăn kia xa không chỉ như vậy đơn giản diệp sư m i n h chúng ta đây tiếp theo nên làm gì một bên khinh nhiên đã sớm đem đối với diệp phong gọi theo bản năng đổi thành diệp sư m i n h ngay sau đó mở miệng dò hỏi dưới mắt cựu đại thế lực tất cả mọi người vây quanh ở trì đầm chung quanh ở khinh nhiên với thiên lăng vũ viện mọi người nhìn lại hiển nhiên bọn họ muốn cùng đối phương chia một chén canh cơ hội cơ h ộ i là cực kỳ mong manh các ngươi đem k h í tức gần nút tốt chính là các loại cựu đại thế lực mọi người đem bích độc vụ xua tan lại đem kết giới phá sau khi chắc hẳn nhất định sẽ cùng thủ hộ cựu thiên huyền hồn quả con yêu thú kia ác chiến một trận đến lúc đó chúng ta tìm tới cơ hội đục nước béo cỏ là được trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó t h ấ p giọng nói theo diệp phong nếu cựu thiên huyền hồn quả chính là cựu đại thế lực cùng với liêu hi nhi với lý hạo nhiên hai người muốn đoạt được bảo bối như vậy đối với hắn mà nói tự nhiên không thể để cho liếu hi nhi với lý hạo nhiên hai người vừa lòng để ý dạ diệp sư m i n h ngay vậy thiên lăng vũ viện trong mắt mọi người thoáng qua vẻ hưng phấn sau ngay sau đó mở miệng đáp đùa lúc trước bọn họ bị yêu t ộ c cùng với c ử u đại thế lực một hồi khi dễ bây giờ có diệp phong ở chỗ này đối với thiên lăng vũ viện mọi người mà nói trong lòng tự nhiên có thể thật vất vả ra một phen lắc khí coi như là cuối cùng không cách nào đạt được c ử u thiên huyền hồn quả nhưng là chỉ cần có thể đem c ử u đại thế lực những người này cho thật tốt dạy dỗ một trận đối với thiên lăng vũ viện mọi người mà nói cũng là một kiện cực kỳ kích động với hương phân sự tình thế nào liêu hy nhi thiếu chủ còn có chư vị ta thương lam tông luyện độc thần đỉnh hiệu quả kết quả như thế nào đang lúc này chỉ thấy ở trì đầm chung quanh lúc trước tên kia thúc d ụ c luyện độc thần đỉnh thương lam tông đệ tử giờ phút này cười đắc ý ngay sau đó chỉ về phía trước đã hoàn toàn không có bất kỳ màu xanh biếc độc vụ trì đầm mở miệng nói khanh khách có thương lam tông chư vị tương trợ các loại sau khi chuyện thành công chúng ta đương nhiên sẽ không thiếu xuống thương làm tông chư vị chỗ tốt bất qua dưới mắt sợ rằng phải phiền toái lục đại ẩn nút thế lực chư vị đem trì đầm chính giữa phòng ngự kết giới mở ra sau đó chúng ta liền có thể tiến vào trì đầm chính giữa nhìn một chút kia trong truyền thuyết cựu thiên huyền hồn quả đến tột cùng là bực nào bà bối t r ư ơ n g một n g xích lân cự mãng người đăng a k e i e thấy vậy liêu hy nhi quyến rũ cười một tiếng sau khi ngay sau đó nhìn về phía lục đại ẩn nút thế lực mọi người t i ê u mở miệng cười nói chính là một đạo phòng ngự kết giới mà thôi lại làm sao có thể làm khó được ta lục đại ẩn nút thế lực các ngươi chờ tin tốt lành là được nghe vậy lục đại ẩn nút thế lực chính giữa cầm đầu tên kia cựu tinh thắp trương sư huynh ngay sau đó đứng ra mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói vèo vừa dứt lời chỉ thấy tên này trương sư huynh vung tay lên ngay sau đó mang theo lục đại ẩn núp thế lực mọi người rồi rít đi tới chỉ đầm bầu trời chính giữa bắt đầu phá kết giới mọi người nghe ta mệnh lệnh vải tinh đấu phá giới trận ngay sau đó theo tên này trương sư huynh t r ợ t t r ợ t quát một tiếng nhất thời một đạo lóe lên đậm đà tinh mang ý ánh sáng màu lam chật từ tay trái trên ngưng tụ mà ra sợi tinh mang tựa như quang trụ chính giữa lóe lên tinh thần điểm sáng trông rất sống động tựa như bầu trời đêm chính giữa tinh thần toàn bộ bị hội tụ ở cột sáng này chính giữa phải ngay tại lúc đó ở tên này trương sư huynh sau lưng năm tên lục đại ẩn n ú t thế lực đệ tử r ồ i rít chăm miệng một lời đáp ẩm ngay sau đó chỉ thấy lục đạo tinh mang trợn từ sáu gã ẩn n ú t thế lực đệ tử tay phải chính giữa buộc phát ra ngay sau đó r ồ i rít hội tụ vào một chỗ hướng chỉ đầm phía dưới đánh đi ông nhất thời chỉ thấy bao phủ trì đầm vô hình kết giới giờ phút này chợt nổi lên chỉ thấy tầng kia kết giới là bán trong xuất sắc chính giữa hàm chứa cực kỳ khủng bố linh khí thậm chí ngay cả lục đại ẩn nút thế lực mọi người trong lúc nhất thời đều không cách nào đem đạo kết giới phá -a. thấy vậy cầm đầu tên kia trương sư huynh giờ phút này chợt chợt quát một tiếng ngay sau đó hội tụ toàn thân thực lực đem tay phải chính giữa tinh thần quang trụ chợt ngưng kết đến mức tận cùng giống như thực chất một dạng hướng đạo kết giới trên đánh đi phốc thử trong nháy mắt theo tinh thần quang trụ đánh vào kết giới trên thần k ê u bán trong suốt trận pháp kết giới nhất thời tựa như bay hơi khí cầu một dạng phát ra một trận thanh âm ngay tại lúc đó mọi người có thể thấy rõ chỉ thấy ở trận pháp kia kết giới trên một cái tiểu tiểu cũng chỉ có lớn bằng ngón cái cửa hang giờ phút này nổi lên bất quá đang lúc này chỉ thấy đạo kia vốn là lớn bằng ngón cái cửa hang cảm nhận được có người công kích một dạng nhất thời bắt đầu nhanh chóng keo lại đến tựa như vết thương khép lại một dạng cơ hồ ở trước mắt trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu ha ha không nghĩ tới cái gọi là lục đại ẩn núp thế lực thậm chí ngay cả một cái tiểu tiểu kết giới đều không cách nào công phá thật là xấu hổ mất mặt thấy vậy thương lam tông tên i đệ tử kia nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút lưu tình mở miệng nói châm trọc các ngươi năm người đem linh khí toàn bộ quan chú đến trong cơ thể ta nếu không lời nói chúng ta sợ rằng không cách nào công phá đạo kết giới nghe được thương l à m tông tên đệ tử này lời nói sau hơn nữa trơ mắt nhìn đạo kết giới lại còn có thể tự đi khép lại sau khi tên này trường sư huynh sắc mặt thật vất vả thanh t ĩ n h lại nhất thời lại một trận khó xem ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng ra lệnh phải nghe vậy chỉ thấy còn thừa lại năm tên đệ tử giờ phút này toàn bộ đem trong cơ thể linh lực quán chú đến tên này trương sư huynh trong cơ thể đùa nếu là bọn họ lục đại ẩn núp thế lực ngay cả đạo kết giới đều không cách nào công phá lời nói đây chẳng phải là mất mặt ném đại cho nên ở tên này trương sư huynh nhìn tới hôm nay coi như là vô luận như thế nào cũng phải phải nghĩ biện pháp đem đạo kết giới công phá mới được hé、hey、a phá cho ta cảm nhận được trong cơ thể quán chú linh lực kinh khủng tên này trương sư huynh mánh mà gầm nhẹ một tiếng nhất thời một đạo đạt tới cỡ thùng nước tinh thần quang trụ trợn từ trong tay buộc phát ra hướng chỗ kia kết giới trên đánh đi xoạt xoạt trong nháy mắt kèm theo một đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang vọng ra chỉ thấy vốn là bảo vệ trì đầm tòa này kết giới giờ phút này nhất thời phá tan đến toát ra trì đầm chính giữa chân chính cảnh tượng chỉ thấy một gốc gớt chừng cao hai thước toàn thân bích lục trong suốt tựa như phỉ thúy một dạng đỉnh phong sinh trưởng ngũ mai hoáng ánh trong suốt mơ hồ tản ra ngũ thải quang mang trái cây giờ phút này chính nhất trận theo gió chập trờn quả nhiên là thiên giai trung cấp linh quả cựu thiên huyền hồn quả thấy trì đầm chính giữa phảng phất không có rể một dạng lơ lửng ở trên mặt nước cựu thiên huyền hồn quả thụ sau khi liều hy nhi hai mắt tỏa sáng ngực trước hô hấp một trận rồn rập lên xuống đạo Phải biết, Nghe nói c ử u thiên huyền h ồ n quả chẳng những có thể để cho võ giả vũ hồn trực tiếp tăng lên một cái phẩm giai hơn nữa còn có thể làm cho võ giả tu vi vượt qua cực đại phúc độ chủ yếu nhất là nếu là yêu thú đem dùng lời nói liền có thể bớt đi mấy triệu năm tu hành thậm chí từ quân vũ cảnh một bước bước vào đế vũ cảnh đều có khả năng sự tình chuyện này đây cũng là trong truyền thuyết thiên giai linh quả giờ phút này mọi người nghe được l i ế u hi nhi thanh e m sau khi nhất thời theo l i ế u hi nhi ánh mắt nhìn ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói về phần l i ế u hi nhi trước phong quang giờ phút này toàn trường mọi người kia còn nhớ được đi xem ánh mắt đã sớm toàn bộ bị hấp dẫn ở trì đầm chính giữa nổi lơ lửng cựu thiên huyền hồn quả trên cây đua đối với mọi người tại đây mà nói chỉ cần có thể đạt được trong đó một quả cựu thiên huyền hồn quả lời nói như vậy chẳng những có thể đem vũ hồn tăng lên một cái phồng dai chủ yếu nhất là ngay cả tu vi cũng có thể đạt được tăng vọt giống bất quá ngay tại toàn trường mọi người mặt đầy rung động đ a n g lúc chỉ thấy ở trì đáy đ à m bộ trận truyền ra một đạo gầm thét ngay tại lúc đó chỉ thấy một cái thân hình chân có mấy trăm thước chiều dài xích lân cự mãng trận từ trì đáy đ à m bộ vừa nhảy ra mở đạt tới hai cái quả đấm lớn nhỏ con người hướng mọi người một trận quét nhìn đứng lên là quân vũ cảnh đình phong yêu thú sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cự mãng t h ế vậy liêu hy nhi trong mắt lóe lên một tia cảnh giác ngay sau đó mở miệng đối với mọi người nhắc nhở bằng vào chúng ta c ử u đại thế lực thực lực đối phó điều này yêu thú hẳn không có vấn đề gì hung chi ở nơi này thần ma bí cảnh chính giữa chắc hẳn coi như là con yêu thú chỉ sợ cũng không cách nào thi triển toàn lực để tránh đưa tới thiên lôi với không gian liệt vùng một bên ma tộc cầm đầu tiên đệ tử kia trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói không sai điều này xích lân cự mãng cũng bất quá chỉ quân vũ cảnh đỉnh phong tu vi còn không có đạt tới nửa bước đế vũ cảnh tu vi bất quá chúng ta phải cẩn thận nó đem c ử u thiên huyền hồn quả dùng nếu không một khi đưa nó chọc giận nó đem c ử u thiên huyền hồn quả sau khi dùng chẳng những tu vi sẽ tăng gọn đến lúc đó chúng ta cũng sẽ c h ú c lam múc nước công dã c h ẳ n g nghe vậy thương lam tông tên i kia cầm đầu đệ tử đồng ý gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói giống đang lúc này chỉ thấy t r ì đầm chính giữa cái đ i ề u xích lân cự mãng chật dương đứng thẳng người ngay sau đó vô cùng kinh khủng yêu khí nhất thời phá thể mà ra toàn bộ t r ì đầm bốn phía nhất thời nổi lên vô số cuồng phong đưa đến mọi người rối rít cảnh giác Trước 1046, bắt đầu phân tranh. Người đầu đăng, phân A.K.E.I.E. điều này xích lân cự mãn g thực lực cực kỳ mạnh mẽ lấy thực lực chúng ta mặc dù chém chết nó không có vấn đề gì có thể nó nếu là một khi đem c ử u thiên huyền hồn quả dùng lời nói đối với tại chúng ta mà nói chính là tổn thất nặng nề thật sự bằng vào chúng ta nhất định phải tranh thủ ở nửa nén hương công phu đánh chết hơn nữa không thể cho nó chạy trốn cơ hội trong mắt lóe lên một chút ánh sáng sau khi liếu hy nhi hít sâu một hơi ngay sau đó dẫn đầu mở miệng trước nói、um, vừa dứt lời chỉ thấy liêu hy nhi trong cơ thể thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi trợt buộc phát ra đồng thời xen lẫn quân vũ cảnh đỉnh phong tu vi hướng chỉ đầm chính giữa xích lân cự mãng trợt lao đi dù sao lấy liêu hy nhi quân vũ cảnh đỉnh phong tu vi nếu là ở ngoại giới chính giữa lời nói sợ rằng một thân một mình liền có thể đối phó trước mắt đầu này xích lân cự mãng thậm chí cũng không cần người khác xuất thủ nhưng là tại thần ma bí cảnh chính giữa bởi vì thực lực hạn chế quá mức kinh khủng cho nên cho dù là liêu hi nhi muốn một mình đối phó đầu này xích lân cự mãng chỉ sợ cũng cần phải hao phí không ít công phu đương nhiên chủ yếu nhất là hay lại là liêu hi nhi lo lắng đầu này xích lân cự mãng một khi giận dữ sau khi đem ngũ mai cựu thiên huyền hồn quả lời nói kia đối với nàng mà nói h i ệ n nhiên là không nguyện ý nhất thấy sự tình tiến lên thấy liêu hi nhi dẫn đầu xuất thủ toàn trường mọi người không đang do dự ngay sau đó rối rít xuất thủ hướng chỉ đầm chính giữa điều này xích lân cự mãng trên người lao đi giống nhất thời chỉ thấy bị chọc giận xích lân cự mãng giờ phút này trong miệng mánh mà bước lên một khẩu ngọn lửa màu đỏ thám ngay sau đó hướng mọi người phương hướng phun đi đây là xích lân cự mãng xích lân h ỏ a độc mọi người cẩn thận một chút nếu là một khi bị xích lân h ỏ a độc đánh trúng lời nói sợ rằng trừ phi lập tức rời đi thần ma bí cảnh chính giữa sau đó ép ra bên trong thân thể hòa độc nếu không lời nói kết quả lâm n g uy một bên lục đại ẩn nút thế lực cầm đầu tên kia t r ư ờ n g sư huynh thấy vậy nhất thời nhắc nhở một tiếng ngay sau đó mở miệng nói chính là một cái quân vũ cảnh đình phong xích lân cự mạng a chết đi cho ta ngay vậy một bên tên kia ma tộc đệ tử cười lạnh một tiếng ngay sau đó thân hình trợt thiềm thức chỉ thấy đem xích lân cự mãng công kích né tránh sau khi ngay sau đó liền trợt một quyền đánh giết hướng xích lân cự mãng phốc thử nhất thời tên kia ma tộc đệ tử cả người tản ra vô cùng kinh khủng ma khí cùng với vô cùng mãnh liệt thiết quyền nhất thời hung hãn xuyên qua đầu này xích lân cự mãng lân giáp lại trên người phá mở một cái chén nặng nề vết thương không hổ là ma tộc đệ tử tinh anh không nghĩ tới lý hạo nhiên mặc dù không có đến nhưng là tên ma tộc này đệ tử thực lực lại không kém chút nào ta một bên liễu hi nhi thấy vậy trong mắt lóe lên một tia tinh ma n g sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết theo liễu hi nhi lần này muốn tranh đoạt cửu thiên huyền hồn quả thế lực quá mức nhiều nhất là trong đó lục đại ẩn n ú t thế lực hiển nhiên một nhưng nếu là muốn chia đều ngũ mai cửu thiên huyền hồn quả lời nói liền thuộc lục đại ẩn n ú t thế lực lấy được cửu thiên huyền hồn quả nhiều nhất cho nên theo liễu hi nhi ở kịch chiến điều này xích lân c ử mãng chính giữa nàng chỉ thi triển b ả y thành thực lực chờ mọi người kiệt lực lúc nàng liền ra tay toàn lực cướp đoạt ngũ mai cửu thiên huyền hồn quả nếu là một khi bị các nàng yêu tộc đệ tử đạt được ngũ mai cửu thiên huyền hồn quả lời nói như vậy lui về phía sau t r u n g vũ vực chính giữa hiển nhiên liền thuộc các nàng yêu tộc thực lực cường đại nhất giống ngay tại liễu hi n i trong lòng một trận chầm lánh đăng lúc chỉ thấy ngực bị thương điều này xích lân cự mãng giờ phút này con ngươi chính giữa thoáng qua một tia hung tan vẻ nhất thời một trận cuồng bạo không trung hỏa diễm trận cuồng bắn ra t h ư ơ n g toàn trường mọi người bao phủ mà tới tìm chết thấy vậy liêu hy nhi cười lạnh một tiếng lập tức thi triển thân pháp nhanh chóng tránh điều này xích lân cự mãng công kích cũng ở nơi này cái xích lân cự mãng trên người lưu lại một cái cái lô máu dù sao theo liễu hy nhi lấy c ử u đại thế lực mọi người liên thủ điều này xích lân c ự mãng hoàn toàn giống như chó cùng r ứ t dậu một dạng căn bản không có thể có thể còn sống rời đi nơi đây chớ nói chi là nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ dùng kia mấy viên c ử u thiên huyền hồn quả nửa nén hương sau khi phốc thử chỉ thấy liêu hy nhi trường kiếm trong tay t r ợ t một chút đâm thủng điều này xích lân c ự mãng đầu kèm theo vô số yêu khí cùng kiếm khí t r ợ t tập tịch quân vào nhất thời đem điều này xích lân c ự mãng chém chết tại chỗ Ẩm. trong n g a y mắt chân có mấy trăm thước lớn nhỏ xích lân cự mãng thi thể giờ phút này h ù n g hãn ngã xuống ở trì đầm chính giữa đem trọn cái trì đầm văng lên vô số nước không nghĩ tới điều này xích lân cự mãng lại không có ấp trứng ra vũ cốt bất qua dưới mắt điều này xích lân cự mãng có sáu trăm vạn năm cấp bậc tu vi đối với, với nhân loại các ngươi võ giả mà nói hẳn là một nói không sai vũ hoàn mới đúng nhất kiếm đào lên điều này xích lân cự mãng thi thể liệu hi nhi cẩn thận tìm chỉ chốc lát sau cũng không phát hiện điều này xích lân cự mãng trong cơ thể có vũ cốt tồn tại lập tức đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia thất vọng sau liền nhìn về phía lục đại ẩn nút thế lực cùng với thương lam tông mọi người nói bất quá lục đại ẩn nút thế lực cùng với thương lam tông mọi người thấy vậy cũng không mở miệng mà là một trận t r ầ m lánh đứng lên ê n Hiện n h i nếu là bọn họ lựa chọn điều này sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân c ự mãn g vũ hoàn lời nói nghĩ như vậy tất cựu thiên huyền hồn quả liền cùng bọn chúng triệt địa vô duyên ho khan một cái cái đó chư vị cựu thiên huyền hồn quả tổng cộng có ngũ mai dưới mắt trừ yêu tộc ma tộc cùng với thương lam tông gia liền còn lại chúng ta lục đại ẩn núp thế lực mà chúng ta lục đại ẩn núp thế lực bởi vì số người mọi người mà cựu thiên huyền hồn quả là tổng cộng chỉ có ngũ mai không bằng chúng ta lục đại ẩn nút thế lực hơi chút chịu thiệt một chút chỉ cần trong đó hai quả c ử u thiên huyền hôn quả cùng với cái này sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn thấy vậy lục đại ẩn nút thế lực chính giữa cầm đầu tên kia trường sư huynh đứng ra ngay sau đó nghiêm mặt nói cái gì các ngươi lại muốn muốn hai quả c ử u thiên huyền hôn quả cùng với cái này sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn đùa điều này sao có thể ở nơi này danh trương sư huynh vừa dứt lời trong n g á y mắt bất luận là ma tộc hay lại là yêu tộc cùng với thương lam tông rối d í t mặt đầy khinh miệt khinh thường ngay sau đó mở miệng nói phải biết bây giờ ngũ mai c ử u thiên huyền h ồ n quả cùng với điều này sáu trăm vạn năm cấp bậc xích viêm cự mãng vũ hoàn ở nơi này hiển nhiên bất kỳ bên nào thế lực cũng như muốn toàn bộ nuốt vào lại làm sao có thể đem những bảo bối này cắt nhường đi ra ngoài nếu là chư vị đều không cách nào nói long lời nói kia sợ là chúng ta chỉ có thể nhìn ai quên đầu cứng ai tới cầm những bảo bối này thấy vậy tên kia trương sư m i n h cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhất thời trong cơ thể thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi buộc phát ra ẩm ngay tại lúc đó ở tên này trương sư m i n h sau lưng đặt tới sáu mươi danh lục đại ẩn nút thế lực đệ tử giờ phút này rối d í t kiếm bạt nỗ trương tùy thời chuẩn bị mở chiến vèo ngay tại toàn trường mọi người một trận cảnh giác đăng lúc giờ phút này chỉ thấy ở trì đầm trên một đạo kim mang trợn trợt lóe lên chương một n r ă m bốn m ư xuất thủ cấp đoạn người đăng akeihe ta phải nói các ngươi đã đều không cách nào đảm luận lời nói như vậy ngũ mai cửu thiên huyền hồn quả cùng với cái này sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn ta diệp phong liền vui vẻ nhận ngay sau đó chỉ thấy theo một đạo thanh tú thanh âm vang tới vốn là ở trì đầm chính giữa nổi lơ lửng cựu thiên huyền hồn quả thụ cùng với đạo kia sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn giờ phút này chợt chợt lóe lên ngay sau đó trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa diệp phong ngay tại diệp phong xuất hiện một sát na này vốn là kiếm bản nộ trương toàn trường nhất thời giống như chết yên lặng lại toàn trường mọi người rối rít trận to hai mắt mặt đầy không dám tin đứng lên cho dù là vốn là đối với diệp phong k i n h miệt k i n h thường ma tộc đệ tử cùng với yêu tộc mọi người còn có liêu hy nhi giờ phút này cũng sắc mặt đại biến phải biết bọn họ đang cùng xích lân cự mãng lúc chiến đấu đã sớm ở chung quanh bảy kết giới hơn nữa đem chung quanh cẩn thận kiểm soát một lần có thể cái khu vực này khu nửa bước thiên vũ cảnh tu vi diệp phong rốt cuộc lại như thế nào xông vào nơi này hơn nữa còn có thể lấy mọi người căn bản không có tới kịp tốc độ phản ứng c ấ p đi cựu thiên huyền hồn quả cùng với đạo kia sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn bất quá làng toàn trường tất cả mọi người đều thấy rõ diệp phong sau khi ở yên tĩnh chỉ chốc lát sau nhất thời buộc phát ra một trận khinh miệt khinh thường tiếng rễu cợt chặt chặt không nghĩ tới là tiểu tử này vốn là chúng ta còn đang giàu đi chỗ đó tìm hắn không nghĩ tới chính hắn liền đưa tới cửa không sai nếu là ta không có nhìn lầm lời nói Tiểu tử này trên tay vật t chiếc này mang chính là xúc vật chiếc nhẫn, là r sao súc dù ừ ú chỉ vật c i đại bối, thiên ế c súc cùng các súc cách nào đem vũ hoàng cùng cựu nhẫn không nào hoàng huyền hồn quả thụ thu nhập trong thụ thu Hừ! h ra, vật vật vũ đều đem đó. bảo quả cần chúng ta diệp phong tiểu tử này chém chết sau khi đến lúc đó liền có thể từ trên tay hắn đoạt lại này cái xúc vật chiếc nhẫn chắc hẳn tiểu tử này nếu nắm giữ xúc vật chiếc nhẫn chính giữa bảo b ố i tất nhiên cũng sẽ không ít đến vậy đi ta phải nói tiểu tử này đơn giản là ngủ gật đưa tới gối vốn là chúng ta còn đang giàu phân phối thế nào ngũ mai cựu thiên huyền hồn quả cùng với đạo kia sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn dưới mắt chúng ta chỉ cần xem ai chức có thể chém chết diệp phong đoạt đến trong tay hắn xúc vật chiếc nhẫn liền có thể đạt được toàn bộ bảo bối ở ngắn ngủi này một cái nháy mắt bất luận là lục đại ẩn n ú t thế lực đệ tử hay lại là thương lam tông cùng với yêu tộc ma tộc đệ tử giờ phút này rối rít buộc phát ra một trận sắc cơ ngay sau đó mặt đầy nóng bỏng với tham lam nhìn về phía diệp phong trong tay xúc vật chiếc nhẫn một trận nghị luận dù sao ở toàn trường mọi người nhìn lại lấy diệp phong chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi e là cho dù là giờ phút này cựu đại thế lực chính giữa tùy tiện phái ra một tên đệ tử cũng mới có thể diệp phong dễ dàng chém chết tại chỗ hung chi trước tại tinh vẫn đào lúc cựu đại thế lực chính giữa chín mươi tên đệ tử l i ề n đã sớm dôi rít đối với diệp phong nổ lên sắc cơ muốn diệp phong chém chết sau khi đem đầu lâu mang về trong tông môn l ã n h thưởng dưới mắt diệp phong tựa như đưa bảo đồng tử một loại đi tới trước mặt mọi người đối với mọi người mà nói trừ hơi kinh ngạc ra còn lại chính là mặt đầy hưng ơ phấn cùng vẻ đăm chiêu ha ha chỉ bằng các ngươi những phế vật này cũng muốn đối với diệp phong sư huynh xuất thủ trong mắt của ta các ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi tránh cho ở nơi này thần ma bí cảnh chính giữa tuồng mạng ngay tại toàn trường mọi người mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía diệp phong đ a n g lúc chỉ thấy ở trong rừng cây một đạo tiếng cười lạnh ngay sau đó vang v ọ n g ra ngay sau đó chỉ thấy khinh nhiên mang theo bảy tên thiên lăng vũ viện đệ tử chậm rãi từ trong rừng cây đi ra bất quá với sau lưng khinh nhiên bảy tên thiên lăng vũ viện đệ tử bởi vì còn không có được diệp phong đồng ý cho nên giờ phút này trên người chỉ ngăn tre mấy miếng lá cây liền rối rít nô ra chuyện này đây là ý gì khinh nhiên mang theo giống như giã nhân một loại thiên lăng vũ viện bảy tên đệ tử xuất hiện sau khi nhất thời để cho c ử u đại thế lực mọi người đầu tiên là s ứ n g sở ngay sau đó không nhịn được một trận bạo nổ cười lên đua chỉ bằng khinh nhiên cùng với giống như giã nhân một loại thiên lăng vũ viện mấy tên đệ tử liền muốn muốn cùng bọn họ cựu đại thế lực ngành hám đây không khỏi cũng quá khôi hài chứ khó trách cái này diệp phong lớn lối như thế nguyên lai、like、không nghĩ tới là dựa vào thiên lăng vũ viện mấy tên đệ tử cho chỗ dựa bất quá chỉ bằng các ngươi những phế vật này còn muốn c ấ p đi cựu thiên huyền hồn quả với sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn các ngươi đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc chặt chặt trong mắt của ta rất có thể là bảy tên thiên lăng vũ viện đệ tử với tên nữ đệ tử kia phát sinh quan hệ thế nào mới đúng nếu không lời nói trên người bọn họ quần áo làm sao biết thành như vậy không sai chỉ bằng mấy cái này xú ngư lạn hà hơn nữa còn là như vậy trang p h ụ đây quả thực là tới khôi h à i theo toàn trường mọi người một trận tiếng cười ầm vang vọng ra nhất thời cựu đại thế lực chính giữa đệ tử một trận khinh miệt khinh thường chỉ hướng khinh nhiên cùng bảy tên thiên lăng vũ viện đệ tử ngay sau đó không chút lưu tình mở miệng một trận chế rêu đứng lên tìm chết nghe được toàn trường mọi người lời nói này sau khinh nhiên nhất thời gò má giận dữ ngay sau đó không nhịn được một trận khẽ tiêu đạo khanh khách ta nếu là không có nhớ lầm lời nói các ngươi hẳn là bị ta toàn bộ nhốt lại mới đúng xem ra tiểu tử này thật có một ít thực lực nếu không muốn từ ta kêu hai tên thủ hạ trong tay đem các ngươi cứu ra lời nói có thể không thể dễ dàng như thế bất quá nhưng vào lúc này chỉ thấy một đạo cực kỳ quyến rũ thanh âm lại lần nữa vang vọng ra theo cái này quyến rũ vô cùng thanh âm vang vọng ra sau khi chỉ thấy một đạo vóc người chọc giận vô cùng bóng người nhất thời từ trong đám người đi ra ngay sau đó nhìn về phía diệp phong cùng thiên lăng vũ viện mọi người nói bất thình lình một màn nhất thời đem toàn trường ánh mắt mọi người rối rít hấp dẫn ở liếu hy nhi trên người phải biết nếu là dựa theo liếu hy nhi thuyết pháp như vậy lời nói chẳng lẽ là diệp phong xuất thủ đem l ư ợ n g danh yêu tộc đệ tử chém chết sau khi mới đưa thiên lăng vũ viện mọi người cho cứu ra hay sao nói như vậy lời nói chẳng lẽ diệp phong thực lực không có mọi người trong tương t ư ợ n g đơn giản như vậy liêu hy nhi ngươi thật là thật là độc gác lòng dạ nếu không phải ngươi lời nói chúng ta võ viện từ thiên hạo sư huynh cũng không trở thành chịu khổ độc thủ khinh nhiên thấy liêu hy nhi sau vốn là bình tĩnh trên mặt nhất thời hiện lên một tia chán ghét ngay sau đó giọng lạnh như băng mở miệng nói thứ thiên hạo chặt chặt không nghĩ tới thiên lăng vũ viện xếp hàng thứ hai thiên tài lại bỏ mạng ở yêu tộc đệ tử trong tay xem ra lần này có trò hay xem ra không sai các loại thiên lăng vũ viện mọi người cùng yêu tộc hòa mình lúc chúng ta đang xuất thủ cũng không muộn nghe được khinh nhiên lời nói này sau vốn chuẩn bị xuất thủ tám thế lực lớn giờ phút này rối rít dừng tay nhưng g a sau y đó n ì n về phía liều nhìn có chút hả hê. Đùa! Dưới mắt nếu yêu tộc cùng thiên lăng vậy đối với thế lực khác mà nói dĩ nhiên là thích nghe ngóng chỉ các ngươi thiên lăng vũ viện những phế vật này coi như là chết hết ở chúng ta yêu tộc trong tay cũng bất quá là đang ở bình thường sự tình a về phần diệp phong bây giờ ta cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian chỉ cần ngươi giao ra trên tay s ú c vật chiếc nhẫn ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu không lời nói ngươi cùng thiên lang vũ viện những phế vật này liền cho ta chết ở đây đất đi nghe vậy liêu hy nhi c ư ờ i khẩy ngay sau đó xoay đầu lại nhìn về phía diệp phong chậm rãi mở miệng nói đáng chết lời này vừa nói ra toàn trường mọi người r ồ i rít mặt liền biến sắc ngay sau đó nhìn về phía diệp phong hiển nhiên mọi người cũng không nghĩ tới liễu hi nhi lại sẽ phản gian một tay như vậy thứ nhất lời nói một khi diệp phong sợ chết cầm trong tay xúc vật chiếc nhẫn giao cho liễu hi nhi lời nói như vậy bọn họ trước thật vất vả mới tìm được c ử u thiên huyền hồn quả há chẳng phải là giống như nấu chín con vịt như bay nghĩ tưởng đến chuyện này mọi người rồi rít đưa mắt chặt c h à n h diệp phong rất sợ diệp phong không chút do dự nào trực tiếp cầm trong tay xúc vật chiếc nhẫn giao cho liễu hi nhi liêu hy nhi ta thiên lăng vũ viện cùng các ngươi yêu tộc không thù không đoán ngươi vì sao phải đối với ta thiên lăng vũ viện như vậy đuổi tận giết tuyệt nghe vậy một bên khinh nhiên sầm mặt lại ngay sau đó không nhịn được mở miệng mắng đuổi tận giết tuyệt kia chẳng qua là người yếu một bộ giải thích thôi còn ngươi nữa tiểu cô nương không nghĩ tới ngươi lại còn thật duy trì các ngươi thiên lăng vũ viện đám phế vật này bất quá đã như vậy lời nói chỉ cần các ngươi trong miệng diệp sư huynh không giao ra xúc vật chiếc nhẫn lời nói kia mỗi qua nửa khắc đồng hồ ta liền chém giết các ngươi thiên lăng vũ viện một tên đệ tử cho đến hắn giao ra trong tay xúc vật chiếc nhẫn mới thôi t h ế vậy liêu hy nhi mặt đầy khinh thường liếc về liếc mắt khinh n h i ê n ngay sau đó một trận hài hước mở miệng nói trong lúc nói chuyện liêu hy nhi trên người thật sự tản mát ra bá đạo cùng với âm độc hung tàn cay độc vẻ hoàn toàn cùng tự thân vóc dáng họ cùng với quyến rũ gương mặt tạo thành so sánh rõ ràng ngươi nghe vậy khinh nhiên mặt liền biến sắc cả người lửa giận nhất thời tiêu s ạ ngay sau đó bộ mặt tức giận đạo phải biết nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này yêu tộc thiếu chủ l i ê u hy nhi lại âm ngoan độc l ạ t như vậy liêu hy nhi đúng không một cái hôi kỹ nữ tử cũng dám tự xưng thiếu chủ đúng như khinh nhiên nói thiên lăng vũ viện cùng ngươi không t h ủ không đ o án ngươi đi lên liền muốn chạm sát thiên lăng vũ viện mọi người còn muốn hành hạ cho ta đã như vậy lời nói ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này làm kỹ nữ từ con muốn lập bài phương nữ nhân đến cùng có bản lanh gì vừa lúc đó vẫn không có mở miệng diệp phong giờ phút này mặt đầy nghiền ngẫm ngay sau đó nhìn về phía liêu hy nhi mặt đầy rêu rêu nói hí lời này vừa nói ra toàn trường mọi người nhất thời s ư n g sở ngay sau đó một trận trận mắt hốc mồm đứng lên phải biết ở toàn trường mọi người nhìn lại diệp phong hẳn là không chút do dự cầm trong tay xúc vật chức nhẫn giao cho liếu hi nhi mới đúng nhưng là dưới mắt tình huống như vậy thế nào thấy càng giống như là diệp phong không chút nào sợ liêu hi nhi ngược lại còn muốn cùng liều hi nhi quyết một cao thấp một loại chẳng lẽ cái khu vực này khu nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc diệp phong thật còn có cái gì lá bài tẩy hoặc là thủ đoạn hay sao tìm chết. liêu hy nhi nghe được cái này lại nói hơi sừng sờ ngay sau đó vốn là tuyệt đẹp gương mặt giờ phút này nhất thời một trận v ậ t mẹo cả người sắc mặt tựa như hàn băng một dạng trong nháy mắt âm trầm xuống phải biết từ nàng lên làm yêu tộc thiếu chủ tới nay chưa bao giờ có người dám lên tiếng như vậy d ễ u c ậ n qua nàng mà dưới mắt chính là một cái nửa b ứ c thiên vũ cảnh xú tiểu tử lại còn dám nói nàng làm kỹ nữ từ con muốn lập bài phường đây quả thực là không biết sống chết không nghĩ tới ngươi chính là một cái nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc con kiến hôi lại dám mở miệng làm nhục như vậy cùng ta hôm nay coi như là ngươi tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong ta cũng phải cho ngươi minh bạch đắc tội ta l i ê u hy nhi kết quả kết quả như thế nào nói tới chỗ này l i ê u hy nhi vốn là tuyệt đẹp gương mặt giờ phút này nhất thời một trận âm trầm xuống ngay tại lúc đó chỉ thấy l i ê u hy nhi quân vũ cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc thực lực sen lẫn áp chế ở thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi chợt buộc phát ra mục tiêu nhắm thẳng vào diệp phong chặt chặt sợ rằng tiểu tử này hôm nay muốn sống rời đi nơi này căn bản không có bất kỳ khả năng không sai g i á m đắc tội yêu tộc thiếu chủ l i ê u hy nhi tiểu tử này lá gan cũng thật là quá lớn điểm đây quả thực là chính mình muốn chết căn bản không oán được người khác toàn trường mọi người thấy liêu hy nhi giờ phút này triệt địa nổi giận nhất thời rối rít một trận nhìn có chút hả hê nhìn về phía d i ệ p p h o n g ngay sau đó thấp giọng nghị luận phải biết coi như là yêu tộc đệ tử trong ngày thường muốn gặp được liếu hi nhi như vậy giận dữ bộ dáng cũng thập phân hiếm thấy mà phàm là đem liếu hi nhi chọc giận thành bộ dáng này võ giả thường thường kết quả chỉ có một vậy liền thì sống không bằng chết c h ờ một chút ở nơi này mấu chốt đang lúc chỉ thấy khinh nhiên trợn kiều quát một tiếng ngay sau đó đi tới diệp phong trước người liêu hy nhi diệp sư huynh chính là ta thiên lăng vũ viện chính giữa chân truyền đệ tử ngươi nếu là hôm nay chuẩn bị đối với diệp sư huynh động thủ lời nói liền coi như là triệt địa đắc tội chúng ta thiên lăng vũ viện ngươi cần phải hiểu rõ chỉ thấy khinh nhiên đi tới diệp phong trước người sau khi ngay sau đó vốn là liền vô cùng phẫn nộ gương mặt giờ phút này một trận băng l ạ n h xuống đạo ẩm vừa dứt lời chỉ thấy khinh nhiên trong cơ thể khí thế trận buộc phát ra chuyện này chẳng lẽ cái này con bé nghịch n g ợ m điên không được lại còn dám đắc tội yêu tộc toàn t r ư ờ n g mọi người thấy như vậy một màn sau nhất thời rối rít s ữ n g sở ngay sau đó một trận rêu cợt đứng lên phải biết lấy thiên lăng vũ viện nội tình căn bản là không có cách cùng yêu tộc chống lại mà dưới mắt yêu tộc đệ tử thực lực cũng phải so với thiên lăng vũ viện mọi người cường hãn không chỉ gấp mấy lần như vậy thứ nhất lời nói khinh nhiên lại còn dám mở miệng đắc tội liêu hy nhi cái này há chẳng phải là tự tìm đường chết cho dù là diệp phong giờ phút này nghe được khinh nhiên lời nói này sau trong lòng cũng không nhịn được hơi kinh hãi ngay sau đó mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía khinh nhiên diệp sư m i n h nếu không phải ngươi lời nói ta cùng với thiên lăng vũ viện tất cả mọi người đã sớm bỏ mạng ở yêu tộc đệ tử trong tay bây giờ yêu tộc năm lần bảy lượt châm đối với chúng ta thiên lang vũ viện thân ta là võ viện thủ tịch chân truyền đệ tử đương nhiên sẽ không cho võ viện mất mặt m ũ i thấy diệp phong hướng chính mình nhìn sang khinh nhiên cười khổ một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói dù sao mặc dù nàng biết lấy trước mắt thiên lang vũ viện mọi người thực lực căn bản không thể nào là yêu tộc đệ tử đối thủ nhưng hiển nhiên bây giờ mọi người căn bản là không có cách rời đi nơi đây chẳng đường đường chính chính cùng yêu tộc phân cao thấp giỏi một cái đắc tội thiên lăng vũ viện bất quá trong mắt của ta lấy các ngươi thiên lăng vũ viện thực lực coi như là toàn bộ điều động sợ rằng cũng không phải chúng ta yêu tộc đối thủ dưới mắt các ngươi nếu toàn bộ chuẩn bị chịu chết lời nói ta đây tự nhiên cũng vui vẻ phụng c Trước bồi Kịch bồi đăng Nhi cười lạnh một tiếng A.C.E.I.E Liêu cười Thấy một Hy vậy ngay sau đó mặt đầy lạnh như băng mở miệng nói ngươi nghe được liêu hi nhi lời nói này sau khinh nhiên sắc mặt giận dữ ngay sau đó không nhịn được nói được ngươi không cần cùng với nàng nói nhảm nếu liêu hi nhi muốn giết ta vậy liền để cho nàng tới cứ việc thử một chút chỉ nàng thúi như vậy kỹ nữ tử lại có năng lực gì đem ta đánh chết thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó đem khinh nhiên ngăn lại sau khi mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía liêu hy nhi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói hí lời này vừa nói ra toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt đại biến ngay sau đó r ồ i dít ngược lại hít một hơi khí lạnh nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người đang yên lặng ước chừng chỉ chốc lát sau mới rốt cục phục hồi tinh thần lại chặt chặt cái này diệp phong đơn giản là tự tìm đường chết lại còn dám lây sức một mình tới khiêu chiến liêu hy nhi Bất lấy thiên quả nếu là không có thiên lăng vũ viện che trở lời nói, sợ rằng là lời che có vũ trở sợ dù i tiểu tử này thực lực. Hôm nay nghỉ muốn sống rời đi nơi đây. Không sai. ệ p phong thực Hôm nghỉ Không này nay muốn sống tử đây. lực. d sao thiên lăng vũ viện cũng là nhất lưu thế lực có thiên lăng vũ viện c h e trở lời nói tiểu tử này có lẽ vẫn có thể may mắn lưu lại một cái mạng dưới mắt hắn lại còn dám tiếp tục khiêu khích liêu hy nhi cái này há chẳng phải là tự tìm đường chết kết quả những thứ này cựu đại thế lực đệ tử giờ phút này mặt đầy khinh miệt khinh thường mỗi cái nhìn có chút hạ hê nhìn diệp phong rồi rít một trận mở miệng r ê u cợt nói cái gì nghe được diệp phong những lời này sau liếu hy nhi cả người đầu tiên là s ư ơ n g sờ ngay sau đó hít sâu mấy hơi sau cả người thân thể một trận run rẩy cả người nhất thời một trận lửa dận n g ú t trời n à n g đ ư ờ n g đường yêu tộc thiếu chủ lại bị cái này nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc con kiến hôi cho năm lần bảy lượt đất mở miệng r ê u cợt đây không khỏi cũng quá đáng chứ xú tiểu tử ngươi đã tự tìm chết như vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết quỳ ở chỗ này cho ta cầu xin tha thứ chỉ thấy liêu hy nhi trợt k i ể u quát một tiếng nàng c h ọ c giận thân thể trợt buộc phát ra một khổ cực kỳ khủng bố lực lượng ngay sau đó hai tay chính giữa toát ra mười đạo móng b ư ớ t sắc nhọn mang theo vô số yêu khí hướng diệp phong phát sát mà tới nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện liếu hy nhi một k í c h này cơ hồ ẩn chứa quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc thực lực một khi một trào này buộc phát ra lời nói sợ rằng giờ phút này toàn trường trên trăm danh võ giả toàn bộ ngăn cản đến tuyệt đối sẽ không vượt qua năm ngón tay số thậm chí nếu là hơi không cẩn thận lời nói coi như là quân vũ cảnh viên mãn võ giả sợ rằng cũng sẽ trực tiếp bỏ mạng ở liếu hy nhi dưới một k í c h này、Vèo. t h ế vậy diệp phong sắc mặt không thay đổi ngay sau đó t r ợ t đem phía sau cửu tiêu thần long dực thuốc giục mở cả người t r ợ t tiêu xạ mà ra nhất thời hời hợt đem hung hiểm một đòn hóa giải một màn này nhất thời để cho cựu đại thế lực đệ tử cùng với thiên lăng vũ viện mọi người xưng sờ ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết vốn là bọn họ còn không rõ ràng lắm diệp phong cái này phi hành vũ kỹ cứ có thể buộc phát ra kinh khủng giường nào tốc độ có thể dưới mắt xem ra cho dù là l i ê u hy nhi ở diệp phong thúc giục cái này phi hành vũ kỹ lúc đều không cách nào thường tổn tới diệp phong vũ kỹ này không khỏi cũng quá biến thái chứ diệp phong đây cũng là ngươi lá bài tẩy sao ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi nắm giữ cái này phi hành vũ kỹ liền có thể có tư cách ở trước mặt ta cuồng vọng phách lối sao thấy diệp phong đem chính mình một kích này né tránh ra đến từ sau liếu hy nhi nhất thời sắc mặt run lên ngay sau đó toàn bộ thân hình trong nháy mắt này nhất thời hóa thành một đạo lục mang quả là nhanh như lôi điện một dạng tốc độ không thua kém một chút nào diệp phong thi triển c ử u tiêu thần long dực tốc độ chuyện này chẳng lẽ chính là truyền tống chính giữa một độ thuật thương lam tông cầm đầu như vậy đệ tử nhìn thấy một màn này sau nhất thời cả người s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy cả kinh nói phải biết m ộ t đ ộ n thuật một khi thi triển ra lời nói liền có thể mượn chúng quanh hoa cỏ cây cối tiến hành trong nháy mắt vượt qua cho dù là diệp phong tốc độ m a u hơn nữa nhưng l à ở cánh rừng rậm này chính giữa liêu hy nhi liền có thể hoàn toàn đuổi kịp diệp phong bước chân ẩm đúng như dự đoán chỉ thấy liêu hy nhi đang thi triển m ộ t đ ộ n thuật sau chỉ là một cái nháy mắt liền lập tức đuổi kịp diệp phong diệp phong ngươi không phải là thật có thể phách lối sao hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính yêu hồn huyết mạng vừa dứt lời chỉ thấy liêu hy nhi từ hai tay háo chính giữa chật b ộ c phát ra vô số huyết hồng sắc đ ằ n g m ạ n tựa như vô số gông xiềng một dạng hướng diệp phong tiêu xạ mà tới có thể tưởng tượng được một khi diệp phong bị vô số đạo phệ hồn huyết mạng đánh trúng lời nói chẳng những trong cơ thể tiên huyết sẽ trong nháy mắt bị hút khô thậm chí ngay cả cả người linh trí cũng sẽ bị đoạt xá mà đi trở thành một ngồi khôi lỗi ẩm chỉ thấy ngay tại liêu hy nhi thi triển ra cái này yêu hồn huyết m ạ n đồng thời toàn bộ trong rừng cây nhất thời nổi lên vô số đạo mùi máu tanh k ì n h phong ngay sau đó mục tiêu nhắm thẳng vào diệp phong yêu hồn huyết m ạ n không nghĩ tới liêu hy nhi lại đem một chiêu này cũng thi triển ra xem ra tiểu tử này hôm nay triệt địa hoàn không sai nếu là ta nhớ không nói vậy yêu hồn huyết mạng chính là yêu tộc chính giữa cực kỳ cường hãn một loại đằng mạng một khi tương kỳ luyện hóa lời nói chẳng những thủy hỏa bất sâm hơn nữa nếu là chúng mục tiêu võ giả lời nói liền có thể đem võ giả trong cơ thể tiên huyết thậm chí là linh hồn toàn bộ hấp thu hết sạch dùng để bồi bổ yêu hồn huyết mạng chặt chặt muốn trách cũng chỉ có thể trách tiểu tử này quá mức cuồng vọng tự đại nếu không lời nói cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế Lúc này... toàn trường mọi người thấy như vậy một màn sau rối rít một trận nhìn có chút h ả hê nói diệp sư huynh nghe được mọi người nghị luận sau khi khinh nhiên nhất thời mặt đẹp rất gấp gáp đứng lên ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết nếu là diệp phong một khi bị liếu hy nhi chém chết nơi này lời nói như vậy sợ rằng thiên lăng vũ viện mọi người hôm nay cũng nghỉ muốn sống rời đi nơi đây vèo ở nơi này là chỉ thấy điều khiển yêu hồn huyết m ạ n liêu hy nhi hai tay háo run lên bần bật l ư ỡ n g đạo đỏ thám vô cùng huyết m ạ n nhất thời giống như hai con cự mãng một dạng tiêu xạ mà ra hướng diệp phong trên thân hình xuyên tới một chiêu này uy lực cực kỳ khủng bố không thua kém một chút nào quân vũ cảnh võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích thậm chí coi như là quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả ở chỗ này sợ rằng cũng chưa chắc có thể ngăn cản liêu hy nhi một chiêu này thấy lưỡng đạo yêu hồn huyết mạng khó khăn lắm đi tới diệp phong trên thân hình khinh nhiên cả người đôi mắt đẹp theo bản năng đóng chặt cả người một trận run rẩy hiển nhiên coi như là nàng giờ phút này đều cảm thấy diệp phong chưa chắc có thể ở nơi này lưỡng đạo yêu hồn huyết mạng công kích chi xuống còn sống sót chính là lưỡng đạo đằng mạng cũng muốn vây không ta nhưng mà ngay tại lúc này đối mặt liếu h y nhi toàn lực nhất kích diệp phong nhất thời c ư ờ i khẩy Ẩm. Ngay sau đó, chương ỉ thấy Diệp p một nghìn h năm mươi liễu hy nhi nhận vua người đăng ake i thiên gia i nhất phẩm c ử u mạch thôn tiên h hỏa trong nháy mắt thả ra phốc thử chỉ thấy vào giờ khắc này vốn là do yêu hồn huyết m ạ n buộc phát ra khí tức kinh khủng trực tiếp bị cổ trích nhiệt vô cùng h ỏ a diễm tại chỗ cho nghiền đẻ xuống cái gì liêu hy nhi thấy như vậy một màn vốn là tuyệt đẹp trên khuôn mặt thật sự bộc u lộ ra ngoài tàn nhẫn vẻ dữ thợ nhất thời đông đặc đôi mắt đẹp chính giữa toát ra một tia to lớn rung động cùng vẻ không dám tin không chỉ là liêu hy nhi ngay cả khinh i ê n cùng với c ử u đại thế lực đệ tử giờ phút này thấy như vậy một màn sau đều là mặt liền biến s á c trận mắt hốc mồm đứng lên đây cũng là trong truyền thuyết thiên gia nhất phẩm dị hỏa uy lực không khỏi cũng quá kinh khủng chứ ngay cả l i ế u hy nhi yêu hồn huyết mạng lại đều không phải là cái này dị hỏa đối thủ chủ yếu nhất là d i ệ p phong lại có thể lấy nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi trưởng khống thiên giai một phẩm cấp bậc dị hỏa đây quả thực để cho người không dám tin chuyện này điều này sao có thể d i ệ p phong chẳng qua là chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi làm sao có thể trưởng khống thiên giai nhất phẩm dị hỏa hơn nữa còn có thể mượn ngày này giai nhất phẩm dị hỏa đem liếu hy nhi đánh bại chủ yếu nhất là cho dù là liếu hy nhi b ự c này cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng không có thực lực trưởng khống thiên giai nhất phẩm dị hỏa có thể tiểu t ử này lại có thể nắm giữ thiên giai nhất phẩm dị hỏa như vậy bà bối T. khó trách tiểu tử này dám cùng liếu hy nhi cùng với chúng ta cựu đại thế lực n lạnh hám không nghĩ tới tiểu tử này thực lực quả nhiên không có ta môn tưởng tượng đơn giản như vậy giờ phút này toàn trường cựu đại thế lực chính giữa vô số đệ tử sắc mặt rối rít k ỳ biến ngay sau đó toát ra mặt đầy không dám tin cùng với vẻ chấn động phải biết thiên gia dị hỏa là bực nào bà bối coi như là mạnh như yêu tộc ma tộc này nhóm thế lực đều không cách nào trưởng khống một đạo thiên gia i dị hỏa nhưng trước mắt này cái khu khu nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tiểu tử lại có thể trưởng khống thiên gia i nhất phẩm dị hỏa đây quả thực là để cho người không dám tin diệp phong không nghĩ tới nghĩ tưởng như ngươi vậy con kiến hôi lại còn có thể trưởng khống thiên gia i dị hỏa xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi lúc này liêu hy nhi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia vẻ chấn động sau toàn bộ kiều thân thể khe run lên ngay sau đó mặt đầy ngưng trọng mở miệng nói dù sao thân là yêu tộc thiếu chủ liêu hy nhi nếu so với mọi người tại đây rõ ràng hơn thiên giai nhất phẩm dị hỏa uy lực kết quả khủng bố cỡ nào phàm là tu vi không có đạt tới nửa bước đế vũ cảnh võ giả một khi gặp phải thiên giai dị hỏa lời nói căn bản là không có cách ngăn cản thậm chí bỏ mạng ở ngày này dai nhất phẩm dị hỏa bên dưới đều là ở bình thường bất quá một chuyện vèo nhưng vào lúc này chỉ thấy liêu hy nhi vừa dứt lời trong n g á y mắt cả người trợn đem yêu hồn huyết mạng thu hồi ngay sau đó cả người thân hình nhất thời từ không trung hướng chỉ đầm phía dưới lao đi bởi vì liêu hy nhi vô cùng rõ ràng cho dù là nàng có quân vũ cảnh đỉnh phong thực lực hơn nữa còn có yêu tộc đệ tử tương trợ nhưng là cùng nắm giữ thiên gia i nhất phẩm dị hỏa diệp phong giao thủ lời nói các nàng yêu tộc như cũ không chiếm được bất kỳ thượng phong như vậy thứ nhất lời nói hơn nữa một bên còn có còn lại tám thế lực lớn mắt l o n g l o n g nếu là các nàng yêu tộc một khi cùng thiên lăng vũ viện mọi người lưỡng bại câu thương lời nói như vậy đến lúc đó tám thế lực lớn sẽ gặp d ố i rít xuất thủ vây công chủ yếu nhất là liêu hy nhi vô cùng rõ ràng lấy ma tộc với lục đại ẩn nút thế lực còn có thương l à m tông những đệ tử này tính cách đến lúc đó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nếu là có thể đưa các nàng yêu tộc giải quyết hết lời nói đến lúc đó chia đều c ử u thiên huyền hồn quá lúc há chẳng phải là lại thiếu một cái cường lực đối thủ cạnh tranh đ ặ t ở ngày xưa lời nói ở liếu hy nhi trong mắt nàng cùng diệp phong đan đ ã độc đấu căn vốn không có bất cứ vấn đề gì nhưng là dưới mắt cân nhắc phe thế lực tề tụ ở chỗ này một khi nàng đang cùng diệp phong giao thủ chính giữa lộ ra một kia hạ phong lời nói như vậy lần này thần ma bí cảnh chuyến đi liền coi như là thất bại trong găng thức chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này liếu hi nhi mới thả về khí cùng diệp phong tiếp tục giao thủ mà là thu hồi huyết mạng chuẩn bị trở lại yêu tộc thế lực chính giữa diệp phong lần này coi như ngươi vận khí tốt ta liền t r ư ớ c lưu lại tính mạng ngươi chờ rời đi thần ma bí cảnh sau khi ta liếu hi nhi sẽ tự đi thiên lang vũ viện tìm ngươi đòi lại một câu trả lời hợp lý mặt đầy lạnh như băng đem những lời này bỏ lại sau khi liếu h y nhi cả người lạnh rên một tiếng ngay sau đó kiểu thân thể t h i ể m thức chi gian cũng đã thoát khỏi ở giữa chiến trường chuẩn bị trở lại yêu tộc trong đám người cái gì đường đường yêu tộc thiếu chủ liếu h y nhi lại nhận thua thấy như vậy một màn toàn trường mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong trừ lần đó ra vốn là đang lúc mọi người ngay trong ánh mắt khinh miệt khinh thường cùng với cười trên n ổ i đau của người khác giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh ngạc với rung động phải biết nắm giữ thiên gia i nhất phẩm dị hỏa diệp phong sợ rằng giờ phút này cựu đại thế lực chính giữa trừ phi lý hạo nhiên thân t r í có lẽ hơn nữa liêu hy nhi mới có thể cùng diệp phong có lực đánh một t r i ệ nếu không lời nói chỉ bằng vào một cái yêu tộc thiếu chủ liếu hy nhi muốn diệp phong đánh bại đây quả thực là nói vớ vẩn sự tình chủ yếu nhất là bây giờ ngay cả đường đường yêu tộc thiếu chủ liếu hy nhi đều bị diệp phong bị bức lui bọn họ còn có tư cách gì tiếp tục dễu c ậ n diệp phong xem thường diệp phong diệp diệp phong người thân là thiên lăng vũ viện c h â n truyền đệ tử hơn nữa nắm giữ thiên giai nhất phẩm dị hỏa theo lý mà nói là có tư cách chia đều một quả cựu thiên huyền hồn quả mới đúng nhưng là dưới mắt cựu thiên huyền hồn quả cũng chỉ có ngũ mai không bằng ngươi trước đem cựu thiên huyền hồn quả lấy ra chúng ta cẩn thận thương lượng một chút chia đều kết quả như thế nào đang lúc này nghĩ đến diệp phong trên người còn có cựu thiên huyền hồn quả cùng với một đạo sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cựu mãng vũ hoàn sau khi lục đại ẩn nút thế lực cầm đầu tên kia trương sư h u n h giờ phút này lúng túng cười một tiếng ngay sau đó rẻ đặt mở miệng d o hỏi đua nếu là giờ phút này hắn một khi chọc giận diệp phong diệp phong mang thiên lăng vũ viện mọi người rời đi lời nói như vậy bọn họ cửu đại thế lực chẳng những chỗ tốt gì cũng không vớt được thậm chí còn uổng công cho đối phương làm áo cưới nếu là truyền đi lời nói chỉ sợ bọn họ cửu đại thế lực nét mặt gian mua cũng đều trực tiếp mất hết chứ bất quá ở nơi này danh t r ư ơ n g sư huynh vừa dứt lời trong nháy mắt diệp phong lại là một cái tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi cử động ha ha cựu thiên huyền hồn quả nếu rơi vào trong tay của ta đó chính là ta đồ vật dưới mắt các ngươi lại còn nếu muốn cùng ta chia đều chẳng phải đang nói đùa còn ngươi nữa liêu hy nhi ngươi không phải nói trở rời đi thần ma bí cảnh sau khi phải hướng ta đòi lại một cái nói phát sao theo ta thấy đến cải lương không bằng bạo lực hôm nay như thế nào chỉ thấy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó chợ thúc t giục cựu tiêu thần long dực hướng liều hy nhi vừa mới hạ xuống phương hướng chật lao xuống đi